Từ điểm này đến nói, ta còn phải tạ ơn hắn. Đối thủ càng mạnh, Tô Y phái cho sự trợ giúp của hắn lại càng lớn, Vũ Tranh là nhất định phải ngồi lên đại đức phân đà đại chủ, dạng này hắn mới có thể trong tương lai có đầy đủ thân phận địa vị cùng Quách thuần dương đối tuyến. Bằng không chỉ bằng vào một cái bang chủ đệ tử thân phận, nghề tình xưng hô ngươi một tiếng thiếu bang chủ, không nể mặt mũi liền trực tiếp gọi tiểu bối. Tùy ngươi vậy, đừng xảy ra cái gì đường rẽ là được." Vương Vô Kỵ khoát tay nói. Nếu không phải lần này Vũ Tranh bị trọng thương, Hàn Vương Vô Kỵ cũng không cần tự mình chạy đến Thiên Nam nói tới. Bất quá lần này còn tốt, xem như trở về tử coi chết, lần sau coi như không nhất định. Vương Vô Kỵ cũng không muốn làm trưởng bối có có một ngày đi tham gia vãn bối tang lễ. Thúc Thúc xin yên tâm, Vũ Tranh nói, ta sẽ tại ngày mai sư phụ thổ hiến thời điểm, mang theo đại chủ chi vị đi gặp lão nhân gia ông ta. Vũ Tranh không có chút nào tự giác cắm cây cờ, đồng thời còn ngại chưa đủ nghiền, lại cắm một cây, lần sau gặp mặt, tất không để Thúc Thúc nhìn thấy ta thất bại nữa. Chương 121, khách không mời mà đến. Trưởng sở đại nhân, ngay nhìn cái này Tần Vũ là đang làm gì? Liên tiếp mấy ngày, cả ngày liền ở trong viện tùy tiện qua tay. Một cái hai mắt trung quanh hiện ra cực kỳ rõ ràng mắt quầng thâm to làm, Miên Cương phấn chấn lấy tinh thần hướng dư thiện bằng hỏi. Vài ngày, cái này chủ yếu theo dõi đối tượng đều là ở trong viện khoa tay quyền cước, muốn nói là đang luyện công, cũng không giống, chiêu thức kia rõ ràng chính là trang giá bản thức. Muốn nói không phải đang luyện công. Vậy hắn cũng coi là cái đại nhân vật, vì sao suốt ngày trong sân tùy tiện khoa tay quyền cước. Nói ít nhìn nhiều, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm hắn là được. Dư Thiện bằng nói, lại là chủ động mở ra cửa sổ, phiêu nhiên bay đến cách đó không xa trong tiểu viện. Ta nhận được tin tức, Lô Thiên Trực đã bị người tiếp đi, ngươi không lo lắng sao? Hắn nhìn xem kia tùy ý đưa tay đá chân người hợp tác, truyền âm nói, lo lắng cái gì, Lô Tiền Bối bị tiếp đi trị liệu, kia là chuyên tốt. Tân Mộ Cao hứng còn không kịp Tần Dương đồng dạng truyền âm trả lời: "Ta không tin Ngô Thiên Trực đột nhiên hôn mê bất tỉnh sẽ hội ngươi không có quan hệ, tại ở trong đó, ngươi khẳng định đóng vai không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân vật. Hiện tại Ngô Thiên Trực bị mang đến tìm kiếm hỏi thăm danh y trị liệu, ngươi liền không lo lắng chính mình thủ đoạn bị giải khai sao?" Dư Thiện bằng nói: "Coi như Ngô Tiền Bối bị an toàn, cũng là không có quan hệ gì với Tần Mộ." Tần Dương uy nguyên thần sắc lạnh nhạt tiện tay đánh lấy quyển, nhưng tới gần về sau Dư Thiện bằng phát hiện, cái này tiện tay khoa tay quyển lụa lại là có ngậm mà không phát đại lực, quyền cước khoa tay, bốn0 khí trung quanh đều bởi vì cỗ này đại lực mà trở nên như xi si mạng trừng ngưng, người khác nếu là có chỗ dựa vào gần, liền đem rơi vào cái này không khí hình thành vòng xoáy bên trong. Cái này không phải là chân khí khoáy động không khí bố trí, mà là tồn túy lực lượng mang theo tác dụng. Đang tu luyện đại kim cương thần lực về sau, Tần Dương thực lực lại có tinh tiến. Mấy ngày nay đến xem như phổ thông trang giá bà thúc, kỳ thực là Tần Dương tại kiềm chế tự thân kình lực quá trình. Kim cương 32 tướng hỏa làm một thể, tướng thái đều hóa đi, kinh lực tập trung, không gì không phá. Thông qua mấy ngày nay kiềm chế, Tần Dương đã là đem thần lực hoàn toàn trường khống, kinh lực có thể để có thể thu, có thể làm, có thể dừng, thu phát tự nhiên. Đại kim cương thần lực luyện khí cũng luyện thể, đối với nhân tiên võ đạo ích lợi cũng là không ít, chí ít tại mấy ngày nay, Tần Dương thu hoạch không nhỏ. Hô. Tần Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, như là lợi kiếm bắn ra. Trên mặt đất đập nện ra một cái nho nhỏ hố cảng. "Các hạ, ngươi cũng tới trong chốc lát, không như sau đến uống chén trà như thế nào?" Nhan nhạt lời nói lại có một loại hồng trung đại lực nặng nề, thanh âm truyền đạt đến nóc nhà, khiến chỗ kia có một nháy mắt khí cơ hỗn loạn. "Có người?" Dư Thiện bằng hậu chi hậu giác mà nhìn chằm chằm vào khí tức kia tiết lộ chỗ, cũng có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trần Dương. Võ công của hắn càng phát ra cao giọng khó lường. Nóc nhà người kia im lặng không nói, thay thế hắn lên tiếng là âm vang một tiếng dao minh. Băng. Cao vài trượng đao khí ngang nhiên hạ lạc, mang theo nhàn nhạt băng vụ cùng lăng lệ xương hàn, thoám như một đạo băng đao, chém về phía Tần Dương đầu lâu. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Tần Dương một tay nâng cao, bàn tay màu vàng óng thẳng lên băng lánh đao khí, năm ngón tay chia đều lại khép lại, đem đạo này đao khí phong mang hoàn toàn đặt vào trong lòng bàn tay. Răng rắc. Hiện ra kim quang năm ngón tay khảm vào đao khí bên trong, đạo này băng hàn đao khí liền như là thực thể bằng xương. bị đại thủ vô tình bóp nát. Các hạ là người nào? Không nói một lời liền xuống tay với Tân Mộ, chẳng lẽ cũng không dám lộ ra chân dung sao? Tân Dương một tay thả lỏng phía sau, nhìn xem lóc nhà kia mang theo mặt nạ tay cầm trường đao màu xanh lam nam tử, lông mày hơi dựng thẳng, như kim cương trừng mắt, như bộ tất quát hỏi. Nhiều ngày đến tập luyện, đã làm cho Tân Dương đem lại Uy Thiên Long Kinh cùng đại kim cương thần lực luyện xuất thần thủy, cả hai kết hợp, tự nhiên có một phen thần phạt uy thế. Kia người vẫn là không nói một lời. chỉ là nhìn Tần Dương một chút, liền mang theo một hơi gió mát, phi tốc rời đi. "A, có ý tứ." Tần Dương phát ra ý vị không rõ tiếng cười, thân hình khẽ nhúc nhích, đuổi sát kia không biết tên đạo khách mà đi. Song Vương một đuổi một chạy, không bao lâu liền rượt vào gần quận thành tường thành. Đạo khách kia lòng bàn chân mang gió, tại trên tường thành như giẫm trên đất bằng, dễ như trở bàn tay vượt qua tường thành ra khỏi thành. Nhìn khinh công của hắn, là hoàn toàn không kém gì Tần Dương. Tần Dương cũng đồng dạng tại trên tường thành thoáng ngự lực, đuổi theo người kia ra khỏi thành, như bóng với hình, chưa từng là hầu. Nhưng ở ra khỏi thành về sau, tốc độ của người nọ lại là lại lần nữa tăng tốc, như là ngự như gió, mang theo một trận cuồng phong, lại chưa từng lại lần nữa phi độn, mà là quay người lại phóng tới tần Dương. Hô! Tiếng gió rít gào, đao khách thân ảnh bỗng nhiên liền tới trước người, hàn thiết bảo đao như linh dương móc sừng, xẹt qua khó lường quỹ tích chém về phía tần Dương. Keng! Lưỡi đao toại nguyện chặt tới trên vai, hoặc là nói Tần Dương không làm mảy may chấn né, mặc cho nó chặt tới trên vai, vạch xiết ra liên tiếp hỏa hoa. Bây giờ Tần Dương, luận lực phòng ngự hoàn toàn không thua tại những cái kia chuyên luyện hành luyện võ công võ giả, thậm chí còn hơn. Một đao này cố nhiên lăng lệ, nhưng luận đến uy lực, vẫn là không cách nào phá vỡ đại kim cương thần lực cùng Tần Dương tự thân thể phách cường độ kết hợp. Mắt thấy một đao chưa có hiệu quả, đao khách lộ ra hai mắt hiện lên kinh dị sắc thái, nhưng trên tay đao thế lại là bén nhọn hơn. Vang phong ba thước. Đao khí như xương tuyết, Một đao rơi xuống, sương lạnh bao trùm Thần Dương chi thân. Nhưng cùng lúc đó, Thần Dương phản kích cũng là đi tới. Nhưng thấy xích hồng khí máu sông phá băng sương, trấn áp đao thế, nắm đấm vàng nghênh kích thân đao, tràn trề khó cản chi lực làm cho trường đao suýt nữa rời khỏi tay. Nhân Tiên Võ Đạo, quyền ý trấn áp. Thẳng đến luyện tùy chi cảnh lần đầu trải qua quyền ý, Nhân Tiên Võ Đạo lợi hại mới chính thức hiện ra. Kiêu mượn khí huyết tinh khí chi hình hiện hiện ra quyền ý có bên kích trấn áp hết thể dị lực hiệu quả, vô luận là chân khí vẫn là tinh thần lực Khi cường độ không kiềm quần ý thời điểm, đều bị dốc hết sức trấn áp. Đông, Tần Dương một trưởng đặt ở đối phương cản trước người trên thân đao, sau lưng ẩn hiện kim sắc thần long thân ảnh, Hàn Thiết tạo thành chi đao thân đao hướng vào phía trong bắn lui, lực lượng khủng lồ cách Hàn Thiết bảo đao đánh tới đao khách trên thân, khiến khóe miệng của hắn tràn ra đỏ tươi sát thái. Cũng liền tại Tần Dương áp chế đao khách này đồng thời, một cây mảnh như lông châu ngân châm lặng yên bắn ra, xem hai người giao thủ chỗ sinh ra kình phong như không, đâm rách kim cương thần lực hộ thể. đến tại Tần Dương trên lưng. Bắn chúng rồi. Đao khách mười phần bén nhạy phát giác được kia một cây ngân châm tồn tại, hoặc là nói đây chính là hắn mang Tần Dương tới đây mục đích, chỉ gặp hắn hướng về sau nhanh trong thối lui bước chân tại đạp một cái, thân hình lượn vòng, mang theo gào thét cuồng phong, lẫm liệt sức gió, thần phong vẫn nộ gào thét. Đồng thời, âm thẩm dâu cá chê đạo trưởng sử hai mắt nhắm lại, gấp nhìn chằm chằm Tần Dương, tiên vũ ngân châm có phá cương phá khí chi năng, liền xem như đại kim cương thần lực chân khí hộ thể. cũng khó có thể ngăn trở nó đánh lén. "Để ta xem một chút đi, Tần Vũ, nhìn xem ngươi là có hay không có phá giải Tiên Vũ ngân châm phương pháp, hay là nói, ngươi có thể mang theo bên trong Tiên Vũ ngân châm tình huống dưới động thủ giết người." Chương 122: Tham dò. Đây là một trận âm mưu, càng là một trận tham dò, là đối Tần Dương tham dò. Lâm Tuyết Đồ hoài nghi Tần Dương, tại biết được mình xem thường Tần Dương về sau, hắn liền đem chuyện đã qua xuyên kết hợp lại, cuối cùng đạt được một cái kết luận Tại tất cả sự kiện bên trong, chỉ có một người một mực ở vào được lợi vị trí, đó chính là Trần Dương. Cái này một hoài nghi, Lâm Tuyết Đồ liền bắt đầu đi tìm chứng minh. Đầu tiên, chính là xác nhận cái kia thần bí khó dò Chu Dịch có phải là Trần Dương. Một khi xác nhận Chu Dịch là Trần Dương, như vậy Trần Dương hiểm nghi liền đem lên cao đến lớn nhất, tính võ ti tuyệt đối sẽ trước không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy người này, lại đến khảo vấn sự tình khác. Vì thế, Lâm Tuyết Đồ làm nhiều tay an bài. Mặc kệ là kia hấp dẫn tần dương gia cao thủ, vẫn là về sau phát xạ Tiên Vũ Ngân Trầm. Tại ứng Bạch Phong một trên bàn, nghi điểm lớn nhất chính là vốn nên thuộc về ứng Bạch Phong Tiên Vũ Ngân Trầm, tại sao lại trên người ứng Bạch Phong? Chỉ muốn mở ra cái này điểm đáng ngờ, như vậy cơ bản liền có thể khóa chặt hung thủ. Mà bây giờ, chính là muốn giải khai cái này điểm đáng ngờ thời điểm. Tiên Vũ Ngân Trầm như lâm tuyết đổ mông uấn, xuyên thấu hộ thể kim cương chân khí, đâm trúng tần dương phần lưng. Bình thường đến nói Bước kế tiếp chính là ngân châm nhập thể, thủ chân khí tỏa hấp, dẫn hướng về tần dương hai mạch nhâm đốc di động. Tần dương chân khí bị quản chế, càng là vận động liền nhận càng lớn thống khổ, chỉ cần hắn không nghĩ ngồi chờ chết, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải trừ tiên vũ ngân châm, hoặc là tại không sử dụng chân khí tình huống dưới từ dao khách thủ hạ đào thoát. Nhưng mà vị này dao khách đến từ phong vân các, hắn tu luyện phong thần thối tốc độ nhanh chóng, tại cùng cảnh giới bên trong thiếu có người có thể cùng nó sánh vai, không sử dụng chân khí người càng là một cái đều không có. Cho nên trốn là không thể nào trốn, Tần Dương chỉ có thể chính diện ứng đối. Tại thời khắc này, tất cả mọi người chờ lấy Tần Dương phản ứng, mặc kệ là Lâm Tuyết Đồ hay là gia chiêu Đao Khách, bọn hắn đều đang ngó chừng Tần Dương. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, xuyên thấu hộ thể chân khí tiên vũ ngân châm, lại chưa có thể đi vào Tần Dương thể nội. Khi ngân châm chạm đến làn da sát na, một cỗ lực phản chấn nhỏ bé mà tinh chuẩn đạn chấn mà ra, đem cái này mảnh như lông châu tiên vũ ngân châm trực tiếp bắn bay. Tinh thuần lực lượng thậm chí làm cho tính bền dẻo cực mạnh ngân châm vì đó vặn vẹo. Một vũ không thể thềm, rồi trùng không thể rơi. Thân thể cảm ứng cực điểm linh mẫn, chống rung linh động, lại nhỏ xíu tiếp xúc, cũng bị Tần Dương cảm giác, đồng thời làm lực lượng phản chấn. Lâm Tuyết Đồ lần thăm dò thử này tiên đề, ngay từ đầu liền không cách nào thành lập. Ngay cả tiên vũ ngân châm đều không thể nhập thể, hắn lại nên như thế nào thăm dò ra Tần Dương phải chăng có năng lực giải khai ngân châm? Tiên vũ ngân châm Tần Dương hắc hầm thanh cười một tiếng, còn có chân này pháp vô dụng. Một tiếng cười nhạo, Tần Dương hốc ngực vận khí, khí thôn thiên hạ hút hết quanh mình thiên địa nguyên khí, sau đó, ha. Tần Dương làm sư tử hướng hình, đinh hai nhấc góc gào thét tạo nên từng tầng từng tầng sóng âm ngự sóng, chấn khai phong thần thối tụ lên cuồn phong, để đạo khách kia trong thai chạy ra hai đạo tơ máu. Cho ta bại. Một trưởng phủ xuống, như kim cương trừng mắt, hàng yêu phù mà, đã là có đại kim cương thần lực thần ý, này trưởng rơi xuống. chính là đạo khách kia am hiểu cõi gió mà đi phong thần tối, cũng là có loại khó mà đảo thoát cảm giác. Một trường này hạ, đạo khách không chết thì cũng trọng thương. Thủ hạ Lưu Tỉnh, nghiêng bên trong chặn ngang ra một thân ảnh, hai tay hoành ngăn trở kim cương một trường, trong tay khí kình như nước, đem Trần Dương trưởng kình hút lại, Trần Dương chỉ cảm thấy bàn tay giống như rơi vào vũng lầy bên trong, không thể tự thoát ra được, kia ngưng thực kình lực cũng là không khấu mất. Nhược thủy nhu dịch cựu chuyển công, không ngờ tới Lâm đại nhân lại còn am hiểu đạo môn võ công. Tần Dương nhìn xem ngăn trở mình tính võ ti chấp sự, Lâm đại nhân muốn cùng Tần Mỗ là địch. Vẫn là nói tính võ ti đã quyết định đối phó cái bàn rồi. Trưởng lực tăng thêm, nương thực cường hãn kình lực xông phá vung lầy, Lâm Tuyết Đồ sắc mặt siết chặt, chỉ cảm thấy hai tay như nhận vạn khối lực, thẩn ẩn muốn ngừng. Tứ lạng bạc thiên cân cũng nhiều nhất chỉ có thể phát ngàn cân, Tần Dương hiện tại trưởng lực, như thế nào dễ dàng như vậy tri tiêu. Hiện tại, là hắn Tần Dương nhất lực hàng tập hội, mà không phải Lâm Tuyết Đồ tứ lạng bạc thiên cân. Veng veng veng veng. Quynh thân gần cốt kéo theo khí lưu bạo tạc, một chưởng đè xuống, chính là Lâm Tuyết Đồ sử dụng lấy nhu thắng cương nhược thủy nhu dịch cựu truyền công, cũng là khó mà chống lại bực này trưởng kình. Veng. Khí kình nổ tung, Lâm Tuyết Đồ cùng đạo khách kia hướng về sau nhanh chóng tối lui, một tiếng ưng minh đồng thời sau lưng Tần Dương vang lên. Còn có người. Tần Dương thân thể bất động, xoay tay lại phản kích, như phía sau có mắt, cùng kia phá không mà đến trảo kình tấn công. Phân kim gãy sắc tương chảo đụng tới bàn tay màu vàng óng, sắc bén chảo kỉnh khó cản vô cùng cự lực, ngón tay ở giữa phát ra vang lên, ngón tay trong khe thoáng chốc bạo liệt chảy máu ngấn. Bạch, người đến giữa không trung nhảy lên nhanh chóng tối lui, rơi trên mặt đất nhìn xem vết máu trên tay, có loại vẻ không thể tin được. Hắn tu luyện đương chảo nhiều năm, sớm đã cách cần chảo bộ tình trạng, nhưng là tại hôm nay, hắn mới phát hiện có đôi khi chảo bộ tổn tại cũng là cần thiết. Chí ít đối mặt một ít địch nhân, Có trảo bộ vẫn là có thể giảm nhẹ một chút thương thế. Ngay cả ứng gia người đều xuất thủ, Trần Dương nhìn xem Lâm Tuyết Đồ, "Lâm đại nhân, hoặc là ngươi hôm nay ngay ở chỗ này giết tần mỗ, hoặc là liền đợi đến cái bang tìm tới Tĩnh Võ Ty muốn cái công đạo đi." Kỳ thật đến bây giờ, Trần Dương đã là biết được Lâm Tuyết Đồ ý đồ. Ứng gia người, phong vân các người, lại thêm gần nhất nhìn mình chằm chằm dư thiện bằng bọn người, Trần Dương cái kia còn không biết Lâm Tuyết Đồ là đang hoài nghi mình. Hắn đang hoài nghi mình, hoài nghi mình là chủ tịch là ám sát đặc sứ hung thủ, là rất nhiều sự kiện sau chân hùng. Dù không biết cái này hoài nghi từ đâu mà đến, nhưng đối phương tụ tập được hứng ra cùng phong vân các người tới tham dò mình, liền chứng minh Lâm Tuyết Đồ hoài nghi đối với mình chi sâu. Cho nên, Tần Dương hiện tại liền muốn cố ý chuyển hướng tham dò cử chỉ, đem nó định tính vì tính võ ti đối với mình tập kích. Không phải người ta Lâm Tuyết Đồ cái gì đều không nói, ngươi liền biết được hắn là đang thử thăm dò ngươi, cái này chẳng phải chứng minh ngươi có quỷ sao? Trừ cha á người bên ngoài, Rõ ràng nhất tình tiết vụ án không thể nghi ngờ chính là phạm án người. Tần Dương nếu là đem cái này thăm dò điểm phá, kia không thể nghi ngờ là không đánh đã khai. Tần thiếu hiệp thứ lỗi, bởi vì Tần thiếu hiệp mấy ngày trước đây không thấy tâm hơi, cùng một cục đại án thời gian có trô án cấp, chúng ta mới sẽ ra tay thăm dò một phen, nếu là có chỗ mạo phạm, còn xin Tần thiếu hiệp rộng lòng tha thứ. So với Tần Dương ra vẻ không biết, Lâm Tuyết đổ ngược lại là đem lời rộng mở nói. Bất quá hắn tại trong lời nói lại là tránh nhẹ tim nạn. chỉ nói là nhóm người mình bởi vì tham dò, lại không nói ra tay âm hiểm. Ngay cả Tiên Vũ Ngân Châm đều dùng tới, có thể không âm hiểm sao? Chuyện này, Tần Mộ đã nói, mặc dù có chút mất mặt, nhưng đoạn thời gian trước Tần Mộ vẫn luôn đang theo dõi Ối phía người. Cũng chính là bởi vậy, Tần Mộ mới có thể kịp thời xuất hiện, đoạt được đại kim cương thần lực truyền thừa. Thần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng không có chứng cứ có thể chứng minh, Tần thiếu hiệp vẫn luôn đang theo dõi không phải sao? Lâm Tuyết Đỗ treo mỉm cười nói: Chương 123: Hoài nghi làm sâu sắc. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Thần Dương nói, ta một mực đang theo dõi. Lâm Tuyết Đồ liền hỏi, ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi một mực đang theo dõi? Thần Dương, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta không có đang theo dõi? Song phương đều là có thực lực có bối cảnh người, tại riêng phần mình đạo lý khó dừng chân tình hôn dưới, đều không có cách nào làm sao đối phương mảy may. Lâm Tuyết Đồ cắn chết mình là đang tra án, đồng thời còn nói rõ lần này vụ án tính nghiêm trọng. Rõ ràng là mình tham dò bị bốc trần, lại nói có lý có cớ. Cho dù là Tần Dương, cũng không thể không nói cái này, chỉ đánh qua một lần quan hệ Lâm đại nhân có chút khó chơi, một chút lợi lộc đều không chiếm được. Lúc này Tần Mỗ ghi lại. Cuối cùng, Tần Dương chỉ có thể vứt xuống câu nói này, lấy cực kỳ căm tức tư thái rời đi. Tại hắn rời đi về sau, Lâm Tuyết độ sắc mặt nghiêm một chút, thật sâu nhìn qua Tần Dương rời đi phương hướng, nói, không nghĩ tới Tiên Vũ ngân trầm vậy mà khó phá Tần Vũ phòng ngự. không cách nào tiến vào nó thân, cái này liền không cách nào giới định hắn phải chăng cùng ứng bách phong cái chết có quan hệ. Không qua thực lực của hắn. Lâm Tuyết Độ rõ ràng nhớ được, mình lần thứ nhất nhìn thấy Tần Dương thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái chưa tới luyện khí hóa thần cái bang tân tú. Cho dù là về sau Ngô Thiên Trực cung cấp phá trướng đan để hắn phá cảnh, cũng bất quá là vừa tiến vào luyện khí hóa thần thôi. Mà bây giờ, Tần Dương thực lực lại là đã không yếu hơn mình, thậm chí có áp chế mình thái độ. Thực lực thế này tiến cảnh quá mức không bình thường. Cho dù là thu hoạch được đại kim cương thần lực, cũng không nên có lớn như thế thực lực tốc độ tăng mới đúng. Lâm Tuyết đột thật sâu hoang mang. Lấy cái này tần vũ thực lực, đích thật là có cơ hội giết chết Lâm Nghiễu Hải cùng Nhạc Sư huynh. Đệ tử Phong Vân các đạo khách tháo mặt nạ xuống, lộ ra một chương trẻ tuổi khuôn mặt, nhìn lên đến còn không đến 30 tuổi. Hắn giơ tay lên bên trên hàn thiết bảo đao, nói: "Ta cái này Lãnh Nguyệt bảo đao chính là hàn thiết tạo thành, chém sắc như chém bùn." lại không cách nào chạm phá kia tần vũ hành luyện công phu, ta đám ba người đều là đều không phải người thường, nhưng vừa mới tại cùng đối phương giao thủ thời điểm, lại là rơi vào hạ phong. Hắn kia trấn áp hết thể quân ý, quá mạnh. Nghĩ đến mới kia ngạt thở cảm giác, Đao khách cũng không khỏi nắm chặt trong tay chi đao. Tại tần dương quyền ý trấn áp xuống, chân khí của hắn như lão như kéo xe chỉ độn, liền ngay cả tự thân khí cơ cũng vì đó hỗn loạn, cái này các loại tình huống hạ, hắn tựa như là thịt cá trên đất gỗ, mặc người chém giết. Không sai, thật sự là hắn có giết người khả năng, như là có người hiệp trợ, lấy thực lực của hắn, giết chết Lâm Nghiễu Hải cùng Nhạc Trưởng Phong tỷ lệ cơ hồ là 10 phần 10. Lâm Tuyết Đồ nói, đã là như thế, vậy liền mời ra Nam Bộ Chỉ Huy Sứ, để Chỉ Huy Sứ đại nhân tới bắt người là được. Nói chuyện chính là cái kia đến từ ứng ra hung ác nham hiểm trung niên, hắn là giang nam đạo đều sùng quẩn quận, quận trưởng sử, bởi vì đều sùng quẩn chính là giang nam đạo thủ phủ, nó địa vị cùng giang nam đạo đạo trưởng sử phụ ta không khác. Lần này Lâm Tuyết Đồ tham dò tần dương, bởi vì cần Tiên Vũ ngân trầm, đồng thời cũng coi là vì chính mình tham dò thêm một tầng bảo hiểm, liền mời đến vị này ứng bất bình những quận trưởng sự. Ma ứng bất bình nói tới Nam Bộ chỉ huy sứ, lại là tổng lĩnh đại hạ Nam Bộ tỉnh võ ty bốn phương chỉ huy làm cho một, còn lại ba vị chỉ huy làm theo thứ tự là Đông bộ, Tây bộ, Bắc bộ. Bốn vị này chỉ huy sứ mới là đại hạ tỉnh võ ty chân chính trụ cột, luận địa vị cùng triều đình đại tướng nơi biên cương xấp xỉ như nhau. Đắc sứ bị giết Không chỉ là ta tính Võ Ti Phương diện chấn động, cái bang bên kia cũng có mã thay đổi tính. Trường Bắc Long Đầu Vương vô kỵ ở Thiên Nam đạo, nhìn xem con cháu hậu bối chỉ là thuận tiện, nó chân chính mục đích chính là cùng Chỉ Huy Sư đại nhân gặp mặt, cảnh cáo chúng ta không muốn mượn cơ hội xuống tay với cái bang. Lâm Tuyết Đồ nhìn nướng bất bình một chút, thản nhiên nói, "Ước trưởng xử, không, coi chứng cứ tình huống dưới, Chỉ Huy Sư đại nhân là sẽ không xuất thủ." Đối với ứng bất bình, Lâm Tuyết Đồ thần sắc lãnh đạm, Xem ra cũng không vì đối phương tới đây trợ quyền có một chút sắc mặt tốt. Trên thực tế, Lâm Tuyết Đồ cùng ứng bất bình thật đúng là không có quan hệ tốt gì. Ứng Bạch Phong đứng đội tại Bạch Khinh Hầu bên kia, nó bản thân đã nói lên ứng gia lập trưởng, làm Bạch Khinh Hầu đối địch phương, Lâm Tuyết Đồ cùng ứng bất bình đối lập cũng là chuyện đương nhiên. Mà Lâm Tuyết Đồ sợ gì vào lúc này nói chuyện như vậy, nó nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì ứng bất bình luôn tự có sai, mà là con hàng này giáp tâm bất lương. Nếu thật là cưỡng ép cầm xuống tần dương, Cái kia còn cần Nam Bộ Chỉ Huy Sứ xuất thủ, Tính Võ Ti chẳng lẽ không có cao thủ sao? Liền xem như ba người bọn hắn tại trước đó tham dò xa sút nhập xuống gió lại như thế nào, ba cái không được, lại đến ba cái chính là. Chỉ cần có chứng cứ, Tính Võ Ti kéo tới 7, 8 cái luyện khí hóa thần hậu kỳ võ giả cũng không có vấn đề gì. Mà những này, ứng bất bình cũng là rõ ràng, nhưng hắn vẫn là nói, hắn mục đích không phải vì cầm xuống Trần Dương, mà là buộc lên Nam Bộ Chỉ Huy Sứ cùng cái bang mâu thuẫn. cho bọn hắn những này đi thủ một phái người tìm phiền toái. Ước ra, thật đúng là nát, thậm chí ngay cả bậc này công và tư không phân người đều có. Lâm Tuyết Đồ trong lòng cười lạnh, mặt ngoài đối ứng bất bình cũng là mười phần lãnh đạm. Đã như vậy, vậy liền từ tại hạ bên này xuất lực điều tra Trần Vũ đi. Tính võ ti có chỗ không tiện, ta Phong Vân Các nhưng không cần để ý cái này. Phong Vân Các d้าว khách lên tiếng nói. Trong mắt của hắn hình như có liệt diễm thiêu đốt, nhìn xem quận thành phương hướng nặng nề nói, Phong Vân Các, có thủ tất báo. mặc kệ là tàu bang hay là cái bang, chỉ cần xác định hung thủ, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Một bên khác, nhìn như một mặt tức giận rời đi tần dương, lúc này lại là không hề bận tâm, hai mắt tựa như hai đầm giếng sâu. Đến cùng còn là bị hoài nghi bên trên, hôm nay sau khi giao thủ, Lâm Tuyết đồ đối ta hoài nghi sợ là còn phải có điều làm sâu sắc. Tần Dương đến bây giờ mới tính hiểu rõ vị này trước thần bổ khó chơi. Hắn rõ ràng mỗi lần xuất thủ đều thành quét sạch sẽ vết tích cùng chứng cứ. nhưng vẫn là bị hoài nghi bên trên, lại nhìn lần thăm dò thử này, Lâm Tuyết Đồ đối Tần Dương hoài nghi còn rất sâu. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Dương là không có cách nào quá mức bình tĩnh. Bất quá không quan hệ, Tần Dương khoảng thời gian này đích xác không có ý định gây sự, bị nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi, bị điều tra cũng liền bị điều tra đi. Tại đoạn thủy bên kia bố trí xong trước đó, Tần Dương liền tạm thời an định lại, mỗi ngày đánh một chút quyền, đánh đánh đàn, dạng này nhàn nhã sinh hoạt cũng không tệ. Dù sao trước đó mỗi ngày đều bị dư thiện bằng dẫn người nhìn chằm chằm, hiện tại coi như giảm thị cường độ làm sâu sắc, cũng bất quá là nhiều chút người nhìn chằm chằm. Nhiều một chút ít một chút đều là bị nhìn chằm chằm, không có gì khác biệt. So với tính Võ Ti, ngược lại là phong vân các người càng thêm khó giải quyết. Tần Dương nghĩ đến hôm nay gặp phải cái kia lao khách, âm thầm nhíu mày. Tính Võ Ti thực lực cường đại, lấy một tia chi lực cân bằng giang hồ, nhưng sạp hàng trải quá lớn, làm việc liền không khỏi nhận chói buộc. Có chứng cứ Tình Võ Ti là như lang như hổ, không có chứng cứ thời điểm, đối phó Tần Dương bực này có cái bang làm làm bối cảnh người, Tình Võ Ti liền phải nghĩ lại. Nhưng Phong Vân các khác biệt, cùng là giang hồ môn phái, lại thực lực mạnh mẽ không kém gì cái bang, liền không cần cố kỵ quá nhiều, mặc dù không có khả năng trực tiếp lấy một cái trống rống suy đoán liền đánh tới cửa, nhưng làm việc không thể nghi ngờ sẽ tự do không ít. Chương 124, Chu Tước. Về sau thời gian ngược lại là gió êm sóng lặng, Tần Dương một mực sống một mình trong sân. Đệ tử cái bang nhóm ra ngoài bốn phía tìm kiếm quảng chí cùng quảng hối thi thể. Tìm gần 1 tháng, có thể tìm tới cơ bản đều có thể tìm tới, tìm không thấy cơ bản liền cũng tìm không được nữa. Quảng chí quảng hối hai người thi thể hẳn là rơi vào dưới mặt đất hộ dung nham bên trong, triệt để hóa, tính võ ti cùng người của cái bang coi như lại thế nào dụng tâm tìm cũng là uổng công. 1 tháng thời gian qua khứ, cửa ải cuối năm gần, tại cái này cùng tiếp trước cổ đại cực kỳ tương tự dị thế giới, năm mới cũng là một đoạn tròn cùng nghỉ ngơi thời gian. huyết sức chóng yếu. Cái bang Oi phái người lựa chọn thứ nhất từ bỏ, Vũ Tranh mang theo gần 200 người trùng trùng điệp điệp về Chu Tiên quận đi. Ma Tịnh Y phái người cũng là lục tục ngo ngoe về Thuận Phong tiêu cục, chỉ có số ít người lưu lại, trong đó liền bao quát Vu Đại Dũng. Lúc này, trong phòng, Trần Dương đứng chắp tay, đối ngồi xếp bằng Vu Đại Dũng nói: "Vu đại ca, lúc trước ta dùng ngươi phá chứng đan, từng lập thệ tất tại ngày sau giúp ngươi phá quan. Hiện tại, chính là ngươi phá quan thời điểm." Nâng cao tinh thần vận khí, chuẩn bị kỹ càng. Vu Đại Dũng hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm hướng thiên, theo Trần Dương lời nói nâng cao tinh thần vận khí, vận hành Đại Chu Thiên. Đột nhiên, Vu Đại Dũng chỉ cảm thấy thiên linh siết chặt, bị một tay nắm bao trùm, một đạo hùng hồn chân khí từ thiên linh chút xuống, như giang hà cuồn cuộn, trực lưu bách xuyên, cưỡng ép đả thông hắn thiên địa hai cẩu, thu hút thiên địa nguyên khí nhập thể. Đối tại nội ngoại câu thông, hấp dẫn thiên địa nguyên khí, tu luyện tương quan công pháp thần dương là có không thấp tính quỷ uy. Sở học của hắn Minh Hải quy nguyên kình, liền đối với nội khí cùng nguyên khí tương ứng lợi dụng cùng lý giải, lại thêm tần dương đối chân khí tuyệt cường lực khống chế, tổng hợp chính là phá quan. Nương thực chân khí vững chắc thiên địa hai cẩu, cùng đem nguyên khí cưỡng ép dung nhập Vu Đại Dũng thể nội, giúp đỡ đem nội lực chuyển hóa làm chân khí. Chú ý, lưu tâm nội lực biến hóa, ghi nhớ loại cảm giác này, đem nội lực chuyển hóa làm chân khí. Tần Dương một bên chỉ đạo lấy Vu Đại Dũng, một bên chậm rãi buông ra đối nó chân khí trong cơ thể khống chế. Vũ Đại Dũng lần theo cái loại cảm giác này chậm rãi chuyển hóa chân khí, ngay từ đầu chưa quen thuộc đến thuần thục, thời gian dần qua đi đến chính độ. Sử dụng pháp này phá quan, so với phá chướng đan còn muốn chưa vững chắc, ngươi cần muốn tốn hao thời gian dài đi ổn định căn cơ, nếu không ngày sau tinh tiến sẽ cực kỳ khó khăn." Thần Dương dặn dò. Vũ Đại Dũng nghe vậy, càng là hết sức chuyên chú, phải không ra chỗ sơ suất. Tần Dương gặp hắn dần dần nhập định, liền tiến một gian phòng khác thay quần áo khác, sau đó trực tiếp từ cửa chính ra ngoài. không lọt vào mắt phụ cận giám thị, từ tiểu viện đại môn nghênh ngang đi ra, biến mất tại cuối ngã tư đường. Vừa mới có người nào qua cứ sao? Cách đó không xa trên tiểu lâu, một cái tính võ ti thám tử dụi dụi mắt, tựa hồ đang nghi ngờ mình phải chăng ra ảo giác. Đồng bạn của hắn ngược lại là không có loại ý thức này, chỉ là nhìn chằm chằm vào tiểu viện, nói: "Ngươi quá mệt mỏi, vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi." Dù sao kia người ở bên trong cũng là an phận cực kỳ, cơ bản không ra. Hãy cả ăn cơm đều là từ người khác đưa vào đi. Tần Dương nhiều ngày như vậy an phận thủ thường, ngay cả tính võ ti người cũng bắt đầu vô ý thức coi là đối phương sẽ một mực ở lại. Mặc dù giám thị hoàn toàn như trước đây nghiêm mật, nhưng trong lòng là buông lỏng không ít. Nhưng là, coi là thật không ai ra vào sao? Tự nhiên không phải, dù sao Tần Dương là nên ngang đi ra. Chỉ là tại phụ cận trong mắt mọi người, Tần Dương đều không tồn tại thôi. Vong Tình tiên thư, sư giáo, Dịch Dung, học tập địch nhân tư thái. khiến địch nhân đầu não hỗn độn không phân rõ địch bạn, đây chính là sư giáo cơ bản tác dụng. Mà khi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn thời điểm, sư giáo thậm chí có thể lường gạt người khác ý thức, khiến người làm được làm như không thấy, hoặc là gặp mặt không quen biết chờ một chút không thể tưởng tượng hành vi. Tựa như vừa mới, Tần Dương trực tiếp tại hai người này nhìn chăm chú mở ra đại môn, nên ngang đi qua, nhưng hai người này lại là hoàn toàn làm như không thấy, coi như Tần Dương là người tàng hình. Không chỉ là bọn hắn Dọc theo con đường này, tất cả mọi người, mặc kệ là tính võ ti người vẫn là phổ thông mách tính, đều đối Tần Dương làm như không thấy, mặc cho nó đi qua. Tần Dương liền như vậy trực tiếp ra khỏi thành, xâm nhập đến ngoài 10 dặm một ngọn núi cao phía trên. Lúc này đã là giờ tốt một khắc, nguyên hắc phong cao, trận trận hàn phong cuốn sạch lấy đỉnh núi, mang đến hơi lạnh thấu xương. Khi Tần Dương đến sơn phong thời điểm, nơi đây còn không có người khác. Tần Dương cũng không nóng nảy, chỉ là lặng lặng đứng tại bên vách núi, nhìn ra xa núi non trùng điệp. Sơn hà bao la. Đêm tối ưu ám vẫn chưa có thể ngăn cản Tần Dương ánh mắt, chỉ là để tầm mắt của hắn có chút ưu ám thôi. Hắn liền như vậy lặng lặng đứng lặng, tựa như có thể đứng ở dài đắng đắng. Ô ô ô ô! Chật có do lớn đột khởi, phấp phối do lớn ảo ạt lên đen nhánh sợi tóc, Tần Dương khẽ ngừng đầu, chỉ thấy trong màn đêm một con màu đỏ thám đại điểu từ trên trời răng xuống, còn quấn sơn phong không ngừng xoay quanh. Đây là chú tước. Tần Dương có chút ngứng mẩy, nhẹ giọng tự nói. Trước mắt cái này màu đỏ thám đại điểu cũng không phải là vật sống, mà là bên trên lấy màu đỏ thám sơn điều hình cơ quan thú, nó thế như con bằng, có hét giận giữ trời cào thái độ. Nếu là Tần Dương nhớ không lầm, cái này màu đỏ thám cơ quan đại điểu tên là Chu Tước, chính là nào đó bộ nước khắp bên trong mặc ra chế tạo cơ quan thú một trong. Ngang hàng với nhau còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cái này ba loại cơ quan thú. Trong đó Chu Tước cơ quan thú chủ yếu phụ trách ứng biến cùng vận chuyển, bản thân cũng sẽ không bay lượn. bàng vào khí lưu hương gió phi hành trên không trung, liền tương đương với một cái cỡ lớn tàu lượn. To lớn cơ quan thú tại không trung lại lần nữa xoay quanh mấy tuần, cuối cùng vững vàng ngừng rơi vào đỉnh núi trên mặt đất, từ nó phần bụng đi ra ba đạo thân ảnh, trong đó hai người chính là có một đoạn thời gian chưa gặp đoạn thủy cùng truyền diệt, mà người thứ ba lại là có chút hình thù kỳ quái. Đêm tối phía dưới, chỉ thấy người này như kỳ hình quái vật, sau lưng có bốn trảo, dáng người lại so sánh với thường nhân đều cảm thấy có chút thấp. Không sai biệt lắm một mét sáu, hai mắt chỗ có hai đạo hưởng quang, dường như trong đêm tối săn ngồi giã thú chi đồng. Sư Minh, ta đến dẫn gặp một chút, vị này là đường tàm tài huynh đệ, hắn là mặc ra cơ quan một mạch, bây giờ là nhất mạch kia duy nhất chính thống truyền nhân. Đoạn thủy vì tần dương dẫn thấy đạo. Đến gần nhìn kỹ, mới có thể phát hiện cái này cái gọi là kỳ hình quái vật kỳ thực là một cái xem ra có chút ngây thơ thiếu niên, vóc dáng thấp thấp, phía sau kia kỳ quái bốn cái móng nuốt nhưng thật ra là cơ quan móng nuốt Hiện tại thu liễm, liền biến thành một cái nhò nhỏ hồng gỗ. Về phần cặp mắt kia chỗ hồng quang, lại là một loại tinh thạch thấu kính ánh sáng nhạt, theo Tần Dương đoán trưởng, loại này tinh thạch thấu kính hẳn là có phụ trợ nhìn ban đêm công năng, vàng không đêm hôn khuya khoác mang theo loại mắt kính này, kia là tại chịu tội. Chính là danh tự này. Ấn. Gốm màu đời đường. Đây không phải vật bồi táng sao. Đường Tam Tài, gặp qua Tần Sư Huynh. Thiếu niên kia mười phần láo thành ôm quyền nói. Chỉ là tần dương nhìn bộ dáng kia của hắn, giống như là tại sửa chữa chính miệng của mình em. Chương 125, Đường Thanh Phượng. Nói tóm lại, đây là một cái xem ra ngây thơ, lại có chút châm chỉ phẫn nộ thiếu niên. Về phần hắn cái kia xem ra điểm xấu danh tự, chỉ có thể nói là thế giới văn hóa khác biệt. Dù sao thế giới này lại không có thập đường triều, tự nhiên không có gối màu đợi đường loại này minh khí. Theo đường tam tài bản nhân nói, hắn là ngưỡng mộ đường môn tam gia chi tài, mới có thể đổi này tính danh. thể thừa mặc ra cơ quan một mạch. Đường Môn Tam gia là tam tại thần tượng, từng tại nó tuổi nhỏ thời điểm đưa qua hắn một bộ cơ quan tâm đắc, Đường sư đệ một mực gấp đôi trấn tảng, chỉ tiếc Đường Tam gia tại 10 năm trước bất hạnh ngộ hại. Đoạn thủy lặng lẽ nói với Trần Dương, "Đường Môn thế hệ này lấy Đường Đại Tiên Sinh làm đầu, nó có năm cái huynh đệ, đều không phải phàm nhân, thế nhân nói đến bọn hắn thời điểm, đều là quen thuộc lấy Tam gia, Ngũ gia Sừng Trì. Đường Tam gia, Đường Thánh Phượng, người này trừ là Đường Môn bên trong người bên ngoài." Còn kế thừa Mặc gia cơ quan thuật, cũng là Mặc gia cựu toán một trong. Bất quá đáng tiếc là, vị này Đường Tam gia tại 10 năm trước trận đại chiến kia trước khi bắt đầu, liền đã ngộ hại, vì không rõ cường giả ám sát bọn mình. Đường Môn bên trong người vốn là am hiểu bảo mệnh cùng ám sát, Đường Tam gia bản nhân là Đường Môn bên trong số một số hai cường giả, còn thân kiêm Mặc gia cơ quan thuật, cái này nhóm cường giả đều bị đâm bỏ mình, làm cho ngay lúc đó Mặc gia cự tử đều tự mình truy tra. Đáng tiếc tại không lâu về sau, Mặc ra cự tử cũng tao nộ phục kích, cuối cùng bỏ mình. Không lâu về sau, chính là trận kia vân mông đế quốc cùng đại hạ đại chiến. Đối với đường thanh phượng cái chết, mặc kệ là huyền chủ hay là đường môn đường đại tiên sinh, đều cho rằng đây là kia phục sát đời trước cự tử người hạ thủ, chỉ là những người này có thế lực khắp nơi, các quốc gia nhân sĩ, ngư long hôn tạp, muốn điều tra rõ là phương nào hạ thủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong những năm này, đường môn cùng đại hạ mặc ra nhiều mặt truy tìm, nhưng vẫn là chưa thể tra được hung thủ tung Bất quá cũng là bởi vì song phương những năm này hợp tác, để hai phe thế lực quan hệ ngày mật, ẩn làm liên minh. Lần này, Tần Dương để Đoàn Thủy chuyển diệt hai người nghị phương pháp chế tạo ra một cái giả mạc da truyền thừa đến, cần một chút mạc da cơ quan đến giả vờ giả vịt, hai người liền tìm tới Đường Tam Tại. Mà khi nghe nói Tần Dương xuất từ đồng dạng tại 10 năm trước hy sinh Lâm Thiên các một mạch về sau, Đường Tam Tại liền không chút do dự biểu thị hết sức giúp đỡ. Tần sư huynh, ta cái này chu tức nhiều nhất có thể ngồi 6 người. Sư huynh hoàn toàn có thể yên tâm, định không sẽ tao ngộ nguy cơ. Đường Tam Tài mang theo ba người tiến vào chu tức phần bụng sau khi ngồi xuống, cực kỳ nghiêm nghị nói với Tần Dương. Tần Dương biểu thị không hiểu. Hắn thoạt nhìn như là loại kia nhát gan người sao? Vẫn là nói hắn bình thản thần sắc bị xem như sợ hãi. Sư huynh, sự tình là như vậy, Đoạn Thủy tiến đến Tần Dương bên tai thầm thầm thì thì. Đoạn Thủy, ngươi đừng nói mò. Truyện giết thấy thế, vội la lên. Phốc, Tần Dương thình lình cười ra tiếng. Thật vất vả ngăn chặn ý cười, khụ khụ, thực có sở trường, tất có sở đoạn, có ít người sợ cao là bình thường. Đoạn Thủy sư đệ, chúng ta không nên chế dễ ư? Cái này Đường Tam Tài chi như vậy nghiêm nghị cáo chi tần dương, lại là bởi vì lúc trước cất cánh thời điểm, Truyện Diệt từng một mặt trắng bệnh hỏi thăm hắn, sắp nhận cái này cơ quan thú sẽ không nữa đường máy bay rơi về sau, mới mười phần nơm nớp lo sợ ngồi bên trên chu tước. Theo Đoạn Thủy nói, Truyện Diệt tại chu tước bắt đầu cất cánh thời điểm, còn hô to gọi nhỏ Một hồi lâu mới dừng lại. Như là nghĩ đến chuyện diệt vào lúc đó biểu lộ, Đoàn Thủy thật vất vả kéo căng ở sắc mặt ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Không phải đã nói không cười sao? Chuyện diệt thiếu niên tức hỗn hển điệu đạo. Đương nhiên sẽ không chế dễ ư, trừ phi chúng ta nhịn không được. Phốc ha ha Tần Dương cũng là cười ha hả. Chuyện diệt đến bây giờ còn mang theo hắn kia mặt nạ sát, nghĩ đến hẳn là che lớp hắn tấm kia trắng bệ khuôn mặt nhỏ đi. nghĩ đến bây giờ thiết diện sau gương mặt kia là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, Thần Dương cũng là vui lên tiếng tới. "Ta nói tiểu truyện, khinh công của ngươi trình độ cũng không kém, làm sao liền sợ cao đầu?" Thần Dương vừa cười vừa nói, "Mình dùng khinh công bay cùng ngồi thứ này không phải có thể giống nhau sao?" Truyệt Diệt nói thầm nói, "Mà lại mình bay cũng bay không đến loại này cao độ." Hắn kia nói thầm âm thanh tại không gian thu hẹp bên trong tự nhiên không gạt được đám người lốt hai, kết quả là không biết vì cái gì Chu Tước nội bộ lại là một mảnh sung sướng khí tức. Cho dù là thiếu niên láo thành đường Tam Tài cũng là lộ ra thiếu dung, để trước đó cùng Tần Dương gặp mặt lúc lạnh nhạt giảm bất không ít. Từ hướng này đến xem, đoạn thủy cái này xem ra đàng hoàng gia hỏa cũng là sinh động bầu không khí nhân tài à. Tần Dương có chút liếc kết thúc nước một chút. Mọi người chú ý, Chu Tước muốn cất cánh. Đường Tam Tài vừa nói, một bên đệ xuống trước ngực nút ấm, phía sau bốn cái tay chảo cùng nhau rôi ra, cắm vào phía trên cơ khiếu bên trong. Cùng loại chu tước loại này cơ quan thú, tự nhiên không có khả năng để đám người ngồi, sau đó trực tiếp hướng vách núi bên ngoài đẩy liền có thể cất cánh. Trực tiếp lướt đi gọi là cánh lượng, không phải cơ quan thú. Bình thường mà nói, chu tước chí ít cần hai người thao túng, một người phụ trách phương hướng, một người căn cứ hướng gió và tốc độ gió điều chỉnh cánh, làm được mượn gió phi hành, mà không phải thuận gió rơi thẳng. Bất quá tại đường tam tải cơ quan móng đuốt ngự sử hạ, lại là không cần hai người thao tác. Loại này mặc ra cơ quan cánh tay có thể nói là phiên bản cổ đại hắc khoa kỹ, nó trình độ linh hoạt không kém hơn nhân thủ, thậm chí tại trầm ổn bên trên so với cánh tay của người còn muốn thắng qua không ít. Lại thêm đường tam tải cái này cơ quan thiên tài tự mình thao tác, hắn một người liền có thể đảm nhiệm hai người làm việc. Tập lập, tập lập. Chu Tước dưới vướt bánh xe nhấp nô, kéo theo lấy to lớn cơ quan thú hướng về vách núi bên ngoài phóng đi, sau đó tại Ố Phong Thanh cùng chuyển diệt không tự chủ trong tiếng kêu sợ hãi, Chu Tước cất cánh. bay lượn tại bầu trời, lướt qua núi non sông ngòi, tại bóng đêm tăm tối bên trong, thẳng tắp hướng về Nam Sơn huyện bay đi. Chu Tước còn không phải cấp cao nhất cơ quan thú, mặc ra cơ quan thuật bên trong còn có một loại mục diên, cũng có nhất định phân biệt năng lực, lại còn có thể lấy chân khí vì nguồn năng lượng phi hành, đó là chân chính phi hành. Ta nhất định sẽ làm ra mục diên tới. Trong gió đêm, đường tam tại lớn tiếng kêu lên. Có lẽ là bởi vì liên quan đến cơ quan thuật Cái này lao thành thiếu niên cũng là lộ ra chút thiếu niên khí phách, một bên điều khiển chu tước, một bên nói Mộc Diên đủ loại tiện lợi. Theo hắn nói, cái này Mộc Diên một khi chế tạo ra, kia mặc ra bên trong người tính cơ động đem sẽ đề cao thật lớn. Như huyền thiên cái này các cao thủ, tuy nói chiến lực mạnh, nhưng lấy đại hạ chi lớn, cũng chỉ có hắn không cách nào kịp thời đuổi tới sự tình. Mà một khi có Mộc Diên, như vậy cho dù là cách thiên sơn vạn thủy, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới. Như cái gì ngày đi nghìn dặm bả mã hoàn toàn không cách nào cùng một mục diên so sánh. Vậy nếu là tạo ra đến, vi huynh còn dày hơn nhan hướng sư đệ cầu lấy một khung mục diên." Thần Dương cười nói, "Vật liệu tự chuẩn bị." Đường Tam Tài lão khí hoành thu khua tay nói, "Một đoàn người nói chuyện thời điểm, Chu Tước đã là bay đến Nam Sơn huyện bên ngoài trong núi rừng, hướng về một ngọn núi cao xoay quanh hạ xuống." Chương 126: Ngươi tính toán ta. Ô ô ô. Chu Tước chậm rãi hạ xuống, truyền diệt không kịp chờ đợi từ đó chạy ra. cầm xuống thiết diện từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Lúc đến thuận gió, chu tước bay mười phần bình ổn, nhưng đi lúc hướng gió tuy có biến, nhưng vẫn là lấy ngược gió làm chủ. Đường Tam Tài không ngừng thao túng cơ quan tay, điều động chu tước trên cánh mộc vũ, bay có chút tốc này, để chuyển diệt có chút dọa quá mức. "Tiểu chuyển, làm mặc ra tương lai chủ cột, ngươi như thế sợ cao không thể được à, không bận rộn luyện một chút đi." Thần Dương nhìn chuyển diệt dáng vẻ đó, không khỏi trêu đùa. "Ngươi nghẹn nói chuyện, Chuyển diệt lúc này cũng không tâm tư cùng Tần Dương đấu võ mồm, chỉ là khoác tay Liên Huy, một bộ không nghĩ nói chuyện cùng hắn dáng vẻ. Ha ha. Tần Dương cười cười, đi theo Đoạn Thủy đi đến sơn phong bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống hướng xuống bên cạnh nhìn lại. Sư huynh, vốn là muốn 2 tháng mới có thể xây thành địa phương, tại đường sư đệ cơ quan tương trợ hạ, cùng đầy đủ nhân thủ điều phối hạ, vẻn vẹn hơn 1 tháng, liền thành công dựng xong rồi. Đoạn Thủy chỉ vào phía dưới trong sơn cốc một tòa dễ thấy cao lâu, nói: Không ánh sáng trong bóng đêm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy kia tòa lầu cao mơ hồ hình dạng, mà tại kia cao lâu trước đó thì có tám tòa hình thái khác nhau tượng đá đứng lặng. Những này tượng đá trên thực tế đều là đường tam tại chỗ chế tạo cơ quan thú, có vượt qua võ giả lực lượng, cho dù là luyện khí hóa thần trung kỳ võ giả cũng không nhất định có thể cùng những này cơ quan thú so đấu lực lượng. Bất quá bậc này không có trí tuệ cơ quan thú coi như lực lượng thắng qua võ giả, nhưng ý thức cùng vụng về động tác vẫn là ảnh hưởng chiến lược. Đại khái là có thể đối phó luyện khí hóa thần giai đoạn trước võ giả đi. Đương nhiên, đối phó luyện tinh hóa khí võ giả, vậy liền chính là một quyền một cái tiểu bằng hữu. Mặc dù động tác vụ về, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh, nếu thật là bị nhắm ngay, bình thường võ giả thật đúng là khó thoát. Bên ngoài còn có Lan Lăng Sinh bảy cựu cung bắt quái trận, theo yêu cầu của ngươi, không có quá lớn lực sát thương, nhưng đại đại phá trận độ khó, cựu cung bắt quái trận bốn là cái khống trận, tăng thêm dùng sét đánh thạch, đại đại quái nhiều trong trận người phương hướng cảm giác mà lại cho dù là ngũ khí triều nguyên võ giả ngoại phóng tinh thần lực, cũng vô pháp phát hiện cựu cung bắt quái trận tình hình. Hoặc là nói, ngoại phóng tinh thần lực sẽ để bọn hắn càng khó chịu hơn." Đoạn Thủy nói. Xét đánh thạch đối với dương thần cảnh giới trở xuống võ giả tinh thần lực có cực mạnh khắc chế, bản thân hiếm thấy lại hi hữu, số lớn sét đánh thạch càng là hiếm thấy đến cực điểm. Bất quá đối với Mạc Gia mà nói, sét đánh thạch lại không phải vật hi hi gì. Mạc Gia đã sớm nghiên cứu ra nhân công dẫn lôi chế tạo sét đánh thạch phương pháp. Đối với người thường mà nói hi hi hiem thấy sét đánh thạch, đối mặc da bên trong người mà nói, chỉ cần chịu tổn tiền vốn, liền tuyệt đối không thiếu. Cùng loại với sét đánh thạch đồ vật mặc da còn có rất nhiều, cái này lịch sử lâu đời học phái có khiến người sợ hãi than nội tình, nhất là tại đời trước cự tử đem mặc da khuyết chương đến toàn bộ thiên hạ về sau, càng làm cho nó nội tình tăng nhiều. Quả thật đời trước cự tử hành vi để mặc da chia ra thành không biết mấy phương, nhưng là tại mặc da cửu toán bên trong phản đồ phản bội trước đó, Mạc gia đã là mượn nhờ 9 người này trí lực, khuyết chương đến viễn siêu lúc trước tình trạng. Cái này cũng liền dẫn đến cho dù là về sau phân liệt, hiện tại Mạc gia vẫn là so sánh với thay mặt cự tử thượng vị trước đó mạnh hơn, mạnh hơn nhiều. Đồng thời Mạc gia cự toán phản hồi cũng là để Mạc gia thêm ra không biết bao nhiêu pháp môn cùng tri thức, tựa như cái này xét đánh thạch chế tạo phương pháp, nó dẫn lôi chi pháp liền là tới từ đạo môn đang cùng nhau lôi pháp. Mạc gia bên trong người đạt được cái này dẫn lôi chi pháp sau nghiên cứu nghiên cứu mới phát minh ra nhân công chế tạo sét đánh thành pháp môn. Không thể không nói Tần sư huynh ngươi bắt đến tên kia là cái trận pháp kỳ tài, cái này Cửu Cung Bắt Quái trận sư đệ cũng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng giống trước mắt bực này, đường núi sáng tạo lại khó chơi Cửu Cung Bắt Quái trận, còn là lần đầu tiên thấy. Đường Tam Tài cũng là lên tiếng tán dương. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Lan Lăng xinh trận pháp tạo nghệ, Tần Dương dừng một chút, nhìn về phía phía khía cạnh đường núi, vừa vặn hắn đến. Nguyệt thân ảnh màu trắng từ đường núi bên kia bay lên. Lăng Không xoay người, chân khí huy sái, tại không trung chế tạo ra như thật như ảo tinh tinh điểm sáng, Lan Lăng sinh tại những điểm sáng này vờn quanh hạ không bên trong quay người, cực kỳ tao bao chậm rãi hướng về mặt đất. Cho dù là bị Tần Dương bắt tới làm khổ lực, vị này Thâu Tình đạo cũng y nguyên không mất tao bao bản tính, lúc nào cũng hiển lộ tiêu sái phong thái, hoàn toàn không để ý người xem tất cả đều là nam loại sự thật này. Bất quá tại rơi xuống trên đường, Lan Lăng sinh trên cổ đoạn vân thạch vòng cổ có chút sáng lên, đem nó chân khí hấp thu không ít. để hắn tao bao ra sân tại chỗ phá công. Lan Lăng Sinh từ giữa không trung rơi xuống, có chút trật vật lảo đảo lay động, kém một chút liền té ngã trên đất. Cái này phá vòng cổ. Thấp giọng chửi mắng về sau, Lan Lăng Sinh liền thay đổi một bộ cười lấy lòng sắt mặt, đối Tần Dương cầu đạo, "Chu nha, ngươi nhìn ngươi để tại hạ làm tại hạ đều làm, hiện tại có phải là nên thả?" Hắn chỉ chỉ trên cổ vòng cổ, nháy mắt ra hiệu, "Ừm hả? Có vẻ như Chu Mỗ chưa hề nói qua Lan huynh làm xong sau đó, để cho ngươi đi a." Thần Dương cười như không cười nói: "Ách Lan Lăng Sinh yên lặng. Có vẻ như đối phương thật đúng là chưa nói qua. Bất quá Chu Mỗ hiện tại có thể hướng Lan huynh tuyên bố, chỉ cần chuyện kế tiếp chấm dứt, kia Chu Mỗ liền giải khai Lan huynh trên cổ vàng cổ, đến lúc đó theo Lan huynh đi ở." Thần Dương nói tiếp: "Chỉ là khi đó, cũng không phải là ngươi muốn cùng ta dứt bỏ quan hệ liền có thể dứt bỏ." Câu nói này, Tần Dương vẫn chưa nói ra, nhưng là Lan Lăng Sinh lại là bản năng phát giác được không ổn. Cái này tha thứ tại hạ nói thẳng, mặc dù tại hạ không biết Chu huynh cần làm chuyện gì, nhưng Chu huynh đại sự giống như có chút nguy hiểm a, tại hạ cánh tay nhỏ bắt chân, nhưng không cách nào giúp đỡ quá lớn bọn điệu. Lan Lăng xinh chê cười biểu đạt chối từ chi ý. Một tháng qua, hắn xem như kiến thức đến cái này cái gọi là Trích Tinh Đạo chi đồ có nhiều đại năng lượng, kia mặc ra cơ quan liền không nói, chỉ là lặng yên không một tiếng động ở trong thung lũng này triệu tập nhân lực, tập hợp đủ vật lực, kiến tạo như thế một tòa cơ quan lâu lại không người biết được. Cái này cũng làm người ta kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Hiện tại nếu là còn có người nói cho Lan Lăng Sinh, nói Chu Dịch là trích tinh đạo chi đồ, Lan Lăng Sinh không phải đem chói lại ném vào hắn rằng không thể. Trích tinh đạo đồ đệ nếu là lợi hại như vậy, chính hắn cần gì phải chết tại Nam Sơn huyện. Không có việc gì, không thể giúp đại ân không quan hệ, để người khác nhìn thấy ngươi Lan Lăng Sinh cùng Chu Mộ đứng một khối là được. Thần Dương mười phần khoan dung cười nói, nhưng cái này không phải liền là để người khác biết tại hạ và ngươi cùng một bọn sao? Lan Lăng sinh cứng đở. Đúng à, chu mô muốn chính là cái này. Trận pháp này đều là Lan Huynh bày, nếu là không để người khác biết bực này kiệt tắc là người nào bày ra, hả không đáng tiếc. Thần Dương Tiếu Dung càng thịnh, để lộ ra một cỗ thuần lương chi ý. Đến cùng là cái gì để ngươi sinh ra có thể xuống xe hào giác? Từ ngươi tại trên quan đạo nhảy vào xe đen bắt đầu, ngươi liền rốt cuộc hạ không được xe. Ngươi ngươi ngươi. Lan Lăng sinh tức giận đến Dung là cập, chu thụ nhân, ngươi tính toán ta. chương 127, màu đen kiếm khách. "Ta không phải tính toán ngươi, ta là ăn chắc ngươi a." Từ Lan Lăng Sinh lên Hắc Sa đến bây giờ, Tần Dương có tính toán gì đều là làm mặt nói ra, xưa nay không che che, cũng là bởi vì hắn ăn chắc Lan Lăng Sinh. Lan Lăng Sinh người này, tuổi nhỏ có tài hoa, mọi thứ đều thông, nhưng có một dạng hắn tuyệt đối không thông, kia nhưng lại không sợ chết. Thế giới này tốt đẹp như thế, có như vậy chống rông tịch mịch lạnh mỹ mị tiểu nương trở lấy Lan Lăng Sinh đi đưa ấm áp, hắn lại thế nào bỏ được chứ đâu? Mà một người, một khi sợ chết, kia nhược điểm của hắn liền bị vô hạn phóng đại. Lan huynh chớ đau buồn hơn, lại nghĩ thêm đến, trước mắt cậu thả chỉ là tạm thời, ngươi còn có thơ cùng phương xa. Thần Dương cười an ủi, ta chỉ thấy trước mắt cậu thả, phương xa cậu thả, còn có tương lai vô tận cậu thả. Lan Lăng sinh thầm nói, hiện tại hắn lại còn là không có nhận rõ tình thế, cũng ngủ công dạng này dạng đều thông tài tỉnh. Chu thụ nhân giá hỏa này hiển nhiên là không chịu thả người. đem muốn đem mình cái này nhân tại cột không thả, Lan Lăng Sinh lại có thể vì đó làm sao đâu. Cuối cùng, vẫn là bởi vì thực lực không bằng người, bằng không cũng không đến nỗi bên trên xe đen về sau liền hạ không được. "Tô ca, ta, ta nhận mệnh." Lan Lăng Sinh có chút chán nản nói, "Hiện tại ngươi nên nói cho ta, ngươi có cái gì mưu đồ đi." Ta cũng không muốn mới vừa lên thuyền, thuyền liền chìm. Giống như Tần Dương sở liệu, Lan Lăng Sinh sợ chết. Hoặc là nói, hắn không nỡ cái này mỹ rượu thế gian phồn hoa. Hàn Lan Lăng Sinh còn không có chơi chán, còn không có vui đủ, chưa từng thấy biết nhân thế phù hoa, hưởng hết mọi loại lạc sắc, Lan Lăng Sinh cảm thấy mình cho dù chết cũng sẽ bóc quan tài mà lên, từ trong quan tài độ tới. Cho nên, làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là theo a. An tâm, chu mối chiếc thuyền lớn này chìm không được. Tần Dương nhìn hướng phía dưới trong sơn cốc nông lung cao lầu, còn có kia từng tòa cơ quan tượng đá, lộ ra vẻ mỉm cười, về phần nhu độ, vậy dĩ nhiên là đêm này thiên nam đạo náo cái long trời lở đất. Giờ mẫu, trước tờ mờ sáng hắc ám nhất một đoạn thời gian. Tần Dương cối chu tức trở về Sơn Nam quận, đi bộ nhàn nhã từ trên tường thành tản bộ vào thành, lạc lư đến tiểu viện của mình phụ cận. Mùa đông sơ dương chậm chạp chưa đến, lúc này là hắc ám sâu nhất thủy thời khắc. Mà ở cái này hắc ám bên trong, một vòng lạnh lẽo đau quang hiện hiện, lạnh nhập nội tâm, lạnh tận xương thủy. Tần thiếu hiệp, cái này hơn nửa đêm, ngươi là đi đâu a? Tay cầm lãnh nguyệt bảo đao đao khách lạnh lùng nhìn chăm chú kia chậm rãi lắc đến thân ảnh. Hai đầu lông mày đều là không tiêu tan hàn ý. Cái này nguyệt hắc phong cao, chính là làm chút lén lút sự tình thời điểm tốt, Tần Dương vốn là trọng điểm hoài nghi đối tượng, hiện tại có ở buổi tối lặng yên đi ra ngoài, hiềm nghi liền càng sâu. Tần Mộ đi nơi nào, lại có liên quan gì tới ngươi? Tần Dương cười lạnh nói, các hạ lúc trước cùng Tĩnh Võ Ti phục kích tại tại hạ, bút trưởng này còn không hảo hảo tính qua đâu. Hiện nay ngươi lại lần nữa tới đây, là ngại Tần Dương năm đấm không đủ cứng rắn, đánh không thương ngươi sao? Tần Dương có chút không nghĩ tới cái này, phong vân các người sẽ chầm chậm mình chầm chậm đến như thế gấp, hắn tại giờ tuất trước đó đi ra ngoài, sớm đã dò xét qua tứ phương người, tại hắn nhạy cảm dưới trực giác, luyện thần chờ xuống không người có thể giấu giếm được hắn. Hắn nói cách khác, người này là tại Tần Dương rời đi về sau, mới qua chỗ này, phát giác Tần Dương không biết tung tích. Cái này đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới theo dõi, nhưng thấy người này đối Tần Dương có bao nhiêu hoài nghi. Tần thiếu hiệp nếu là không nói rõ Vậy liền đừng trách ta yến trưởng không vô lễ, việc quan hệ nhạc sư huynh sinh tử chi án, ta phong vân các không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn điều tra rõ. Vừa dứt lời, chính là Hàn khí bức đến, Yến trưởng không trong tay lấy nguyệt bảo đao tung bổ, xương hàn đao khí phá không mà tới. Nương theo lấy hắn xuất thủ, chỗ tối bộc phát ra thấu xương sắc cơ, ẩm đạm vô quang trường kiếm mang theo sâu tận xương tủy lạnh lùng cùng biêm ngợi xương cốt sắc ý, kiếm chưa lâm, kiếm thế đã đông lạnh tâm thần người ba phần. Còn có người Yến Trường không trước đó cùng Lâm Tuyết Đồ, ứng bất bình 3 người cùng Tần Dương một trận chiến, giao thủ tuy là lóe sáng chim khách rơi, nhưng cũng biết được người này thực lực sự cao thâm, chỉ bằng vào hắn một người, là tuyệt đối không có thể thắng được Tần Dương. Cho nên, hôm nay tới đây, hắn còn tìm một người trợ giúp. Cái này người trợ giúp một mực gần từ một nơi bí mật gần đó, Tần Dương dù có thể cảm thấy được hắn, lại không cách nào chuẩn xác giới định thực lực của hắn. Mà bây giờ, người này vừa vừa ra tay, chính là long trời lở đất một kiếm. Quân ý tung hoành, bá đạo như nắng gắt quần ý, nóng bỏng như liệt hỏa khí huyết, còn có ẩn phát kim quang kim cương chân khí, để lúc này Tần Dương như một vầng mặt trời, xua tan trước tởm mờ sáng hắc ám. Đại uy Thiên Long, nâng lên tay phải như thần long giơ vớt, khí thế thật lớn như núi cao biển rộng, có ẩn chứa vô định không hướng biến thức. Từ khi hoàn dưỡng xuất từ thân hoàn mỹ quyền ý về sau, Tần Dương liền đem tự thân võ công cùng hấp thu đoạt đến võ công cùng quyền ý dần dần, dần dung hợp, trở thành hoàn mỹ chi long một khía cạnh. Bây giờ một trảo này, chính là Tần Dương một thân cầm Na Thủ tinh hoa tập hợp, lấy đại khí cầm ná thủ làm hệ tâm, dũng hội ra thần long giơ vút. Trảo kinh bốt nát xương hàn dao khí, mò về kia ám đạm vô quang trường kiếm. Mặc cho kiếm khí như thế nào lăng lệ, kiếm thế như thế nào bức người, một kiếm này y nguyên vẫn là tại thần long giơ vút hạ bị bắt mũi kiếm, phát ra sắt thép va chạm tiếng leng keng. Lúc này, Tần Dương tán phát kim ánh sáng xua tan hắc ám, hiện ra xuất kiếm người kia tái nhợt mà trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn thân mang áo đen Thoáng như tan phục, con ngươi cũng là thâm thúy đen nhánh, còn có mái tóc dài màu đen kia, ba cái này chi đen sấn ra như như người chết tái nhận, để cái này kiếm giả thoáng như từ địa ngục ra ác quỷ, hay là... là từ thần... ly. Trường kiếm trong tay phát ra như cùng sống vật thê lương kiếm minh, màu đen kiếm khách nhân kiếm hợp nhất, ngáy mắt buộc phát giết chóc kiếm thế đúng là cùng tần dương quên ý chống đỡ, trường kiếm nhiễm lên một tầng màu đen không rõ kiếm mang, từ tần dương bắt trói bên trong ngạnh xinh xinh rút ra... giết... Không rõ kiếm khí khiến Tần Dương nhớ tới Huyền Tiễn Hắc Kiếm, Song Vương đều là có giết chóc vô song kiếm thế, người này kiếm khí dù không kịp Huyền Tiễn, nhưng kiếm lộ lại là so Huyền Tiễn còn muốn cực đoan. Khi hắn huy kiếm thời điểm, hắn liền như là một người chết, kiếm của hắn là mang đến tử vong kiếm, mà hắn người liền tựa như tại xuất kiếm thời điểm liền cùng kiếm đồng hóa. Khi kiếm khí càn quét mà qua đi, cái này màu đen kiếm khách lại lần nữa đứng trong bóng đêm, mà lúc này duy nhất ánh sáng nơi phát ra Tần Dương thì đứng tại chỗ. Kim cương chân khí có chút đảm đảm. Sát khí như độc. Tần Dương mở ra tay phải, nhìn xem phía trên cái kia đạo hiện ra hắc khí vết kiếm, từ Tần Mộ Võ Công có chút thành tựu về sau, ngươi vẫn là thứ nhất phá vỡ Tần Mộ bản tay người. Bắt chói trường kiếm thời điểm, cũng là cùng trường kiếm kia có nhất tiếp xúc thân mật thời điểm, Tần Dương tại màu đen kiếm khách tránh ra bắt chói thời điểm, bàn tay liền bị trường kiếm kia cắt tổn thương. Trên trường kiếm sát khí như là độc tố nhiễm tại vết thương chỗ, đây không phải độc. Nhưng cái này lại so kịch độc còn muốn chí mạng. Đây là sát khí chi độc, là thôn phệ sinh cơ sát khí ngưng tụ thành lưỡng độc. Chương 128, tảng sáng. Ngũ độc bạch cốt kiếm, hạ y đoạt mệnh người. Tần Dương chậm rãi nắm tay, bóc tán trên vết thương sát khí, ngươi là Thiên Nam Thập Đạo bên trong đoạt mệnh đạo, lại là càng không nhớ ngươi vậy mà có thực lực như thế. Càng không có nghĩ tới, ngươi sẽ hội phong vân các nhân tướng biết, thậm chí cùng hắn đồng loạt ra tay đối phó Tần Mỗ. Đoạt mệnh đạo hờ hững không nói gì, Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay lên bên trong ám đạm trường kiếm, xôi chào sát lục kiếm ý trực chỉ Tần Dương. "Giết!" Khàn giọng trong tiếng quát khẽ, sát kiếm tái khởi, kiếm kiếm đột mệnh, mũi kiếm chỉ chỗ hẳn là một chỗ yếu hại. Đồng thời, yến trường không như hóa thành phòng, từ khe cạnh quanh co đánh tới, Lãnh Nguyệt bảo đao mang theo mát lạnh hàn khí, nhưng nguyên bản đại khai đại hợp đao chiêu lại là như một vòng gió nhẹ, tại khe hở ở giữa hiển mảnh công phu. Tinh tế đao chiêu phối hợp cuồng bạo sát kiếm, Song Vương lại là có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phối hợp, đem Tần Dương hoàn toàn bao phủ tại đao quang kiếm ảnh bên trong. Băng Tâm Quyết, khó trách có như vậy hòa hợp phối hợp. Tần Dương ánh mắt lướt qua yến trường không hay mắt, nhìn thấy hắn kia thanh lãnh như băng suối ánh mắt, trong lòng có chút hiểu được. Băng Tâm Quyết là nhiếp phong độc môn tâm quyết, chính là một môn chuyên môn tu luyện tâm tính tâm pháp, người tu luyện cuối cùng có thể đạt tới mặc cho gió táp mưa sa, ta tử vị nhưng bất động, ngưng thần định khí, ôm tâm quy nhất, đạt tới cảnh giới vông ngã. Yến Trường không chính là dùng cái này quyết khống chế tự thân đạo thế, thúc đẩy lúc đầu khuynh hướng đại khai đại hợp đường đao cùng đoạt mệnh đạo sát sinh kiếm pháp phối hợp với nhau. Tân Dương bị song phương giáp công, thân che đẩy đao quang kiếm ảnh, chính là có đại kim cương thần lực cùng tuyệt cường thể phách, cũng là khó mà lâu thủ. Đại La Thiên Tâm đã suy đoán ra đoạt mệnh đạo dùng chân thực giết chóc cực kiếm đoạt mệnh thập tam kiếm, đoạt mệnh đạo mặc dù còn chưa ngộ ra bộ kiếm pháp kia cực chiêu, nhưng đã là được kiếm pháp thần thủy. Cùng bước này sát kiếm đọ sức kiêng kỵ nhất lui lại cùng phòng thủ. bởi vì ngươi càng lùi, sát kiếm kiếm thế càng thịnh. Lùi lại, tức là tử vong, sinh cơ, duy tại sinh tử trong một chớp mắt. Đại ngu đại quyết, nhất lực hàng thập hội. Tần Dương một thân bá đạo khí tức thu liễm làm một thể, cả người giống như một khối núi đá, trải qua gian nan vất vả, trải rộng cắt đùi, ngay tại lúc cái này cắt đùi bộc vào, lại là nhất là tổn truy mà đơn giản lực lượng. Ô. Tần Dương đứng yên lập, song quyền vung dậy, kim cương thần lực tr chỗ đến, mang theo ngưng thực cương phong. Như rơi lên một mặt vô hình bức tường ngăn cản, ngoài tường kiếm khí phá không, đao quang chợt đến, lại chỉ có thể tại cái này bức tường ngăn cản trước đó chán nản mà dừng, trong tường gió êm sóng lặng, quyền phong đều ngoại phóng, không lưu mày mày. Tại kinh lực đem cứng hạ, tần dương đã là làm được tương đối cực hạn. Như như bất động, vạn ma hàng phục. Thanh âm âm vang, như kim ngọc tầng công, song quyền vung mạnh, một thuận một nghịch, như là hai đạo trời nhau dòng suối, lẫn nhau xé rách, đem kiếm khí đao khí thậm chí hai người thân hình đều toàn bộ mang lệnh. Đốt, một quyền trước pha kiếm chiêu, lại một quyền, quét ngang nghiêng vẩy dao quang, Trần Dương nhanh chân hướng về phía trước, song quyền giản dị tự nhiên, lại chấn động đến hai người thế khí không thành, đao kiếm suýt nữa rời tay mà bay. Tại hắn bước qua chi địa, ba phần sâu dấu chân thỉnh linh khắc ở mặt đường bên trên, tại hắn phía trước, quyền ý chấn áp sát khí, quyền tinh anh chấn hai người. Ngô, tiến trường không chỉ cảm thấy một cấu nghịch huyết phun lên họng, cả người sắc mặt đỏ tươi như máu. Một bên khác đoạt mệnh đạo cũng chưa từng tốt hơn chỗ nào, như như người chết tái nhợt sắc mặt xuất hiện một vòng cho tàn chi xác. Giết. Hắn giống như cũng sẽ chỉ nói cái chữ này, ngũ độc bạch cốt kiếm giẫm ra, trên kiếm phong sát khí dày đặc, ngay cả ngoại bộ giữa thiên địa đều rất giống tràn ngập sát khí. Người, kiếm, Hắc Ám, đoạt mệnh đạo cùng trước tờ mở sáng thâm thúy nhất Hắc Ám hỏa làm một thể, Hắc Ám sát trời tựa như thành sát khí ngưng tụ chi thể, trừ tần dương nơi ở bên ngoài, chính là Hắc Ám sát khí tạo thành thế giới. Một kiếm này nương tụ tự thân cùng hoàn cảnh chi thế, đoạt mệnh đạo cùng trước tờ mở sáng hắc ám hợp nhất, phát huy ra thứ 13 kiếm cực hạn. Ông rất nhỏ vụ vù, vù âm thanh về sau, hắc ám phảng phất đang nháy mắt bao phủ hết thảy, tần dương quanh người kìm quang cũng theo đó tối sầm lại, cả người như là từ mặt trời biến thành tử vận, có trong một chớp mắt tĩnh mịch. Nhưng ở cái này ngắn ngủi nháy mắt về sau, kim mang bạo khởi, như mặt trời thân ảnh lại xuất hiện, tần dương cả người như là dục hỏa trùng sinh, huy quyền phá vỡ hắc ám kiếm thế. cũng liền tại một quyền này về sau, sắp trời tảng sáng, sáng sớm thứ 1 chùm quang mang xua tan hắc ám, Tần Dương lúc này mới chợt hiểu phát hiện, đã là đến bình minh thời điểm. Hôm qua đêm nguyệt hắc phong cao, mây đen che nguyệt, cho dù là đến húc Nhật Đông Thăng trước đó, sắc trời cũng không có một tia thấy minh xu thế, mà vào lúc này, mây đen cuối cùng tan, sắc trời tảng sáng, để thiên địa trong nháy mắt kinh lịch từ ám đến ánh sáng chuyển biến. Tần Dương liền tắm rửa tại ngày hôm đó quang chi bên trong, Toàn bộ tâm linh con người đều như là gặp một fen vật hỗn dữ, trải qua sâu nhất gám, lại nhìn thấy cái này bàn sơ qua mình, trong lòng của hắn cũng không có chút nào kích động, ngược lại là có loại kỳ dị tường hòa cùng yên tĩnh. Đoạt mệnh đạo cùng Yến Trường không tại một kiếm kia sau liền đã biến mất, nhưng Thần Dương vẫn chưa có đuổi theo ý nghĩ, hắn chỉ là lặng lặng đứng lặng tại thần dưới ánh sáng, cả người như là một tòa pho tượng, tiên tính ý mãng, lại như một tôn Phật đà, dáng vẻ trang nghiêm. Trừ hết thể ám lự chiếu vũ trụ văn vật, có thể lợi nuôi thế gian hết thảy sinh vật, đại quang minh lự chiếu, đại nhật Như Lai. Tân Dương hai tay kết chí quyền ấn, hai mắt nhìn thẳng sáng sớm chi mặt trời, mặt lộ vẻ mỉm cười, cảnh sắc cá lạnh. Tại nó trong thứ hải, một tôn pháp tướng chiếu lấp lánh, coi hình, chính là ngày đó truyền thừa nhìn thấy kim cương môn chín vị pháp tướng chi, bốn lượt chiếu kim cương. Lượt chiếu kim cương chính là đại nhật Như Lai biệt sừng, kỹ năng nhưng phá vỡ hỏng chúng sinh phiền não, hàng phục phiền não, đã là biểu tượng kiên, cô không xấu, lại vì Như Lai chi trì. Tần Dương kỳ thật một mực chưa đem chín vị pháp tướng sau ba tôn làm nghiên cứu đối tượng, bởi vì đại kim cương thần lực pháp tướng kỳ thật càng hẳn là xương là bản tướng. Như thế nào bản tướng? Bản ngã chi tướng. Cũng chính là bởi vậy, mới có Minh Nguyệt lưu phong, Hải Nạp Bạch xuyên bậc này xem ra cùng Phật môn hoàn toàn không liên quan bản tướng. Bởi vì vì chúng nó đại biểu không phải Phật, mà là người tu luyện bản ngã. Trước sáu tôn bản tướng đều là biểu tượng riêng phần mình tu trì người gốc đế ta, hiển lộ rõ ràng người chi đạt độ. Sau đó Ba Tôn, Phật khí tức quán đồng, bản thân đặc thủ có chút thiếu tổn, vì Tần Dương Trô không thích. Cái này Ba Tôn, Lựa Chiếu Kim Cương, Phạm Biển Tu La, đấu chiến thắng Phật, mới thật sự là pháp tướng. Chỉ là không nghĩ tới, cái này không thích pháp tướng, ngược lại là Tần Dương nhất một tôn nghiên cứu có thành tựu pháp tướng, tại mới trong nháy mắt đó đốn ngộ bên trong, Lựa Chiếu Kim Cương, cái này một tướng thu hoạch thậm chí vượt qua đã có thành tựu đại ngu đại quyết chi tướng. Cái này tính là gì? Vô tâm cắm liêu liêu sinh luân. Tần Dương tự kia yên tĩnh trạng thái bên trong khôi phục, mất cười một tiếng, phất phất tay áo, đi qua phố giải, đi vào tiểu viện của mình bên trong. Sau lưng hắn, dấu chân càng ngày càng cạn, liền tới cuối cùng, bước chân chỗ qua, ngay cả một kia tro bụi đều chưa từng dơ lên. Lại là không nghĩ tới còn từ hai người kia phục kích bên trong có bực này thu hoạch, đã là như thế, liền để các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian đi. Chương 129, chỉ qua lệnh lại xuất hiện. Mặt trời lên cao bên trong cán thời điểm, Cố đệ tử cái bang vội vã chạy đến Tần Dương trong tiểu viện. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Dương dẫn người thẳng vào thâm sơn, Vu đại dũng thì là trở về Chu Tiên quận, không biết làm gì. Rút dây động rừng, Tần Dương khẽ động, những người khác tự nhiên cũng bắt đầu chuyển động. Ở trong đó, liền bao quát tính võ ti cùng Phong Vân các hai phe người. Thế thúc, Tần Vũ dẫn người lên núi. Dư Thiện bằng lập tức trở về đi bẩm báo Lâm Tuyết Đồ. Lúc này cửa ải cuối năm gần, vị này tính võ ti chấp sự Đạo trưởng xử người cạnh tranh lại vẫn là ở tại Sơn Âm quận, phải ngay lập tức thu được Tần Dương tin tức. Mà khi hắn tiếp thu được tin tức này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên không phải phái người đuổi theo, mà là để phòng có trà. "Thiện bằng a, ngươi cảm thấy Tần Vũ là người thế nào?" Lâm Tuyết Đồ hỏi. "Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy?" Dư Thiện bằng trong đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi, là tùy ý đặt câu hỏi, vẫn là hữu tâm dò xét. Hắn thậm chí nghĩ đến mình cùng Tần Dương cấu kết khả năng bị Lâm Tuyết Đồ phát hiện. Bất quá cuối cùng, Dư Thiện Bằng vẫn là không bị nghi ngờ trong lòng qué nhiêu được, ra vẻ nghĩ ngĩ dáng vẻ, nói: "Người này tâm cơ lòng dạ đều là thượng thừa, một số phương diện tay độc thậm chí không kém hơn những cái kia nhiều năm lão quái." "Đúng vậy à, người này hoàn toàn không có người trẻ tuổi lỗ mãng cùng sao động, luận tay độc, không kém hơn sống mấy chục năm lão gia hỏa." Lâm Tuyết đột nhiên tại tự nói, lại như tại hỏi thăm Dư Thiện Bằng, "Như vậy, hắn lần trước vì sao muốn ra vẻ nổi nóng giở đi đâu?" Lấy hắn tay độc không nên có cử động như vậy mới là. Lâm Tuyết Đồ nói là lần trước hắn cùng ứng bất bình, yến trưởng không thăm dò Trần Dương cử động, khi đó ba người phục kích Trần Dương, hành vi đã là qua cái nào đó độ, ngay cả Tiên Vũ Ngân Châm đều vận dụng bên trên, theo lý đến nói, Trần Dương nếu là một ý nổi lên, tính võ ti cùng phong vân các tất cả đều chân đứng không vững. Cho dù là kiêng kỵ tính võ ti cùng phong vân các thế lực, cũng không nên như vậy bị tức giận rời đi mới là. Lấy Trần Dương cay độc trình độ, cho dù là không cách nào trả thù, Cung nên công phu sư tử ngọa tác thủ điểm bồi thường đi. Dù sao Tần Dương hành vi ở trong mắt Lâm Tuyết Đồ chính là khất thượng, cực kỳ khất thượng. Phàm có việc nên làm, tất có nhân quả. Tần Vũ ngày đó làm việc quá kỳ quặc, lại là để ta có chút kinh nghi bất định. Lâm Tuyết Đồ lẩm bẩm, kia thế thúc, chúng ta là có nên hay không lên núi đi lần theo Tần Vũ bọn người? Dư Thiện bằng hỏi. Đuổi theo, khẳng định truy. Tần Vũ cố nhiên lòng dạ sâu, thực lực mạnh, mà còn có cái bang làm bối cảnh. Nhưng cái này đại hạ, chung quy là đại hạ đại hạ. Lâm Tuyết đồ ánh mắt yếu ớt, tựa như hai hốm không đáy lỗ đen, bị ta tính võ ti để mắt tới người, không đem nội tình giao rõ ràng, vậy cũng đừng nghĩ chạy thoát. Liên nhìn là hắn Tần Vũ không nhịn được trước xuống tay với chúng ta, vẫn là chúng ta trước bắt được hắn đuôi cáo. Trước hết để cho dưới tay tuần làm sa sa rơi lấy bọn hắn, chuẩn bị kỹ càng kình nọ cùng phá cương tiễn, từ Chu Tiên quận cùng Lâm Giang quận điều 300 tuần sử qua tới. Lần trước ba người xuất thủ rơi vào Hạ Phong, lần tiếp theo Lâm Tuyết Đồ muốn điều ra tính Võ Ti lực lượng chân chính. Tính Võ Ti là chiêu đỉnh bộ môn, không phải giang hồ môn phái, trong đi cao thủ cố nhiên không ít, nhưng những cái kia tuần làm cũng không phải ăn chay. 300 tuần làm, phối hợp hăng hái nọ cùng chuyên phá chân khí phá cương tiễn, một vòng tề sa hạ, chính là luyện khí hóa thần cao thủ cũng khó khăn chiếm được tốt. Nếu để cho bọn hắn phối hợp với cao thủ, Lâm Tuyết Đồ tuyệt đối có lòng tin cầm xuống tần dương, rửa sạch lục nhã. Chính là nơi đây sao? Ngươi tìm được lệnh bài này địa phương." Tần Dương trong tay cầm một viên đơn sơ thiết lệnh, nhìn trước mắt bụi cỏ hỏi. Trên tay hắn thiết lệnh thực tế là rất đơn sơ, xem ra chính là một cái trên phố thợ rèn trong làng đội vàng đánh tạo nên. Trên thực tế, lai lịch của nó thật đúng là như thế, bởi vì cái này mai lệnh bài liền là lúc trước Tần Dương uy hiệp Nam Sơn huyện thợ rèn trong đêm đánh tạo nên. Đêm hôm ấy, hết thể chế tạo 35 mai, về sau tại Nam Sơn huyện dùng chút, còn để lại không ít thiết lệnh chồng chất tại nơi nào đó. Mà bây giờ, Tần Dương khiến cái này đồ lậu thiết lệnh lại lần nữa có đất dụng võ. Sau lưng Tần Dương, một đại hán cung kính nói, "Đúng vậy, phó đại chủ, bởi vì Vu đại ca vừa đột phá, chúng ta liền nghĩ lên núi cho hắn hái uyất xâm núi củng cố căn cơ, không nghĩ tới hái lây hái, lại phát hiện như thế lệnh bài." Đại hán nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn đầy vẻ tôn kính, đối với tình ý phái người mà nói, dẫn đầu bọn hắn thành lập đại đức phấn đà. lại còn nuôi sống một đại bang người Tần Dương không thể nghi ngờ là một cái đáng giá đi theo thủ lĩnh, là lấy cho dù Ngô Thiên Trực hôn mê bất tỉnh, chưa từng bổ nhiệm phó đại chủ, bọn hắn cũng y nguyên đem Tần Dương xưng là phó đại chủ, bao lấy tối cao kính ý. Tại phát hiện cái này mai thiết lệnh về sau, đại hán dù không biết cái lệnh bài này là vật gì, nhưng nghĩ tới Tần Dương tại Sơn Âm quận ở lâu không đi, nhất định là vì vật gì đó, là lấy đem lệnh bài này đưa cho đến Tần Dương trong tay. Mà cái này cũng không thể nghi ngờ là nghiệm chứng cái nào đó tin tức để Tần Dương kế hoạch đi vào quỷ đạo. Xem ra lúc trước cái kia tại Nam Sơn huyện bố cục người cũng xuất hiện tại nơi đây, Tần Dương hình như cố ý như vô ý tự lẩm bẩm. Hắn phủ phục đẩy ra bụi cỏ, tìm được cái lệnh bài kia lưu lại vết loẵng, đưa tay từ vết loẵng dưới đáy bắt đem thổ, có chút vệ động, thổ chất cùng phụ cận bùn đất đồng dạng, không có thời gian dài bị ngăn chặn dấu hiệu. Nếu là lệnh bài ép lâu Nophia dưới vết lõm lại bởi vì lệnh bài đóng ở phía trên mà xuất hiện cùng bốn phía bùn đất không giống vết tích. Bây giờ thổ chất đồng dạng, liền đại biểu cho lệnh bài này rơi ở chỗ này thời gian còn không tính lâu. Có ám hiệu cách truy tung huynh đệ sao? Thần Dương quay đầu lại hỏi nói. Phó đại chủ, ta hỏi, ta cũng biết. Lập tức liền có tự tin đệ tử cái bang đứng ra. Thần Dương tùy ý chọn hai cái, để bọn hắn lần theo giữa rừng núi vết tích truy tung xuống dưới. Những này vết tích là hắn căn dặn mặc ra bên trong người làm. Mặc dù bí ẩn, nhưng tận lực lưu lại một chút vẽ rắn thêm chân tung tích, cam đoan có thể khiến người ta đi theo vết tích một đường đổi tiếp. Mà tại mọi người rời đi thời điểm, đệ tử cái bang bên trong có người ánh mắt lấp lẻ, lạng lẽ vung xuống một điểm phấn trạng vật. Người trong cái bang rồng rắn lẫn lột, không phải chỉ có ô y phái mới có mật thám hoặc là cái khắc lòng mang ý đồ xấu người, tình y phái kỳ thật cũng không ít. Liền giống bây giờ, liền có người đang lạng lẽ làm tay chân. Đối đây, đi ở trước nhất tần dương động như thấu suốt lại không lên tiếng phác, mặc cho hắn lưu lại vết tích. Vốn chính là nghĩ đến dẫn người khác tới, đã bọn hắn tự động nhảy vào bộ bên trong, hắn cần gì phải ngăn cản đâu. Tại một đoàn người rời đi sau nửa canh giờ, núi rừng bên trong lại lần nữa nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Cái này một nhóm khách nhân, cũng không phải phía trước những cái kia lẳng lọng tán tán đệ tử cái bang, bọn hắn thân mang chỉnh tề ứng sói phục, có túi đựng tên, bên hông treo kiếm nhỏ, tay cầm binh khí mà đến, toàn thân tản ra nghiêm cẩn mà khí tức tức tốc sát. Cầm đầu mấy người còn mang theo tương tự hắc ứng hé mở mặt nạ, lộ ra môi mím thật chặt bờ môi, trên thân chế phục không có sói đồ, chỉ có dương cánh thiên ưng. Trong bọn họ một người hướng về phía trước hai bước, đi tới tần dương trước đó vị trí, phủ phục đẩy ra bụi cỏ. Chương 130, đầu náo phong bạo. Thần nữ vệ, tính võ ti ưng thủ tọa hạ bộ khúc. Tính võ ti ưng sói hai thủ trừ chức quyền về sau, còn có cấu trúc người bộ khúc quyền lực, bọn hắn phân biệt thành lập thần nữ vệ, thiên lang vệ hai chi bộ khúc, gọi chung là ưng sói vệ. Cái này hai chi bộ khúc chỉ có ứng ra, lang ra người mới có thể thống lĩnh. Hiện tại cái này thân mang thần ứng phục, thần ứng vệ ở đây, đã nói lên ứng bất bình còn chưa trở về Giang Nam đạo, hắn y nguyên còn tại nơi đây, điều tra mấy cuộc đại án. Mà mục tiêu của hắn, tự nhiên chính là kia hiềm nghi trùng điệp cái bang Tân Vũ. Cầm đầu thần ứng vệ tìm được chỉ qua lệnh dấu vết lưu lại, hắn cúi đầu nhìn kỹ, nhạy cảm như ứng ánh mắt tiếp cận kia hai cái khắc ở buồn bên trong mơ hồ văn tự. Chỉ qua. Tên này thần ứng vệ thông suốt ngẩng đầu, "Đi lên, thông tri đại nhân, người lưu ở nơi đây, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ, tiếp tục truy tung." Chỉ qua lệnh. Cái này Mạc gia Cửu toán thân phận biểu tượng vậy mà lại xuất hiện, kế đại khái nửa năm trước đó Nam Sơn huyện sự tình về sau, chỉ qua lệnh lại lần nữa xuất hiện. Liền như là ngày đó Nam Sơn huyện xuất hiện chỉ qua lệnh đồng dạng, cái này Mạc gia Cửu toán chi lệnh xuất hiện, mặc kệ thật giả, đều để tính võ tí nhấc lên 12 phần chú ý, dốc hết sức truy tra. Người cầm đầu mang theo tuần làm đội vàng đuổi kịp, lưu lại thân ứng vệ không cần nghĩ ngợi, nhấc giơ tay lên, tên lệnh lên không, phát ra bén nhọn tiếng còi, đâm rách bầu trời. Hai khắc đồng hồ về sau, hai thân ảnh lấp lóe mà tới, chính là Lâm Tuyết Độ cùng ứng bất bình. Ngay sau đó, La Dung Giã hơn chăm đạo thân ảnh màu đen, võ trang đầy đủ tính võ ti tuần làm cấp tốc chạy tới, giương phần mình chiếm cứ vị trí có lợi. "Chuyện gì?" Ứng bất bình hỏi. "Phát tên lệnh chính là khẩn cấp nhất tình huống." nhưng lúc này nơi đây nhưng không thấy có gì đặc nhân, cái này khiến ứng bất bình hơi nghi hoặc một chút. Đại nhân mời xem. Tiên Thiên Thần Hưng vệ cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là vung đao đem cỏ rại chặt đứt, để phía dưới ấn ký trực tiếp bại lộ tại ứng bất bình cùng Lâm Tuyết Đồ trước mắt. Chỉ qua. Chỉ qua lệnh. Lâm Tuyết Đồ cùng ứng bất bình nhãn lực đều có chút không tầm thường, tại mắt thấy cái này ấn ký lần đầu tiên, liền nhận ra thế thì khắc ở trên bùn đất hai chữ vì sao. Cũng chính bởi vì nhận ra, mới khiến cho người kinh ngạc. Lâm Tuyết đột tử từ, từ nói, hơn 1 năm thời gian trước, Nam Sơn huyện ra ngoài hiện đại hỏa, đại hỏa lan tràn mấy dặm địa, dòng dã đốt 7 ngày 7 đêm, đem kia địa giới hoàn toàn đốt thành một vùng đất trống. Tại trận kia đại hỏa về sau, tính Võ Ti liền phát hiện biên cảnh không ngừng có đại huyền người ẩn hiện, còn xuất hiện mặc da bên trong người thân ảnh. Bọn hắn tại biên cảnh chiến đấu, chém giết, trước sau mấy tháng, lưu lại nói ý số trăm cô thi thể, mới rốt cục đình chỉ trận này chẳng biết tại sao chiến đấu. Mà tại mấy tháng về sau, Nam Sơn huyện liền xuất hiện chỉ qua lệnh nghe đồn. Việc này bản sứ cũng biết, hứng bất bình mắt lộ ra vẻ trầm tư, chỉ huy sứ đại nhân triệu tập hai đạo tính võ ti cao thủ tiến đến bên cạnh, bản sứ cũng tham dự trong đó, nghe nói Nam Sơn huyện chỉ qua lệnh sự tỉnh, chính là hứng Bách Phong tiến đến điều tra. Lúc ấy đại huyền người cùng mặc gia bên trong người phát sinh địa phương chiến đấu đều tại núi non trùng điệp bên trong, quân đội khó đi, bên cảnh quân coi giữ tuy là binh nhiều tướng mạnh, cũng là có chút điểm bất lực, cuối cùng vẫn là để tính võ ti người phụ trách. Tình vở tên Tì Nam Bộ chỉ huy sứ Điểu Thiên năm nói, Giang Nam đạo bên trong cao thủ tiến đến biên cảnh, cho nên hai đạo bên trong nhân thủ khan hiếm, lúc ấy đang nghe Nam Sơn huyện nghe đồn thời điểm, vẻn vẹn, vẹn phái ứng Bạch Phong dẫn người tiến đến. Không chỉ như vậy, Lâm Tuyết Đồ nói, lúc ấy nghe đồn nắm giữ lệnh bài người, chính là Trích Tinh đạo, mà cái kia thần lòng kiến thủ bất kiến vị chủ tịch, liền tự xưng Trích Tinh đạo chi đồ, mà Tân Vũ cũng là tại Nam Sơn huyện gia nhập cái bang. Kỳ hoặc hơn chính là, lúc ấy Nam Sơn huyện là giả chỉ qua lệnh lưu hành. Trước sau có gần 10 người thu hoạch được kia giả chỉ qua lệnh, nhưng đến cuối cùng, không người biết được kia giả giả chỉ qua lệnh là người phương nào, thậm chí đều không xác định người này có tồn tại hay không. Cuối cùng, ứng Bạch Phong bọn người ở tại Nam Sơn huyện phát hiện Hoành Hành Đạo thủ hạ hai võ giả thực thể, liền đem nó thừa nhận làm giải lệnh bài người. Bạn sứ ngược lại là có chút manh mối, ứng bất bình nói, chúng ta tại biên cảnh bắt được một chút đại huyền cùng mặc gia người, trải qua mất hồn tán cùng nghiêm hình tra tấn, có một số người cùng khai Bọn hắn là vì đã chết mặc ra cựu toán một trong Lâm Thiên các chuyên nhân mà chấm giết. Ngươi nói, kia tại Nam Sơn huyện giải giải lệnh bài người có phải là Lâm Thiên các chuyên nhân? Hai người nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này không nhỏ. Tân Vũ có lẽ tại Nam Sơn huyện phát hiện cái gì, cho nên hắn tại phát hiện lại xuất hiện chỉ qua lệnh về sau, liền không chút nghĩ ngợi dẫn người lên núi truy tung. Lâm Tuyết Đỗ phòng đoàn nói, nếu thật sự là như thế, khả năng cái kia Lâm Thiên các chuyên nhân liền ở trong núi. Lâm Tuyết Đồ thậm chí còn có một cái thiên mã hành không suy đoán, Trích Tinh Đạo lúc ấy một mực đang truy tra giả lệnh bài nơi phát ra, như Tần Vũ chính là chủ dịch, vậy hắn rất có thể từ Trích Tinh Đạo kia lấy được một chút không nghe thấy nhân chi bí mật. Hiện hữu chứng cứ đã chứng minh, chủ dịch sẽ sử dụng Trích Tinh Đạo bí ký độc môn nhạn sách tương hạ, vậy hắn liền tuyệt đối là cùng Trích Tinh Đạo có liên quan. Mà nếu như Tần Vũ cùng Trích Tinh Đạo có quan hệ, thậm chí là Trích Tinh Đạo chi đồ, vậy hắn lúc trước có thể lấy hậu thiên chi cảnh chém giết Trích Tinh Đạo. cũng nói thông được. Khi đó Trích Tinh đạo cho dù là chúng ám toán tăng thêm tổn thương, cũng không phải một cái luyện tinh hóa khí võ giả có thể ngăn cản. Ma Tân Vũ không chỉ là ngăn cản, hắn còn giết Trích Tinh đạo. Cái này liền có chút không thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói người thông minh chính là nghĩ đến nhiều, Lâm Tuyết Đồ điên cuồng tiến hành đầu não phong bạo, lại quả thực là đem trước sau nhân quả liên hệ, lại có lý có cớ, gọi người tin phục. Truy, hai người đồng thời nói. Phạm La cùng Mạc Gia có quan hệ. đều muốn toàn lực truy tra, đây là tính võ ti thiết luật, cũng là các quốc gia đối với Mạc gia cái này đã từng lấy một phái chi lực thao Trung Quốc chiến đi hướng học phái tôn trọng. Cho dù là không có những suy đoán này, Lâm Tuyết Đồ cùng ứng bất bình cũng sẽ dốc toàn lực truy tra. Bằng không một người khác cho chỉ huy sứ đại nhân hoặc tổng bộ nơi đó cáo cái hất trạng, vậy liền miễn không được một cái lười biếng thậm chí không làm tròn trách nhiệm tội danh. Hạ quyết định đồng thời, Lâm Tuyết Đồ còn phái người lại đi điều nhân thủ. Cơ hồ là muốn để cho mình tại Tĩnh Võ Tinh bên trong nhân thủ toàn thể xuất động. Hắn có dự cảm, lần này là bắt lấy một con cá lớn. Lâm Thiên các chuyên nhân, nếu có thể bắt lấy người này, kia Mặc gia chính thống không thể nghi ngờ là tuyệt một mạch. Mặc gia cửu toán bởi vì đời trước cự tử mời chào ngoại nhân, chính thống nhất hệ người vốn cũng không nhiều, nếu là tuyệt một mạch, kia Mặc gia chính thống lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ xuất hiện suy yếu. Thậm chí, Tĩnh Võ Tinh nếu là thu hoạch được cái này, mạch này võ công cùng chỉ qua lệnh. cũng có thể chơi ra một chút quá khứ không thể chơi tao thao tác. Nói tóm lại, bắt đến chính là kiếm được, bắt không được, nhiều nhất chính là một chuyến tay không. Mà lại hiện tại tần vũ hiểm nghi là càng ngày càng sâu, lâm tuyết đổ là nhịn không được muốn ra đem đối phương còn lại hỏi thăm. Cả đám lần theo người trước mặt lưu lại ký hiệu từ phía sau đổi kịp, dần dần thâm nhập trong núi, hướng về thiết lập tốt vị trí tiến lên. Trước 131, nhân tải, ứng đổ mang theo 3 cái thiên lương vệ, Bảy cái tuần làm truy tìm lấy cái giúp mọi người vết tích, xa xa rơi sau lưng bọn hắn, tại nội ứng dẫn đường hạ, bọn hắn một đường sâu vào núi rừng, bất tri bất giác, lại là đi tới Nam Sơn huyện phủ cận. Lại tới đây về sau, ứng độ trong lòng liền bắt đầu không ngừng dâng lên nguy hiểm dự cảm, hắn thật giống như thiên thai trước động vật, trong lòng cảnh báo hít giải. Ứng độ rất là tin tưởng loại dự cảm này. Bây giờ cảnh giới vì luyện khí hóa thần giai đoạn trước hắn, nếu là ngoại phong đến thiên nam nói Hoàn toàn có thể đảm đương đất đai một quận quận trưởng sự. Trên thực tế, hướng gia phương diện cũng đích xác hưu tâm bồi dưỡng hướng đồ, khi hắn tại Thiên Nưng vệ bên trong lịch luyện đầy đủ về sau, hắn liền sẽ được phái đến Sơn Nam quận, tại cái này vắng vẻ quận thành thành lập tính võ ti phân bộ. Không có cách, hiện tại ti thủ một phái người khí thế hùng hổ, đương thủ bên kia cũng được sớm xếp vào tốt cái đinh mới được. Vác lấy mong đợi hướng đồ tự nhiên là có được không nhỏ bản lãnh, khi hắn tiến vào chỗ này địa giới về sau, ngay lập tức phát giác được không đúng. Cũng là hắn, phát hiện không biết không tự chủ, trong đội ngũ thiếu hai người. Giải lô cùng Thiệu An đi đâu rồi? Ứng đồ như mày hỏi. Hắn cũng cho rằng cái này hai người thủ hạ sẽ tự mình rời đi, tỉnh võ ti làm triều đỉnh cơ quan, loại này kỷ luật vẫn có chút. Chi như vậy hỏi, là nghĩ biết có hay không có người biết bọn hắn khi nào biến mất. Nhưng mà sự thật không thể nghi ngờ khiến người ta thất vọng, chứ ứng đồ bên ngoài, còn lại bày không một người người biết được hai người này là khi nào biến mất. Thậm chí khi ứng độ lên tiếng hỏi thăm thời điểm, bọn hắn còn hậu tri hậu giác phát hiện đồng bạn biến mất. Đột nhiên tới quỷ dị biến mất, để đám người hoàn toàn nhấc lên thần đến, ứng độ nghĩ nghĩ, nói: "Đường, cũ trở về." Ứng độ làm ra rút lui quyết định, chỉ bằng vào bọn hắn những người này, liền nhìn thấu cái kia quỷ dị biến mất đều không được, lại tiếp tục đi tới, cũng chỉ có thể là rơ mạng. Lúc này, rút lui mới là quyết định hợp lý nhất. Nhưng là bọn hắn muốn đi, cũng được có thể đi mới được. Khi ứng đồ trước sau đi nửa canh giờ cũng không từng sau khi thấy được tụ tập người lúc, hắn biết, bọn hắn lạc đường, hoặc là nên nói là bị khống trụ. Lâm Tuyết Đồ chờ người nhiều nhất lạc hậu bọn hắn nửa canh giờ đến một canh giờ, lấy bọn hắn ven đường lưu lại ám hiệu đến xem, Lâm Tuyết Đồ bọn người lúc này hẳn là đuổi theo cùng bọn hắn hội hợp. Nhưng sự thực là, không có, phía sau không thấy một bóng người, liền ngay cả bọn hắn làm ra ký hiệu cũng là càng ngày càng ít. Đây cũng là trận pháp. Ứng Đồ liếc nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy rõ ràng sơn lâm như có một tầng mê vụ, tương lai đường cùng đường đi hết thảy ba phủ, đem bọn hắn vây chết ở chỗ này. Trong lòng do dự, nhưng ứng độ vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, hắn thậm chí không có đem khốn trận sự tình nói ra, để phòng loạn xít khí. Tiếp tục đi, tìm kiếm đường ra." Ứng Độ trấn định nói. Sau đó lại là một khắc đồng hồ đi dạo, khốn cảnh vẫn như cũ. Bất quá, cũng không phải là không có phát hiện. Hướng đầu, phát hiện thi thể. Ứng Độ nghe vậy, hướng phía phương hướng kia đi đến. Quả thấy mấy bộ thi thể ngã trên mặt đất, xem ra đều là bọn hắn truy tung mục tiêu, là người của cái bang. Ứng Đồ ngồi xuống điều tra thi thể, phát hiện những người này đều là chết bởi kiếm thương, chỉ là có chút người vết thương nhỏ, có chút sơ so sánh thô, thoạt nhìn là chết bởi khác biệt binh khí phía trên. Coi chừng, nơi đây khả năng có cái bang bên ngoài người. Ứng Đồ thông suốt mở mắt ra, Chu Bảy cùng Đinh Từ đâu? Ngay tại vừa rồi kia nhoáng một cái thần công phu, lại là hai người biến mất không thấy gì nữa. phía trên dãy núi, hai thân ảnh nhìn phía dưới rừng cây, một người trong đó bĩu môi, thấp giọng nói, "Chu huynh ngươi thật đúng là điên rồi, ngay cả thủ hạ của mình cũng hung ác phải quyết tâm hạ sát thủ." Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt nhìn đến cái băng vị kia Tần Phó Đả chủ đeo lên tinh thạch mặt nạ, đại biến người sống, biến thành gần nhất liên tục phạm phải đại án chu dịch, đương nhiên, hắn còn có cái chữ gọi thụ nhân. "Chu huynh chẳng lẽ liền không sợ tại hạ đem thân phận chân thật của ngươi tiết lộ sao?" Lan Lăng sinh thấp giọng nói. Ngươi khi nào sinh ra tần vũ chính là Chu Mộ thân phận chân thật tạo giác, Tần Dương cười khẽ nói, "Lan huynh ngươi nếu là nhất định phải buộc lên uy hiếp tính mạng đi tiết lộ một cái thân phận giả, cái kia ngược lại là tại hạ đánh giá thấp chính nghĩa của ngươi chỉ tầm." "Vệ phân như lời ngươi nói thủ hạ, a, Lan huynh ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ chân chính trùng với Chu Mộ sao?" "Đương nhiên là sẽ không, những người này đầu tiên là đệ tử của cái bang, sau đó mới là Tần Dương thủ hạ." Tần Dương là người của cái bang, bọn hắn mới có thể là Tần Dương thủ hạ. Một khi Tần Dương cùng cái bang có xung đột, những người này không có mấy cái sẽ theo Tần Dương một đạo. Dạng này thủ hạ, cũng bất quá là tiêu hao phần thôi. Lúc này, phương xa truyền đến anh mình, xa xa có thể thấy được hai cây đại thụ đổ xuống, chấn lên kinh đạm buổi mù. Xem ra Lâm Tuyết độ bọn hắn cũng là vào trận. Ngược lại là nhảy cảm rất ra, ngay lập tức liền phát hiện mình lâm vào cựu cung bắt quái trận bên trong. Tần Dương thản nhiên nói, "Lan huynh nếu là có chiêu thứ gì, liền mau chóng xuất ra đi." miễn cho gọi bọn hắn cưỡng ép phá trận. Ha ha, Chu huynh hẳn là coi là tại hạ lấy trong rừng chi thụ đến bảy trận sao? Lan Lăng khẽ cười một tiếng, cực kỳ tự tin nói, lấy hoa cỏ cây tối bảy trận, mấu chốt nhất chính là tự nhiên hai chữ, bình thường đến nói dùng pháp này bảy trận, tốt nhất là muốn đích thân kế hoạch xong hoa cỏ cây cối vị trí chính là mộc, nếu không mất tự nhiên hai chữ, liền sẽ có khó mà che giấu sơ hở. Tại hạ đương nhiên là không cách nào làm cho những này đã mọc tốt đại thụ dựa theo mình ý nghĩ điều chỉnh. Cho nên cái này bảy trận môi giới không phải trong rừng chi thụ, mà là chôn dưới đất sét đánh thành thạch. Chôn ở tương ứng vị trí sét đánh thành thạch tản mát ra yếu ớt điện khí, cấu kết thành vô hình cựu cung bắt quái trận, đây mới là tại hạ trận này chân chính huyền ảo. Ngay cả môi giới đều không tìm được liền nghĩ bạo lực phá trận, há không buồn cười. huống hồ. Nói đến đây, Lan Lăng sinh một gương mặt tuấn tú bên trên lộ ra cực kỳ nụ cười bị uội, Chu huynh đã muốn để tại hạ làm chiêu, vậy tại hạ liền để Chu huynh mở mang tầm mắt đi. Chỉ thấy Lan Lăng xinh đẹp từ bất ly thân bích ngọc tiêu đối bờ môi, chậm rãi thở, mên ngông tiếng tiêu chậm rãi vang lên. Tiếng tiêu lúc đầu nhẹ nhàng, như bình tĩnh mặt biển, vạn dặm không gợn sóng. Sau đó tiệm cận nhanh dần, phía sau sóng lớn mãnh liệt, sóng bạc liên sơn, mà thủy triều bên trong ngư dược tỉnh phủ, trên mặt biển tiếng gió hú hải âu bay, lại thêm thủy yêu hải quái, quấn ma lộng triều, đột nhiên băng sơn phiêu đến, bỗng nhiên biển như sôi, cực điểm biến ảo sở trường. Nương theo lấy tiếng tiêu biến hóa, Tần Dương chỉ cảm thấy chân khí bản thân chập trùng không ngừng, cũng như thủy triều, trật nổi lên trật rơi, có biến ảo vô định chi tướng. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, lấy Tần Dương thực lực, nếu có tâm trấn áp, hoàn toàn đủ để đem cái này ba động chân khí đè xuống. Chân chính khiến Tần Dương sắc mặt biến hóa chính là: Ngươi thật đúng là một nhân tài, có thể đem bích hải triều sinh khúc thổi thành thôi tình từ khúc. Ta phục. Tần Dương thật sâu thở dài. Hắn là lần đầu tiên đối cái này bị kéo lên hắt xa thâu tình đạo biểu thị bội phục. cũng là lần đầu tiên đối 30 tuổi trở xuống người trong cùng thế hệ phát ra như thế tán thưởng. Chương 132: Bích Hải Triều Sinh Khúc. Nhân tài sao? Không bằng nói là quái tài, hoặc là nói ngôn mới. Bích Hải Triều Sinh Khúc dù cũng có để cho người phiền lòng ý loạn thậm chí xuân tâm nhộn nhạo tác dụng, nhưng chủ yếu vẫn là lấy chân khí tấn công địch, chính là thực sự âm ba công. Nhưng cái này lan lăng sinh lại là mở ra lối riêng, cường hóa tiếng tiêu đối thân thể ảnh hưởng. Lúc này Linh nộc hợp nhất tần dương liền có thể cảm nhận được đang nghe tiếng tiêu về sau, thân thể không tự giác bài tiết một loại nào đó để còn nhỏ bụng phát nhiệt kích thích tố, khiến người tiến vào ý nghi kỳ quái trạng thái bên trong. Đơn giản đến nói, chính là da ngoài thiện đối không bảo trạng thái, bây giờ nhu cầu cấp bách một con bảo ngư để lót dạ. Hoàng Dương sư nếu là biết Bắc Hải Triều Sinh khúc bị thổi thành dạng này, sợ là muốn chọc giận phải chết rồi lại xuống tới. Thần Dương thấp giọng thở dài. Đụng tới loại này nhân mới, hắn cũng là say. Mà tại Cửu Cung bắt quái trận bên trong, lúc này lại là có người muốn khóc. Biến trùng Bích Hải triều sinh khúc trụ công thôi tỉnh, chủ yếu phát huy tác dụng chính là tiếng tiêu mà không phải tiếng tiêu bên trong chân khí, thôi tỉnh tác dụng là tiếng tiêu lên mà không phải chân khí âm công. Cứ như vậy, trừ phi đối thân thể đem không trình độ như tần dương như vậy cao, nếu không liền miễn không được xấu mặt cùng phân thần. Cái này xấu mặt vẫn là thứ yếu, dù sao đều là tính võ ti tính huệ, không đến nỗi ngay cả nhiều như vậy trò hề đều chịu không được. Nhưng phân thần liền có chút trí mạng. Đương nhiên, Tiếu Tiêu Thôi động đã là ưu điểm cũng là khuyết điểm, khuyết điểm chính là chỉ cần ngăn chặn lỗ h2, tiếng tiêu kia tự nhiên khó có tác dụng. Nhưng lúc này bọn hắn là tại cái này cự cung bắt quái trận bên trong, tại cái này không biết hiểm địa, vực này hiểm cảnh nếu là còn ngăn chặn lỗ h2, sợ không phải ngài chết được không đủ nhanh. Cái này tiếng tiêu là người phương nào chỗ thổi, sao như thế bị uội. Ưng bất bình lặng lẽ lôi kéo dưới quần áo bẩy, có chút không người, khó thở nói. Luân Luân Tuấn Nhã ôn hòa Lâm Tuyết Đồ cũng là mặt không biểu tình, một cái tay không tự giác ngăn tại bụng dưới trước, rủ xuống tay áo che chắn lấy cái gì, nói, Thiên Nam đạo bên trong, có thể bày ra cái này mê trận cùng thổi ra cái này tiếng tiêu, đoán chừng cũng chỉ có một người. Thâu Tinh đạo. Nói đến đây ba chữ lúc, Lâm Tuyết Đồ âm thầm nắm tay, tựa như từ trong hàm răng phun ra cái này ba chữ. Như Tần Dương sở liệu, Lan Lăng xinh chính thức lên xe, muốn xuống dưới, sợ là không thể nào. Mà cho tần dương chuyện này kết thúc về sau, Lan Lăng Sinh liền càng không khả năng xuống xe. Bất kể là ai, đã dám đối chờ ta ra tay, vậy liền làm tốt đi chết chuẩn bị đi. Ưng bất bình lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe âm thanh phân biệt vị, không bao lâu liền nghe ra tiếng tiêu nơi phát ra chi phương hướng, tại đây. Ưng bất bình như hùng ưng dương cánh nhảy lên thật cao, đạp trên tán cây hướng một phương hướng nào đó bay đi. Nhưng người đến nửa đường, lại là phát phát hiện mình bất tri bất giác trệ hướng phương hướng, liền ngay cả tiếng tiêu kia cũng biến thành chín quẹo 18 rẽ, tựa như từ bốn phương tám hướng mà đến, ở khắp mọi nơi. Thậm chí ngay cả phía trên đều có thể ảnh hưởng đến sao? Ứng Bất Bình đứng tại một cây đại thụ đỉnh chót, mười phần buồn rầu nói: Bạo lực phá trận không có tác dụng về sau, cái này từ rừng cây phía trên lấy khinh công bay qua chính là lựa chọn thứ hai, kết quả hiện tại Ứng Bất Bình phát hiện, cái này lựa chọn thứ hai cũng là hoàn toàn không đáng tin cậy. Coi như không tại trong rừng cây, cũng sẽ nhận cái kia không biết tên mê trận ảnh hưởng. Sau đó một kiện khác hỏng bét sự tình phát sinh, Ứng Bất Bình phát giác tự thân đã cùng Lâm Tuyết Đồ bọn người thất lạc, bất tri bất giác biến thành một thân một mình. Bên kia, Lâm Tuyết Đồ mắt thấy Ứng Bất Bình đi lên về sau liền không một tiếng động, trong mắt cũng là hiện lên một tia vẻ lo lắng. Địch nhân xa so với tưởng tượng khó chơi, đúng là lấy trận pháp chia cắt phe mình hai vị luyện khí hóa thần hậu kỳ cao thủ. Trước đó, Lâm Tuyết Đồ thủ hạ tuần làm đã là có 23 người thất lạc, hiện tại lại cùng Ứng Bất Bình tách ra. Cái này khiến tình cảnh của hắn cũng bắt đầu trở nên không ổn. Gặp, Lâm tuyết đổ trong lòng thở dài. Cái này trong trận Pháp tràn ngập một cố cùng loại lôi điện lực lượng, mặc kệ là cảm giác vẫn là tinh thần lực ngoại phóng, hết thể đều không thể được. Đồng thời ở trong trận, chỉ cần vượt qua 10 mét khoảng cách, thân ảnh của người nọ liền sẽ ở trong mắt người khác biến mất, không để ý liền sẽ thất lạc. Đây là một tòa rất mạnh mê trận cùng khống trận, vây nốt ở tất cả trong trận người. Lâm Giang Quận, tỉnh võ ti phủ nhà hậu viện. Thiên Nam đạo đạo trưởng Sử Bạch Khinh Hầu ngồi tại trên ghế bành, sắc mặt tái nhợt xem ra giống như che một tầng miếng băng mỏng, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng, nhưng so sánh với trước đó, khí sắc lại là tốt quá nhiều. Vị này Bạch trưởng sử từ khi bên trong Lâm Tuyết Đồ kế, bị Thuần Dương trưởng kình trọng thương về sau, vẫn hồi hồi tại bên bờ sinh tử, cũng là thật vất vả mới từ Diêm Vương nơi đó đoạt lại một cái mạng. Mà tại bị thương về sau, Lâm Tuyết Đồ chân tướng phơi bày, hướng Bạch Khinh Hầu phát khởi thế công, từ đó về sau Bạch Khinh Hầu vẫn sứt đầu mẻ trán bên trong, thậm chí nếu không phải Tần Dương giết đặc sứ Lâm Nghĩa Hải, Bạch Khinh Hầu hiện tại đã vào tù. Bất quá bây giờ, Bạch Khinh Hầu kia mặt mũi tái nhợt bên trên lại là thêm ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn tại nửa ngày trước thu được một cái tin, một đầu đến từ ứng bất bình tin tức. Làm cùng một phe phái người, ứng bất bình tự nhiên sẽ không quên hướng Bạch Khinh Hầu cáo chi mình cùng Lâm Tuyết Đồ hiện tại động tĩnh. Hắn chung quy là giang nam đạo người, dưới tay liền mang theo mấy cái thiên ứng vệ, nhân thủ thực tế không đủ. Cho nên ứng bất bình tại cùng Lâm Tuyết Đồ truy kích trước đó, phái người hướng Bạch Khinh Hầu báo tin, để hắn điều chút nhân thủ quá khứ. Mà Bạch Khinh Hầu cũng đích thật là muốn phái người tới, chỉ là cái này quá khứ mục đích nha, lại không nhất định là muốn chi viện. Khụ khụ, Bạch Khinh Hầu nói, Quỷ Ảnh, ngươi nói, nếu là Lâm Tuyết Đồ cùng ứng bất bình đều chết ở bên ngoài, ta vị trí này có phải là liền ổn định? Ứng bất bình cùng ta giao tình không cạn, còn cùng là ưng thủ một phái kia người, đại khái ai đều sẽ không nghi tới. Ta sẽ để cho Ứng Bất Bình chết tại Thiên Nam nói, ai cũng sẽ không nghi tới, ta sẽ có năng lực đồng thời giết bọn hắn hai người, đúng không? Giết Lâm Tuyết Đồ là diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh, giết Ứng Bất Bình lại là muốn để hung thủ định là tin tức kia bên trong nói tới Lâm Thiên các chuyển nhân trên đầu, hoặc là định tại cái bang tần vũ trên đầu cũng được. Nói tóm lại, bọn hắn chết cùng Bạch Khinh Hầu, cùng ưng thủ một phái, tất cả cũng không có quan hệ. Đại nhân, hai người bọn họ mà chết, lấy ba, quỷ ảnh im ắng nói mấy chữ. Thần thông quảng đại, quả thật có thể để đại nhân ngồi tại vị trí này bên trên. Kia nếu không, thuộc hạ cái này liền đi thông tri người bên kia. "Không." Bạch Khinh Hầu nói, người đi giải mặc ra bên trong người xuất hiện tin tức, đem cái bang o y phải người cũng dẫn qua, đã là muốn giết người, bên kia đem Thiên Nam đạo tất cả không ổn định nhân tố toàn bộ diệt trừ, đến cái thanh tịnh. "Ta đi mời Thẩm hộ pháp thân tự xuất thủ, nhất thiết phải khiến cái này người toàn bộ chết trong núi." "Còn có, tìm tới Đoạt Mệnh đạo cùng yến trường không?" Nếu là ta không có đoán sai, cái này Thiên Nam thập đạo bên trong thứ nhất cấp có thể là Lăng Sương các người. Người này tại Thiên Nam đạo ẩn núp nhiều năm, bây giờ bại lộ, có thể là đã đã tìm được muốn đồ vật. Hắn không thể lưu. Vâng, đại nhân. Quỳ ảnh đáp. Chương 133: Trong rừng săn giết. Ngoài thành, Miếu Hoang. Liêu Đông Nguyên tiếp nhận mật tín, hơi thêm xem, liền thân sắc thần sắc vội vàng tiến Miếu Hoang bên trái đất trống, đối đang luyện quyền vũ tranh nói, thiếu bang chủ Tình Nghi phải Tần Vũ phát hiện Mặc gia truyền nhân manh mối, hiện tại chính đang truy tung. Theo chúng ta người hồi báo, kia Mặc gia truyền nhân vô cùng có khả năng đi tiến về một chỗ Mặc gia truyền thừa chi địa, Tần Vũ đây là muốn đến cướp đoạt Mặc gia truyền thừa. Vũ Tranh thân hình dừng lại, hỏi, "Là thật sao?" "Nên là thật." Liêu Đông Nguyên xác định. "Đi." Vũ Tranh không chút nghĩ ngợi nói. Mặc gia truyền thừa, nhất định có thể để người hích lợi không cả, hắn Vũ Tranh cũng có hứng thú. Tuống hồ lần trước tranh đoạt Đại Kim Cương thần lực, Tần Dương nhổ phải thứ nhất, Vũ Tranh là một mực ghi nhớ trong lòng. Lần này có cơ hội lại cùng Tần Dương đọa sước, Vũ Tranh nhưng sẽ không bỏ qua. Đoán chừng ngay cả Bạch Kinh Hầu đều không nghĩ tới, mình không cần giải tin tức, Vũ Tranh liền tự mình mắc câu. Đương nhiên, cũng có khả năng, Vũ Tranh cũng là Tần Dương mục tiêu, nếu không lấy Tần Dương năng lực, cầm ra mấy cái gian tế còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc kệ ai mưu kế, cái bang ô y phái cuối cùng cũng là gia nhập trận này đi săn bên trong. Tỉnh thiên nam đạo các phe ánh mắt đều tập trung ở kia có lẽ có mặc ra chuyển thừa địa chi bên trên. Cựu cung bắt quái trận bên trong. Ứng bất bình không ngừng trên dưới, trên cây dưới cây đều thử qua, cũng không từng tìm được lầm tuyết đổ đám người tung tích, ngược lại là tìm được mấy bộ thi thể. Những thi thể này bên trong, có tỉnh võ thi, cũng có cái bang, mỗi một người đều là chết bởi kiếm thương. Lào Giang Hồ ứng bất bình kiểm trắc số bộ thi thể, tra nhìn trên người bọn họ vết kiếm, cuối cùng được ra một cái kết luận. Kiếm này ngẫm có thể là Mạc Gia Truyền Phách Diệt Hồn cùng Đoạn Thủy Tạo Thành. Truyền Phách Diệt Hồn kiếm thân mảnh lại hơi bạc, nó vết thương chủ yếu lấy đâm làm chủ, trái lại Đoạn Thủy kiếm thì là một thanh đại kiếm, vết thương thu gọn, chủ yếu lấy chém làm chủ. Cái này hai kiếm đều là cực kỳ dễ thấy danh kiếm, hướng bất bình tại Tĩnh Võ Ty đảm nhiệm chức vụ nhiều năm, đối với Mạc Gia vết tích là ghi nhớ trong lòng, hắn có tám thành nắm chắc, xuất thủ chính là Mạc Gia bên trong người. Đồng thời cái này mê trong trận, thần thức khó đi. Ngay cả năng lực nhận biết đều nhận to lớn quá nhiều, cái này liền không thể không khiến ứng bất bình nhớ tới một loại mặc giáp đặc sản sét đánh thạch. Bởi vì nắm giữ chế tạo phương pháp, mặc giáp dùng đến sét đánh thạch số lần không ít, tại rất nhiều trong mắt người, đây cũng là mặc giáp đặc sản. Từ trước mắt tình báo xem ra, không hề nghi ngờ nơi đây đích xác có mặc giáp bên trong người tại, người của cái bang cũng chết rồi, như vậy nên là sự truy đuổi của bọn họ bị phát hiện. Nhưng là, không thể phát hiện đại quy mô chiến đấu vết tích. Nếu như Tần Vũ cùng mặc ra bên trong người chiến khởi đến, lấy thực lực của hắn tuyệt sẽ không như vậy bình bình đạm đạm. Hứng bất bình trong lòng thì thầm. Hắn cùng Tần Dương giao thủ qua, biết Tần Dương thực lực, cái này một khi chiến khởi đến, lấy Tần Dương lực lượng, cái này Chu Vi đại thụ với hắn mà nói quả thực chính là tối khô la hủ, thanh thế khẳng định vi phạm, nói không chừng ngay cả tòa này mê trận đều khó mà hoàn toàn che đậy kín. Bây giờ chưa phát hiện cái gì đại chiến vết tích, cũng chưa nghe được cái gì động tĩnh lớn. Hẳn là Tần Dương còn không có cùng địch nhân đưa trước tay. Đây chính là ứng bất bình ý nghĩ. Mà sau đó một khắc, từ nào đó cây đại thụ phía sau bay tới Kình Phong để hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Đang bất quy tắc tinh thạch cùng trảo bộ va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó bị phản chấn bay trở về trong rừng. Ngay sau đó, một viên khác màu đỏ sẫm tinh thạch từ phía cạnh bay tới. Ứng bất bình thân ảnh chớp nhoáng, chào hành bay kích, như diều hâu chụp mồi, thẳng bắt kia bay tới tinh thạch. Dấu chân chim hồng trên tuyết. Về, Tinh thạch bắn ra kình khí cường đại, cùng Trảo Kình chính diện hoành kích, Hứng Bất Bình chỉ cảm thấy móng vuốt tê dại, đúng là khó mà cùng Tinh thạch này khí kình chống đỡ. Siêu, một viên khác tinh thạch tại trong rừng cây gỗ lớn vài vòng về sau, lại lần nữa bay tới, hai viên tinh thạch liên hoàn công kích, để Hứng Bất Bình đáp ứng không xuể. Đồng thời, tại song Trảo cùng Tinh thạch tiếp xúc thời điểm, Hứng Bất Bình chân khí cũng bị từng chút từng chút hấp thu, như thế trải qua xuống tới, Hứng Bất Bình chân khí tiêu hao rất kịch. Đoạn Vân Thạch là Mạc Gia Đoạn Vân Thạch. Ứng Bất Bình rốt cục nhớ tới cái này, màu đỏ sẫm tinh thạch chính là là vật gì? Cái này không phải liền là 10 năm trước Mạc Gia Cửu Toán một trong Lâm Thiên các độc môn vũ khí sao? Lâm Thiên các mất đi đã 10 năm có thừa, rất nhiều người đều đã lãng quên nói độc môn vũ khí chính là là vật gì. Ứng Bất Bình cũng là cùng Đoạn Vân Thạch liên tục sau khi va chạm, mới nhớ tới vật này lai lịch. Lần này, hắn là hoàn toàn xác nhận nơi đây đích xác có Mạc Gia bên trong người tồn tại, lại một người trong đó vẫn là Cửu Toán chuyên nhân. Chỉ là phát hiện này vẫn chưa để ứng bất bình có chút mừng rỡ, ngược lại là để hắn tâm chìm đến đáy cốc. Đoạn Vân Thạch uy lực tuyệt không dưới thần binh lợi khí, lại còn có thể mượn giao thủ hấp thu ứng bất bình chân khí, này lên kia xuống, ứng bất bình chân khí khẳng định không đáng kể. Trọng yếu nhất chính là, theo Túng Đoạn Vân Thạch người còn chưa xuất hiện, chỉ dựa vào lấy cái này hai viên Đoạn Vân Thạch, liền đem ứng bất bình hung hăng áp chế, để nó ổn chiếm hạ phong. Ứng bất bình hữu tâm tìm ra ẩn nấp trong bóng tối người vị trí. Nhưng ở cái này cựu cung bắt quái trận bên trong, năng lực nhận biết nhận ảnh hưởng cực lớn, chính là hữu tâm, lại cũng vô lực. Hai viên đoạn vân thạch ở trong rừng xoay quanh, quy tích khó lường, thỉnh thoảng liền đột nhiên xuất hiện oanh kích mà đến, gọi ứng bất bình mệt mỏi ứng đối. Thân vật nham hóa. Hai viên đoạn vân thạch hóa thành song kiếm, tung hoành xuyên qua, trên mũi kiếm ẩn chứa lăng lệ kiếm khí, lực sát thương so với tinh thạch trạng thái bạo tăng. Đồng thời, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, Thần Dương hở hứng xuất thủ, thân ảnh chớp động. Mang theo tiếng gió vụ vụ, rốt cục xuất thủ. Nhìn như mọi mệt mỏi tướng bất bình đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, sắc mặt xích hồng, chảo kinh thế lương, hương biến 13 thước ưng vương thế nhật. Tựa như một con kinh thiên cử ưng lướt qua thiên cung, khi ưng bất bình tung người lên thân ảnh rơi xuống thời điểm, kia tràn trề khí thế thoáng như đem mặt trời che đậy, không ánh sáng không ngày nào, chỉ có một chảo. Hắn đúng là mệt mỏi hứng đối đoạn vân thạch, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ, sở dĩ nhanh như vậy liền rơi vào xu hướng suy tàn. vị chính là dẫn xà xuất động. Mà bây giờ, giáng ra, liền nhìn hắn cái này ứng có không có năng lực bắt gián. Phá quyết thiên hạ đại đạo. Kim ngọc sáng rủa thanh âm ở trong rừng vang lên, kia màu đỏ sẫm tinh thạch trường kiếm vô cùng đơn giản một kiếm vung ra, lại như đem thiên hạ đại thế vận tại trên thân kiếm, kiếm thế hạo đãng, không thể ngăn cản, cái này nhìn như cường hãn nướng trảo, cũng bất quá là châu chấu đá sét thôi. Một kiếm, có vô cùng uy nghi, trước phà ứng trảo, gặp lại, xuyên qua lồng ngực Trên thân kiếm xuất hiện cường đại hấp lực, đem ứng bất bình chân khí càn quét, nuốt vào. Người ứng bất bình cố hết sức nhìn về phía kia xuất kiếm người, muốn nhìn một chút giết chết mình là người phương nào, nhưng hắn nhìn thấy chỉ có một trương màu đỏ sẫm tinh thạch mặt nạ, cùng một đôi hở hững con người. Cùng tần dương chân khí tương thông đoạn vân thạch trường kiếm hấp lực tăng lớn, hai hơi bên trong đem ứng bất bình chân khí cướp đoạt không còn, truyền Âu nhập tần dương thể loại. Vốn là có hấp thu chân khí năng lực đoạn vân thạch phối hợp hấp tinh đại pháp, đoạt công tốc độ tăng gấp bội. Chương 134: Sắp sửa mặt lộ. Lần đầu thí nghiệm, hấp tinh đại pháp cùng đoạn vân thạch kết hợp rất thành công. Vốn là có hấp thu chân khí năng lực tinh thạch, còn cùng Tần Dương có chân khí phương diện tương thông, nó bản thân liền giống như Tần Dương tay chân, thi triển hấp tinh đại pháp tự nhiên không có chặc trở. Mà lại tại trải qua đoạn vân thạch cái này chạm trung truyền về sau, Tần Dương đối với dị chủng chân khí luyện hóa hấp thu cũng có tăng lên không nhỏ. Đồng thời Tần Dương cũng nghiệm chứng từ đoạn vân thạch bị động hấp thu chân khí đang cùng mình tiếp xúc về sau, có thể đi vào trong cơ thể mình, lấy Minh Hải Quy Nguyên Kình hấp thu, bổ tốc chiến đấu thời điểm tiêu hao. Nay lên kia xuống, cái này khiến Tần Dương trong chiến đấu tiên thiên có một cái không thể coi thường ưu thế. Quân Vương cùng kiếm thế kết hợp cũng rất thành công. Tần Dương kia một thân uy nghi khí thế hơi liễm, bình phục lại, nhấc tay khẽ vẫy, hai thanh trường kiếm hồi phục tinh sạch trạng thái, bay vào trong tay áo. Quân Vương một chiêu này chính là uy đạo chi chiêu, lấy quân vương chi uy nhiếp địch tâm thần, ép địch chi thế Nhưng Tần Dương tại chính thức học được về sau, lại là phát hiện một chiêu này kỳ thực là khí thế chi chiêu, có quân vương chi thế, cũng có quân vương chi khí. Cái gọi là quân vương chi khí, liền đem chân khí dung nhập khí thế bên trong, đặt tới nhiếp địch tại trước mục đích. Khí thế kia không chỉ là áp bách địch quân tâm thần, còn có thể áp chế bộ phận chân khí, để cho địch nhân chiến lực cát giảm. Lấy Tần Dương lúc trước thí nghiệm, kết hợp hắn tự thân ý chí cùng chân khí quân vương, áp chế ứng bất bình ngực trường ba thành chân khí. Vốn là thực lực không bằng người, Còn bị áp chế tâm thần cùng chân khí, hứng bất bình nghĩ bất tử đều không được. Tần Dương một bên ma diệt chân khí bên trong giấu ấn tinh thần, vừa nói, cái bang bên kia xử lý phải như thế nào? Trong rừng cây, chậm rãi đi ra hai thân ảnh, trong đó một thân ảnh trả lời, "Theo sư huynh phân phó, 20 cái đệ tử cái bang đã thanh trừ 14, còn thừa người còn ở trong trận chạy trốn." "Chỉ là sư huynh," Đoạn Thủy nói, "ngươi làm như vậy, sợ là sẽ phải tại trong cái bang uy tín đại giảm, cứ như vậy" Tranh đả chủ sợ là không tranh nổi Vũ Tranh a. Vậy liên để Vũ Tranh thất bại phải thảm hại hơn là được, có đôi khi không cần so tốt, chỉ cần so nát." Thần Dương thản nhiên nói. Hiện tại, Vũ Tranh hẳn là chạy tới đây. Hắn cố ý không thanh trừ Tịnh Ý phái bên trong nội ứng, thậm chí đem bọn hắn đồng loạt tụ tập lại mang ra, chính là vì tại thời khắc mấu chốt này cho những cái kia sếp vào thám tử người đưa tin. Lâm Tuyết Đồ chờ Tịnh Võ Ti người đã đến, tiếp xuống chính là Vũ Tranh những này người trong cái bang. Cập người đi xử lý những cái kia tinh võ ti tụ làm, Lâm Tuyết Đồ giao cho ta." Tân Dương nói, "Đi vào trong rừng, tại trận pháp che dấu hạ biến mất bóng dáng." Lâm Tuyết Đồ hiện tại rất tồi tệ, không chỉ là tâm tình hỏng bét, thân ở hoàn cảnh cũng là hỏng bét. Kia để người ý nghĩ kỳ quái tiếng tiêu một mực không ngừng, bởi vì cái này tiếng tiêu phân thần mà không thể tới lúc đuổi theo người càng ngày càng nhiều, đến bây giờ, Lâm Tuyết Đồ bên người cũng chỉ có hơn 10 người. Mà những người khác, có không ít đều thành trong rừng tử thi. Còn có chút người không biết thất lạc đến nơi nào. Châu Tình Đạo. Lâm Tuyết Đồ cắn răng nghiến lợi nói ra tội khôi họa thủ danh tự. Nếu không phải cái này mê trận, cho dù là Tần Dương đích thân đến, hắn Lâm Tuyết Đồ cũng có lòng tin liều mạng. Trong vị nhỏ thủ, tăng thêm ứng bất bình cái này cùng hắn thực lực tương đương cao thủ, chỉ cần không phải đối mặt luyện thần phản hư cường giả, đổi lại bất kỳ người nào tới, Lâm Tuyết Đồ đều có lòng tin đối cứng. Nhưng mà sự thật lại là, trong vị nhỏ thủ ngay cả một chút tác dụng cũng không từng phát huy. liên bị người chia cắt tại cái này trong rừng cây, tiêu diệt từng bộ phận. Lâm Tuyết Đồ một đi ngang qua đến Chí Ích đã phát hiện 40 bộ thi thể là Tĩnh Võ Ti, cái này khiến hắn hiện tại đối thâu Tình Đạo Lan Lăng Sinh hận ý đều muốn vượt qua Trần Dương. Chí Ích Trần Dương làm ra ám tử còn chưa từng thẩm tra, mà Lan Lăng Sinh đối Tĩnh Võ Ti đã kích thì phát sinh ở trước mắt. Anh à, đều không cần quay đầu, Lâm Tuyết Đồ liền biết lại có người ngộ hại, chỉ là lần này ngộ hại người gần trong gang tấc, liền ở bên người. Muốn chết? Lâm Tuyết Đồ gầm thét lên tiếng, tay áo cơ sôi sục, có kéo dài vô tận chi nhu kình như sóng triều một đang đến, rõ ràng là chí nhu mạnh, lại là sinh ra so cương kình còn muốn lực lượng mạnh mẽ. Thiên hạ chớ yếu đuối tại nước, mà công thành cường giả chớ chi năng thắng, nó không thể dễ chi. Yếu chi thắng mạnh, nhu chi thắng cương, thiên hạ đều biết, chớ có thể làm. Lâm Tuyết Đồ cái này vung lên, liền đem thủy chi nhu, thủy chi công thành phát huy phải phát huy vô cùng tinh tế. A, lấy nhu thắng cương. Trong rừng truyền đến một tiếng còi náo, ngay sau đó chính là một cú khiến Lâm Tuyết Đồ đột nhiên biến sắc quen thuộc chân kình bừng bừng phân trấn, Bái Sơn đạo hải mà tới. Nhu có thể khắc cương, nhưng vừa đến cực hạn cũng có thể phá nhu. Nay liền như nước với lửa quan hệ trong đó, nước có thể khắc lửa, nhưng lửa như thắng nước, cũng có thể đem nó bốc hơi thành hơi nước. Bất quá, khiến Lâm Tuyết Đồ biến sắc không phải cái này lực lượng tương đại, mà là gia chiêu người sử dụng chi chiêu, đương nhiên đó là kia đại kim cương thần lực. Tân Vũ Ngươi quả nhiên có vấn đề. Lâm Tuyết Đồ thúc cốc chân khí, Nhược Thủy Nhu dịch cựu truyền công vạch ra dòng giá cựu trọng gợn sóng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tiêu hóa kia kim cương chân kình. Nhưng mà cái này kim cương chân kình lại so lúc trước ở ngoài thành phục kích thời điểm còn mạnh hơn qua không ít, kia thăm dò vào cựu trọng gợn sóng bên trong quyển kình có loại hơn xa lúc trước bá đạo, quyển phong chấn động ra hùng hồn chân kình, đem cựu trọng gợn sóng đều phá vỡ, một quyển trực đạo Lâm Tuyết Đồ lồng ngực. Phốc! Dòng máu đỏ sẫm phun tại không trung. Lâm Tuyết Độ bị giữa trời đánh bay, nếu không phải kịp thời lấy nội kình tan mất bộ phận lực lượng, lúc này một quyển kia đã là đảo nhập độ ngực của hắn. Ngươi cho rằng Chu Mỗ là tần dương, vậy ngươi lại nhìn chiêu này vì sao? Mang theo tinh thạch mặt nạ nam tử áo trắng hai tay thành trảo, như hùng ưng giương cánh, trong chớp nhoáng trảo đến Thiết Hầu, lăng lệ trảo kình cách không đâm vào làn da đau nhức. Tương biến 13 thức nhanh như điện chớp. Một chiêu này chính là ứng ra độc môn lưng trảo công. Lâm Tuyết Đồ tự hỏi liền xem như ứng ra dòng chính thi triển chiêu này, cũng bất quá chỉ là như thế, không ngờ tới người trước mắt này lại sẽ này công. Đầu tiên là đại kim cương thần lực, lại là ứng biến 13 thức, người này đến cùng là người phương nào? Trảo Kinh lấn đến gần cái cổ, chỉ cần nhẹ nhàng nhấc câu, liền có thể xé rách Lâm Tuyết Đồ yết hầu, nhưng tại sắp lâm thể thời điểm, nhưng lại hóa trảo vì bắt, giơ cao ở Lâm Tuyết Đồ yết hầu, hấp tinh đại pháp bắt đầu vận chuyển. Chân khí giống như thủy triều hướng về bàn tay kia tiếp ra, Lâm Tuyết Đồ lúc này mới chợt hiểu máng ngộ, võ công của đối phương có thể là từ trên thân người khác đoạt tới. Bực này tà công trên giang hồ không phải không tồn tại, trăm năm trước Thiên Ma lão nhân chính là lấy cùng loại tà công tung hoành giang hồ, huynh hành thiên hạ. Chỉ là về sau theo Thiên Ma lão nhân mai danh ẩn tích, giang hồ võ lâm tận lực quét dọn, để thế gian thiếu những loại tà công người tu luyện sinh tổn thổ như tôi. Xem ra ta cũng muốn dừng ở đây. Lâm Tuyết Đồ thầm cười khổ. Vốn là thỏa thuê mãn nguyện dẫn người đến đây, không nghĩ tới lại là ngàn dặm tặng đầu người, dù là Lâm Tuyết Đồ tự hỏi trí kế hơn người, lúc này cũng chỉ có thể cảm thán kết quả là vẫn là muốn lấy lực vi tôn. Chương 135, cầu kiếm không hối hận. Cũng liền tại Lâm Tuyết Đồ chờ chết thời điểm, tiếng tiêu đột nhiên dừng lại, ngay sau đó chính là truyền âm lọt vào tai, coi chừng, có người xung trận. Có người xung trận, mà lại còn là đồng dạng tinh thông trận đạo người, bằng không không cần lan lăng sinh tận lực nhắc nhở. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Tần Dương liền nhìn thấy kia xông trận người. Thiết đánh thạch đối năng lực nhận biết quá nhiều không phần địch ta, Tần Dương tuy biết xuất nhập cửu cung bắt quái trận phương pháp, nhưng cũng không cách nào miễn trừ thiết đánh thạch hình thành quá nhiều, là lấy tại địch nhân tiếp cận đến phủ cận thời điểm, mới rốt cục phát giác bọn hắn đến. Chỉ thấy ngoài ba trượng không khí đột nhiên một trận mơ hồ, hai thân ảnh từ đó xuyên ra, một người trong đó mới vừa xuất hiện, liền trường kiếm đâm thẳng, hung bạo sát ý tốc thẳng vào mặt. Đoạt mệnh đạo Còn có Yến Trường Không, bọn hắn là như thế nào khôi phục thương thế? Tần Dương nhìn thấy hai người này lần đầu tiên, liền trong đầu xẹt qua ý nghĩ này. Phải biết, hôm qua dạng sáng, hai người này mới bị Tần Dương trọng thương, Yến Trường Không lúc ấy tổn thương tương đối nhẹ, còn có thể mang theo Đoạt Mệnh Đạo thoát đi, Đoạt Mệnh Đạo lại là bị Tần Dương trực tiếp trọng thương, không có nằm cái 10 ngày nửa tháng là đừng nghĩ xuống giường. Mà bây giờ, hai người bọn họ liền là sinh long hoạt hổ xuất hiện tại trước mắt. Dương Tần Dương lấy tay đánh ra lưỡi kiếm, nhưng lại thấy đầy trời thối ảnh từ bên phải đã tới, lúc này bung ra giơ cao ở Lâm Tuyết đổ tay phải, phất tay vung ra to lớn chưởng ấn, bước lui hướng trường không. Vô địch bá thủ, ngươi chính là giết chết nhạc sư Huy người. Yến Trường Không tại không trung lật một cái bổ nhào, rơi trên mặt đất còn liên tục lui năm, sáu bước, nhìn về phía Tần Dương bàn tay, mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Lúc này, Tần Dương trên tay thình lình mang theo giết người cấp của mà đến tơ bạc găng tay vô địch bá thủ. Tiến trưởng không nhìn thấy cái này của chống cướp, cái kia còn không biết giết nhạc trưởng phong người là ai. Phong thần thối, náo Hàn lục quyết, Chu Mộ thật đúng là vận khí tốt, có vô công tự động đưa tới cửa. Lần trước không chờ thu hoạch được bài văn trưởng, Chu Mộ một mực cho rằng vì tiếc, lần này cũng coi là đền bù lần trước tiếng uối. Tần Dương hai tay nhẹ giơ lên, Đoan Vân thạch tử tay áo bên trong bay ra, biến lớn đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, lơ lửng trên tay tản ra hào quang màu đỏ sẫm, lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, như vậy Ai trước đi tìm cái chết đâu. Hắn đang trì hoãn thời gian, hấp thu công lực của ta để hắn lúc này chân khí bất ổn, khoe công. Lâm Tuyết đổ ngã trên mặt đất, mắt thấy cảnh này, vội vàng quát. Thực lực đối phương mặc dù viễn siêu mình, nhưng cảnh giới nhưng vẫn là như mình, vẫn là tại luyện khí hóa thần hậu kỳ, đồng dạng cảnh giới, làm cho đối phương tuyệt không có khả năng tùy tiện đem công lực của mình tiêu hóa hấp thu, cho nên Lâm Tuyết độ đây là chắc chắn đối phương là đang trì hoãn thời gian. Giết cơ hồ là không cần nghĩ ngợi xuất kiếm, sắt cơ gần như hóa thành thực chất, để ngũ độc bạch cốt kiếm càng thêm ảm đạm, cũng càng vì chí mạng. Đoạt mệnh đạo giả thú kia trực giác nói cho hắn tin tức này không sai, cho nên hắn quả quyết xuất kiếm. Một bên khác, Yến Trường không tuy là chậm nửa nhịp, nhưng mắt thấy Đoạt mệnh đạo quả quyết công kích, cũng là lập tức đối theo. Lãnh Nguyệt bảo đao cùng ngũ độc bạch cốt kiếm phối hợp, lại xuất hiện hồn qua dạng sáng vây công tần dương thái độ. Hừ, nhạn dược hồi tưởng. Hai viên đoạn vân thạch như là hai con lông trời Đông hành bay lượn, ẩn chứa hùng hồn chân khí tinh thạch đụng vào đao trên thân kiếm, khí kình bộc phát, đúng là đem hai người đao kiếm chi khí cùng nhau đánh tan. Dương. Đoạn Vân Thạch đánh lấy bay xoè về, tần dương nhấc giơ tay lên, hai viên đoạn vân thạch chuyển thành một cái hình tròn, lấy xoắn ốc giao thoa hình thức tụ hợp nó gió lốc, công hướng trong hai người ở giữa lâm tuyết độ. Phong quyển lâu tạn. Yến Trường không thân hình xoay tròn cấp tốc, lấy thân đeo đao, múa thành đao lưới đao phong bạo, ngăn tại đoạn vân thạch trước đó. Chỉ nghe đinh đinh đàng đàng thanh âm không, rực, đoạn vân thạch cùng phong bạo giao thoa ra vô số tia lửa. Mà tại bên kia, Đoạt Mệnh đạo nhân kiếm hợp nhất, tái xuất Tuyệt Sát chi kiếm, thứ 13 kiếm lệnh phải trong rừng chi quang vì đó tối xâm lại, tựa như mưa rầm muốn tới. Quân Vương Thiên kiếm càn khôn. Tân Dương kiếm gia hạo đãng chi thế, Quân Vương làm cơ sở, mặc ra kiếm pháp vì dùng, kiếm thế như thương thiên minh ngông, như quân vương độc tôn, thẳng lên Tuyệt Sát chi kiếm. Bành! Băng liệt kiếm khí đem bốn phía đại thụ bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Đoạt Mệnh Đạo bước chân dừng lại, khóe miệng chảy máu. Tại đối phương kia uy nghiêm thật lớn kiếm thế hạ, thứ 13 kiếm kém một bậc, bị nó cấm phá. "Ngươi đi trước." Đoạt Mệnh Đạo giơ kiếm đẩy ra kiếm khí, đối yến trưởng không quá. "Bảo trọng." Yến trưởng không cũng không chậm trễ, nắm lấy Lâm Tuyết đổ liền xông vào trong rừng. Hắn trốn không được, Tần Dương nhẹ nhàng lau quá dài kiếm, tinh thạch trên lưỡi kiếm hiện lên ám ánh sáng màu đỏ, có người sẽ thay Chu Ngũ ngăn lại hắn. "Cái này râu ria." Đoạt Mệnh Đạo lời nói. Khiến Tần Dương có chút nhướng mày, mà hắn lời kế tiếp càng làm cho Tần Dương đối nó có hiểu biết mới. "Ta chỉ sợ cậu, duy kiến mà tôi, yến trưởng không sinh tử, ta cũng không quan tâm." Đoạt Mệnh Đạo lao đi khỏe miệng máu tươi, thản nhiên nói. "Giúp yến trưởng không, là bởi vì chức trách, mà lưu lại, lại là vì của mình kiếm đạo. Ngươi nhìn thấu kiếm lộ của ta, ta biết ngươi là ai. Hoặc là giết ta, hoặc là chết tại dưới kiếm của ta." Đoạt Mệnh Đạo sắc mặt so thi thể còn tái nhợt, nhưng tại thời khắc này Ánh mắt của hắn lại là như kiếm lăng lệ, không thể đỡ. Hắn biết Tần Dương thân phận, bởi vì muốn nhìn thấu kiếm lộ của hắn sẽ không là lần đầu tiên giao thủ với hắn người. Mà tại gần nhất, cùng Đoạt Mệnh Đạo giao thủ, lại có thực lực nhìn thấu hắn chỉ có một người, đó chính là hôm qua dạng sáng cái kia song quyền đãng phá thứ 13 kiếm người, Tần Vũ. Đoạt Mệnh Đạo không biết cái này ngoại giới nghe đồn am hiểu quyền cước người tại sao lại có như vậy cao kiếm đạo tạo nghệ, hắn chỉ là nghĩ thử một lần người này mới kiếm thử một chút mới khám phá mình kiếm lộ người cao bao nhiêu, cũng thử một chút cực hạn của mình ở nơi nào. Về phần cái này thử một chút kết quả sẽ là cái gì, Đoạt Mệnh Đạo Tịnh không để ý, nếu là chết tại đối phương dưới kiếm, vậy liền chết đi. Câu kiếm không hối hận. Đoạt Mệnh Đạo giống như màu đen gió lốc, đánh tới chớp nhoáng, kiếm quang ảm đạm, giống như sắc trời vừa minh lúc bầu trời, có loại một cô hắc ám lắng động. Đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba thứ 12 kiếm. Trong nháy mắt, đã là 12 kiếm ra. Khoé động kiếm khí sát khí giống như mây đen nặng nề hàng hàng. Mà cái này 12 kiếm đều số bị Tần Dương ngăn lại. Trận đánh hôm qua, Tần Dương đã là nhìn ra to lớn nửa kiếm lộ, hôm nay tái chiến, Đại La Thiên Tâm càng làm cho Tần Dương xem thấu đến tiếp sau biến hóa, phía trước 12 kiếm ở trong mắt Tần Dương không có bí mật. Thứ 13 kiếm, kiếm khí cùng sát khí như là mây đen bao phủ tại trên thân kiếm, tàn khốc kiếm ý nhiếp đoạt lòng người, nếu là đổi lại người khác Chỉ sợ chỉ là đối mặt kiếm ý liền không cách nào chống cự, chỉ có thể vươn cổ liền liền giết. Nhưng là lúc này một kiếm này nhằm vào chính là tần dương, là vừa vận phá thứ 13 kiếm tần dương. Vừa mới phá một kiếm này tần dương, tự nhiên sẽ không để cho một kiếm này khoai khoang, rộng lớn kiếm thế rơi xuống, cường hoành kiếm khi lấy chính phá sát, đem thứ 13 kiếm lại lần nữa phá vỡ. Nhưng mà, cũng chính là tại một kiếm này tận lúc, biến hóa mới xuất hiện. Trước 136, một kiếm này, ta tiếp thu. bay lên đột tán, một sợi ánh nắng phá vỡ trên kiếm phong mây đen. Nhưng mà cái này một sợi ánh nắng lại cũng không là sự ấm áp đó ấm áp ánh nắng, mà là nóng như thiêu như đốt liệt nhật, là nó đỏ như máu trời chiều. Một kiếm này đâm ra, tất cả biến hóa đều đến cuối cùng, Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm đến cuối cùng, đến Đỉnh Phong. Đoạt Mệnh đạo cho rằng cuối cùng cùng Đỉnh Phong. Đâm ra một kiếm này, Đoạt Mệnh đạo sắc mặt trên có hai đống hưng phấn đỏ ửng, bởi vì hắn đạt thành tự thân kỳ vọng. Đem Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm thăng hoa đến cấp độ mới, lộ ra Đệ Thập Tứ Kiếm. Một kiếm này, không thẹn với Đoạt Mệnh Đạo chờ mong, phá vỡ Hạo Đãng kiếm thế, tránh ra tinh thạch trường kiếm, tiến thẳng một mạch, đâm về tần dương trái tim. Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm là giết người kiếm, mỗi một kiếm đều là vì sát sinh mà sinh, cái này Đệ Thập Tứ Kiếm một khi đâm vào lòng ngực, hung bạo kiếm khí liền đem sâu xuyên trái tim, đoạt đi tần dương tính mệnh, thần tiên cũng khó cứu. Mà bây giờ, kiếm, đâm trúng. Đinh Từng tầng từng tầng gợn sóng tại mũi kiếm trước đó đẩy ra, chân khí màu vàng óng như nước như ánh sáng, đẩy ra gợn sóng cùng vấn sáng, một con mang theo tơ bạc găng tay bản tay cũng tại đồng thời bắt lấy mũi kiếm, mặc cho phía trên kia như là mặt trời chói chang hùng hực sát khí dày rủ như thế nào, đều không thể tránh thoát. Một kiếm này, Tần Dương tối đầu nhìn về phía đâm trúng lồng ngực mũi kiếm, đạo tận biến hóa, nhưng không có đủ để chèo chống nó uy năng căn cơ, đáng tiếc, kiếm như không có lực, như vậy cho dù là mạnh hơn kiếm pháp cũng chỉ là uổng công. Đoạt mệnh đạo kiếm đương nhiên sẽ không bất lực, trên thực tế đổi lại bất kỳ một cái nào luyện khí hóa thân hậu kỳ võ giả tại một kiếm này trước, đều là không chết cũng bị thương. Nhưng mà đoạt mệnh đạo hữu lực, đến Tần Dương trước mặt, liền chỉ là bất lực. Chớ nói chi là, lúc này Tần Dương còn đem Lâm Tuyết độ công lực luyện hóa hấp thu. Đúng vậy, tại cùng đoạt mệnh đạo chiến đấu đồng thời, Tần Dương còn tại luyện hóa hấp thu Lâm Tuyết độ chân khí. Tại cùng kiếm ý chính diện chống đỡ đồng thời, Hắn còn tại lấy quyền ý ma diệt chân khí bên trong dấu ấn tinh thần. Song trọng ma luyện, để quyền ý lại lần nữa kéo lên, tại luyện hóa sau khi hoàn thành ngay lập tức, Thần Dương lợi dụng quyền ý thống hợp chân khí, đem kim cương chân khí luyện được như nước mềm dẻo, lấy nhạc thủy nhu dịch cựu chuyển công ngăn cản núi kiếm, lấy cương mãnh cường hành trưởng kình nắm chặt núi kiếm. Có vô địch bá thủ nơi tay, ngũ độc bạch cốt kiếm cũng không có cách nào như lần trước như thế phá vỡ Thần Dương phòng ngự. Một kiếm này, Thần Dương kiếm thất bại, nhưng hắn người không có bại. Đồng thời, Tân Dương trong mắt có kiếm ảnh chớp động, nương theo lấy kiếp lực tiêu đốt, 13 đạo kiếm ảnh cuối cùng hóa làm một đạo như liệt nhật dung kim hùng hực kiếm quang. Một kiếm này, ta tiếp thu. Phốc phốc. Tinh thạch trường kiếm xuyên qua đoạt mệnh đạo lồng ngực, hấp tinh đại pháp vận chuyển, thỏa thích cấp đoạt công lực của hắn, kiếm ý của hắn. Trong tứ hải, sát lục kiếm ý hóa thành một đầu độc dao, vận mẹo biến ảo, tùy ý làm nục, nhưng một đầu kim sắc thần long tử trên trời giáng xuống, hung hăng đem độc này dao áp chế, ma luyện Luyện hóa. Ngươi là một cái khả kính kiếm khách, mà ta thích nhất đưa khả kính người xuống địa ngục." Thần Dương một bên áp chế kiếm ý, một bên rút ra trường kiếm. Mâu đỏ sầm tinh thạch trường kiếm tại rút ra về sau, biến thành ám đạm vô quang ngũ độc bạch cốt kiếm, cái này tỏ rõ lấy Tần Dương tại phương diện nào đó linh nộ, đối đoạt mệnh đạo kiếm ý cướp đoạt, cũng đại biểu cho Tần Dương tại Hoàn Vũ Chiếu không thần quyền bên trên tiến tiến. Rốt cục, hắn biến thành vũ khí không còn là đơn sơ tinh thạch trường kiếm, có chân chính bộ dáng. Tiếp xuống, chính là phong thần thối cùng ngạo hàn lục quyết. Thần Dương nhìn xem sơn lĩnh lối ra phương hướng, thản nhiên nói: "Hiện trường không mang theo Lâm Tuyết độ giữa khu rừng chạy vội, dưới chân ngự phòng, phong thần thối thiên hạ này cực tốc để hắn hai bên cảnh sát nhanh chóng đi ra, mà trận pháp chi thức thì để hiện trường không tại Cửu Cung bắt quái trận bên trong thông suốt." Càn Tam Liên, Khôn Sáu Đoạn, đi bên này. Phân biệt phương hướng, hắn mang theo Lâm Tuyết độ càng ngày càng tới gần lối ra, khoảng cách chạy thoát càng ngày càng tiếp cận. Nhưng mà Cũng liền tại khoảng cách xuất trận chỉ kém 10 trượng xa lúc, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống. Đông. Dung dã cao tám thước thân cao, để đạo thân ảnh này giống như một cái tiểu cự nhân, toàn thân đều là như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ vật liệu chế thành, hai mắt là đá quý màu xanh lam, toàn thân xanh đen, nó lấy tiêu chuẩn siêu anh hùng tư thế rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to, hiện ra hoẵng ánh lam quang hai mắt như cùng sống vật nhìn chăm chú lên rừng bước yến trường không. Khôi lỗi. Yến Trường không nhìn chằm chằm cái này xanh đen cự nhân, đầy mắt vẻ cảnh giác. Hắn tử cái này khối lỗi bên trên cảm nhận được cường đại uy hiếp. Khối lỗi, phía trên dãy núi trên vách đá, Đoạn Thủy cũng là nhìn xem người khổng lồ này, đạo, Đường Tam gia lưu lại chiến đấu khối lỗi, đấu khôi, nó sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì bất kỳ một cái nào luyện khí hóa thần cảnh võ giả, thậm chí tại Đường Tam gia trong tay, có thể phát huy địch nổi luyện thần phản hư chiến lực. Đây cũng là đường sư đệ lớn nhất bảo tiêu. Đường Tam Tài tại đường môn bên trong thế nhưng là một khối bảo, nếu là không có đầy đủ bảo hộ lực lượng, đường môn cũng sẽ không để một mình hắn ở bên ngoài chạy lung tung. Cái này đấu khôi chính là đường Tam Tài cận vệ, lại so với sẽ sơ sẩy sẽ mỏi mệt nhân loại, đấu khôi bảo hộ càng thêm chu toàn, cũng càng thêm toàn diện. Vốn cho rằng ta một tháng này tại làm chuyện vô ích, không nghĩ tới lại còn có người có thể phá cái này quy trận, để ta không tính một chuyến tay không. Đối diện trên vết đá, có Hoàng gỗ thiếu niên ôm ngực mà lập. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống yến trường không, từ Tốn nói. Đường Tam Tài một tháng qua không nói đi sớm về tối, nhưng cũng tốn hao không ít tâm huyết tại cơ quan trên lầu, kết quả xâm nhập nơi đây người ngay cả cựu cung bắt quái trận đều không đi ra liền bị đoàn diệt, một cái duy nhất có thể phá trận vẫn là ra bên ngoài đảm mệnh, cái này liền để Đường Tam Tài có chút thất vọng. Còn tốt hiện tại cuối cùng để hắn phái xệ ra chút công dụng, mặc dù vẫn không thể nào để cơ quan lâu phát huy tác dụng. Có sư huynh tại không có để cơ quan lâu phát huy được tác dụng mới là bình thường." Đoạn Thủy nói, lấy mê trận chia các người đến, sau đó dư huynh thân tự xuất thủ tiêu diệt từng bộ phận, nếu là còn để cơ quan lâu phát huy được tác dụng, vậy đã nói rõ có khó có thể dùng ngăn cản địch nhân đến. "Xách, ta liền sợ hắn thật câu ra luyện thần phản hư địch nhân." Truyện Diệt ở một bên líu lưi nói, "Nhìn xem Thần Dương muốn hại đều là những người nào a? Tính Võ Tỷ, Phong Vân Các, cái bang Ô Y phái, không, có một cái Dế Trê ở." Hai cái trước còn tốt, Tên gọi thì là triều đình cơ quan, Phong Vân Các cùng Đại Hạ Cơ Hồ mặc cùng một cái quần, lấy Đại Hạ cùng mặc ra quan hệ, đắc tội cũng liền đắc tội. Nhưng cái bang lại là có chút không dễ chơi, dù sao song phương không có ân oán gì. Chúng ta đã đem chủ ý đánh tới cái bang trên đầu, đối lập là sớm tối, cũng không quan tâm như thế điểm ân oán. Đoạn thủy ngược lại là mười phần thoải mái địa đạo. Huyền chủ đã muốn đem Tần Dương đẩy lên cái đám cao tầng, vậy khẳng định là muốn làm điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thao tác, đã như vậy Cái kia cũng không quan tâm nhiều mấy quộc thù hận. Chương 137, Đấu Khôi. Baoành baảnh. Đấu Khôi một quyền đánh hụt, phát ra liên tiếp nổ đùng, mà Hầu thân ảnh tạt tung, một chân quét ra, như là chiến phủ bổ ngang, để hiểm lại càng hiểm loé lên yến trường không trong lòng nghiêm nghị. Ngươi khổng lồ này chiến đấu khôi lỗi cũng không biết ra sao pháp chế, đúng là không cần khôi lỗi kia thao túng, để người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Khiến cho người kinh ngạc, là cái này khôi lỗi sức chiến đấu. Lực lượng, tốc độ, Phòng ngự, ba cái này đều là tối cao chỉ tiêu, để đấu khôi chiêu thức con đường thẳng tới thẳng lui, lại làm cho Yến Trường không liên tục né tránh. Mặc hắn phong thần thối như thế nào nhanh chóng, tại mang theo một người tình huống dưới cũng là chỉ có thể hung hăng chống tránh, ngay cả chạy trốn cách cũng không thể. Tiếp tục như vậy không được. Yến Trường không như trong gió huấn ảnh, không thể phòng đoán, liên tục hiện lên đấu khôi quyền cước, trong lòng âm thầm sỉnh gấp. Dưới mắt đấu khôi mặc dù không cách nào làm sao Yến Trường không, nhưng chỉ cần kéo một đoạn thời gian, Kia áo trắng mặc ra sẽ tới, đến lúc đó, chỉ sợ khó Mã Sinh Ly. Đang sốt ruột thời điểm, bị Yến Trường không cóng Lâm Tuyết Đồ bờ môi khẽ nhúc nhích, một đạo truyền âm tiến vào trong thai của hắn. Sau một khắc, Yến Trường không đột nhiên phát lực, đem trên lưng Lâm Tuyết Đồ quăng về phía đấu khôi. Tắc. Đấu khôi kia quả đấm to lớn đánh ra phong áp, lại bị như là vũng bùn chân khí lốc xoáy chống đỡ, trùng điệp suy yếu. Nhược Thủy Nhu dịch cựu truyền công. La Lâm Tuyết Đồ. Hắn lấy nhu kình khắc chế đấu khôi công kích, ngăn trở nắm đấm này. Cái này sao có thể? Lâm Tuyết Đồ võ công coi như không có bị hoàn toàn phế bỏ, cũng kém không nhiều, hắn là làm sao làm được khôi phục võ công? Truyện Giết cả kinh nói, tình hình này thực tế là quá mức gọi người chấn kinh, Lâm Tuyết Đồ công lực chân trước mới bị tần dương cơ hồ hút hết, chân sau liền công lực toàn phục, cái này không có chút nào võ học. Quầy trưởng, Đoạn Thủy kêu lên. Chỉ thấy hất ra Lâm Tuyết Đồ yến trưởng không lòng bản chân ngự phong, tại trên vách núi đá mấy cái mượn lực chân ảnh trui lên đối diện vách núi, lôi lệ phong hành. Đông. Yến trưởng không đuổi phải đá vào đột nhiên xuất hiện dù trên mặt, trên dù kinh lực đúng là bị phân tán đến toàn bộ dù trên mặt, hoàn toàn không cách nào phát huy cái này một chân uy lực. Nở rộ. Mặc dù về sau truyền đến quắc khẽ một tiếng, hai con cơ quan cánh tay từ khía cạnh nổ ra, móng vuốt ở giữa cơ quan mở ra, như liên tử nắm đấm bắn ra, mở ra, nở rộ. Đường môn nở rộ. Không đếm cánh hoa trạng thép phiến bốn phía nở rộ. Mỗi một phiến đều nhẹ như lông hồng, lại nặng tại Thái Sơn, bổ sung lấy quỷ dị phá khí chi lực, xem chân khí hộ thân như không. Tiễn trưởng không dù hết sức trốn tránh, nhưng vẫn là bị mấy cánh hoa kích vội vặn, cuối cùng bụng dưới đều là đâm vào cánh hoa, sâu nhập thể nội. Ngươi nên may mắn ta khinh thường dùng độc, nếu không ngươi bây giờ đã là một con đường chết. Mặc dù bên cạnh rời, lộ ra mặt mũi của thiếu niên, hai con cơ quan cánh tay chống đỡ đi lên, mang theo đường tam tải vọt cách vút núi. Đấu khôi Xanh đen cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp được chủ nhân của mình, âm vang rơi vào sơn linh lối rã, ngăn chặn đường đi. Mà tại trong rừng cây, tiếng kiếm reo lên, thân mặc bạch y Trần Dương giống như giết thần đồng dạng, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, kéo lấy đoạn vân thạch biến hóa mà thành ngũ độc bạch cốt kiếm chậm rãi đi ra. Kéo đến thời gian lâu, Trần Dương đến. Lần này, cho dù là Lâm Tuyết Đồ khôi phục công lực, cũng khó có thể chạy thoát. Ngược lại là không nghĩ tới Lâm đại nhân vậy mà trong thời gian ngắn như vậy khôi phục thực lực, không biết ra sao pháp môn, có thể hay không nói ra để chú mẫu mộ nghe một chút." Tân Dương vừa ra lần đầu tiên, liền bị Lâm Tuyết độ tình trạng hấp dẫn, vị này lâm lớn công lực của người ta bị hắn chiếm chín thành rưỡi, coi như căn cơ còn lại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, mà bây giờ hắn chính là khôi phục. Mặc dù chân khí có chút phù phiếm, nhưng thực lực đã là khôi phục chín thành có thừa. Tân Dương nói tới yêu kỳ, không phải giả. Sư minh Đoàn Thủy cùng chuyển diệt rơi xuống Tần Dương bên cạnh thân, thấp giọng nói: "Ta nhớ tới, mặc gia điển tịch ghi đi chép, Phong Vân Các có thiên tài địa bảo Huyết Bồ Đề, có tổn thương tất trị, vô hại tăng công, người bình thường lần thứ nhất phục dụng, có thể tăng công 30 năm, Lâm Tuyết đổ nên là phục dụng Huyết Bồ Đề." Muốn nói kiến thức, khả năng Đoàn Thủy là nhất kiến thức rộng rãi cái kia, cái này yêu sách thanh niên cơ hồ nhìn mặc gia hơn phân nửa điển tịch, biết được các loại giang hồ bí văn cùng các môn các phái tình báo, có thể nói là Tần Dương bên người bác sử thông. Liên giống bây giờ, Đoạn Thủy liền cáo tri Tần Dương một cái rất tình báo hữu dụng. Huyết bổ để ta nhớ được đây là Hỏa Kỳ Lân máu đổ vào sở sinh khoáng thế dị quả, tiến trường không liền dễ dàng như vậy đưa cho Lâm Tuyết độ phục dụng. Suy nghĩ kỹ một chút, Đoạn Mệnh Đạo có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế, đồng thời công lực còn có tiến tiến, nên cũng là huyết bổ để công lao. Cái này hiến trường không vậy mà tùy thân mang theo không chỉ một viên huyết bổ đệ. Chẳng lẽ Phong Vân Các có sản xuất hàng loạt huyết bổ đệ phương pháp? Như vậy Tần Dương ánh mắt sáng ngời có thần, tựa như có thể phát ra quang mang. Huyết bổ để là hỏa kỳ lân chi huyết đổ vào sở sinh dị quả, muốn bổ dưỡng, hỏa kỳ lân chi huyết tất không thể thiếu. Như vậy nói cách khác, phong vân các bên trong rất có thể nuôi một đầu hỏa kỳ lân. Đây là đại tạo hóa, A, thiên đại tạo hóa. Hỏa kỳ lân khắp người đều là bảo vật, không nói kia cho người ta bật học kỳ lân huyết còn có kỳ lân giác, kỳ lân thịt, sừng, kỳ lân vân vân vân vân, đều là khoáng thế chi bảo. Tần Dương nếu có thể ăn một đầu Hỏa Kỳ Lân, nhân tiên khẳng định không có vấn đề. Nếu có Hỏa Kỳ Lân, đó có phải hay không đại biểu còn có Long, có Phượng Hoàng, có Long Quy? Xem ra ta với cái thế giới này hiểu rõ còn chưa đủ. Tần Dương vừa nghĩ, một bên giơ lên kiếm trong tay, hai vị tử kỳ của các ngươi đến. Ngào. Sơn linh bên ngoài truyền đến một tiếng khí bạo, gao thiết hình rồng chân khí hoành kích đấu khôi, để người khổng lồ này khôi lỗi cũng vì đó nhoáng một cái. Lại có người đến. Tần Dương trong mắt ẩn lên ý cười, bởi vì hắn nhận ra cái này trưởng kinh, cái này nhưng không phải liền là hàng long trưởng kinh sao? Mục tiêu cuối cùng cũng là đến. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Tần Dương sắc mặt siết chặt, tinh thạch dưới mặt nạ khuôn mặt lần đầu xuất hiện vẻ nghiêm túc. Tiến đến người trừ Vũ tranh bên ngoài, còn có một đám o y phái tên nam mày, mà tại trong nhóm người này, có một người làm cho Tần Dương cảm giác được nguy cơ rất lớn. Cường địch. Tần Dương trong lòng phân tích Nhân tiền võ đạo tu luyện tới hắn loại tình trạng này, linh nộc hợp nhất, đã là có cực kỳ cường đại trực giác năng lực, năng lực này dù còn chưa tới Kim Phong Không Động Tiễn Tiên giác cảnh giới, nhưng cũng là cực kỳ cao. Người kia mặc dù ẩn tàng phải vô cùng tốt, nhưng Thần Dương hay là có thể cảm ứng được nhìn như thiên ý vô phùng ngụy trang phía dưới, kia khiến người kinh ngạc thực lực. Đi, lui vào cơ quan lâu. Thần Dương quả quyết hạ lệnh. Hắn hiện tại còn chưa luyện hóa đoạt mệnh kiếm ý, chỉ là cưỡng ép áp chế, cứ việc dưới loại tình huống này Tần Dương Y Nguyên có thực lực áp chế Vũ Tranh, Yến Trường Không, Lâm Tuyết Đồ ba người, nhưng đối đầu với cái kia ẩn giấu thực lực cường địch, liền giữ nhiều lành ít. Còn lại ba người nghe nói Tần Dương chi ngôn, đều là cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ đến đây là Tần Dương phân phó, liền theo hắn chui vào trong rừng cây, tại Cựu Cung bắt quái trận điểm hộ hạ mất đi bóng dáng. Chương 138: Con sâu làm dầu nổi canh. Bị phát rất sao? Thật là nhạy cảm tiểu bối. Trong đám khất cái nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu, Phổ phổ thông thông khí chất nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xôi chảo sát khí xông ra, trong thoáng chốc, hình như có lệ quỷ gào thét, gọi người nghe tin đã sợ mất mật. Người là ai? Cái giúp mọi người đứng đầu Vũ Tranh cũng là giật mình dưới tay mình, người bên trong giấu một đầu đại ngạc, ngạc nhiên đồng thời, thân ảnh chớp nhoáng, muốn độ cùng nó kéo dài khoảng cách. Đi được không? Nam tử trung niên thân ảnh chớp động, như chậm thực nhanh chặn đứng Vũ Tranh, một quyền đánh ra, phổ phổ thông thông năm đấm nhưng lại có lực lượng chặn chế. Một quyền đánh nát hình rồng chân khí, đạo tại vũ tranh giao nhau trên hai tay, quyền kinh chấn động nhập thể, lúc này gọi nó bị thương. Sau đó, hắn nghiêng người lại là một quyền đánh ra, cung liên sát khí hình thành quyền hình, giữa trời đánh trúng muôn trố nhiễu trường không. Chỉ nghe xương cốt vỡ vụn thanh âm lên, diễn trường không như vải rách túi bay ra mấy chỗ xa, ầm ầm đụng vào một cây đại thụ. Thiên sơn trùng điệp. Lâm Tuyết đồ hai tay áo tạo nên trùng điệp vận sóng, nhũ kinh trùng điệp, thoáng như thiên sơn tầng tầng. Mềm dẻo khí kình động lại rời núi dày nặng, đầu đá mà tới. "Tiểu tử, một chiêu này nếu để cho Diệp Quân Phong đến còn hữu dụng, ngươi thì miễn đi." Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, sát quyền xông phá ống tay áo, đánh tan Như Kình, một quyền khắc ở Lâm Tuyết Đồ ngực, quyền kinh thấu thể mà ra, để phía sau có đồng dạng vị trí quần áo bạo liệt, hiện ra một cái ám tử sắc cân ký. "Lâm Tuyết Đồ, chết." Ba chiêu đánh bại ba vị luyện khí hóa thần hậu kỳ võ giả, nam tử trung niên chi thực lực Quả thực là gọi người kinh hãi đến cực điểm. Nhưng theo Vũ Tranh cùng nhau đến đây Liễu Đông Nguyên lại là một mặt lạnh nhạt, tựa như sớm có đoàn trước. Phi. Vũ Tranh phun ra một ngụm máu, nhìn xem cái này làm tên ăn mày ăn mặc nam tử trung niên, nói: "Ngươi mới vừa nói Diệp quân phòng chính là Tĩnh Võ Ti Ti thủ đắc lực phụ tá, ngươi đến tụt cùng là ai?" "Ta là ai?" Nam tử trung niên lại là cười một tiếng, "Đạo, mới ta hết thảy làm bà chiêu, dung đều là ta thành danh võ học." Ngươi chẳng lẽ còn không nhận ra ta là ai sao? Gần 20 năm, quyền công cao thủ cơ hồ đều là xuất từ quyền Thế Minh, các hạ mới làm ba quyển, như là tại hạ không có đoán sai, cho là thiên địa sắt quyền bên trong quyên pháp, ngươi là quyền Thế Minh hộ pháp Thẩm Khai Sơn. Bên kia yến trường không trụ đao lão đạo đứng lên, thở hổn hển nói ra, không nghĩ tới các ngươi quyền Thế Minh vậy mà chết cũng không hạng, còn thẩm thấu tiến cái bang. Thẩm Khai Sơn ẩn thân tại cái giúp trong mọi người, Vũ Tranh nói rõ là không rõ tình hình. Nhưng kia Liễu Đông Nguyên lại là một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, đoán chừng Thẩm Khai Sơn chính là hắn an bài tiến đội ngũ. Ô Y phái, thật đúng là Sa Đọa a. Vũ Tranh con mắt đảo qua bên cạnh Ô Y phái chúng cái, trầm trọng nói: Hắn không nghĩ tới Ô Y phái sẽ cấu kết quyền thế minh người, phải biết, năm đó đem quyền thế minh đánh xuống cao phòng, nhưng chính là bọn hắn, cái bang a. Luận quan hệ, cái bang cùng quyền thế minh có thể nói là không đội trời chung, nhưng bây giờ người của cái bang lại là cùng quyền thế minh người đi cùng nhau. Ngươi nói cái này buồn cười không buồn cười. Bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi, Liêu Đông Nguyên gương mặt già nua kia một mặt hở hững, "Đạo, tựa như thiếu bang chủ cùng chúng ta quan hệ đồng dạng, chúng ta cũng là cùng quyền thế minh lợi dụng lẫn nhau. Chỉ là thiếu bang chủ ngươi muốn là tài nguyên, quyền thế minh bên kia muốn là quách thuần dương vậy. Ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao?" Vũ Tranh Nhiện không được hiển trách nói, không có quách long đầu, "Cái bang thực lực đại giảm, quyền thế minh nếu là ngóc đầu trở lại, các ngươi đều không có kết cục tốt." Nói thật Vũ Tranh hiện tại thật muốn mở ra Liễu Đông Nguyên Đầu, nhìn xem bên trong chứa là cái gì. Vì không để Quách thuần dương tự vị, vậy mà không tiếc liên hợp địch nhân đến đối phó phía bên mình Kình Thiên Trụ, đầu này bên trong chính là bột nháo vẫn là phân a. Cái bang hiện tại là đệ nhất đại bang, nhưng mất đi Quách thuần dương, nhưng không nhất định là đệ nhất đại bang, mà lại đợi cho quyền thế minh ngóc đầu trở lại, cái bang còn sẽ có diệt bang chi uy. Lão phu đương nhiên biết nói chúng ta đang làm cái gì, Liễu Đông Nguyên vẫn là một mặt hờ hững nói. Chỉ là thiếu bang chủ ngươi không hiểu lao phu những người này lựa chọn tôi. Ngươi, Vũ Tranh khó thở. Ha ha, liền để thẩm mỗ đến nói cho các ngươi biết, bọn hắn vì sao làm như vậy đi. Một mực đang xem trò vui Thẩm Khai Sơn cười nhạo nói, cái bang đã sớm không sạch sẽ, không chỉ là ô y phế, còn có tịnh y phế, trong bọn họ có số lượng không ít con sâu làm rầu nổi canh làm điều phi pháp, trong bóng tối cũng không biết làm bao nhiêu chuyện tốt. Bang chủ của các ngươi Kha lão quỷ năm gần đây ám thương không ngừng tái phát. không cách nào quản lý bang vụ, khiến cái này côn trùng có hại có sinh sôi thổ nhượng, nhưng một khi thiết diện vô tư quách thuần dương thượng vị, kia kết quả chính là không nhất định. Ngươi hỏi bọn hắn vì sao muốn cùng ta quyền thế minh hợp tác, đương nhiên là vì bọn hắn cái mạng nhỏ của mình. Ha ha ha ha. Nói càng về sau, Thẩm Khai Sơn nhịn không được cười như điên. Cái bang từ trước đến nay lấy hiệp nghĩa làm tên, mà bây giờ trong cái bang lại là nẻ sinh không biết bao nhiêu côn trùng có hại. Giống Liêu Đông Nguyên những người này làm sự tình. Có chút thế nhưng là ngay cả năm đó quyền thế minh đều khinh thường làm. Năm đó cái bang treo vì nước, vì dân cờ hiệu tiến đánh quyền thế minh tạo phản định tặc, nhưng bây giờ, chính cái bang lại là đầy dấu tội ác. Cái này tính là gì? Đố long giả cuối cùng thành ác long sao? Bực này hí kịch tính biến hóa, quả nhiên là để quyền thế minh hộ pháp thẩm khai sơn vui đến không được. Thẩm hộ pháp? Thẩm khai sơn chế dê ước, rốt cục để liêu đông nguyên sắc mặt biến hóa, hán thuốc dục nói, cầm xuống vũ tranh Nếu không ngươi ta ở giữa hợp tác cơ sở chính là nói xuông. À, cũng đúng. Thẩm Khai Sơn chậm dại nam tay, phát ra rợn người sương cốt tiếng ma sát, tiểu tử, may mắn đi, nếu không phải ngươi có cái bang chủ sư phụ, thẩm mố là muốn giết ngươi giá hỏa cho mặc ra. Vũ Tranh là bang chủ quan môn đệ tử, tại trong cái bang địa vị hết sức quan trọng, một khi quyền thế minh dùng võ tranh làm mối nhử, còn sợ câu không đến quách thuần dương con cá lớn này. Thẩm Khai Sơn những người này hiểu rõ quách thuần dương. người này chính là một cái chính công quân tử, vì Vũ Tranh, hắn là tuyệt đối sẽ vào bẫy. Thúc thủ chịu trói đi. Một quyền đánh ra, Thẩm Khai Sơn phía sau xuất hiện sát khí bừng bừng la sát huyết ảnh, nương thực sát khí ngưng tụ thành quyền phong, cuồng bạo khí thế vây quanh Vũ Tranh, gọi nó không đường có thể trốn. Kháng Long hữu hối. Vũ Tranh thông suốt đem hết toàn lực xuất trượng, hình rồng trưởng kình phát ra to lớn gào thét, dương nhanh múa đuốt phóng tới như minh vương tại thế Thẩm Khai Sơn. Nhưng ở kia sát khí quyền phong trước đó, Lao ngâm cũng chỉ có thể biến thành dên rỉ, gao Thiết Trưởng kinh bị nhẹ nhõm di diệt, Thẩm Khai Sơn một quyền trọng thương Vũ Tranh, gọi nó nặng tổn thương hôn mê. Sau đó, hắn lại bắt giữ Yến Trường Không, phế võ công của hắn, đem nó ném cho Liễu Đông Nguyên, để tiểu tử này chết ở trong trận, giá họa cho Mạc Gia bên trong người, cũng coi là đảo loạn một chút thế cục. Nói xong, Thẩm Khai Sơn thẳng tắp hướng trong rừng cây đi đến. Hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là xác nhận Đoạt Mệnh Đạo phải chăng phát hiện chứng cứ gì, nếu là có kia chứng cứ nhất định phải tiêu hủy. Đương nhiên, tại tiêu hủy chứng cứ sau khi, Thẩm Khai Sơn cũng tiện thể bắt giết mấy cái mặc ra bên trong người, quyền thế minh hợp tác đồng bạn sẽ vì chuyện này trả giá thù lao to lớn. Chương 139, Thiên kiếp chiến giáp. Cơ quan trong lầu, Thần Dương một đoàn người tụ họp. Tần Dương trên thân kiếm ý bắt đầu lúc nằm, quyền ý không ngừng ép diệt kiếm ý, nhưng kia tinh túy nhất một kia tử vong kiếm ý, lại như như rọi trong xương, khó mà ma diệt. đoạn mệnh đạo kiếm ý so tần dương tưởng tượng tưởng khó giải quyết, cho dù là hắn toàn lực trấn áp, cũng trong khoảng thời gian ngắn ma diệt. "Thôi, bây giờ không phải là làm hao mòn kiếm ý thời điểm." Tần Dương tạm thời buông xuống ma diệt kiếm ý, hướng Đường Tam Tài hỏi, "Đường sư đệ, Chu Tước hiện tại phải chăng có thể cất cánh?" "Hiện tại sợ là không được, bốn phía không gió, cho dù là ở bên cạnh ngọn núi bên trên, cũng khó có thể thuận lợi mượn nhờ sức gió cất cánh, chớ nói chi là ngự phong phi hành." Đường Tam Tài trả lời, Chu Tước chỉ có mượn nhờ sức gió mới có thể bay lượn, tại không gió thời điểm, cưỡng ép cất cánh chỉ có máy bay rơi một kết quả. Đã là như thế, chúng ta trực tiếp từ sau bên cạnh núi cao leo núi rời đi. Tân Dương quay đầu hướng Lan Lăng xin hỏi, "Lan huynh, cựu cung bắt quái trận có thể cản âm thần võ giả bao lâu?" "Ý của ngươi là có âm thần võ giả đến rồi?" Lan Lăng xin nghe vậy, không khỏi cất cao thanh âm. Luyện thân phản hư cùng luyện khí hóa thần không cùng một đẳng cấp, cho dù là luyện thần giai đoạn trước âm thần, cũng cùng luyện khí hóa thần có chênh lệch cực lớn. Đồng thời luyện thần võ giả còn có ngàn dặm tỏa hồn chi năng, một khi bị khóa định khí cơ, như vậy chỉ cần không cách nào che đậy khóa chặt, như vậy ngàn dặm bên trong khó mà chạy trốn. Luyện thân phản hư giai đoạn trước âm thần cảnh giới mặc dù không có ngàn dặm khoa trương như vậy, nhưng trăm dặm vẫn phải có. Nghĩ đến bị âm thần võ giả truy sát, tham Luyến Hồng Trần Lan lăng sinh không khỏi toàn thân lỗ chân lông dựng đứng, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Con tốt con tốt, may mà chúng ta lấy sét đánh thạch bảy trận. Không đến Dương Thần, thần thức vẫn là lại nhận xét đánh thạch quá nhiều, chỉ cần tại hắn đột phá cựu cung bắt quái trận trước đó chạy ra trăm dặm, chúng ta liền có hy vọng chạy trốn. Lan Lăng Sinh nói liên tục, đi mau đi mau, muộn liền không kịp. Đều muốn đại nạn lâm đầu còn ở nơi này kì kì oai oai, có phiền hay không, còn không mau trốn. Lan Lăng Sinh hiện tại chỗ có tâm tư đều đặt ở Đảo Mệnh bên trên, lại là chưa phát hiện Thần Dương sắc mặt chợt biến. Đã tới không kịp. Thần Dương cười khổ nói, hắn dẫn người tiến vào mê trận. chính là vì để trận pháp này kéo kia không biết tên nam tử trung niên một trận, để cho mình bọn người thoát đi, thật không nghĩ đến, vẹn vẹn trước sau chân khác biệt, bên kia liền đã phá trận mà ra. Lúc này, tại cơ quan lâu bên ngoài, Thẩm Khai Sơn một mình xuất hiện, trên tay còn nắm bắt một khối loé lam quang tảng đá. Xét đánh thạch, Thẩm Khai Sơn bộc nát trên tay tảng đá, tự nói nói, xét đánh thạch đích xác có thể quấy rầy thần trí của ta, nhưng thần trí của ta cũng đồng dạng có thể phát hiện quấy nhiễu nhiêu đầu mớn. Kia cực lớn quái nhiễu nguyên tại Thẩm Khai Sơn cảm ứng bên trong cực kỳ rõ ràng, nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Mà một khi tìm tới sét đánh thạch, đem nó đào ra phá hủy, kia lấy sét đánh thạch làm môi giới cựu cung bắt quái trận tự nhiên cũng liền phá. Mạc gia tiểu bối, gia bị bắt đi. Thẩm Khai Sơn bước dài hướng cơ quan lâu, cao giọng quát: "Phát giác được địch nhân đến, cơ quan lâu trước đó tượng đá tự động kích phát, bằng đá quyền đầu đeo kinh người kính phong vành tới." Vành. Thứ một pho tượng đá bị vô tình đánh nát. Thẩm Khai Sơn thân hình một sai, hiện lên phía cạnh đánh tới cực đại thạch quyền, sát khí bên trong chứa năm đấm đánh trả, đem thạch quyền đập gãy, làm cho cả tượng đá từng khúc bạo liệt. Vẹn vẹn có thể đối phó luyện khí hóa thần giai đoạn trước tượng đá, đối với Thẩm Khai Sơn đến nói quá yếu đất. Vẹn vẹn mười hơi công phu, cơ quan lâu trước đó liền chất đầy hồn đá, tất cả tượng đá đều bị Thẩm Khai Sơn đánh nát. Đông đông đông. Cơ quan lâu phát ra không dứt vang động, vô số mùi ưu tiên phô thiên cái địa mà đến, nhưng ở Thẩm Khai Sơn chân khí hộ thân trước đó, bước này mũi tên cũng bất quá là vô dụng công thôi. Hắn liền như vậy đỉnh lấy mưa tên tiến lên, nắm đấm ở đường, một quyền phá cơ quan lâu đại môn, nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Nhật minh, lựợt chiếu kim cương. Huy diệu quang mang như như mặt trời lóe mắt, kim quang vờn quanh phía dưới, lấy nhật minh bộc phát, hiện lộ lựợt chiếu kim cương chi tướng tần dương nhập rơi xuống mặt trời đồng dạng, hung hăng đánh về phía cái kia vào cửa địch nhân. Vẹn, vẹn vẹn nổ tung khí lãng liền để không khí đãng suốt gọn sóng. Tần Dương cùng Thẩm Khai Sơn bốn quyền chống đỡ, cuồn bạo khí kình lẫn nhau hoành kích, sát khí cùng kim cương chân khí như thủy hỏa bất dung va chạm. Thiên sát quyền người người oán trách. Thẩm Khai Sơn trên mặt màu đen lóe lên, sát khí La Sát chi ảnh chợt hiện, cường thế trấn khai Tần Dương, lẫm liệt sát khí mang theo bất thế sát uy, ngải đệ mà tới. Đối mặt uy thế như thế, Tần Dương một bên chống cự khí thế, một bên thân ảnh biến ảo, ý đồ kéo dài khoảng cách. Vô dụng, thần thức toà hồn, ngươi chính là khinh công lại cao. thoát khỏi không được thẩm mộ khí cơ khóa chặt, cũng là uổng công. Địa sát quyền dẫm chân tại chỗ. Thẩm Khai Sơn quyền phong lại cử động, hiện sát mây, cực kỳ tinh chuẩn bao trùm Tần Dương hai chân, đồng thời song quyền mang theo ngang nhiên chi thế đạo tới. Không vào luyện thần, liền không biết luyện thần chi năng. Tần Dương khinh công tuy cao, nhưng thật muốn so sánh còn so ra kém phong thần tối, cho dù là thân phụ phong thần tối yến trưởng khung đều không thể từ Thẩm Khai Sơn trong tay bảo thoát, chớ nói chi là Tần Dương. Quyền kinh đánh tới. Nồng đậm sát khí đi theo, một quyền này nếu là đạo tại thực chỗ, cho dù là lấy tần dương nhục thân cường độ, cũng sẽ không dè chịu đi nơi nào. Ngay tại lúc quyền kình lâm thể trước đó, một đạo sáng như bạc thân ảnh xông ra, thẳng tắp ngăn trở cái này sát khí chi quyền. Phanh! Nắm đấm đánh tới thực chỗ, phát ra tiếng vang nặng nề, ngang nhiên quyền phong đánh vào sáng như bạc chiến giáp phía trên, để đạo thân ảnh này trên mặt đất cày ra hai đạo vết tích, nhưng lại không cách nào chân chính làm bị thương nó thân. Thẩm Khai Sơn khẽ ngẩng đầu, Chỉ thấy cái này thân ảnh cao lớn đục người khoác sáng như bạc chiến giáp, phía sau có bốn cái rải trảo xuất hiện, khuôn mặt bộ Phật lộ ra xanh đen chất gỗ khuôn mặt cùng bảo thạch màu lam tạo thành con mắt, đồng dạng túi đầu nhìn xem Thẩm Khai Sơn. "Ô." Thê Lương Kình Phong tại vang lên bên hai, Thẩm Khai Sơn phản xạ có điều kiện vọt cách xa thứ, né qua cái này xanh đen cự nhân trên tay thiết trảo. Cái này khôi lỗi Thẩm Khai Sơn sắc mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt khối lỗi, còn có cái kia trấn khai sát mây người, còn có cái này mặc da tiểu bối. Mặc kệ là khôi lỗi vẫn là mang mặt nạ tiểu bối, đều để Thẩm Khai Sơn cảm nhận được uy hiếp, rõ ràng cảnh giới không đến luyện khí hóa thần, lại làm cho hắn có gặp được kình địch cảm giác. Sư huynh, đường tam tải tiêu lên, đấu khôi đã xuyên lên trời cấp chiến giáp, đủ để cưỡng ép kháng trụ công kích của hắn, ta để đấu khôi phối hợp ngươi, chúng ta cầm xuống gia hỏa này. Thiên kiếp chiến giáp, phong vân bên trong hộ thân chiến giáp, từ hung khí thiên tội phá giải độc lại mà thành, có thể chống cự thần binh lợi khí cùng ngoại lực trọng kích. nhưng đối cường đại chân khí thẩm thấu tính đả kích có thiếu hụt hãm. Trong đầu mười phần tự nhiên hiện ra thiên kiếp chiến giáp tư liệu, Tần Dương ánh mắt chớp lên, đối mặt chân khí thẩm thấu, thiên kiếp chiến giáp bên trong bản thể dễ bị đả kích, nhưng đấu khôi không phải nhân loại, lấy thân thể của nó cường độ, chân khí thẩm thấu tổn thương sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Cái này song có thể đánh. Chương 140, Tà Dương Lịch Huyết cho là có lấy khôi lỗi liền có thể thắng được Thẩm Mộ. Thẩm Khai Sơn sủi cười một tiếng, thân hình trầm xuống, Sát khí nồng đậm đến cực điểm, ngưng tụ thành thể lỏng, ngươi sợ là còn không biết luyện thần phản hư năng lực. Cho ta tán. Như một sợi như nước chảy sát khí đột nhiên bạo tán, bạo đẳng khí lãng xông phá cơ quan lâu, cuồn bạo khí kình xé nát mỗi một chỗ ngóc ngách. Vẹn vẹn một mấy mắt, tòa này tốn thời gian 1 tháng thành lập cơ quan lâu giống như đống cát sụp đổ, vô số cơ quan cũng bị đều phá hủy. Hòa Diên. Tân Dương cổ động nguyên khí nhóm lửa hạ xuống vật liệu gỗ, tại chân khí thôi động hạ, thế lửa cấp tốc lan tràn. Đấu khôi. Đường Tam Tại cũng vào lúc này một tiếng hô quát. Đấu Khôi trên người Thiên Kiếp Chiến Giáp biến hình, trên lưng dài chảo mở ra, giống như một con đúc bằng sắt nghệ lớn, chống đỡ bốn cái thật dài lợi chảo, ngăn tại Đường Tam Tại cùng đoạn thủy chuyển diệt phía trên, ngăn trở thiêu đốt hài cốt. Nhật Minh. Tần Dương lại thúc Nhật Minh chi chiêu, quanh thân hội tụ lửa lưu, cả người giống như liệt nhật, hỏa diễm tại nó ngoài thân hiển lộ ra mơ hồ lựa chiếu kim cương chi tướng, trong lúc nhất thời ánh lửa như dương, chiếu rọi tứ phương, cùng sát khí như nước với lửa tướng kích. và chạm nhau không lướt. Đông, chỉ thấy bóng người vụt sáng, hai thân ảnh vượt ngang biển lửa, sát khí cùng dương cương chi khí kích động, cường thế đối song. Thẩm Khai Sơn chi lực, Thần Dương cũng không phải không cách nào làm được. Hắn lấy Nhật Minh thiêu đốt bộc phát, lấy chân khí và khí huyết kết hợp, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát đồng dạng lực lượng cường hãn. Nhưng mà, luyện thân phản hư lợi hại còn không chỉ như thế. Thiên sát địa sát, thiên địa sát khí. Thẩm Khai Sơn chợt tụ nguyên hóa khí vì sát khí, song quyền liên kết Nhìn như thẳng tới thẳng lui công kích bên trong, lại là kình lực biến hóa không lứt, vùng bên trong dấu xảo. Rầm rầm rầm. Tần Dương cùng nó chính diện va chạm mấy lần, mỗi lần có thể lấy Đại La Thiên Tâm Trạng Thái dự phán đến quy lộ, nhưng đối mặt kia kình lực bách biến sắt quyền, lại là rơi hạ phòng. Hắn có thể lấy Nhật Minh bạo phát lực lượng, lại làm không được đem bộc phát lực lượng vận dụng phải như cánh tay thúc đẩy, theo túng tự nhiên. Sắt lục thiên thu. Thẩm Khai Sơn một quyền thẳng vào, đạo tại Tần Dương giao nhau trên hai tay, sát khí như dao. cân hỏa diễm cùng đại kim cương chân kình, tại có thể ngăn cản đao kiếm trên da lưu lại vết máu thật sâu. T. Kình phong tê minh, bén nhọn dài chảo từ hai mặt giáp công, đâm về Thẩm Khai Sơn, làm cho hắn bất đắc dĩ lui lại rút lui, chưa từng thừa thắng truy kích. Bất quá hắn tại khi lui về phía sau, y nguyên không quên công kích, sát mây từ mặt đất lan tràn, vây quanh liệt diễm không ngừng làm hao mòn. Thẩm Khai Sơn chân trái trên mặt đất đạp một cái, thân ảnh cấp động, một quyền đánh ra kia bốn con quanh quanh co mà đến lợi trảo. Trên mặt hiện lên một tia uất sắc. Đối phương hai người này thật có cho hắn tạo thành uy hiếp tiền vốn, một cái da dày thịt béo, còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, cùng hắn nghện kháng mấy chiêu mà không bị thương nặng. Một cái khác lại là có cường đại khối lỗi, cái này khối lỗi còn mặc một bộ không thể phá vỡ chiến giáp, thủ có thể ngăn cản trọng kích, công thì để Thẩm Khai Sơn đều muốn hơi tránh mũi nhọn. Cái này như nền chân trường mâu lợi trảo, có để Thẩm Khai Sơn cũng vì đó kiêng kỵ phong mang. Bọn tiểu bối, các ngươi gọi Thẩm Mỗ tứ dận. Thẩm Khai Sơn thanh âm trầm xuống, lấy khí đà lớn, lấy thế tạo hình, thân pháp biến động, lôi ra dĩ giả loạn chân số đạo tàn ảnh, như điện tiểm rút ngắn khoảng cách, xâm nhập đấu khôi phòng hộ bên trong. Đấu khôi. Đường Tam Tài cao giọng hô hét, đấu khôi thu hồi bốn trảo, từ trên trời giáng xuống, lại chỉ đánh tan hai cái tàn ảnh. Đoạn thủy vô hình. Ánh trăng độc hoa. Đoạn thủy cùng chuyển diệt ba kiếm tê động, kiếm khí hoành tỏa ra bốn phía. Điều trùng tiểu kỵ. Thẩm Khai Sơn một quyền trọng thương hai người. lại một quyền, đánh trúng đường Tam Tài Hậu Tâm. Như thật như ảo, xuất kỳ bất ý, đây chính là Lạ Thường chế địch thế trước chỉ. Thẩm Khai Sơn quyền kình đánh nát đường Tam Tài Hậu Tâm quần áo, lộ ra một kiện Kim Tiên Yễn Giáp, cũng chính là cái này Yễn Giáp, tán mất hơn phân nửa quyền kình, bảo trụ đường Tam Tài một kiện tính mệnh. Vụt. Thẩm Khai Sơn còn muốn lại công, đã thấy một kiếm từ nó phía sau mà đến, trên kiếm phong sát ý hừng hực như dương, như liệt nhật dung kim cốc cay, có không như bình thường sát khí lửa đốt. Đệ thập tứ kiếm, đoạt mệnh kiếm ý. Tần Dương đem thức hải bên trong trấn áp kiếm ý cưỡng ép thúc đẩy, dồn vào trên kiếm phong bức phát cái này đoạt mệnh sát kiếm. Từ đoạt mệnh đạo đẩy tới mà thành đệ thập tứ kiếm trên tay Tần Dương có viễn siêu lúc trước kiếm uy, tia sáng rực sát khí dung hợp Tần Dương lúc này liệt dương chi khí, cũng tại nó cường hãn căn cơ dưới phát huy cực đoan uy năng. Hảo kiếm, liền xem như phong vân các mây mười kiếm, cùng cảnh giới bên trong, cũng vô pháp thắng qua người một kiếm này. Lời nói cực kỳ rõ ràng tại ngắn ngủi một nháy mắt truyền vào tần dương trong thai, Thẩm Khai Sơn quay người huy quyền, sát khí bốc lên truyền vào quyền bên trong, dị tượng hoàn toàn không có, nhưng các bên trong uy lực nhưng vượt xa lúc trước. Một quyền, thẳng áp chế mũi kiếm. Đại sảo nhược quyết kỳ trung tàng. Quyền cương bắn ra, mãnh liệt kinh lực thất bại một kiếm này sát khí, kinh lực truyền như cánh tay, sâu vào thân thể, cho dù là lấy tần dương nội tạng cường độ, cũng tại một quyền này hạ bị thương, một ngụm máu tươi phun ra. bị bên ngoài cơ thể liệt diễm nháy mắt bước hơi thành huyết vụ. Thẩm Mỗ từng nông minh chủ coi trọng, truyền xuống cái này hai thước quyển pháp, các ngươi có thể chết ở phiến thiên tam thập lục lộ kỳ hạ, cũng coi là không uổng công đời này. Thẩm Khai Sơn nói đến minh chủ thời điểm, trên mặt khó nén vẻ tôn kính, lộ vẻ đối lý khuynh thiên trung thành cảnh cảnh, vì đó chả giá tính mệnh cũng không đáng kể. Đây cũng là đương nhiên, quyền thế minh năm đó gặp thiên hạ chúng kích, ngay cả tổng đàn đều tan thành mây khói, còn có thể lưu lại người Không một không đối Lý Khuynh Thiên trung thành cảnh cảnh, hận không thể đối nó móc tim nào phổi. Vụt! Tiếng nói của hắn vừa rước, vừa mới bị nó thất bại kiếm ý lại là tái khởi. Chỉ là lần này, xuất hiện không phải đoạt mệnh đạo kiếm ý, mà là thuộc về Tần Dương kiếm ý. Vốn là như là mặt trời trói trang khí tượng chuyển tiếp đột nột, trong ngáy mắt nhiễm lên xế chiều chi khí, như là mặt trời lặn phía tây, đỏ thám như máu. Tần Dương trong mắt phản chiếu lấy đỏ thám sát thái, kiếp lực thiêu đốt. Vốn là bởi vì thôi diễn đệ thập tứ kiếm mà tiêu hao kiếp lực, hiện đang thẳng thắn xuống đến 1000 số lượng. Mà dùng nó đổi lấy thì là đoạt mệnh kiếm ý dung hội. Ngào. Nhược hư như thật tiếng long ngâm vang lên, tần dương ý chí hóa thân, kia hoàn mỹ hình rồng hiện ra máu sắc, đỏ thắm nhật luân bên trong, một đầu huyết long múa. Đệ thập tứ kiếm, giết. Ta dương huyết huyết, như mặt trời ban trưa nhật minh biến thành mặt trời lạnh, nắng gắt khí tượng biến thành trời chiều tuổi sét chiều cùng đỏ thắm như máu. Cung liên sát khi kiếm khí đều ở kiếm này bên trong. Đại sảo nhược quyết kỳ chúng tàng. Thẩm Khai Sơn lặp lại chiêu cũ, lại lấy vụng bên trong giấu kỳ một quyển trực diện sát kiếm, song phương chi chiêu lại lần nữa giao phong. Mũi kiếm vô thanh vô tức, đâm vào nắm đấm ba tấc, tần dương mắt sáng lên, thần vật nhu hóa. Đâm vào nắm đấm mũi kiếm nháy mắt biến hóa, bảy cái gai sắc tử trên kiếm phong đột xuất, trong chốc lát huyết sắc bắn ra, máu tươi chảy ngang. Tiểu bối! Thẩm Khai Sơn gầm thét. Tê. Quen thuộc nước tiếng gió lại nổi. Lại là đấu khôi đã công. Bốn cái nhện mâu cùng hai tay lợi chảo cùng nhau rào sát mà đến, như là nhện săn ngồi, lũ giết con ngồi. Trưng 141, đánh chết giết. Đáng chết. Thẩm khai sơn tay trái thành đao, một thanh hữu quyển, bộ pháp bị lệnh, liền muốn hiện lên nhện chảo cơ hội. Ai có thể nghĩ đúng lúc này, tiếng tiêu nổi lên, dẫn động thẩm khai sơn thân thể chi dụ, khiến cho đi lại một trậm. Hừ. Dên âm thanh bên trong lẩn chứa hùng hậu chân khí. Hừ. Đột nhiên xuất thủ quái nhiều lan lăng sinh chỉ cảm thấy lô núi nóng lên, ngũ khiếu chảy máu, một trận trời chóng mặt chuyện. Bất quá hắn quái nhiều vẫn là lên tác dụng không nhỏ, Thẩm Khai Sơn bởi vậy một chậm, thảm tao xong trảo phát hỏa, trên lưng máu me đầm địa. Nhân cơ hội này, Trần Dương cầm kiếm chém ngang, kiếm quang lăng lệ, tại Thẩm Khai Sơn trái eo mở một cái lỗ hồng lớn, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó bị thương tạng khí. Đáng chết. Thẩm Khai Sơn lại là một tiếng giận mắng, nhưng lời nói lại là không kịp lúc trước hữu lực. Ngược lại là lộ ra không cách nào che giấu suy yếu. Hắn hôm nay là tại Lật thuyền trong mương, mấy cái luyện khí hóa thần mặc ra đệ tử, đúng là để hắn thụ trọng thương như thế, lúc này như còn không đi, sợ là hôm nay muốn đem mệnh lưu tại nơi này. Tiểu Bối, các ngươi chờ đó cho ta. Thẩm Khai Sơn chú ý nhất định, chính là vận khí song ngang, sát khí sông mở vây quanh mà đến hỏa diễm, vọt thẳng nhập thiêu đốt lên trong biển lửa. Tần Dương vận công muốn đuổi theo, lại cảm giác thân hình trì trệ, lực lượng giống như thủy triều thối lui. lại là tại sự xuất đệ thập tứ kiếm về sau, Nhật Minh rốt cục duy trì không ngừng. Ngay sau đó, chính là đau kịch liệt cảm giác không ngừng dâng lên. Nhật Minh bực này bộc phát chi chiêu, vốn là một nháy mắt cường chiêu, Tần Dương lại là lấy nó tiếp tục bành trướng chân khí, như vậy cách dụng, chính là hắn cường hành thể phách cũng chịu không nổi. Thân thể bất lực, Tần Dương lại là giáng chống đỡ lấy đem đoạn vân thạch bên trong chứa đựng chân khí hút vào, thân hành lướt dọc, xông vào biển lửa đuổi sát Thẩm Khai Sơn. Hoà Diên, biển lửa xông về trước quyền. chẳng tấp nạn trận, phía trước cái kia đạo sát khí quanh quẩn thân ảnh, Tần Dương cầm kiếm bay thẳng, liệt diễm không ngừng tụ tập tại lưỡi kiếm phía trên. Oanh. Lê đất lưỡi kiếm chật nghiêng mà lên, cùng quay người nắm đâm nối kích. Quên kính dung chuyển lưỡi kiếm, để đoạn vân thạch biến thành trường kiếm rời khỏi tay, nhưng tự thân cũng nhận liệt diễm thiêu đốt. Tần Dương nhào thân mà lên, tay nắm quyền ấn, quyền kình đánh ra tựa minh thanh âm. Ô. Cự tựa ấn. Oanh. Thẩm Khai Sơn không tránh không né. lấy đại xảo nhuuyết kỳ trung tàng lại lần nữa nên tiếp, tồn túy lực lượng chi chiêu đụng nhau vụng bên trong mang xảo thần quyền, cường hãn phản xung làm cho song phương thân thể kịch chấn. Ngô, kinh lực phản xung thân thể, tần dương khệ miệng chảy ra nóng bỏng máu tươi, kia là Nhật Minh lưu lại di chứng. Lúc này tần dương độ ấm thân thể đã vượt qua 50, nếu không phải thân thể của hắn cường hành, đầu óc đều đã cháy khét. Trận chiến ngày hôm nay, tần dương vì chống cự Thẩm Khai Sơn, trả giá đại giới quả thực không nhỏ. Lúc này thân thể của hắn huyết dịch đều tiếp cận sôi trào, miệng thở ra nhiệt khí thậm chí có cỗ mùi khét, toàn bộ người thân thể tựa như một cái tủ trồng, tùy thời có khả năng nổ lửa. Nhưng mà như vậy hỏng bét tình huống, Tân Dương thể nội lại còn có một cỗ lực lượng không ngừng thôi phát, để hắn cường thế đối kịp Thẩm Khai Sơn, nguồn nó no tính mệnh. A! Thiên Long ấn, Cự Tượng ấn. Tân Dương hai tay bóp ra ấn quyết, hai cái quyền ấn tổ hợp, vang ra long tượng pháp ấn, đại uy thiên long bổ tắc quang, long tượng pháp ấn. Hai tay cơ bắp như cẩu, Long tượng pháp tấn đánh ra, khí lưu bạo liệt, biển lửa bị phong áp đóng nằm, vô hình quyền ý vành pháp, ở trong mắt Thẩm Khai Sơn, một tôn phảng Phật Thiên địa lực lượng chi hóa thân to lớn thân ảnh lập sau lưng Thần Dương, cường đại uy áp hung hăng đè xuống, cùng thần chí của hắn đụng nhau. Ông. Thẩm Khai Sơn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thức đúng là bị kia Dương Cương huyết khí cùng quyền ý gây thương tích, lúc này quyền kình đánh đến, hắn cũng không còn cách nào trốn tránh. Long tượng pháp tấn kích bên trên Thẩm Khai Sơn duy nhất năm đấm. Húng. Tần Dương cuồng hống một tiếng, cương liệt dũng mãnh quyền kình chấn động, song quyền đỏ bừng, toàn thân tản mát ra một cơ nóng hôi hồi huyết khí, hai mắt đỏ thẫm, trên trán sợi tóc đúng là có một tia chuyển trắng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thẩm Khai Sơn quyền xương vỡ nức, năm đấm tuôn ra một đoàn huyết vụ. Tần Dương lại lần nữa giận quát một tiếng, quyền ấn đẩy về trước, ngăn trở Thẩm Khai Sơn cánh tay, hung hăng đánh trúng độ ngực của hắn. Bành. Tiếng nổ vang bên trong, Thẩm Khai Sơn lồng ngực nổ tung, một viên đỏ thắm trái tim tại kịch liệt chấn động một lúc sau, cũng là bạo thành một đoàn huyết hoa, tán thành lớn bồng huyết vụ. Cái này, quyền thế minh hộ pháp, luyện thân phản hư cao thủ Thẩm Khai Sơn khó có thể tin phun ra một chữ, hai mắt trữ trừng, trừng, chậm rãi đổ xuống. Hắn chết rồi, rốt cục chết rồi. Thu hoạch được 7000 kiếp lực. Đại La Thiên nhắc nhở. Tần Dương tựa như lập tức bị rút khô khí lực, co quắp ngồi dưới đất, lồng ngực như ống bẻ chập trùng. thở gấp dồn dập khí thô. Thân thể của ta. Tần Dương có chút thất thần nhìn xem chậm rãi rút đi đỏ bừng chi sắc hai tay, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tại vừa mới, hắn vốn là tiếp cận kết lực, cơ hồ đều nhanh muốn từ bỏ đánh giết Thẩm Khai Sơn, nhưng ở kết lực thời điểm, lại có một cỗ lực lượng từ trong cơ thể dâng lên, cho thân thể mỏi mệt của hắn rót vào lực lượng, để hắn cưỡng ép đánh chết giết Thẩm Khai Sơn. Tần Dương vô ý thức nội thị thân thể, truy tra lực lượng này là từ đâu mà đến, nhưng nội thị nhiều lần lại vẫn là không thu hoạch được gì. Lấy hắn đối thân thể đem khống, không nên như thế mới đúng. Nhân Tiên Võ Đạo, ta đã luyện đến luyện tụy cảnh giới, chỉ có hai cái địa phương còn chưa luyện đến, huyết dịch còn có huyết thiếu. Huyết khiếu khoảng cách ta quá xa, không nên tại hiện tại dính đến, cho nên đáp án chỉ có một cái. Tần Dương lau khóe miệng máu tươi, nhìn thấy bàn tay bên trên đỏ thắm vết máu, máu của ta có vấn đề. Lực lượng kia bắt nguồn từ máu của hắn bên trong, Tần Dương cơ hồ có thể 100% xác định Máu của hắn có vấn đề. Người bình thường máu cũng sẽ không cho thân thể cung cấp lực lượng. Cái này liền kỳ quái, chẳng lẽ ta còn có cái gì kỳ Lân huyết mang theo không thành? Lại còn có sức mạnh dấu ở trong máu. Tần Dương cơ hồ là đem con của mình lúc ký ức tất cả đều nghĩ lần, cũng chưa từng nghĩ ra nhà mình huyết thống có cái gì đặc biệt. Nếu thật là có đặc biệt, kia Tần Dương cha mẹ của kiếp này cũng sẽ không chết tại trong loạn quân. Hơi nghỉ ngơi một chút, Tần Dương nỗ lực đứng lên. Trở về kia đã trở thành một tòa phế tích cơ quan lâu. Lúc này hỏa diễm nghỉ, đường tam tài mấy người đều là ngược lại ở trong biển lửa duy nhất một mảnh trên đất trống, mỗi người đều là nửa chết nửa sống, cũng liền ăn vào đan dược trước mặt ngăn chặn thương thế. Nhìn thấy Trần Dương đến, có bảo giáp hộ thân thụ thương nhất cạn đường tam tài ngẩng đầu, lộ ra nét mừng, "Sư huynh, tên kia chết rồi." "Ừm, chết rồi." Trần Dương gật gật đầu, nói nói, "Các ngươi mặc giáp người tới, mang lấy bọn hắn đi chữa thương. Ta rời đi trước." Sư huynh còn có chuyện. Đương nhiên, Tần Dương cười cười, chúng ta cơ hồ xem như đại hoạch toàn thắng, tự nhiên còn có thu hoạch chiến lợi phẩm quyền lực. Lại Thiên Nam nói, cơ bản xem như đặt vào trong lòng bàn tay của ta. Xâm nhập nơi đây người cơ hồ đều chết rồi, Thiên Nam đạo cũng liền một chút thôi cá nát tôn còn tại nâng cao, lúc này chính là đánh tan, đem Thiên Nam đạo hoàn toàn dẹp yên thời cơ tốt. Sau trận chiến này, Thiên Nam đạo đã vào trong tay. Chương 142, thân tư Nặng nghe mí mắt không chỗ ở khép lại, yến trường không ngã trên mặt đất, lòng tràn đầy đắng chát. Lần này ở Thiên Nam Đạo, hắn là triệt để cắm, hiện tại võ công bị phế, ngay cả tứ chi đều bị đánh gãy, liền đợi đến chết rồi. Mà so chết càng làm hắn hơn nóng lòng, lại là lúc này phát sinh ở Thiên Nam Đạo đủ loại âm u. Mặc ra tính toán, quyền thế minh âm u đều biểu thị một trận mưa gió tức sắp đến. Mà tại trận này trong mưa gió, làm bị động tiếp nhận người, đại hạ, cùng cùng đại hạ triều đình thân thiện phong vân cát. đều sẽ thành chủ yếu mục tiêu. Nhất là quyền thế minh, người trong thiên hạ đều biết đây là cái tạo phản tổ chức, Lý Khuynh Thiên là lớn nhất phản tặc. Một khi quyền thế minh ngóc đầu trở lại, 10 năm trước tai nạn có lẽ liền phải tiếp tục tại đại hạ trên vùng đất này chỉnh diễn. Yến Trường không nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, đáng tiếc những này đều cùng hắn cái này người sắp chết không quan hệ. Tại hắn trước khi chết, trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ nhìn thấy quen thuộc sư huynh sư đệ, còn có sư phụ của hắn. Sư phụ. Yến Trường không nhẹ giọng thì thầm. ý thức hoàn toàn mơ hồ. Tất Tần Dương ngồi tại yến trường không bên người, nhìn xem hắn kia thất thần hai mắt, nói: "Hiện tại, liền đem ngươi biết hết thảy, bao quát phong vân các võ công cùng bí văn, toàn diện đều nói cho ta đi." Đường trở về bên trong vô ý phát hiện cái này chờ chết người, cái này gọi Tần Dương hô to kinh hỉ, mặc dù yến trường không mất đi công lực, không có cách nào làm kinh nghiệm bao, nhưng từ trong miệng hắn đào ra công pháp khẩu quyết là được. Người trước khi chết, chín thành chín đều trong ngực niệm trong lòng lưu luyến người hòa vật. Tần Dương ngay tại cái này tâm linh nhất là chống rống thời điểm, lấy thân nghị xâm nhập Yến Trường Không ý thức, đem tâm thần hoàn toàn khống chế, thu hoạch Yến Trường Không một thân võ công. Mặc dù chiêu thức phương diện bởi vì Yến Trường Không tứ chi toàn phế mà có thiếu, nhưng chỉ cần tâm pháp tới tay, chiêu thức hoàn toàn có thể về sau bổ túc. Lấy Tần Dương đại la thiên tâm, học chụp cái chiêu thức còn không phải dễ như trở bàn tay. Sau nửa canh giờ, Yến Trường Không nói ra tất cả đã biết công pháp và sự tình. thậm chí ngay cả trước đó cùng Thẩm Khai Sơn đám người sự tình cũng toàn bộ cáo tri. Nhìn thấy hắn mất đi cuối cùng giá trị về sau, Thần Dương rất là chi kỳ bắt trước Thẩm Khai Sơn quyền kính, tiến hắn bên trên Tây Thiên. Uy phái lại có người cùng quyền thế minh cấu kết lại, có ý tứ, còn có kia Lăng Sương Các, vậy mà cùng Phong Vân Các có như thế một mối liên hệ. Thần Dương thấp giọng cười lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên Tịnh Ý phái cũng không sạch sẽ, chỉ có thể 10 năm này, cái bang thật mục nát. Quách Thuần Dương nếu là thừa vị Tất nhiên sẽ quét qua bệnh trưởng kha, đem những người này toàn diện quét vào thùng rác, đưa vào hỏa táng chẳng, bọn hắn căn bản là chết chắc. Nếu không phải chết chắc, cũng sẽ không làm cấu kết quyền thế minh sự tình tới. Còn muốn lăng sương cát, Tần Dương trước đó từ trên thân đoạt mệnh đạo tìm ra phong mật tín, phía trên ghi lại Bạch Khinh Hầu cùng quyền thế minh quan hệ, cùng chứng minh việc này chứng cứ. Lúc ấy Tần Dương liền không nghĩ tới Bạch Khinh Hầu sẽ là quyền thế minh người, hiện tại Tần Dương càng không có nghĩ tới 12 môn một trong Lăng Dương các dĩ nhiên thẳng đến vị triều đình làm việc. Môn phái này chính là đại hạ hoàng đế trong tay một cây đao, giám tra triều đình đại quan, ám sát nhân vật giang hồ, âm thầm đi các loại âm u sự tình, là triều đình trong giang hồ chân chính xuất tu. Ma Phong Vân các sở dĩ cùng triều đình quan hệ thân mật, trừ nó lập trường bên ngoài, cũng bởi vì Phong Vân các cùng Lăng Dương các có cùng nguồn gốc. Ta nói làm sao tìm được không đến Dương sư huynh thiên sương quyển, nguyên lai là bỏ qua một bên Phong Vân các làm một mình. Thần Dương im lặng nói, Lăng Xương các trong đó một môn tuyệt học, chính là Tam Tuyệt một trong Thiên Xương Quyền, chỉ bất quá cùng Phong Vân các khác biệt, Lăng Xương các chủ Liêu Võ Công không phải Thiên Xương Quyền, cho nên Tần Dương chưa hề trên giang hồ đã nghe qua Thiên Xương Quyền nghe đồn. Tô y phái người mang đi Vũ Tranh, đem nó giao cho Bạch Khinh Hầu. Ta đang lo không có thích hợp lấy cớ dọn sạch Thiên Nam nói, hiện tại lấy cớ liền chủ động tìm tới cửa. Tần Dương phủi ngông một cái đứng lên, rất tốt, lần này Thiên Nam đạo nghị không thuộc về ta cũng khó khăn. Đương nhiên Bên ngoài chiếm Hữu Thiên Nam Đạo là không được, nhưng trong bóng tối chưởng Khống Thiên Nam Đạo to to nhỏ nhỏ, vẫn là không có vấn đề. Lúc này, nơi xa truyền đến dồn dập chạy vội âm thanh, chừng trăm người cầm đao cầm gậy, khí thế hung hăng chạy đến. Người cầm đầu một mặt hung tướng, dáng người khôi ngô như nhân hùng, nhưng không phải liền là Tần Dương an bài Vu Đại Dũng sao? Cái này trung thực hán tử mang theo người đến bây giờ mới đổi tới, lại làm miễn gặp một đám hung người đại chiến chẳng cảnh. Khi Vu Đại Dũng nhìn thấy thần sắc tiểu tuyệ Đây người chật vật chi tướng Tần Dương thời điểm, không khỏi nhanh chân tới đỡ lấy Tần Dương, nhiệt lệ tung hoành, Tần huynh đệ, là ta đến muộn. Ngươi đến rất đúng lúc." Tần Dương trong lòng tự nói, trên mặt lại là vẻ mặt vội vàng, nói, "Vũ đại ca, chúng ta đi mau, Oi phái người cùng quyền thế minh cấu kết, bọn hắn bắt đi Vũ Tranh, muốn lấy ra uy hiếp Quách Long đầu cùng băng chủ." "Cái gì?" Vũ Đại dũng lớn giọng kêu ầm lên, "Oi phái người quả thực là lẽ nào lại như vậy?" Khó trách chúng ta đi trước gặp phải Đông Nguyên lão tiểu tử kia lúc, cảm thấy hắn lén lén lút lút. "Các huynh đệ, chúng ta đi." Hắn lại là quan tâm nhìn về phía Tần Dương, "Tần huynh đệ, ngươi không ngại a?" Vũ Tranh bị bắt sự tình quan trọng, Vũ Đại ca chớ có nhiều lời, chúng ta bây giờ liền ra giôi thúc ngựa đuổi kịp bọn hắn. Tần Dương ho nhẹ hai tiếng, không hề lo lắng khoát khoát tay, trong lúc vô tình lộ ra vết thương cùng trên đầu kia hơi trắng vài sợi tóc, gọi Vũ Đại dũng trong lòng nhỏ nhừ. Tần huynh đệ nhận trọng thương như thế, Còn ra vẻ không thèm để ý, "Thật anh hùng, ta không thể vi phạm tâm ý của hắn." Vu Đại Dũng trong lòng bản thân cảm động, đối Tần Dương lại lần càng cẩn thận, dịu lấy hắn thời điểm quả nhiên là nhẹ chân nhẹ tay, sợ không cẩn thận để Tần Dương té. Vu Đại Ca chớ có như vậy cẩn thận từng ly từng tí, ta tốt đây." Tần Dương trực tiếp hất ra Vu Đại Dũng ngẩng, đối một đám tịnh ý phái đệ tử nói, "Ta cùng Tĩnh Võ Ti bọn người bên trong cả bẫy, tao ngộ mặc ra ám sát, lại gặp Hồ Y phái cấu kết quyền thế minh làm loạn." Chư vị Ta cái bang lập bang trăm năm, lấy hiệp nghĩa vị thứ nhất ý chính, trăm năm danh dự, tuyệt không thể tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng huynh đệ nếu là có gan, theo ta Trần Vũ giết trở về, đem tất cả tặc tử đều diệt trừ. Cẩn tuân Trần đại chủ chi lệnh. Đám người cùng nhau hô to, khí thế hùng hăng ra khỏi núi lĩnh, cưỡi lên khoái mã, hướng về lúc đến phương hướng đổi theo. Móng ngựa cộc cộc, tại nâng lên trong cho bụi, đám người ra roi thúc ngựa, tiến trở lại Chu tiên quận. Chỉ tiếc bọn hắn tuy là đuổi sát gấp đuôi, nhưng vẫn là muộn một bước, chưa thể đuổi kịp O Y phái. Bất quá chạy được hòa thượng chạy không được miếu, O Y phái đám người còn không biết mình đã bại lộ, bọn hắn coi như đưa tiền vũ tranh, vẫn là phải trở lại ngoài thành miếu hoang cư điểm bên trong. Tần Dương liền như vậy mang theo bọn tập một đêm đám người thẳng giết miếu hoang, ném lăn ngoài miếu O Y phái đệ tử, xông vào trong miếu đổ nát. Phản đồ nhận lấy cái chết. Chương 143, bắt giết áo đen phái. Miếu hoang bên trong, Liễu Đông Nguyên nhìn thấy Tần Dương xuất hiện thời điểm, Trong lòng Kinh Hải, hắn có loại dự cảm bất tường, mình có thể là chuyện xảy ra. Bởi vì trước mắt Tần Dương, dựa theo đạo lý tới nói hẳn là sớm nhất một được chuẩn tiến vào kia phiến mê trận người, hắn cho dù là không chết ở người nhà họ Mạc trong tay, cũng nên bị về sau tiến trận thẩm khai sơn gì cậu. Mà bây giờ, Tần Dương liền là xuất hiện ở trước mắt, cái này kêu là Liêu Đông Nguyên cảm thấy không ổn. Mà sau một khắc, Tần Dương lời nói cũng chứng minh hắn không ổn dự cảm. Liễu Lao Tiễn Bối là đang kinh ngạc Tần Mộ, vì sao sống ở nơi này? Tần Dương mỉm cười nói, theo lý mà nói, Tần Mộ là đáng chết trong tay Thẩm Khai Sơn mới đúng không? Nhưng lại rất đáng tiếc, Tần Mộ còn sống, mà Liễu Lao Tiễn Bối ngươi, lại là nếu không, rượu. Lần này, lại là để Liễu Đông Nguyên rốt cục xác định không ổn dự cảm, nhưng tâm hắn hoàn mặt không hoảng hốt, trên mặt cực kỳ tức giận chất vấn, Tần Dương, ngươi đang nói cái gì ăn nói khủng điên? Ngươi dẫn người xâm nhập chúng ta OY phái cứ điểm, động thủ giết người? Lão phu nhất định phải truyền tin tổng đà, để tổng đà đám người nhận biết ngươi phách lối Vegas. A, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tần Dương cười nhạo lắc đầu, cầm xuống những người này, vừa vận tính Võ Ti dư thiện bằng trước đó vài ngày đưa một chút mất hồn tán cho Trần Mộ, liền để liếu lao tiền bối thử một chút mất hồn tán hương vị đi. Tần Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Các vị huynh đệ, cùng lão phu bên trên. Liêu Đông Nguyên cũng biết là không cách nào thiện, đối phương ngay cả mất hồn tán đều lấy ra, hiển nhiên là chắc chắn mình có tội. đã là như thế, cũng chỉ có thể đi đường phá cục, lại mưu đồ cái khác. Nhưng mà Tần Dương đã đến đây, Liễu Đông Nguyên còn có thể chạy chỗ nào? Chỉ thấy thân ảnh vụt sáng, thê lương chảo ảnh lướt qua, Tần Dương một tay nhấc lấy toàn thân sủi lơ Liễu Đông Nguyên, quặp bắt lấy bọn hắn. Tình y phái người kết thành đả cẩu trận cùng nhau tiến lên, vừa mới đột phá Vu Đại Dung xung phong đi đầu. Tần Vũ. Trên tay Liễu Đông Nguyên phát ra ác quỷ kêu rền, ngươi vậy mà phế võ công của lão phu, đoạn mất lão phu kinh mạch. cho dù là lúc này thân có trọng thương tần dương, cũng không phải Liễu Đông Nguyên như thế cái tuổi già sức yếu lao ra hỏa có thể chống cự, so với vừa mới đại chiến Thẩm Khai Sơn, Liễu Đông Nguyên lão gia hỏa này ngay cả để tần dương động điểm thật bản sự đều không có. Khụ khụ, tần dương ho nhẹ hai tiếng, lao đi trên môi một điểm vết máu, đạo, phế bỏ võ công chỉ là bắt đầu, lao ra hỏa vẫn là nghĩ nghĩ làm thế nào sống sót đi. Tần Mỗ lần này đặc địa mời Tĩnh Võ Ti khảo vấn cao thủ đến hầu hạ ngươi, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Đối với Liêu Đông Nguyên, Thần Dương là có đại dụng. Lão già này mặc dù thực lực không ra hồn, trong Ô Y phái lại là thực sự lão tư cách, có hắn người này chứng nơi tay, lần này Ô Y phái, thậm chí Tịnh Y phái đều có không ít người phải không may. Mà cung cấp chứng cứ diệt trừ trong bang côn trùng có hại Thần Dương, thì là muốn đạp trên những người này thi cốt từng bước cao thăng, chân chính đi vào cái bang cao tầng hoạch tâm bên trong. Dung hình, Liêu Đông Nguyên trong mắt tràn ngập ra sợ hãi thật sâu. Lam Mô sợ chết lão quỷ. Dung hình cũng là một cái cực lớn sợ hai đối tượng. Liêu Đông Nguyên nếu là cái không sợ dung hình thẳng thắn cương nghị chân hắn tử, cũng không đến nỗi hôn đến hôm nay tình trạng. Chỉ là ngẫm lại những cái kia nghe tiếng xa gần tinh võ ti hình cụ, Liêu Đông Nguyên trong lòng dâng lên sợ hãi cũng nhanh vượt trên kinh mạch đứt gãy đau đớn. Tần Dương mắt thấy lao quỷ này ngày từ đầu đoán độc cấp tốc chuyển biến làm sợ hãi, cũng là không khỏi cơ cười một tiếng, lắc đầu, dẫn theo Liêu Đông Nguyên đi ra miếu hoang. Lúc này, tại miếu hoang bên ngoài, Áo đen trang phục Tịnh Võy Ti tuần làm võ trang đầy đủ, mang theo nồng đậm tốc sát chi khí đứng thành hai nhóm, tại hai nhóm ở giữa, rõ ràng là Chu Tiên quận quận trưởng Sử Dư Thiện Bằng. Lúc này, Tần Dương vị này hợp tác đồng bạn trên mặt không còn giả cười, nhìn xem Tần Dương lôi ra Liễu Đông Nguyên, nói: "Ngươi tại theo như trong thư, là thật sao?" Sớm tại trên đường chạy tới, Tần Dương liền tin bổ câu truyền thư thông tri Dư Thiện Bằng, cáo chi nó có quan hệ Bạch Khinh Hầu cấu kết quyền thế minh tin tức. Khi Dư Thiện Bằng thu được tin về sau, liền biết cơ hội đến. Liền như là tần dương muốn đạp trên Liễu Đông Nguyên những người này thì cốt đi hướng cao vị, dạ tâm bừng bừng dư thiện bằng cũng đồng dạng hữu tâm hướng về địa vị càng cao hơn đưa leo lên. Thiên Nam đạo chỉ có Chu Tiên quận cùng Lâm Giang quận sắp đặt tính voti, về phần cái khác lương địa, lại là bởi vì quá vắng vẻ, ngay cả người trong giang hồ đều chẳng muốn đi, chiêu đỉnh tự nhiên sẽ không tốn nhiều kinh phí. Hiện tại Lâm Tuyết độ chết rồi, Bạch Khinh Hầu nếu như bị xác nhận cấu kết phản tặc, dính liễu tội phản. Kia dư thiện bằng vị này, quận trưởng sử cũng là có chút cơ hội hướng lên chuyển một chuyện. Lại không tốt, cũng có thể triệu hồi tổng bộ nhiệm chức, tóm lại chính là một cái tiền đồ vô lượng. Người đã mang người đến, không phải liền là tin tưởng chúng ta tin tức sao? Tần Dương vô cùng có sức hấp dẫn giọng điệu nói, "Diệt trừ Bạch Khinh Hầu cùng nó vây cánh, hai người chúng ta cùng chia Thiên Nam đạo thiên hạ, như thế nào?" Không. Dư Thiện bằng thật sâu nhìn Tần Dương một chút, "Này Thiên Nam đạo thiên hạ, thuộc về ngươi, cùng chia Thiên Nam đạo." A. Ngươi sợ không phải khi ta dư thiện bằng là kẻ ngu. Dư thiện bằng tin tưởng chỉ cần mình thật để lộ ra muốn cùng Tần Dương bình khởi bình tọa dạ tâm, Tần Dương sợ là tại về sau chiến đấu bên trong thuận tay liền đem mình cho cùng nhau chấm dứt. Dưới mắt Tần Dương nhìn như có chút mẹo túng, thương thế trên người người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nhưng dư thiện bằng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đối nó xem thường mấy may. Bởi vì hiện tại Tần Dương xách trong tay Liễu Đông Nguyên, bản về thực lực liền không thể so dư thiện bằng thấp bao nhiêu. Thật muốn động thủ Dư Thiện Bằng tin tưởng mình khó tại Tần Dương trong tay đi qua năm chiều. Tần Dương tự nhiên cũng nhìn ra Dư Thiện Bằng trong mắt đề phòng, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Thôi, ngươi đi triệu tập Lâm Tuyết Đồ bộ hạ cũ đi." Tần Mùa thuận tiện cũng phái người đem lần trước đứng đợi những cái này môn phái gọi tới. Hắn liên tục ho khan, tựa như một bệnh nhân đem Liễu Đông Nguyên đưa cho từ trong miếu đổ nát đi ra, vu đại dũng, trong gió mang theo một câu nói truyền vào Dư Thiện Bằng trong tai: "Lần này về sau, Thiên Nam đạo sẽ chỉ có hai loại người tồn tại, ta người" người chết. Câu nói này phía sau, Dư Thiện bằng trợi hổ có thể nghe được mùi máu tanh tươi vọt tới, hắn có chút tối đầu, giống như là đối quay người rời đi Tần Dương biểu đạt thần phục. Sắp biến thiên a. Dư Thiện bằng thấp giọng tự nói. Ba ngày ở giữa, hướng gió đại biến, Lâm Tuyết Đồ bọn người đều mấy thân chết, vũ tranh bị quyền thế minh mang đi. Mà Tần Dương, hiện tại liền muốn cầm trả thù thêm đoạt lại vũ tranh lý do, trực tiếp tiến đánh Thiên Nam Đạo Tĩnh võ ti, đem đạo trưởng Sử Bạch khinh hầu cầm xuống. Hắn cái này khé động, cũng không biết sẽ để Giang Hồ cùng Triệu Định ở giữa lên bao lớn quận sóng, càng không biết sẽ để cho cái bang có phản ứng gì. Khu khu Vu đại ca, chúng ta đi thôi, tiếp lấy đi Lâm Giang quận." Thần Dương một bên ho khan, vừa nói, Vu đại dũng lo lắng mà nói, "Tần huynh đệ, thương thế của ngươi không sao a? Kia Vũ tranh một mực cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta coi như muốn cứu, cũng không thể để ngươi kéo lấy thương thế đi cứu đi." Nói cái gì ngốc lời nói đâu? "Vu đại ca," Tần Dương cười nói, chúng ta muốn cứu không phải Vũ Tranh, chúng ta là muốn giữ phòng quyền thế minh cầm Vũ Tranh đối phó Quách Long Đầu. Mà lại, ta hiện tại thế nhưng là có sức lực rất a. Thái Dương lại có vài quầng tóc lặng yên truyền trắng, Trần Dương có thể cảm giác được, một cỗ lực lượng vô hình tại tầm bổ lớn mạnh thân thể, nhìn như hắn đều ho ra máu, trên thực tế đột phải thân thể lại là một mực đang chuyển biến tốt đẹp. Chương 144, xung kích tính võ ti. Lâm Giang quận bên trong. Chung chung điệp điệp một đoàn người từ cửa thành tiến Cái kia sát khí đằng đằng tư thái để thủ thành thành vệ cũng không dám lên tiếng, mặc cho bọn hắn một đường đi đến Tĩnh Võ Ty nha môn trước đó. Mà tại Tĩnh Võ Ty nha môn trước đó, nhận được tin tức Bạch Khinh Hầu dẫn người trận địa sẵn sàng, Dư Kình Nọ tuần làm một nhó ngật ra, lóe hàn quang tên nọ ngắm chuẩn lấy kia khí thế hùng hổ mà đến người trong giang hồ, nghiêm túc băng lãnh khí thế, gọi các phương môn phái kết hợp tất cả mọi người bộ pháp dừng lại. Bất quá cước bộ của bọn hắn ngừng, cầm đầu Thần Dương cũng không dừng lại. Chỉ gặp hắn thong dong hướng về phía trước. Nhìn xem Minh Chính Đường Hoàng Tĩnh Võ Ti Nha Môn lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Bạch Khinh Hầu, ngươi cấu kết quyền thế minh, bắt đi ta bang chủ cái bang chi đồ, hiện tại thức thời liền giao ra Vũ Tranh, thúc thủ chịu trói, nếu không tận mộ hôm nay liền san bằng cái này Tĩnh Võ Ti Nha Môn." Mà đối với Tần Dương sắp nhận, Bạch Khinh Hầu tự nhiên không có khả năng thừa nhận, hắn cũng là lệnh rộng quát, lớn mật Tần Vũ, ngươi tụ tập người trong giang hồ xung kích Tĩnh Võ Ti, nhưng từng nghĩ tới hậu quả này như thế nào? Hôm nay các ngươi phạm là có chỗ dị động, tính Võ Tiển Tuyển sẽ không khinh suất tha thứ, khám nhà diệt tộc, gần như chỉ ở các ngươi một ý niệm. Tần Dương sau lưng đám người nghe vậy, đều là trong lòng sinh é e sợ, ý có mà thay đổi, nhưng lại hoàn toàn không tâm tư đem trong lòng khiếp đảm giao chi tại trong khi hành động. Tiến đến sông quận trước đó, Tần Dương ở trước mặt mọi người tự tay đánh chết không nghĩ hợp tác Bạch Dương phái trưởng môn, mười hơi bên trong liên sát Bạch Dương phái 20 người, triệt để giết tuyệt đám người chống cự tâm lý. Hiện tại có người muốn chạy trốn. cũng được nhìn phía trước cái kia nhìn như thương thế không cạn tần thiếu hiệp có đồng ý hay không. Bạch Khinh Hầu cấu kết quyền thế minh, chứng cứ vô cùng xác thực. Đồng dạng thân mang ưng sói phục một đoàn người tách mọi người đi ra, cầm đầu dư thiện bằng ưng xem lang cố, nói: "Hôm nay ai như cùng Bạch Khinh Hầu cùng tiến tới, so như tạo phản, chư vị đồng liêu, mong rằng nghĩ lại." Lời giống vậy, có dư thiện bằng cái này tính Võ Ti quận trưởng sử nói ra, hiệu quả liền không tầm thường. Lần này, liên đội thành tính Võ Ti bên kia xuất hiện rối loạn, Thông thường mà nói, liên quan đến tạo phản không nhỏ tội, cơ bản thao tác đều là gì tam tộc, cha tam tộc, mẫu tam tộc, vợ tam tộc, một người nói ít cũng sẽ liên lụy mấy chục chính là trên trăm đầu nhân mạng, nhiều như vậy thân quyến tính mệnh đặt ở trên người một người, cho dù là kỷ luật nghiêm minh tính võ ti tuần làm cũng không khỏi sinh lòng do dự. Những này tuần làm ngày bình thường đối phó địch nhân tự nhiên là hạ thủ không lưu tình, nhưng có mấy cái có thể mà không đổi sắc quyết định nhà mình tất cả thân nhân thân thích tính mệnh đâu. Mắt thấy một đám tuần làm sinh lòng dao động, Bạch Kinh Hầu dứt khoát hạ lệnh, dư thiện bằng cấu kết cái bang, phạm thượng làm loạn, bắn tên. Ra lệnh một tiếng, có không ít tuần làm phản sạ có điều kiện phục tùng mệnh lệnh, dẫn ra kình nỏ có súng, bắn ra mũi tên, trong chốc lát thành khẩn tiếng nổ lớn, khoảng cách gần bắn ra tên nổ, nhân loại huyết nhục chi khu hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bất quá, cái này không cách nào ngăn cản người trong tuyệt đối không bao gồm Tần Dương. Chỉ thấy Tần Dương một tay vung mạnh động quả đấm, cuốn bánh kình phong như là vòi rồng, đem bắn về phía hắn tên nhỏ đều cuốn vào trong đó, mà hậu thân ảnh chớp nhoáng, giống như súc điệu thành thốn xuất hiện tại Bạch khinh hầu trước người. Bạch Trường Sử tiếp tần mô một quyển. Đại kim cương chân kình thần lực bên trong dấu, Tần Dương một quyển đánh ra, giản dị tự nhiên, lại bên trong dấu huyền diệu lực đạo. Tại cung Thẩm Khai Sơn đánh một trận xong, Tần Dương tuy là không thể nhìn trộm đến phiên Thiên Tam thập lục lộ kỳ nội tình, nhưng cũng bắt được một tia ảo diệu, để tự thân đại kim cương thần lực vận kình càng thêm huyền bí, ra chiêu càng thêm nội liễm. Bạch Khinh Hầu mắt thấy Tần Dương xuất thủ cường công, trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng dạng một trưởng lên tiếp, âm độc giết lạnh Huyền Minh thần trưởng ngưng kết ra nhàn nhã xương xương ngủ, cùng giản dị tự nhiên một quyền tấn công. Mấy tháng trước, hắn Tần Vũ còn bị mình một trưởng đánh bay, khảm ở trên tường móc cũng khó khăn móc ra, hiện tại coi như thực lực của hắn có chỗ tiến bộ, lại há có thể cùng mình khách quan. Không thể không nói Bạch Khinh Hầu dưỡng thương nuôi một đoạn thời gian, nhận biết Lạc Hầu rất nghiêm trọng. Mấy tháng trước, Tần Dương đích xác không phải Bạch Khinh Hầu đối thủ. Hắn liên thủ với Ngô Thiên Trực vây công Bạch Khinh Hầu, tốt nhất vẫn là lấy Quách Thuần Dương lưu lại Thuần Dương trưởng kình lui địch. Nhưng mấy tháng về sau, Tần Dương dưới tay nh nhẫm mấy vị luyện khí hóa thần hậu kỳ võ giả máu, ngay cả Thẩm Khai Sơn cái này các cao thủ đều chết tại Tần Dương trong tay, cho dù là hiện tại bị thương, nhưng cũng không phải Bạch Khinh Hầu có thể chống đỡ. Nỗi oán quyền kình đột nhiên bộc phát, lấy không thể ngăn cản chi thế đem ầm độc trưởng kình phản xung vệ Bạch Khinh Hầu thế nội, mắt Trần có thể thấy thanh tử chi sắc nháy mắt từ phần tay bắt đầu lan tràn. người. Bạch Khinh Hầu tiếng hét phẫn nộ chưa ra, càng thêm đột nhiên thế công đánh tới. Tân Dương cẩn thận co cùi chỏ, một khuỷu tay đảo tại Bạch Khinh Hầu trái tìm, thế đại lực trầm một kích để Bạch Khinh Hầu tiểu tâm căn đều kém chút bại. Phốc. Bạch Khinh Hầu phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ngược khảm tại Tĩnh Võ Ti môn tưởng bên trên, dư kình từ nó trên thân hướng tứ phía phát ra, cả bức tường đều che kín rạn nứt vết tích. Song có khúc người có lúc, hiện tại cũng đến phiên Bạch Khinh Hầu hưởng thụ cái này đãi ngộ. Làm sao mạnh như vậy? Bạch Khinh Hầu khó có thể tin mà nhìn xem Ho nhẹ hai tiếng phun ra một ngụm máu tần dương, vạn phần không tin nổi. Tần Dương vết thương trên người, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, nhưng chính là cái này trọng thương tư thái, vậy mà có thể đánh bại dễ dàng hắn Bạch Khinh Hầu, này liền gọi người khó có thể tin. Co như Bạch Khinh Hầu có chỗ khinh thị, cũng không nên như thế mới đúng. Trên thực tế, Tần Dương hiện tại thương thế cũng không như xem ra như vậy nặng. Trong cơ thể hắn kia cố vị trí năng lượng một mực đang cải tạo thân thể, lúc này Tần Dương xem ra bị thương nặng, trên thực tế thương thế tối thiểu tốt năm thành. Đồng thời cố năng lượng kia tại khôi phục thương thế đồng thời, còn tại tăng cường thân thể của hắn căn cơ, đợi cho Tần Dương thương thế khôi phục về sau, hắn liền sẽ phát hiện thực lực mình lại có chỗ tiến tiến. Mà bây giờ, Tần Dương lại là có chút lo lắng mình lại lần nữa chuyển trắng hai cây sợi tóc. Sẽ không là cái gì tiêu hao sinh mệnh tiềm năng tác dụng phụ a? Tần Dương có chút lo lắng đây là mình quá độ sử dụng Nhật Minh sau sinh ra dị chứng, nếu là như thế, lúc trước còn không bằng trực tiếp thả Thẩm Khai Sơn đi được rồi. So với một địch nhân chết đi, quả nhiên vẫn là bản thân mình con đường phía trước quan trọng hơn. Nhìn để chấm dứt đây hết thảy sao phải hảo hảo kiểm tra một chút. Trong lòng hạ quyết tâm, Tần Dương gọi đến Bạch Khinh Hầu trước người, chế trụ hắn các loại đại huyết, Bạch Trường Sử, xem ra là Tần Mộ thắng. Dưới mắt cái này Bạch Khinh Hầu đã là rơi vào Tần Dương chi thủ. Còn lại Tĩnh Võ Ti tuần làm thấy dẫn đầu đạo trưởng Sử là bại, cũng là khi si khí lớn mất, lạc bại đã là sớm muộn vấn đề. "Ôi ơi, ngươi không có thắng." Bạch Khinh Hầu ngoài miệng không ngừng chảy máu, lấy mơ hồ ngữ khí nói, "Vũ Tranh đã bị đưa đi, chung quy là chúng ta thắng." Chảy ra huyết dịch dần dần biến thành đen, Bạch Khinh Hầu trên mặt có hắc khí quấn quẩn, một đôi mắt cũng dần dần mất đi linh quang. Hắn uống thuốc độc, chí mạng chi độc. Chỉ cần đưa Tiên Vũ Tranh, đó chính là phe mình thắng. Đây chính là Bạch Khinh Hầu tin tưởng vững chắc thắng lợi. Chỉ là tại thời khắc hấp hối, hắn còn nghe được một tiếng nói nhỏ, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng Tần Ngộ nghĩ muốn đoạt lại Vũ Tranh đâu? Chương 145: Huyết mạch thối biến. Hai ngày sau đó, Thuận Phong Tiêu cục bên trong, Vũ Đại Dung cầm vừa thu thập tập hợp tốt tin tức, một đầu một đầu hướng Tần Dương báo cáo, Lâm Giang quận tính Võ Ti tài nguyên đã thu nạp, 1/4 giữ lại, 1/4 cho Dư Thiện bằng, còn lại 4/2 thu về bên ta. Đã xác nhận Bạch Khinh Hầu thân tín đều hạ ngủ, nhưng hắn mời chào tới những cao thủ kia nhưng không thấy tung tích, ngay cả cùng Bạch Khinh Hầu như hình với bóng phi không đạo quỷ ảnh cũng không thấy tăng hơi. Quỷ bóng đáng người, hẳn là bị Bạch Khinh Hầu phái đi áp giải vô tranh, tìm không thấy cũng là bình thường. Tân Dương ngồi trên ghế, mũ che màu trắng che lại tóc của hắn cùng khuôn mặt, tối thấp xuống mặt, thanh âm cũng có chút trầm thấp. Vũ Đại Dũng lo lắng nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi. Từ khi 2 ngày trước trở về về sau, Tần Dương liền bắt đầu đóng cửa không ra, từ hắn bên ngoài đi qua, thỉnh thoảng còn có thể nghe tới một chút tiếng ho khan, mà lại rác rưởi bên trong còn sẽ xuất hiện có dính vết máu vài trắng. Vu Đại Dũng rất là lo lắng Tần Dương thụ án thương, khó mà chữa trị, nhưng mấy lần hỏi thăm, đều bị Tần Dương bất động thanh sắc đổi chủ đề, đến bây giờ đều còn không biết đối phương đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. "Vu Đại ca, nói tiếp đi đi." Tần Dương nói. "Tốt Vu Đại Dũng lại lần nữa nói, Thiên Nam đạo thứ sự bên kia" cũng câu thông tốt, những năm này Bạch Khinh Hầu làm sự tình thứ sử cũng đều có chỗ phát giác, chỉ là một mực khiếp sợ Bạch Khinh Hầu hung uy, không dám lên tiếng thôi. Trước đó Lâm Tuyết Đồ kỳ thật đã cùng thứ sử thông qua khí, thứ sử đã sớm ngay cả tấu chương đều viết xong. Thiên Nam đạo là đại hạ thứ nhất đếm ngược địa giới, thứ sử cũng là một cái bị giáng chức quan lão đầu, Tần Dương trước đó còn từng gặp mặt hắn, xem ra chỉ nửa bước đều bước vào trong quan tài, cũng không biết triều đình vì sao không để hắn cáo lao hồi hương. cũng cũng là bởi vì nửa chân đạp đến tiến trong quán tải, thứ sử cũng liền biểu hiện được cùng một cái hồi hương ẩn sĩ đồng dạng, mỗi ngày câu câu cá, đủ loại hoa, thanh nhàn cực kỳ. Về phần Thiên Nam đạo chính vụ, toàn bộ Thiên Nam đạo cũng 14 cái quận, 7 cái huyện, sự tình rất ít, hoàn toàn không cần thứ sử hao tổn nhiều tâm trí. Nói tóm lại, đây chính là cái 10 phần Phật hệ thứ sử, cùng cái khác đạo thứ sử ở vào hai thế giới. Đi tin thông tri tổng đã sao?" Thần Dương hỏi. "Hôn qua gửi thư tín Bổ Câu đưa tin cùng tiến sĩ đồng thời lên đường, phân hai bên cạnh gửi thư tín, tổng đà bên kia đại khái sẽ tại sau 3 ngày nhận đi. Vu Đại Dũng nói. Vậy thì tốt, ta liền chậm đợi tổng đà người tới đi, Trần Dương ho nhẹ một tiếng, "Đạo, Vu đại ca, ta mệt, ngươi đi xuống trước đi." Kia Vu Đại Dũng do dự nói, "Thần huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Hắn nhẹ giọng bước nhẹ ra cửa, phòng phát sinh sợ quấy rầy đến Trần Dương, ngay cả đóng cửa đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tại Vu Đại Dũng rời đi về sau, Tần Dương nhịn không được lại là liên thanh ho khan, khụ khụ khụ. Che miệng bàn tay xuất hiện mảng lớn vết máu, máu đỏ tươi thậm chí xuyên thấu qua khe hở chảy xuôi mà ra. Nhưng cùng đại lượng ho ra máu trạng thái tương phản chính là, Tần Dương trên mặt lại là không có chút nào bệnh sắc, chỉ là có một loại cực hạn trắng nõn, xem ra có chút yêu dị. Phản ứng càng ngày càng kịch liệt. Tần Dương nhẹ nhàng xốc lên mũ trùm, lộ ra một nửa trắng một nửa đen tóc dài, cùng đồng dạng biến thành màu trắng bên trái lông mày. Từ khi vài ngày trước cùng Thẩm Khai Sơn đánh một trận xong, tần dương thân thể liền xuất hiện biến hóa kỳ dị. Da của hắn trở nên càng thêm tỉ mỉ, nguyên bản cũng bởi vì luyện thể mà trắng nõn cứng cỏi làn da, bây giờ càng là trắng trắng như ngọc, ngay cả một điểm lỗ chân lông cũng không thấy. Nhục thể của hắn trở nên càng thêm bén bị, tại nguyên lai luyện thể có thành tựu thể phách cường độ bên trên, lại là tăng cường tối thiểu 3 thành, lực lượng tăng trưởng càng thêm 10 phần khả quan. Tần Dương liền tựa như đột nhiên từ trùng hóa thành bướm. tiến hành một lần ý nghĩa sâu xa thối biến. Mà hắn thuế biến căn nguyên thì là tới từ máu của hắn, có một loại năng lượng kỳ dị hoặc là vật chất từ trong máu sinh ra, cùng hắn có từ lâu huyết dịch phát sinh thay đổi, gia nhập huyết dịch tuần hoàn bên trong, làm thân thể của hắn từng bước một thối biến. Mấy ngày nay Tần Dương ho ra huyết dịch đều là hắn có từ lâu máu tươi, tại mới huyết dịch xuất hiện về sau, những này cũng máu liền bị từng bước một sắp xếp ra ngoài thân thể. Đến bây giờ, thay máu cơ hồ hoàn thành, Tần Dương thuế biến sắp đến hồi cuối. Đại La Thiên, phân tích ra kết quả sao?" Tần Dương hỏi. Thối Biến tuy là hướng tốt phương hướng tiến hành, nhưng Tần Dương vẫn chưa đối cái này không biết biến hóa ôm lấy lạc quan y nghĩ, ngược lại là cực kỳ cảnh giác. Từ khi phát hiện Thối Biến căn nguyên là huyết chi về sau, Tần Dương liền một mực nghiên cứu tự thân huyết dịch, cũng lấy tiêu đốt kiếp lực lấy Đại La Thiên tiến hành phân tích. Đến bây giờ, Tần Dương đã là tiêu hao 1000 kiếp lực, nếu không phải trước đó kia một kiếp thu hoạch được 7000 kiếp lực, hắn hiện tại kiếp lực dự trữ đã hao tổn không. Huyết luu thực thực huyết mạch thức tỉnh, nhân thiên võ đạo tu luyện tới luyện tụy cảnh giới về sau, đã là bắt đầu đối huyết dịch sinh ra ảnh hưởng, tại chiến đấu kịch liệt tình huống dưới kích phát tiềm năng, tỉnh lại tiềm ẩn huyết mạch. Nhưng trước mắt loại tình huống này không như máu mạch thức tỉnh, càng giống là huyết mạch thay đổi, có 6 thành 5 khả năng, huyết mạch lột vào thay đổi. Huyết mạch của ta, lột vào thay đổi. Tần Dương vén lên bên trái sợi tóc màu trắng, lại nhìn một chút trên bả vai mình tóc đen, loại khả năng này không nhỏ. Hắn có thể cảm giác được tự thân thuế biến đã sắp kết thúc, nhưng tóc của mình nhưng vẫn là chưa từng hoàn toàn biến trắng. Loại này thuế biến nhất trực quan tiến độ thể hiện, liền là xuất hiện ở trên tóc, từ khi bắt đầu thể biến, tần dương sợi tóc liền dần dần chuyển trắng, nhưng bây giờ một nửa sợi tóc cùng một bên lông mày biến trắng, một bên khác nhưng vẫn là nguyên trạng, cái này liền có chút kỳ quái. Thông qua đại La Thiên phân tích, tần dương hiện tại là cơ bản xác định huyết mạch này là ngoại lai dung nhập, nếu không sẽ không xuất hiện cái này một nửa một nửa tình huống. nhưng vấn đề là, đến cùng là khi nào dung nhập đây này? Tần Dương đời này kinh lịch tuy nói có chút ly kỳ, nhưng hắn tự hỏi không có nhảy qua vách núi, cũng chưa ăn qua cái gì dị quả, cả một đời duy nhất kỳ ngộ có lẽ cũng chỉ có năm đó nhanh đói thời điểm chết bị sư phụ thu lưu. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ huyết mạch này là khi nào dung nhập. Xem ra ta tại không biết thời gian, không biết tình huống dưới, có người đối ta làm một chút tay chân. Sẽ là ai chứ? Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy nắm tay, lẩm bẩm Mọi thứ có nhân tất có quả, có người đã tại không biết bao lâu trước kia cho thân thể của hắn thay đổi huyết mạch, kia tự nhiên sẽ có nó mưu đồ cùng mục đích. Có lẽ tại tương lai không lâu, cái kia kẻ đầu têu sẽ xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Trước mắt còn không biết huyết mạch này phải chăng có thai hỏa ngầm, nhưng nếu là căn nguyên của nó tại máu bên trong, vậy ta tu luyện tới cảnh giới hoán huyết, liền tự nhiên có thể đè thai hỏa ngầm tiêu trừ. Luyện thủy về sau cảnh giới tiếp theo chính là thay máu, luyện thủy Như Dương, máu như thủy ngân tương, Đến lúc đó cho dù có cái gì tai họa ngầm cũng sẽ bị cưỡng ép xóa đi, Tần Dương hoàn toàn không cần lo lắng tự thân bị thương tổn. Cứ như vậy định, nghĩ biện pháp nhanh chóng đột phá, thành tựu thay máu. Tần Dương hạ quyết tâm về sau, một lần nữa mang theo áo choàng mũ trùm, cất giọng nói, "Các ngươi vào đi." Chương 146: Vô Gian Đạo. Kèn kẹt. Phòng cửa bị mở ra, lần lượt đi vào 10 đạo thân ảnh, mỗi người đều mang mặt nạ, tại Tần Dương trước mặt xếp thành một hàng. Thành gần Tần Dương ngón tay gõ đánh lấy nắm tay, "Do xét 10 người một vòng về sau, nói, nửa năm trước, trăm vị cái bang huynh đệ từ tổng đà chạy đến, tương trợ chung mở đại đức phân đà." Ngô Tiền Bối lúc ấy cùng ta nói, "Hắn luôn tại này thiên nam chi địa khai sáng một phen sự nghiệp." Ai nghĩ tính võ ti Bạch Khinh Hầu đột nhiên dẫn người tập kích, Ngô Tiền Bối cưỡng ép thúc ép Tần Dương trường kình, tiêu hao quá mức, về sau còn hư hư thực thực tại trong hôn mê bị gian nhân ám toán, hôn mê bất tỉnh. Án toán Ngô Thiên trực gian nhân mặt không đổi sắp tiếp tục nói, Ta tại Ngô Tiễn Bối sau khi hôn mê, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đối ngoại, ta xuất linh chúng huynh đệ cường ngạnh kháng địch, đối nội, ta còn phải giấu giếm Ngô Tiễn Bối tình huống, dốc hết sức gánh vác gian nan tình hình nguy hiểm. Ông trời phù hộ, ta cuối cùng mang theo chúng huynh đệ đánh tan tảo bang phân đà, đạt vững đại đức phân đà căn cơ. Về sau khai sáng thuận phong tiêu cục, để chúng huynh đệ không đến mức miệng ăn núi lở, ta Trần Vũ, tự hỏi là làm được thập toàn thập mỹ, không phụ Ngô Tiễn Bối, cũng không phụ chúng huynh đệ. Nhưng ai có thể tưởng bốn ngày trước, tái khởi biến cố. Đầu tiên là ta mang theo 20 vị huynh đệ đều bị mặc ra bên trong người giết chết, ta bản nhân cũng bởi vậy bị trọng thương, sau lại có nội gián làm loạn, làm hại thiếu bang chủ bị bắt, lúc trước đến trăm vị huynh đệ, vẻn vẹn thời gian nửa năm, liền đã có vượt qua một nửa mất mạng tại cái này dị địa Tha Hương. Tân Dương chậm rãi đứng lên, áo choàng hạ hai mắt như u đầm đảo qua bên trong người, tại trước mắt mọi người đi một vòng, coi bồi nói ta là nhất tướng công thành vạn cốt khô, ta muốn thành công. liền cần đạp trên địch nhân cùng bằng hữu thì cốt tiến lên. Nhưng ta không tin số mệnh, chúng ta những kẻ lăn lộn giang hồ người nếu là tin số mệnh, kia cần gì phải tiến giang hồ. Cho nên ta tìm được các ngươi. Tần Dương đưa tay trầm hùng, chỉ qua mỗi một người, các ngươi đều là gần nhất mới gia nhập cái bang, lại trải qua ta tự mình thẩm tra, mỗi một cái đều là lòng son dạ sắt, đều là hiệp nghĩa hạ người. Súng sôi lời nói bên trong mang theo bí ẩn ma lực, làm cho tất cả mọi người bởi vì Tần Dương lời nói mà phân trấn. Mấy lần thất bại đều là bởi vì tình báo không đủ, cứ việc cuối cùng chúng ta ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng, nhưng chết đi người cuối cùng vẫn là chết rồi. Cho nên ta nghĩ đến các ngươi. Tiếp xuống, các ngươi sẽ mượn Tịnh Võ Ti cục diện hỗn loạn gia nhập trong đó, trở thành trong đó một phần tử, trong tương lai, các ngươi sẽ trở thành trong bóng tối tiên phong, vì cái bang mang đến có lợi nhất ưu tiên nhất tình báo, nhưng trừ ta về sau, không ai sẽ biết các ngươi làm cái gì. Loại này tương lai, các ngươi tiếp nhận sao? Việc bất dung tử. Mọi người cùng tiếng nói, bọn hắn vốn là mang một viên nóng bỏng tâm gia nhập cái bang, hiện tại lại trải qua tần dương tinh thần tôi hóa, trong lòng chỗ hướng càng thêm kiên định. Hiện tại có cơ hội vì cái bang cùng tần dương phát sáng phát nhiệt, những này đã tiếp cận bị tẩy náo người, như thế nào lại cự tuyệt. Vậy ta tần Vũ ngay ở chỗ này, chờ các vị thuận buồm xuôi gió, năm nào gặp lại, ta hy vọng chư vị tại, ta cũng tại." Tần Dương ôm quyền nói. Mười người hướng về tần Dương cùng nhau ôm quyền cúi đầu. Sau đó y mắng ra dàn phòng, đi hướng Tần Dương vị bọn họ an bài tương lai. Bọn hắn sẽ không biết riêng phần mình đồng bạn là ai, mỗi một người đều là một mình tại Tĩnh Võ Ty bên trong một mình phân chiến, biết bọn hắn thân phận chỉ có Tần Dương. Có lẽ trong tương lai sẽ có người phản bội, cũng sẽ có người thành công leo lên cao vị, nhưng vô luận như thế nào, tương lai của bọn hắn đều cùng Tần Dương sinh ra thật sâu liên hệ. Tần Dương thấy mọi người rời đi, đứng chắp tay, nhìn qua ngoài phòng ánh nắng, thản nhiên nói, bọn hắn liền giao cho ngươi Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn lấy cái gọi là hiệp nghĩa đến trói buộc bọn hắn? Lấy tính tình của ngươi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ dùng lợi ích đến buộc chặt, mà không phải tin tưởng cái gọi là hiệp nghĩa cùng trung thành." Dư Thiện bằng từ ngoài phòng đi vào, nói: "Ta biết ngươi suy nghĩ gì." Tần Dương nói, "Chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh hằng trung thành, ngươi muốn nói đây là đi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, tín ngưỡng cùng tín niệm, có đôi khi so với ích lợi càng thêm đáng tin." Trong bóng đêm đi lâu, Liên sẽ phá lệ phải kỳ vọng Quang Minh. Dựa vào lợi ích đến cam đoàn trung tâm, ngươi có sao có thể bảo chứng lợi ích của ngươi sẽ một mực là lớn nhất đây này? Ta nếu là có thể cho ra lợi ích lớn nhất, cần gì phải tìm bọn hắn làm việc cho ta? Nội ứng loại công việc này, có tín nhiệm cùng không tín nhiệm là hai việc khác nhau. Có tín nhiệm có thể tham khảo Trần Bạn Nhân, dựa vào lợi ích có thể tham khảo Lưu Kiến Minh. Cái trước cuối cùng vì tâm bên trong tiến ngưỡng hy sinh, cái sau một thường bằng lão đại của mình. Hai cái này chiến lược quả thực là một trời một vực. Đương nhiên, càng nhiều án lệ còn có thể tham khảo kiếp trước tổ quốc thành lập trước đó hai đảng, hai cái này thắng bại cũng nghiệm chứng hai loại phương thức ưu huyết. Làm việc không có lợi ích là không được, làm đại sự chỉ có lợi ích không có tín nhiệm cũng là không được. Tân Dương chính là cho 10 người này cấy ghép tín nhiệm, cùng sử dụng quân vương, thân nghi, sư giáo ba chiêu thay nhau sử dụng, đem tín nhiệm cường hóa là tín ngưỡng. Vì cái gọi là hiệp nghĩa, bọn hắn sẽ không cần nghĩ ngợi hy sinh. Cứ việc cái này tín ngưỡng là giả, nhưng bọn hắn không cho rằng là giả là được. Dư Thiện Bằng cũng là người thông minh, nghe tới Tần Dương về sau, hơi thêm suy tư liền minh trắng hắn ý nghĩ. Đích xác, tín ngưỡng sắc thực so với ích lợi muốn kiên cố, lại càng thêm có thể bảo chứng trung thành. Theo Túng tư tưởng, thật không hổ là ngươi a. Dư Thiện Bằng cảm thán nói. Trước mắt cái này gái bang Tần Thiếu hiệp một thân chính khí, làm việc quang minh chính đại, nhưng ai có thể nghĩ tới tại Quang Vinh bên ngoài trong ngoài, là khó mà nhìn thẳng vực sâu hắc ám đâu. Qua đoạn thời gian, Tính Võ Ti tổng bộ xuống tới điều tra người liền muốn đến, Nam bộ chỉ huy sứ nghe nói đã quyết định muốn đích thân tới, ngươi nghĩ kỳ đối phó thế nào sao? Dư Thiện bằng nói, lúc này nhưng cùng lần trước khác biệt, Lâm Tuyết đột chết rồi, ứng bất bình chết rồi, Trần Dương dẫn người xung kích Tính Võ Ti nha môn, đạo trưởng Sử Bạch khinh hầu tại Lạc bại sau uống thuốc độc tự sát. Một đạo chi địa phát sinh chuyện lớn như thế kiện, Tính Võ Ti tổng bộ bên kia hẳn là náo loạn trời đi. Lại thêm trước đó đặc sứ bị giết sự tình vẫn chưa xong. Tĩnh Võ Ti chắc chắn sẽ không tự bỏ ý đồ. Không cần ta đến ứng phó, Tần Dương nói, Tĩnh Võ Ti bên kia sẽ không tự bỏ ý đồ, cái bang bên này cũng sẽ không. Vũ tranh bị cướp, Bạch Khinh Hầu là quyền thế minh ngời, ngươi cho rằng cái bang còn sẽ nuốt giận vào bụng sao? Nhìn xem đi, bên trên đại nhân vật hiện tại cũng muốn chạy tới, cái bang lần này, bát đại trưởng lão nói ít đến hai. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người cao vì ta đình lấy. Đây cũng là Tần Dương hiện tại như thế an tâm nguyên nhân, có người cao đình lấy. Hắn sợ cái gì? Hàn Tần Dương xung kích tính Võ Ti nha môn là vì nhà mình hưng đệ, là vì giải cứu thiếu bang chủ Vũ Tranh, trong bang không rất hắn rất hay. So với trách tội chúng ta, tính Võ Ti cùng cái bang lực chú ý hẳn là càng chú ý quyền thế minh mới lạ. Tần Dương nói tiếp, quyền thế minh thẩm thấu tính Võ Ti, cấu kết người trong cái bang, cái bang cùng tính Võ Ti người chỉ cần không lốc, đều sẽ đem tâm lực đặt ở bắt lấy quyền thế minh, cái đuôi bên trên. Chương 147, Nguyên thần hình chiếu, ngàn giảm chiếu hình. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà bên trong, vương vô kỵ xếp bằng ở trên sân nham, uống sạch hồ lô rượu bên trong giọt cuối cùng rượu, đập đi hạ miệng, nói, đường này không thông. Sóng âm truyền vang, bên trái ngọn núi bên trên một thân ảnh dướng bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới hán tử say, khẽ như mảy. Đồng thời, một cái khắc hất lên hắc vũ áo khoác anh vĩ nam tử từ trên một ngọn núi khác xuất hiện, thế như vượt sâu đỉnh núi cao sứng sứng, đứng ở ngọn núi bên trên. nhưng lại có nhất sơn nhạc mạnh hơn tổn tại cảm. Lý Huyền Đình, Diệp Quân Phong, đường này không thông. Vương Vô Kỵ gõ gõ hồ lô rượu, các ngươi muốn đi Thiên Nam nói, có thể chờ chúng ta cái bang đi qua về sau lại nói. Trưởng Bát Long Đầu Vương Vô Kỵ, bằng ngươi một người, nhưng không cách nào cản bản tọa đường. Đem Pha Pháp Hỏa Thượng Têu đi ra đi, hộ pháp trưởng lão bên trong, cũng liền chỉ có cái này Phật môn khí đồ có thể ẩn dấu khí cơ, không để bản tọa phát giác. Hất lên áo khoác anh vĩ nam tử đứng chắp tay, Âm thanh trấn sơn hà. Hôm nay đến hai người này, một chính là Tĩnh Võ Ti Nam Bộ chỉ huy xử lý Huyền Đình, một cái khác người cũng chính là Tĩnh Võ Ti thị thủ tả hữu cánh tay Diệp Quân Phong, hai người này đơn độc xuất ra tùy ý một người, đều là tung hoành giang hồ nhân vật, hai người đều tới, có thể thấy được Tĩnh Võ Ti đối thiên nam đạo phát sinh sự tình coi trọng. Mà tại cái bang, phàm là xử lý đại sự, cơ bản đều là trưởng bát long đầu cùng chấp pháp trưởng Lão Trì ra mặt, mà bên cạnh bọn họ Cung cơ bản đều sẽ có hộ pháp trưởng lão một trong tùy hành, bảo đảm hai người hiệp lực, bảo đảm vạn vô nhất thất. Theo Diệp Quân Phong biết, bốn vị hộ pháp trưởng lão bên trong, còn lại ba hoặc là cường mãnh hoặc là lang lệ, đều là không cách nào tại mình hai người trước mặt triệt để ẩn tàng lại khí cơ, chỉ có Pha Pháp Hỏa Thượng có một tay hàng phục tâm viên ý mã nhập định bản lĩnh, hướng trong sơn giã một tòa, giống như một tòa thạch như bình thường, chỉ cần không tận mắt nhìn đến, ai cũng sẽ không phát giác Hỏa Thượng này tung tích. Vương Vô Kỵ Bản quan cùng Diệp Đại nhân khinh sa giản đi chạy đến, ngươi nên biết được tính võ ti đối thiên nam đạo phát sinh sự tình coi trọng, rời đi, vẫn còn bảo đảm một điểm mặt mũi, nếu không đừng trách ta hai người để ngươi chờ chật vật bỏ lại cái băng. Tính võ ti Nam bộ chỉ huy sứ Lý Huyền Đình quát. Một đạo trưởng sử là quyền thế minh người, có trời mới biết Ti thủ đương lúc đạt được tin tức này sao là bực nào tức giận, Bạch khinh hầu phía sau ương thủ sinh thụ ti thủ một trưởng, đến bây giờ cũng còn không bị thương càng. Bọn hắn nếu là không thể nhanh chóng cho ra kết quả đến, cũng được tiếp nhận tiêu thủ lôi đình chi nộ. Nói chuyện thời điểm, hai người cũng là giải thân thức, lục soát trời tác địa, phải tại phá pháp hòa thượng xuất hiện thứ thời khắc này cho lôi đình một kích. Cái này phá pháp hòa thượng là 60 năm trước Phật môn lui vào Tây thổ lúc lưu tại Đại Hạ khí đồ, năm đó liền thực lực không tầm thường, trải qua một giáp khổ tu, bây giờ tại cái bang bát đại trưởng lão bên trong, cũng là không thể nghi ngờ cường nhân. Diệp Quân Phong cùng Lý Huyền Đình dù tự hỏi có lòng tin địch qua phá pháp hòa thượng cùng Vương Vô Kỵ, nhưng cũng không dám đối nó có chút khinh thường. Sai. Vương Vô Kỵ đột đột nói. Sai a, các ngươi coi là phá pháp lao tiễn bối cùng ta cùng nhau đến đây. Sai. Hiện tại trong cái bang sinh sâu mọt, bốn vị hộ pháp trưởng lão đều tại tổng đà bên trong trông coi, nhưng không cách nào bước ra ở Thiên Nam đạo. Tới đây, duy một mình ta. Có lẽ. Vương Vô Kỵ lộ ra một tia lực lượng thần bí tiêu dung. Còn có một cái bóng. Ông. Không khí chiến minh, một đạo nhược hư như thật thân ảnh Tử Vương vô kỵ phía sau quần già, hư thực không chừng huyền ảnh như là sóng nước chập trùng, nhưng kia chân thực không hư uy áp cũng là để cho trên ngọn núi trong lòng hai người nghiêm nghị. Áo trắng làm bảo, một quan bộ tóc, một thân thuần dương khí, đầy ngập hảo nhân ý. Cái bang trưởng Đổng Long đầu, Quách thuần dương. Nguyên thần hình chiếu, ngàn giảm chiếu hình. Diệp Quân Phong trên mặt khó nén thần sắc, Quách thuần dương, người đã luyện hư Luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo. Bốn cái cảnh giới, càng đến hậu kỳ chênh lệch lại càng lớn, giống như cái này nguyên thần hình chiếu, ngàn dặm chiếu hình năng lực, đã là siêu thoát người phàm tục tưởng tượng cực hạn, thoảng như tiên thần đồng dạng. Mà trên thực tế, lúc này Quách thuần dương cũng làm đúng như cùng tiên thần, Diệp Quân Phong cùng Lý Huyền Đình hai người tại nguyên thần của hắn hình chiếu trước đó cũng không dám nhẹ vượt qua lôi trì nửa bước. Như thật như ảo nguyên thần hình chiếu thản nhiên nói, Quách Mộ bất tài, 10 năm trước một trận chiến sau liền lòng có đột được, như thế kéo dài 10 năm, rốt cục vẫn là tại mấy tháng trước có đột phá. Nhẹ nhàng nâng tay, một đạo sáng rực tại bàn tay bên trên tụ tập, Quách Tuần dương ánh mắt của xuống, nói, hai vị tiếp Quách mộ một kích, tiếp được thì nhập Thiên Nam, không tiếp nổi hai vị mời đường cũ trở về, như thế nào? Diệp Quân Phong cùng Lý Huyền Đình liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn ra đối phương trên mặt ngưng trọng cùng vẻ hưng phấn. Luyện hư hợp đạo, kia là không giống với luyện thần phản hư mới thiên địa, đếm hết thiên hạ có thể đi vào có này cảnh giới người, không ra số lượng một bản tay. Mà bây giờ, cái này số lượng một bản tay bên trong, còn phải lại thêm một cái quách thuần dương. Cái này nhóm cường giả, cho dù là một cái nguyên thần hình chiếu, hai người cũng không có lòng tin chiến thắng, cái này nhóm cường giả, nếu là có thể cùng hắn làm qua một chiêu, vô luận thắng bại, đều có thể để người được gíc lợi không nhỏ. Mời quách Long đầu bàn thưởng chiêu. Hai người vận chuyển công lực, nói, thái độ của bọn hắn cực kỳ đoan chính. Một chút cũng không tính võ ti đối mặt giang hồ nhân sĩ ngạ mạn. Dù sao trước mắt vị này cũng không phải vẻn vẹn cái bang trưởng Đồng Long Đầu, mà là một vị luyện hư hợp đạo cảnh giới đại năng. Cương giả, vô luận tại khi nào, ở vào chỗ nào, đều là có được đặc quyền. Tốt, lại nhìn một chiêu này. Giơ lên bàn tay giống như cầm một vầng mặt trời chói chang, tia mắt cháy chí quang, gọi người không cách nào nhìn thẳng, không cách nào chống cự. Trừ ta liệt nhật. Liệt nhật lên không, phổ chiếu tứ phương. Trong chốc lát qua huy, nhưng cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, như trời hiện hai ngày, hiện kinh thế chi tượng. Tại cái này dưới ánh nắng chói chang, mặc kệ là cương khí vô lượng diệp quân phong, vẫn là tay giơ cao lôi điện lý huyền đỉnh, đều là khí kình mãnh liệt, bất đắc dĩ bại lui. Luyện hư hợp đạo quả nhiên cường hành, một chiêu này, ta hai người không tiếp nổi, quách long đầu, là ngươi thắng. Lời nói từ không trung truyền đến, đợi ánh nắng tan đi, tính võ ti hai đại cao thủ đã là không thấy tăm hơi. Thắng. tráng được như thế nhẹ nhõm. Luyện hư hợp đạo, cái này cảnh giới cường đại quả nhiên là gọi người say mê a. Vương Vô Kỵ vô ý thức muốn hấp một cái lựcỷu, bất đắc dí rượu đang chờ đợi thời điểm sớm đã uống sạch, chỉ có thể ơ mức buông xuống hồ lô rượu. Người thực lực như vậy, quyền thế minh đám người kia muốn cầm vũ tranh dẫn ngươi mắc câu, sợ là muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. 10 năm trước trận chiến kia, Lý Khuynh Thiên một người độc đấu ta cùng bằng chủ, hắn thu hoạch sẽ chỉ càng lớn, Quách thuần dương thu liễm trường kình, đạo 10 năm trước chưa từng giết hắn, 10 năm về sau, càng là khó giết. Hắn tuyệt đối là cũng tiến cái này luyện hư hợp đạo cảnh giới. Cho dù là qua 10 năm, Quách thuần dương hay là có thể nhớ tới kia bất thế cường nhân lợi hại, một người độc đấu hai lớn đỉnh tiêm cao thủ, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, mà cùng hắn đối chiến bang trụ cái bang, thì lưu lại 10 năm khó lành ám thương. Vương Trường lão, người đi thiên nam đạo điều tra rõ chân tướng, chớ có xâm nhập quá sâu truy tra quyền thế minh, để tránh gặp án toán. Quách Thuần Dương nguyên thần hình chiếu chậm rãi tán đi, cuối cùng dàn rọ. Chương 148: Ta tin tưởng tần huynh đệ. Khô khô khụ. Trong tiểu viện, đạo thân ảnh kia dựa vào cái ghế, phát ra tê tâm liệt phế ho khan, trên tay khăn trắng nhiễm phải huyết hồng, máu tươi đều yếu dần xuất lai. Mà tại khoảng cách tiểu viện gần một dặm phạm vi địa phương, trên nhà cao tầng, một đôi như chim ưng con mắt chăm chú nhìn kia ho khan thân ảnh, không buông tha một tơ một hào chi tiết. Hắn những ngày này một mực như thế ho khan sao? Vương Vũ Kỵ khẽ nhíu mày, hướng bên người Vu Đại Dũng hỏi: "Cái này Vương Long Đầu, ngài có phải hay không lầm, Tần huynh đệ không phải loại người như vậy?" Vu Đại Dũng trầm chờ nói: "Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề liền đủ." Vương Vũ Kỵ mày nhíu lại phải càng sâu. Hắn đương nhiên hy vọng mình lầm, nhưng trong lòng một tia vi diệu cảm giác luôn luôn để hắn nhịn không được hoài nghi Tần Dương. Khoảng cách trận kêu biến đổi lớn đã qua dòng giá 7 ngày, bốn phía vết tích đều biến mất phải không sai bị lắm. Vương Vũ Kỵ đi tới Thiên Nam Đạo về sau, chỉ có thể từ người sống sót cùng người biết chuyện trong miệng biết được tin tức, tìm hiểu tình huống. Nhưng những người này biết tình huống đều là phiên diện, không toàn diện, liền ngay cả trong lao Liễu Đông Nguyên cũng không biết tất cả tường tình, hắn đối với mặc gia bên trong dãy núi phát sinh sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì. Duy nhất trải qua tất cả, biết hết thảy mọi người, chỉ có một người, đó chính là Tần Dương. Dưới loại tình huống này, muốn nói cái gì đều là từ Tần Dương một người quyết định. Cũng chính là bởi vậy Vương Vô Kỵ trong lòng khó mà hoàn toàn tin tưởng Tần Dương. Dù sao bản thân hắn liền đối Tần Dương ôm một tia không tín nhiệm, hiện tại chỉ là để cái này tia không tín nhiệm cường hóa mà thôi. Vương Long Đầu, Vu Đại Dung lấy dũng khí, vẫn chưa trả lời Vương Vô Kỵ vấn đề, ngược lại là Trịch Địa Hữu Thanh nói, ta nguyện đem tính mạng đảm bảo, Tần huynh đệ tuyệt đối không có vấn đề. Dù là hắn khả năng cùng Lô Thiên Trực hôn mê có quan hệ. Vương Vô Kỵ hỏi ngược lại. Ta tin tưởng Tần huynh đệ. Vu Đại Dung ý nguyên trả lời như vậy, Ngược lại bất kể như thế nào, hắn chính là tin tưởng Tần huynh đệ. Ngươi, Vương Vô Kỵ cũng là không còn cách nào khác. Cái này nếu là đổi người đến, nhìn thấy Vu Đại Dũng như vậy ngỗ nghịch, khả năng trực tiếp lấy thân phận thực lực đè người. Bước Vu Đại Dũng đáp lời, nhưng Vương Vô Kỵ người này tuy là làm việc vô kỵ, nhưng đối trong bang người lại là vô cùng tốt. Đồng thời, hắn cũng rất là yêu thích Vu Đại Dũng dạng này tính tình. Thôi thôi, ta nhìn ngươi bộ dáng này, coi như Tần Vũ có vấn đề, ngươi cũng nhìn không ra tới. Vương Vô Kỵ bất đắc dĩ phất tay. Hắn cũng là từ bỏ tiếp tục ép hỏi. Liên Vũ Đại Dung cái này tính tình cùng đầu óc, Vương Vô Kỵ đoán chừng mình đem nó lừa gạt đến hải ngoại đi đào quáng cũng không có vấn đề gì. Hắn không có vấn đề, kia Tần Vũ muốn lừa hắn, liền càng không có vấn đề. Tần huynh đệ không là người xấu, ta tin tưởng Tần huynh đệ. Vũ Đại Dung vẫn là trả lời như vậy. Tốt, chỉ ít trước mắt không có chứng cứ chứng minh hắn là người xấu, hắn là người tốt được rồi. Vương Vô Kỵ thói quen đi lấy hồ lô rượu. Nhưng đụng phải về sau mới nhớ tới, rượu sâm không. Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói, "Ta đã không có chứng cứ chứng minh hắn có hiềm nghi, vậy chuyện này cứ như vậy được rồi." "Bất quá Vũ tranh sự tình không thể cứ như vậy tính, ngươi nói cho Trần Vũ, không tiếc bất kỳ giá nào, cho ta đảo ra quyền thế minh người." Vương Long đầu, "Ngươi không đi gặp một chút Trần huynh đệ?" "Không muốn gặp, vốn Long đầu càng muốn uống rượu. Ngươi đi theo ta, Liễu Đông Nguyên tên kia ta muốn dẫn đi." Vương Vô Kỵ khoát tay nói. "Được." Bất quá Vương Long Đầu, Thần huynh đệ thật là một cái người tốt. Vu Đại Dung coi là Vương Vô Kỵ không đi gặp Tần Dương chính là y nguyên đối Tần Dương có hoài nghi, ven đường một mực gọi nói: "Đi rồi sao?" Trong tiểu viện, Tần Dương lao đi khệ miệng máu tươi, trong cặp mắt hiện lên tinh quang. Vương Vô Kỵ nghĩ rất chu đáo, lấy thực lực của hắn, lại cách khoảng cách một nhịp giảm, bình thường đến nói Tần Dương là tuyệt đối không có khả năng phát giác sự thăm dò của hắn. Nhưng sự thật là, Tần Dương chính là phát giác Vương Vô Kỵ nhìn chăm chú. Loại này phát ra không vận dụng tinh thần lực, cũng không phải là bởi vì có người nhắc nhở, mà là bằng tự thân cảm giác, hoặc là nói, trực giác. Kinh lịch thay máu về sau, Tần Dương dù không tới nhân tiên võ đạo bên trong cảnh giới hoán huyết, nhưng tự thân cảm giác lực cùng trực giác lại là có tiến bộ rất lớn. Khoảng cách thay máu võ thánh kim phong không động tiền tiên giác năng lực xác thực còn có đoạn khoảng cách, nhưng đã là có nó hình thức ban đầu. Loại tình huống này, Tần Dương cách một dặm đều có thể cảm giác được rõ ràng nhìn chăm chú. cũng có thể phát ra một loại cảm giác quen thuộc, có thể để cho ta cảm thấy quen thuộc luyện thần cương giả, còn lặng lẽ quan sát ta, nên cũng chỉ có một người đi. Tần Dương thấp giọng thì thầm, như tại tự nói, lại tựa như nói cùng người khác nghe. Là cái bang trưởng bắt Long Đầu Vương vô kỵ. Sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc từ tiểu viện tường vây khác một bên truyền đến. Lần này, ngươi làm có chút quá lửa, lại thêm quyền thế minh cũng dính vào, Vương vô kỵ người này mặc dù xem ra không đứng đắn, nhưng trên thực tế lại là người thông minh. Hắn hẳn là hoài nghi bên trên ngươi. Cái kia cũng vẻn vẹn hoài nghi thôi, không có chứng cứ, hắn cho dù là long đầu cũng không làm gì được ta, dù sao cái bang không phải cái gì ta phái, mà ta hiện tại cũng không phải cái gì phổ thông đệ tử cái bang." Tần Dương thấp giọng nói, một tay mở Đại Đức Vân Đả cục diện, lại lần này biến đổi lớn bên trong ngăn cơn sóng dữ, Tần Dương dù còn chưa thực sự trở thành Đại Đức Vân Đả đả chủ, nhưng vị trí này đã là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cho dù là Vương Vô Kỵ cũng không có khả năng chỉ bằng vào một điểm hoài nghi liền nghĩ nổ một cái đà chủ. Bất quá ta vẫn là an phận một đoạn thời gian tương đối tốt, dù sao hiện tại Thiên Nam Đạo đại cục đã định, yên ổn mới là ta cần thiết. Huyền Tiễn Tiền Bối, ngươi ở Thiên Nam Đạo là có chuyện gì sao?" Thần Dương nói tiếp. Tường Vây khắc một bên Huyền Tiễn trầm mặc một chút, nói ra, "Cái này một là để bảo đảm đường Tam Tài đường chết ở chỗ này, đây chính là đường Thanh Phượng lưu lại truyền nhân duy nhất, cũng là đường môn bảo, cũng không thể cứ như vậy chết rồi. 2 La Huyền chủ ý tứ, nàng muốn ta nói cho ngươi biết, gần đây, Đại Huyền Lục Phiến Môn còn sẽ có động tác, thực lực của ngươi cũng là đủ để giúp được một tay, nếu như ngươi muốn hướng Diệp trưởng canh thực hành báo thù, bên kia đi Giang Nam đạo một chuyến. Chúng ta sẽ an bài cái thế thân tạm thời thân là Trần Vũ, tọa trấn tại đây. Dù sao Trần Dương hiện tại đối ngoại biểu hiện là bị trọng thương, lại đóng cửa không ra, nghị muốn an bài người đóng vai hắn, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Lục Phiến Môn Trần Dương buông xuống khuôn mặt bên trên lộ ra một tia lạnh lẽo tiêu dung. Ta tự nhiên là nghĩ báo thù. Giang Nam đạo, ta sẽ đi. Bây giờ Trần Dương, cho dù là thả chư khắp thiên hạ, cũng coi là một cao thủ, luyện thần không ra, không người có thể làm gì hắn. Thực lực thế này, cũng đích xác có tư cách thật đang đối mặt lục phiến môn quái vật khổng lồ này. Báo thù, dửa hận. Một ngày này rốt cục muốn bắt đầu hắn thấp giọng tự nói, mấy sợi tóc dài từ mũ trùm hạ thoát ra, theo gió tung bay, như là ma quỷ tại loạn vũ, mang đến từng kia từng kia khí tức âm sâm. Chương 149, khoé hoang lâu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, chính là năm mới sắp tới. Ba mươi Tết một ngày này, một người một ngựa tiến vào Giang Nam đạo Quảng Lăng quận trì hạ đô suối trong trấn. Vui đón người mới đến năm tiểu trấn vẫn chưa đối cái này đột ngột người đi đường sinh ra một chút ấn tượng, hắn tựa như một trận gió, lặng lẽ thổi vào trong tiểu trấn một chỗ trong Trạch viện. Tân Dương xuống ngựa, tiến vào trong phòng, lần đầu tiên liền gặp được như cha mẹ chết Lan Lăng xinh tê liệt trên ghế ngồi, không lúc nức Vì cái gì tại hạ ngay cả cái năm cũng không thể an tâm qua à?" Lan Lăng Sinh nhìn thấy Tần Dương, than thở, lúc sau Tết, đều sùng quẩn trên trời các thế nhưng là có Hoa Khôi Đại hội cử hành, năm nay còn có văn danh thiên hạ kỳ đại tài nữ đến đây Giang Nam đạo vì dịp lao ra tự chúc tụ. Loại thời điểm này, tại hạ thực tế không muốn cùng Chu huynh ngươi đi xuất sinh nhập tử a. Đối với Lan Lăng Sinh như thế cái lãng tử thức nhân vật, chỉ có rượu ngon cùng mỹ nữ không thể cô phụ. Mà tại hai cái này bên trong, Lan Lăng xinh đối mỹ nữ coi trọng thắng qua rượu ngon gấp mười. Mà bây giờ, vòng cổ tại cái cổ, cuối năm còn phải tới làm khổ công, mỹ nhân là đừng nghĩ, rượu ngon còn có một chút khả năng nếm thử. Đoạn Thủy cùng chuyển diệt tại dưỡng thương, Chu Mộ cũng chỉ có thể dùng ngươi, Lan huynh. Thần Dương cười cười nói. Hắn lúc này y nguyên mang theo mũ trùm, đem hắc bạch phân minh tóc dài khép tại mũ trùm phía dưới, Lan Lăng xinh chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu tuyết trắng sợi tóc. Mà lại, năm nay Giang Nam đạo cũng sẽ không sống yên ổn a. Là sẽ không sống yên ổn, bởi vì mặc ra cái này các quốc gia truy nã tổ chức lại xuất hiện. Mấy ngày trước, Đại Huyền Lục Phiến môn đột nhiên đối ngoại tuyên bố, mặc ra cửu toán một trong huyền chủ, chính là Đại hạ nghe tiếng xa gần Cầm Ma Cao Giang Tuyết. Cao Giang Tuyết có cầm ma cái danh xưng này, vốn là thanh danh không tốt, một thân giết người như ngóe, từng tại trong vòng một ngày liên phá ba phái, đem ba môn phái hợp kích 450 người giết đến sạch sẽ, không lưu một người sống. Hiện tại lại dựng vào mặc ra cựu toán cái danh này, càng la dẫn tới giang hồ nhân sĩ bên ngoài tính võ tí chú mục. Nghe nói, năm nay kia nghe tiếng đại giang nam bắc hiệp lao ra tử thọ yến, trên thực tế cũng là một trận minh hội, vì chính là liên hợp chúng nhân chí lực, đi trừ ma sự tình. Bởi vì cao giang tuyết một lần cuối cùng xuất hiện, ngay tại giang nam đạo. Bất quá Trần Dương nói tới không yên ổn không chỉ là chỉ thân phận này không biết thực hư cao giáng tuyết, còn cùng mình, cùng Lan Lăng xinh có quan hệ. Bọn hắn muốn trừ ma, Cùng bao quát chúng ta a." Thần Dương để Lan Lăng Sinh phát ra một tiếng kêu rên. Trước đó Tần Dương bố cục chôn giết đám người, Lan Lăng Sinh mê trận ở trong đó đưa đến tác dụng cực kỳ trong yếu, mặc dù cuối cùng người biết chuyện cơ bản đều từ quang, nhưng là từ hiện trường vết tích, hay là có thể nhìn ra có tinh thông trận đạo chi người tham dự trong đó. Tại bài trừ một chút không có khả năng tuyển hạng về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, luôn luôn thâu hương thiết ngọc thâu tình đạo lúc này vậy mà cũng làm lên giết người hoạt động, cùng người nhà họ Mặc cấu kết lại. Sơn Lĩnh một trận chiến bên trong, Phong Vân các chết một cái chân truyền đệ tử, Tính Võ Ti chết mất hai cái nhân vật trọng yếu, cái này khiến Lan Lăng Sinh cũng thành chu ma đối tượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ta giống như không có bại lộ thân phận a. Thần Dương lại là nói: Hư hư thực thực Lâm Thiên các truyền nhân, thân phận không biết, tướng mạo không biết, dưới tính hư hư thực thực nam, chỉ những thứ này lại nhiều không có. Trừ đại huyền lục phiến môn, những người khác thậm chí ngay cả Tần Dương tên thật cũng không biết. Cho nên nói xong lời cuối cùng, Ngươi cái này kẻ cầm đầu không có bại lộ, ta lại bại lộ sao?" Lan Lăng sinh tiếng kêu rên càng lớn. "Không công bằng a, không công bằng, dựa vào cái gì cái này thủ phạm chính truyện gì không có, ta cái này tổng phạm khắp nơi đều có người truy sát." Lan Lăng sinh tin tưởng mình hiện tại chạy đến đầu đường hô một tiếng ta là Thâu Tình đạo, nháy mắt liền có trí ít 10 người ra đuổi giết hắn. "Ngươi một mực mang theo mặt nạ giã người, chỉ cần không móc ra người kia bích ngọc tiêu, có ai biết ngươi là Thâu Tình đạo." Thần Dương nói. Cái này Lan Lăng Sinh cũng liền gào phải khoa trương, trên thực tế hắn có thể tại Đông đảo Nón Xanh hiệp truy sát hạ tiêu giao nhanh sống lâu như thế, cái kia dễ dàng như vậy cắm. Trừ phi hắn lần sau lại không cẩn thận chui vào nào đó chiếc xe đen bên trong, không phải bằng hắn nhiều năm như vậy mà luyện ra chạy trốn công phu, muốn bắt hắn, khó. Lan Lăng Sinh bỗng nhiên dừng lại, lại gần lấy lòng nói, Chu huynh à, đã ngươi ta hiện tại cũng ngồi tại trên cùng một con thuyền, cái này vòng có phải là? Tân Dương đưa tay phất một cái, Lan Lăng Sinh trên cổ tinh thạch vòng cổ biến hóa trạng thái, từ nó trên cổ thoát ra, biến thành tinh thạch hình dạng bay vào thần dương trong tay áo. Vòng cổ cho ngươi giải, bất quá ngươi nếu là muốn chạy trốn, Chu Mô cũng không để ý lại đeo lên cho ngươi. Thần Dương thản nhiên nói, cái này sao có thể a, tại hạ nếu là chạy trốn, liền gọi tại hạ thiên lôi đánh xuống. Lan Lăng Sinh vội vàng thể phát hiện, hắn cũng không muốn lại đeo lên cái này muốn mạng vòng cổ, đối với tiếc mệnh Lan Lăng Sinh đến nói, Cổ mang theo cái tùy thời muốn tính mạng hắn độ vật, quả nhiên là đi ngủ đều ngủ không ngon, hành phòng sự đều không tâm tỉnh. Bây giờ giải thoát ra, Lan Lăng Sinh là tuyệt không nghĩ lại đeo lên. Ngươi có trí nhớ này liền tốt, hiện tại cùng ta đi ra ngoài." Thần Dương xoay người nói. "Đi đâu?" "Đi nơi ngươi thích nhất địa phương, Quảng Lăng quận, khoái hoan lâu." Giang Nam đạo làm kinh tế trọng trấn, hàng năm vì triều đình chuyển vận thuế ngân đều không hạ 300 vạn, nếu là lại tăng thêm cho chư vị triều đình thần công chi lẽ, kia lợi ích càng lớn hơn. Như vậy nơi phồn hoa, nên có đồ vật tự nhiên là cái gì cần có đều có, thanh lâu cùng gánh hát loại này cổ đại trọng yếu chỗ ăn chơi tự nhiên sẽ không thiếu. Theo thông kê, Giang Nam Chín quận có gánh hát 321 chỗ, cấp cao thanh lâu 58 chỗ, một loại nào đó quý nhân chuyên dụng ẩn hình động tiêu tiền 6 nơi, vụ trộm du lịch kỵ nữ vô số kể. Tần Dương cùng Lan Lăng sinh muốn đi khoái hoạt lâu, chính là 58 chỗ cấp cao thanh lâu 1 trong. Lại tại cái này 58 bên trong cũng coi là đứng hàng đầu một chỗ. Cho nên khi Lan Lăng Sinh nghe tới muốn đi khoái hoạt lâu thời điểm, hắn là mừng rỡ, vui lớn phổng chạy. Nhưng khi hắn thật muốn đến khoái hoạt lâu về sau, lại là một bộ muốn chết muốn chết dáng vẻ. Lúc này, Tần Dương cùng Lan Lăng Sinh ngay tại khoái hoạt lâu nổi danh nhất Hoa Khôi Vân Hương gian phòng bên trong, đồng thời Vân Hương hiện tại ngọc thể đang nằm, không có chút nào phòng bị nằm tại giường êm bên trên, mặc chàng ngắt lấy Nhưng mà Tần Dương cùng Lan Lăng Sinh tới đây cũng không phải là tầm hoa vần liễu, càng không phải là đến tiến hành nhiều người vận động. Mặc dù Lan Lăng Sinh là rất muốn, nhưng Tần Dương cũng không chịu, cũng không hứng thú. Đối mặt của nàng làm trương mặt nạ ra người, sau đó ngươi đeo lên mặt nạ, mặc vào y phục của nàng. Tần Dương chỉ vào Vân Hương nói, "Cắt." Khi Tần Dương nói ra miệng về sau, Lan Lăng Sinh đánh cái dấu hỏi. Cái này cùng đã nói xong không giống a? Lan Lăng Sinh hỏi. Nói xong đến khoái hoạt lâu khoái hoạt Kết quả ngươi bây giờ để ta mặc vào vân hương quần áo, cách ăn mặc thành vân hương ráng vẻ, đây là nghĩ làm gì? Cho người khác khoái hoạt sao? Lan Huynh, xin hỏi chú mô nói cái gì? Tần Dương cười như không cười nói, chú mô co nói qua, là mang ngươi đến khoái hoạt sao? Trước 150, khoái hoạt lâu bên trong không vui. Lan Lăng xin suy nghĩ kỹ một chút, này chú dịch còn giống như thật chưa nói qua dẫn hắn đến khoái hoạt. Đối phương chỉ nói là câu đến khoái hoạt lâu, gạo sâu ăn lá lên não mình liền hấp tấp tới. Thật sự là trên đầu chữ sắc có cây đao. Lan Lăng Sinh nhẹ nhàng cho mình một bàn tay, đáng đương nói, không xuyên hành không được. Ngươi không xuyên, chẳng lẽ ta xuyên? Tại hạ cảm thấy không sai. Lan Lăng Sinh liên tục gật đầu. Còn chưa nói, tần dương thân thể này mặc dù cao một chút, nhưng có loại cao điệu mỹ cảm. Lại phối hợp cái này trắng non đến khiến nữ nhân ghen ghét làn da, nếu thật là nữ chứa vào, so Lan Lăng Sinh hiệu quả còn tốt hơn hai lần. Chỉ cần dùng xúc cốt công cân bằng một chút thân hình là được. Lan Lăng Sinh đánh giá Tần Dương cùng Hoa Khôi Vân Hương dáng người, thầm nói: "Là một nam hiểu luyện thể võ giả, Lan Lăng Sinh không tin Tần Dương sẽ không xuất cốt công, cho nên hắn ôm vạn phần ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tần Dương. Sau đó hắn liền thấy chậm rãi biến hình đoạn vân thạch. Ta xuyên, ta xuyên chính là..." Lan Lăng Sinh mang theo vạn phần không ổn, từ trong tay áo xuất ra mặt nạ da người bao trùm tại Vân Hương trên mặt, mấy lần tham hải, liền để mặt nạ da người biến thành khác một bộ dáng. Ngay sau đó là ăn mặc, trang điểm, Độ ngực nhét đồ vật, lan lăng sinh xe nhẹ đường quen, vẹn vẹn hoa một khắc đồng hồ liền thành một cái khắc hoa khôi, xem xét chính là lao nữ trang đại lão. Nghe nói thâu tình đạo luôn luôn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào quan lại quyền quý hậu trạch, không người có thể phát giác, hiện tại xem ra, phá án. Tần dương trên giới ngắm nghĩa đại biến người sống lan lăng sinh, hước cười nói. Gia hỏa này xem xét liền không phải lần đầu tiên nữ trang, ngay cả trang điểm cùng vật trang sức đều sẽ làm, có thể thấy được hắn có bao nhiêu thuần thủ. Nghĩ đến bình thường có thể dễ như trở bàn tay lấn vào hầu trại, dựa vào chính là tay này nữ trang. Cũng đừng xách, năm ngoái đi diệp gia thời điểm, kém chút bị diệp gia cái kia xác vô lại lao tam chiếm tiện nghi. Lan Lăng Sinh sửa sang lại váy dài, nói: Có trời mới biết hắn lúc ấy có bao nhiêu xấu hổ, cả ngày chiếm người ta tiện nghi, kết quả kém chút bị người ta chiếm tiện nghi, lại người kia còn cùng là nam tính. Khi đó Lan Lăng Sinh kém chút liền nghĩ một cái liêu âm tay cho đối phương đoạn mất mầm tai họa. diệp gia lão tam. Tần Dương sắc mặt cổ quái nói, "Là đều sông quận cái kia diệp gia sao? Nếu là hắn không có đoán sai, Giang Nam đạo nổi danh diệp gia cũng chỉ có cái kia diệp gia." Dời sông lấp biển, Ngư Long Bạch biến Giang Nam diệp gia, trước đó nói tới cái kia hắn Giang Nam Bắc diệp lão gia tử chỗ diệp gia. Đồng thời, cũng là Tần Dương hôm nay muốn nhắm vào mục tiêu chỗ diệp gia. Nếu như đúng vậy, vậy ngươi có cơ hội nối lại tiền duyên." Tần Dương thần thần bí bí nói, "Có ý tứ gì?" Lan Lăng xinh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Sao nửa canh giờ, Lan Lăng xinh rốt cuộc biết Tần Dương là có ý gì? Lúc này đèn hoa mới lên, khoái hoạt lâu chính thức kinh doanh. Mặc dù là ba mươi Tết, nơi này y nguyên náo nhiệt như thường, khách nhân theo so bình thường hơn ít, nhưng lúc này tới chơi khách nhân, cơ bản đều lại bởi vì đặc thù thời tiết mà có vung tiền như rác hào hùng. Liền như thế lúc gọi chín cái hoa khôi đến trình diễn một trận cửu âm tranh trải qua Diệp gia Tam gia Diệp chiều nam, hắn hoa ngàn lượng hoàng kim. bao xuống toàn bộ khoái hoạt lâu lầu 3, một người say mê tại chín cái hoa khôi ôn nhu hương. Mà cái này chín trong âm, chúng ta Vân Hương hoa khôi thình lình xuất hiện. Chu thụ nhân, ngươi lại tính toán ta? Lan Lăng Sinh trong lòng hung hăng thống mạ, trên mặt nhưng lại không thể không đối diện chiêu nam khuôn mặt tươi cười đón lấy. Quá khổ, Lan Lăng Sinh cảm thấy mình quá khổ. Vì để cho hắn trung thực làm việc, Tần Dương lại cho hắn đeo lên đoạn vân thạch vòng cổ, chỉ là lần này bởi vì Tần Dương tu luyện Hoàn Vũ Chiếu không thần quyền có thành tựu. không còn là kia cực kỳ đơn sơ tạo hình, mà là đổi thành khảm ám hoa hồng đỏ vàng cổ. Thật đúng là không nói, cái này đổi cái bộ dáng vòng cổ để lúc này Vân Hương có khác lực hấp dẫn, Diệp Gia lão tam một chút liền chọn trúng hắn, cùng Vân Hương toàn bộ hành trình lôi lôi kéo kéo, câu kết làm bậy. Vân Hương mỹ nhân nhi, tới một cái. Diệp Chiêu nam lôi kéo Vân Hương ngồi tiểu, một bên uống còn một bên chấm mút. Lan Lăng sinh răng đều nhanh cả nát, nhưng vẫn là không thể không nói miễn cưỡng vui cười, làm ra một bộ mỹ thái. Cậu vật Chờ đợi một lát sự tỉnh, ta để ngươi chịu không nổi, trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm. Diệu trợ sắp tính, không bao lâu, Diệp Chiêu Nam chính là bụng dưới lửa nóng, vận sức chờ phát động. Chỉ là để người không nghĩ tới chính là, ra hỏa này vậy mà nghĩ tại lầu 3 trực tiếp mở vô gia đại hội, Lan Lăng Sinh là dọa đến hoa dung thất sắc. Tam gia, chúng ta vào bên trong phòng chơi mà rơi vào đường cùng, Lan Lăng Sinh chỉ có thể nhẫn nhịn tâm, biểu bên trong biểu khí hòn én tiếng nói. Phế thật là lớn kinh. lại là chuốt xuống một bầu rượu, Lan Lăng Sinh rót cục đem Diệp Triều Nam kéo vào phòng của mình bên trong. Chờ hai người vừa vào cửa, liền phát hiện một đạo hắc lên đấu đồng màu đen thân ảnh chính đang nhìn bọn hắn, kia hai con mắt giống như hai cái vòng xoáy, đem người hồn nhi chậm rãi hút vào trong đó. Bành! Diệp Triều Nam một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tần Dương để Lan Lăng Sinh đem Diệp Triều Nam đem đến trên giường, cùng chân chính Vân Hương nằm cùng một chỗ, một chỉ điểm tại Diệp Triều Nam mi tâm bên trên. Tinh thần lực chậm rãi rót vào, chờ hắn sau khi tỉnh lại, hắn cũng sẽ chỉ nhớ phải tự mình cùng Vân Hương phiên vân phúc vũ, cuối cùng tinh bị lực trấn, bất tỉnh nhân sự. Mà Vân Hương thì sẽ nhớ phải tự mình hôn mê một đêm, tỉnh đến thời điểm liền phát hiện cùng Diệp Triều Nam nằm cùng một chỗ. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Lan Lăng sinh một bên lau mặt bên trên trang dung, vừa nói, nếu là không có ý nghĩa gì, hắn lần này nữ trang không lâu thua thiệt rồi. Nếu thật là dạng này, Lan Lăng sinh sợ là cùng Tần Dương liệu mạng tâm tư đều có. Ý nghĩa tự nhiên là có, Tần Dương nói, Diệp Triêu Nam cho là mình phiên vân phúc vũ, thực tế không có, vân hương chỉ nhớ rõ mình hôn mê, đối với đây hết thể đều là không biết. Nếu như tại tối nay, có người chết tại Diệp ra võ công bên trên, kia sẽ như thế nào? Kia Diệp Triêu Nam liền sẽ trở thành hiểm nghi lớn nhất đối tượng. Lan Lăng sinh nói, Diệp Triêu Nam tại ba mê tiết không ở nhà cùng người nhà đoàn viên, mà là chạy đến Quảng Lăng quận đến tầm hoan tắt nhạc. Hiện tại hắn nhị ca Diệp Trùng đã là cảm thấy Quảng Lăng Quận, bay thẳng khoái hoạt lâu đến. Mà Diệp Chiêu Nam cùng Diệp Trùng, song phương một mực có mâu thuẫn, cái này sắc phôi thậm chí đem chú ý đánh tới hắn nhị tẩu trên thân qua. Tần Dương mở cửa sổ ra, để lạnh lẽo hàn phong thổi nhập, tối nay liền để Diệp Trùng chết trên tay Diệp Chiêu Nam đi. Thân ảnh đột nhiên biến mất tại phía trước cửa sổ, không thấy tăm hơi. Xách, Diệp gia thật là thảm. Lan Lăng sinh đổi về năm trang, lắc đầu nói: Lần này Diệp gia lão gia tử lão còn không chịu cô đơn, dẫn đầu hiệu triệu quần hùng tru ma, nhưng ma như thế nào tốt như vậy Chu, không phải sao, trả thù liền đến. Đồng thời Lan Lăng Sinh còn ẩn ẩn có phát giác, tần dương hành động không chỉ như thế, đêm nay cái này xuất diễn bất quá là món ăn khai vị thôi. Người nhà họ Mạc hiện tại thật đúng là hung ác a, một điểm đều chưa từng có đi như vậy nhân tử. Lan Lăng Sinh nói như vậy, lại nghĩ tới mình đêm nay nữ trang, sắc mặt phi biến, còn rất vô sỉ. Chương 151 mượn giả tu chân. Gió đêm gào thét, Diệp Trùng tại gấp vận chân khí, vượt nóc băng tường, hướng về thành Nam nơi vướng hoa lực gấp. Tối nay là năm cũ cuối cùng một đêm, làm vì một đại gia tộc, Diệp gia từ trước đến nay có ăn bữa cơm đoàn viên truyền thống. Nhưng mà, hôm qua Diệp Trùng cùng Tam đệ Diệp Triều Nam lên mâu thuẫn, Diệp Triều Nam trong cơn tức giận, dứt khoát rời nhà, đi thẳng đến cái này Quảng Lăng quận, hạ quyết tâm tại trong thanh lâu qua năm mới. Diệp Triều Nam cái này hoang đường kình thế, nhưng là đem hắn lao phụ thân tức giận đến quá sức, vị kia Diệp Lao gia tử hạ tử lệnh, muốn Diệp Trung đi đem Diệp Triều Nam mang về, đánh gãy chân kéo cũng muốn đem nó kéo về. Cho nên khi biết được Diệp Triều Nam tại Quảng Lăng quận về sau, Diệp Trung ra giọi thúc ngựa, ngạnh sinh sinh mệt chết một thất thượng hạng tuấn mã từ đều sông quận đuổi tới Quảng Lăng quận, đến đem Diệp Triều Nam mang về. Trên đường, Diệp Trung đã là hạ quyết tâm, gặp được Diệp Triều Nam không nói lời nào. Trước hạ thủ đánh ghé hắn một cái chân lại nói, hắn đối Diệp Triều Nam phong cách hành xử cũng là gấp giận. Nhưng mà, không chờ hắn nhìn thấy Diệp Triều Nam, hắn liền tại ở gần Yên Thủy Đường phố địa giới, gặp chướng ngại vật. Kia hất lên đấu đồng đen thần bí người đứng tại mái hiên sừng bên trên, phảng phất quỷ vật, như thật như ảo. Gió đêm quét mũ trùm, mấy sợi hoặc đen hoặc trắng sợi tóc nhẹ nhàng giơ lên, mang theo thâm trầm quỷ bí bầu không khí. Các hạ người nào? Vì sao chặn đường Diệp Mỗ? Diệp trung một tay theo kiếm, trầm giọng hỏi. Dưới mắt người này thần bí khó lường, xem xét cũng không phải là dễ tới bối phận, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trùng không muốn cùng đối phương lên xung đột. Nhưng sự thật không bằng người nguyện, đối với một cái vốn là hướng về phía ngươi mà đến người mà nói, nhớ không nổi xung đột, kia là không thể nào. Bóng đen lóe lên, ám trầm kiếm quang đã là tận ở trước mắt, nặng nề sát khí gần trong gang tấc. Diệp Trùng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi rút kiếm quét ngang, một thức Diệp gia Thương Lãng kiếm quyết bên trong đại rang hành lưu mang theo bảng bạc khí kình ngăn lại kiếm quang. Đó lấy, chính là một thức ngàn sông không hết, kiếm như giang triều, chốt xuống. Thần bí nhân kia thực lực tựa như cùng Diệp Trung gần, trên tay trường kiếm trái chống vài ngăn, mỗi lần tại phương thốn ở giữa ngăn lại kiếm chiêu, cũng tăng thêm phản kích. Trực lưu bách xuyên, Bách khả tranh lưu. Diệp Trung một bên lấy ra truyền ngư long bách biến biến ảo phương vị, lấy tinh xảo thân pháp đoạt chiếm tiên cơ, một bên kiếm chiêu bách biến, ra truyền thương lãng kiếm quyết độ xuống mà ra, một thức nhanh hơn một thức, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Thương Lãng kiếm quyết kiếm thế một khi triển khai, kiếm chiêu giống như đại giang chảy về hướng đông, thế không thể đỡ, thế như thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng không nghỉ. Nhưng mà thần bí nhân kia đúng là đem cái này từng đạo thương lãng đều ngăn lại, thủ phải giọt nước không lọt. Thẳng đến diệp trùng một thân chân khí tiêu hao hơn phân nửa, hắn cũng chưa từng có chút cầm xuống người thần bí dấu hiệu. Lúc này, Thương Lãng kiếm quyết kiếm thức đã là dùng 7, 8 phần, thần bí nhân kia đúng lúc này, rốt cục không lại tiếp tục phòng thủ, mà là chuyển thủ thành công. Mở ra kiếm pháp, Đại Giang Hoành Lưu, khí kình như sóng triều, một kiếm vung ra, sóng kiếm cuồn cuộn. Một kiếm này quét phá diệp trùng kiếm thế, đem nó ngay từ đầu tích xúc thương lãng kiếm thế quét sạch sành sanh, làm cho diệp trùng không thể không lấy Ngư Long Bạch biến lui lại né tránh. Hắn vừa trốn, người thần bí liền truy, nhưng thấy đạo hắc ảnh kia giống như trong nước cá chép, thân khỏa thủy triều, hợp lấy quần cuộn sóng kiếm trước tuân, thân ảnh thay đổi, thân cùng kiếm thế tương hợp, từ trên nóc nhà chào lên mà qua. Đại Giang Hoành Lưu, còn có ngư long bạch biển. Đây không có khả năng. Diệp Trung quả thực khó mà tin được người thần bí sử xuất Diệp gia tuyệt không truyền cho người ngoài võ công, đồng thời nó trình độ tạo nghệ so với mình cái này từ khi tu tập Diệp gia võ công người còn muốn tinh thâm không chỉ một lần. Ta không tin. Bạch Khả Tranh Lưu, kiếm như thuyền, người cầm lái, sáng như tuyết kiếm quang mở ra không khí, như trên sông chi chu, theo gió vượt sóng mà tới. Bạch Khả Tranh Lưu, hất lên áo choàng người thần bí tần dương đồng dạng sử xuất một chiêu này, nên tiếp diệp trùng một kiếm này. Chiêu thức giống nhau, khác biệt khí tượng. Nếu nói diệp trùng một kiếm này là theo gió vượt sóng khinh trùng, kia tần dương một kiếm này chính là bổ sóng chạm biển chiến hạo. Cái trước thuận gió mà đi, cái sau cho dù là ngược gió, cũng có thể bổ ra sóng cả, chặt đứt sóng lưu, thẳng tiến không lùi. Song kiếm tương đối, chiến hạng bổ ra khinh trùng, tần dương trường kiếm trong tay bay thẳng, trước đoạn nó kiếm, lại chạm nó thân. Hoa. Huyết dịch bay lả tả, trường kiếm từ diệp trùng thân thể lướt qua. chặt đứt hắn nửa người, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Đây không có khả năng. Dù là đến chết, Diệp Trung Ý nguyên còn thấp giọng lẩm bẩm đọc lấy không có khả năng. Câu này không có khả năng không phải vì đối phương sẽ dùng Diệp gia võ công, mà là vì đối phương đang cùng mình trong lúc giao thủ, học trộm đến Diệp gia võ công, liền đem nó cấp tốc thuần thục, nó tạo nghệ tại ngắn phút chốc ở giữa liền vượt qua chính mình. Chỉ như vậy chắc chắn kiếm pháp của đối phương cùng thân pháp là từ mình nơi này học. là bởi vì Diệp Trùng từ kiếm pháp của đối phương trông được đến mình kiếm pháp cái bóng. Cứ việc cái bóng kia đang nhanh chóng rút đi, nhưng Diệp Trùng vẫn là minh bạch đối phương là từ mình nơi này học trộm kiếm pháp, ngay tại vừa rồi một phen trong lúc giao thủ. Học trộm, lý giải, siêu việt, Tần Dương vẹn vẹn dùng thời gian qua một lát, liền đem Diệp Trùng võ công toàn bộ học đến tay, liền tiến hành cải tiến. Đây hết thảy, không chỉ là Diệp Trùng không tin, lần đầu sử dụng Tần Dương đều hơi kinh ngạc. Vong Tình Thiên thư sư giáo, nhân tiên võ đạo khí cơ cảm ứng Còn có ta hiện tại thân thể, đây hết thể cộc lại, để Diệp Trùng ở trước mặt ta không có bí mật. Tần Dương huy kiếm đãng đi vết máu, đem trưởng kiếm trong tay lại lần nữa hóa thành đoạn vân thạch, nhẹ nhàng nói: "Sư giáo vốn là một loại học tập đối phương tư thái, cũng lấy tinh thần lực lẫn lộn đối phương cảm giác triêu thức, nhưng ở Tần Dương cảm giác bên trong, liền đối phương khí cơ biến hóa, cơ bắp hoa văn tỉ mỹ động tác đều có thể phát giác được, lấy hắn đối thân thể trường khống, trực tiếp để tự thân bắt chước đối phương vận chuyển khí cơ, vận chuyển chân khí" Mà thay mọ về sau tần dương, nó thiên phú cũng có vượt qua quá khứ xu thế, cho dù là tại chưa tiến vào đại la thiên tâm trạng thái đều gần như có thể hoàn toàn trưởng khống tự thân mỗi một tia lực lượng, một khi tiến vào đại la thiên tâm, kia tư duy chi mẫn cảm vượt xa quá hướng. Phải biết, đại la thiên tính toán thôi diễn cơ sở là xây dựng ở tần dương bản thân cơ sở căn cơ bên trên, hiện tại tần dương cái này phần cứng thăng cấp, phần mềm tự nhiên cũng có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Ta đã là nắm chắc đến vong tình thiên thư bộ phận bản chất Mượn thiên địa chi lực là mượn, mượn người khác chi lực không phải là không. Ta đối vong tình thiên thư lý giải chính là mượn giả tu chân, mượn người khác chi giả, tu bản thân chi thật. Mặc kệ là thiên địa tự nhiên, vẫn là mênh ngông tương sinh, bọn hắn chi lực đều có thể vì ta mượn lấy, làm việc cho ta. Thu thập thiên địa chúng sinh chi ưu điểm, thành ta chi viên mãn. Cái này chính là ta vong tình thiên thư. Tân Dương nhất niệm nghĩ thông suốt, chỉ cảm thấy ý chí biến đổi. các loại từ người khác nơi đó cấp lấy ra võ công triệt để đưa về quân ý, ý chi đó biến thành long tướng biến ảo như ý, một cái chớp động, biến thành như thần dương hình người hư ảnh. "Chuyện tốt a." Thần dương thân ảnh biến mất ở trong trời đêm. Chương 152: Thời gian thích khách Diệp Chiêu Nam. Sáng sớm kia nắng đầu tiên chui phá chân trời hắc ám, Diệp gia lão gia tử Diệp Hành Giang nhìn xem kia thêm mấy lần dầu đèn đuốc, cứng đờ hỏi: "Bao lâu rồi?" "Cha, giờ định." Thì... Lã Lá gia lão đại Diệp trầm vấn nói: Một đêm trôi qua. Diệp Hoành Giang lẩm bẩm nói: "Đêm qua bữa cơm đoàn viên, Diệp Hoành Giang không có hạt cơm nào vào bụng, lại tại các nữ quyến lui ra về sau, hắn cùng Diệp Trầm Vân liền lặng lặng mà ngồi trên ghế, nhìn xem đèn đuốc, ròng rã nhìn một đêm. Cha, nếu không ngài đi nghỉ trước đi, ta chờ ở tại đây, chờ nhị đệ tam đệ trở về, ta dẫn bọn hắn đi cho ngài thỉnh tội." Diệp Trầm Vân nói: "Nhà hắn lão giả này số tuổi cũng là lớn, cứ việc y nguyên có thể một cái tay treo lên đánh mình, nhưng người lão Không chịu nhận mình già là không được a. Diệp Hành Giang năm nay đã là 80 tuổi cao tuổi, ở độ tuổi này đã là bắt đầu đi xuống dốc, trừ phi hắn có thể trên võ đạo có đột phá, không phải thực lực của hắn hạn mức cao nhất sẽ chỉ càng ngày càng thấp, tinh lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng muốn đột phá, lại là nói dễ như vậy sao? Cũng chờ một đêm, lão phu không quan tâm chờ lâu một cái ba ngày, Diệp Hành Giang trầm giọng nói, hôm nay lão phu nhất định phải khói xanh nhìn xem, kiêng lịch tử trở về không thể. Vừa dứt lời, Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có gia đinh vội vàng mà đến, cầm trong tay tiểu mục ống giao cho đứng dậy Diệp Trầm Vân. Diệp Trầm Vân đem mục trong ống giấy viết thư lộ ra, giao cho phụ thân của mình, nói, nghĩ đến là nhị đệ muốn dẫn người trở về, sớm truyền thư báo cái bình an. Diệp Hành Giang sắc mặt hơi nguội, tiếp nhận giấy viết thư, triển khai quan sát. Cái này xem xét, chính là một cái sấm sét giữa trời quang bổ ở trong lòng. Giấy viết thư từ trong tay chợt xuống, Diệp Hành Giang hai tay khẽ run, hai mắt hơi đước. Cơ hồ nhịn không được muốn rơi lệ. "Cha, chuẩn bị ngựa, lão phu muốn đích thân đi Quảng Lăng quận một chuyến. Ngươi nhị đệ chết rồi. Tại Diệp gia phụ tử hai người đuổi tới Quảng Lăng quận trước đó, Diệp trùng thi thể đã bị Quảng Lăng quận bổ khoái liệm. Bởi vì vị này người chết thân phận đặc thủ, tại thi thể liệm không lâu sau, Quảng Lăng quận tính võ ty người đuổi tới hiện trường, tại tiếp nhận thi thể đồng thời, cũng có tuần làm bên trên nóc nhà dò xét. Quảng Lăng quận tính võ ty quận trưởng Sử Chư Cắt Thanh Phong cũng là ngay lập tức đuổi tới hiện trường." Khi hắn nhìn thấy diệp trùng thi thể thời điểm, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói, "Bách Khả tranh lưu." Diệp trùng đúng là chết tại diệp gia thương lãng kiếm quyết phía trên. Lam Mộ tại Giang Nam đạo nhậm chức vượt qua 10 năm lao trường sự, Trư Cắt Thanh Phong đối với Giang Nam đạo thanh danh hiển hách diệp gia tự nhiên là rất tin tưởng, càng nhận biết diệp hành Giang Cẩm Chi lấy thành danh kiếm pháp thương lãng kiếm quyết. Cũng chính bởi vì quen thuộc, mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Trư Cắt Thanh Phong thả người nhảy lên nóc nhà, mảnh quan sát kỹ nóc nhà vết tích, kiếm thế như sóng Kiếm khí thu liễm không tiêu tan, tuy là tại nóc nhà chiến đấu, nhưng lại chưa đem những này mảnh ngói trảm phá, vẹn vẹn lưu lại nhỏ xíu vết tích, là hai người cao thủ, vẫn là kiếm pháp cao thủ. Nó bên trong một cái hẳn là diệp trùng, mà một người khác chính là giết người hung thủ. Mà lại, hung thủ hẳn là một hai chiêu bên trong muốn diệp trùng tính mệnh, không phải ở vào thế yếu thậm chí bị thương tình huống dưới, diệp trùng không cách nào giơ thúc kiếm thế cùng kiếm khí, khẳng định sẽ lưu lại càng thêm khắc sâu vết tích, thậm chí trực tiếp trảm phá nóc nhà. Chư Cắt Thanh Phong cơ hồ là nháy mắt trong đầu mô phỏng ra hung thủ giết người lúc tình cảnh, đầu tiên là một kiếm phá mở diệp trùng kiếm thế, sau đó một chiêu bách khả tranh lưu, nháy mắt muốn diệp trùng tính mệnh. Cho bản sứ điều tra thêm, đêm qua có cái gì cái khác người diệp ra tại Quảng Lăng? Chư Cắt Thanh Phong hô, muốn lấy diệp ra kiếm pháp giết diệp trùng, có hai loại phương pháp. Một loại là Nazi công kích, đem diệp trùng kiếm thức trả về tại nó thân, loại này võ công so khá nổi danh, có đại minh tôn giáo Cản Khôn đại Nazi. Đại Huyền tán tu bất tử đạo nhân bất tử ấn pháp, cùng đã thất truyền đầu truyền tinh di. Cái này ba loại võ công, đầu truyền tinh di đã thất truyền, bất tử đạo nhân ở xa đại huyền, đại minh tôn giáo cũng cơ bản tại tây bắc hoạt động, bình thường sẽ không chạy đến phương nam tới. Một loại khác, vậy liền đơn giản, lấy tạo nghệ cao hơn thương lãng kiếm quyết trực tiếp giết người, nếu là diệp gia người một nhà, càng là bởi vì cùng diệp trùng quen biết, có công lúc bất ngờ cơ hội. Loại thứ 2 khả năng, so so với khả năng thứ nhất phải lớn. Khoảng chừng 2 khắc đồng hồ về sau, Trư Cắt Thanh Phong liền đạt được hắn muốn đáp án. Cách rời hiện trường cách đó không xa khoải hoạt lâu bên trong, liền có một cái người diệp ra, hắn chính là Diệp Trùng Tam Đệ, Diệp Chiêu Nam. Đây cũng quá thuận lợi đi. Quá thuận lợi kết quả, để Trư Cắt Thanh Phong khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn hỏi nói, Diệp Chiêu Nam có cái gì không ở tại chỗ chứng minh sao? Diệp Chiêu Nam đêm qua một mực đang khoải hoạt lâu, cùng Hoa Khôi Vân Hương Phiên Vân Phúc Vũ hơn phần nửa đêm, bất quá theo Vân Hương nói, Nàng đã từng bởi vì Diệp Triêu Nam quá ân, hung hắn mánh, mất đi ý thức, không biết Diệp Triêu Nam phải trăng một mực đang nàng trong phòng. Thuộc hạ lập tức trả lời. Vậy liên kỳ, Diệp Triêu Nam chẳng lẽ còn có thể để cho hoa khôi cái kia quá khứ về sau, có sức lực rút kiếm giết người, giết vẫn là Diệp chủng như thế cái thực lực không thua kém hắn người. Chứ cắt thanh phong ngạc như nói. Cái này không khỏi cũng quá hung hắn mánh đi. Khói hoạt lâu hoa khôi là có tiếng hoa văn nhiều. Tại những cái kia tử nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng Hoa Khôi còn tinh thiện trong phòng bí thuật. Coi như Diệp Triều Nam như thế nào hùng hắn mãnh, tại Hoa Khôi toàn lực hành động hạ cũng nên run chân đi. Loại tình huống này còn có thể rết giập trùng, đây quả thực là vượt qua cực hạn a. Thôi, đem Diệp Triều Nam cùng Hoa Khôi Vân Hương đều trước mang về, chờ Diệp gia người tới lại nói. Trư Cắt Thanh Phong có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Năm này ngày đầu tiên liền ra nhiều chuyện như vậy, quả thực không yên ổn." lại gần nhất rang nam đạo các quận luôn có chút thần bí người ra vào, cũng là để chứ cắt thanh phong có chút nhức đầu không thôi. Vẫn là chờ Diệp gia người tới rồi nói sau. Ta cũng là phục, kia Diệp Triều nam nửa đêm tỉnh lại như sứ, kết thúc về sau trực tiếp cùng Vân Hương phiên Vân Phúc Vũ tốt một đoạn thời gian, đúng là trực tiếp đem Vân Hương cho làm tỉnh lại, lại làm ngất đi. Hiện tại tốt, Vân Hương bởi vì cái này ý thức mơ hồ, đều nhớ không rõ mình là lúc nào hôn mê. Không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi a. Cách đó không xa tiểu lâu trong gian phòng trang nhã, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát tình huống hiện trường lan lăng sinh hỏi. Không quan trọng, hoặc là nói bộ dạng này mơ hồ không rõ càng tốt hơn. Tấn Dương nhàn nhạt nói, ta ngược lại là càng hiếu kỳ, ngươi là ôm cái dạng gì tâm thái đứng ngoài quan sát người khác phiên vân phúc vũ? Cái này liên quan gì đến ngươi? Không cẩn thận nói lộ ra miệng lan lăng sinh hừ hừ nói, ta chỉ là muốn lấy lấy tài liệu mà thôi, ta cuốn thứ hai chứ tắc cũng mau ra, đây chỉ là vì tìm một chút tài liệu thôi Phần Dương. Nếu là hắn nhớ không lầm, Lan Lăng sinh cái gọi là thứ nhất bản chư tác là Tuyệt Sắc Tiên Sinh Bạch Khiết, kia cuốn thứ hai sẽ là cái gì? Lại nói ra hỏa này liền không thể làm chút chuyện đứng đắn sao? Chương 153, Hư Không Tiêu Thất. Đang lúc hoàng hôn, khi Diệp Hành Giang phụ tử đuổi tới Quảng Lăng quận thời điểm, có quan hệ Diệp Triều Nam thí huynh nghe đồn đã là truyền đi xa xôi. Lam Giang Nam đạo một đại danh cửa thế gia, Diệp gia nhận vô số người nhìn chăm chú, lần này biến cố Tự nhiên cũng trong thời gian ngắn nhất vì mọi người biết. Cha Diệp Trầm Vân 10 phần lo hô nhìn xem nhà mình Lao phụ thân, từ Diệp Hành Giang kia cầm thật chặt trong quyển, liền có thể nhìn ra lúc này nội tâm của hắn không có nhiều bình tĩnh. "Thí huynh, chính là lớn sơ xuất sự tình, cái này một khi xác định, kia Diệp gia nhiều năm qua danh vọng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi, cùng Lao phụ đi gặp kia người tử." Diệp Hành Giang cơ hồ là từ răng trong hàm răng tung ra những lời này đến. Hai người thẳng hướng tính võ đi. Nhưng mà, khi bọn hắn đến Tịnh Võ Ti bên ngoài lúc, đã thấy cái này lớn như vậy nha môn một mảnh túc sát, trong trong ngoài ngoài đều có người ra vào, xa xa còn có thể nghe thấy một cái tiếng gầm gừ. Tịnh Võ Ti địa lao, có người tiến đánh qua, có người vượt mục qua, nhưng chưa hề xuất hiện có người lặng lẽ biến mất tiền lệ. Trư Cắt Thanh Phong gầm thét lên, những ngục tốt đều là thùng cơm sao? Các ngươi ở những nẻo bên ngoài tuần làm đều là thùng cơm sao? Thậm chí ngay cả người lúc nào biến mất cũng không biết. Trư Cắt Thanh Phong là tức giận đến tam thi nhảy loạn, cả người đều vô cùng phẫn nộ. Buổi sáng vừa mới đem người bắt giam, kết quả đến trạng và tối, người không có. Lúc nào không có? Không biết. Làm sao không có? Không biết. Có không có người ngoài trôi vào? Không biết. Hỏi gì cũng không biết, Trư Cắt Thanh Phong có thể không khí mới là lạ. Người này sống hay chết không quan hệ, dù sao nói cho cùng cũng không phải cái gì trọng phạm, hắn tính võ ti chủ yếu quản chính là giang hồ phân tranh, không phải giết người. Sở Di bắt giam Diệp Triều Nam, cũng bất quá là bởi vì hắn dính đến Diệp gia lực ảnh hưởng không ít thôi. Chư các Thanh Phong chi như vậy nổi giận, không phải là bởi vì Diệp Triều Nam biến mất, mà là bởi vì Diệp Triều Nam chẳng biết lúc nào liền biến mất. Điều này lại biểu, chỉ cần hữu tâm, kia dùng cái này biến mất phương pháp người liền có khả năng để tính võ ti trong địa lao bất cứ người nào biến mất. Tính võ ti địa lao thành người khác tùy ý ra vào vườn hoa, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn để người biến mất cũng làm người ta biến mất. Đây mới là nhất làm cho Trư Cắt Thanh Phong phẫn nộ. Đại nhân, lão gia gia chủ dịp hành trang mang theo nó tử dịp Trầm Vân cầu kiến. Có thuộc hạ báo cáo. Dịp hành trang Trư Cắt Thanh Phong đau đầu lắc đầu. Là hắn biết người dịp gia không sai biệt lắm nhanh đến, mới khiến cho người đi đem trong địa lao dịp Triều Nam nói ra, thật không nghĩ đến người dịp gia còn chưa tới, dịp Triều Nam lại là biến mất. Bạn sứ tự mình ra ngoài gặp bọn họ đi." Trư Cắt Thanh Phong nói. Hắn ra nha môn, tại cửa ra vào nhìn thấy kia không giận tự uy lão nhân thời điểm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Diệp lão gia tử, tha thứ bản sứ vô ý, lệnh lang Diệp Chiêu Nam, tại địa lao bên trong vô thành vô tức biến mất." Biến mất. Diệp Hoành Giang ra mặt khẽ nhúc nhích, ra cắt trường sự, lão phu muốn biết đây là cái gì thuyết pháp. Cho dù là trong lòng vừa giận vừa tức, nhưng mưa gió mây chụp năm sông sáo xuống tới Diệp Hoành Giang vẫn chưa mất lý trí, tâm hắn biết tính võ ti địa lao phỏng thủ là bậc nào nghiêm mật, cũng minh bạch hiện tại gấp không chỉ là mình một người. chính là biến mất, không biết lúc nào, cũng không biết như thế nào làm được, lệnh lang Diệp Triều Nam từ ta ti trong điệu lao biến mất, không thấy tăm hơi. Chư Cát Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc điệu đạo, không có bất kỳ cái gì vết tích. Diệp Hành Giang hỏi, "Không có?" Chư Cát Thanh Phong lắc đầu nói, "Đường nói vết tích, liền ngay cả một tia dị thường đều không có. Đây mới là lần này biến mất bí ẩn lớn nhất đệ. Vết tích, dị thường, tất cả cũng không có, tại phát hiện Diệp Triều Nam biến mất trước đó, Ngục tốt cùng bên ngoài phiên trực tuần làm thậm chí không biết bên trong không có người. Quả thực tựa như là quỷ quái. Trư Cát Thanh phong nói: "Ta nói, Lan Lăng sinh đá đá trên mặt đất hôn mê Diệp Chiêu Nam, ngươi đem hắn hố đi vào, lại đem hắn vứt ra, chu huynh ngươi là nhàn rỗi không chuyện gì làm gì?" Chu Mỗ thời gian quý giá vô cùng, không có rảnh rỗi làm nhàn sự. Thần Dương thản nhiên nói: "Đem hắn hố đi vào là vì để Diệp Chiêu Nam thí huynh tên tụội truyền đi, đem hắn vứt ra." là để tình tiết vụ án càng thêm mê ly. Ma Sở Dĩ làm như thế, là muốn nói cho Âm Thầm một ít người, chúng ta tới. Chúng ta tới, người nhà họ Mạc đến. Nhằm vào Diệp gia, để người từ Tĩnh Võ Ty trong địa lao biến mất, có cái này dụng khí, có bạn lãnh này người, không nhiều. Âm Thầm một ít người nhất định có thể nghĩ ra cái này là phương nào làm. Tiếp xuống, chính là câu cá cùng bị câu cá trò chơi. Nhìn xem là chúng ta câu ra được nhân, còn là địch nhân để chúng ta trước trả giá mặt nước. Huyền chuẩn bị công bố thân phận, Tần Dương nhằm vào Diệp gia, đều để mặc ra trước lộ vết tích, nhưng mặc kệ là Cao Dương Tuyết hay là Tần Dương, cũng không từng chân chính lộ diện, thật muốn bàn về đến, mặc gia vẫn là chỗ trong bóng tối. Hiện tại Tần Dương xuất thủ trước nhằm vào Diệp gia, muốn đem cái gọi là Chu Ma Ách giết từ trong nồi, như vậy âm thầm người là xuất thủ đâu? Còn không phải tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến? Song Vương đánh cờ, từ giờ khắc này cũng đã bắt đầu. Tiếp xuống, chính là muốn để Diệp Chiêu nam giết nhiều người. Giết tới diệp gia ép không được, giết tới cái gọi là trùng tổn thương chu ma sổ đổ, lại nhìn địch nhân xuất thủ hay không." Thần Dương nói, "Thí huynh, giết người, chậc chậc, ta hiện tại cảm giác cái này Diệp Chiêu Nam thật đáng thương." Lan Lăng Sinh cười quái dị nói, "Ngươi nếu là thật thương hại hắn, liền đừng cười." Thần Dương quay người, "Hắn liền giao cho ngươi, đừng chơi chết là được. Chờ một chút, Chu huynh ngươi còn không có cùng ta nói ngươi là như thế nào từ trong lao mang ra Diệp Chiêu Nam." Lan Lăng Sinh truy vấn, Muốn biết, xem trọng. Thoại âm rơi xuống, tần dương thân ảnh hư không tiêu thất, quả thực không hề có điểm báo trước. Mà Lan Lăng sinh con mắt nháy, chỉ cảm thấy đại náo một trận mê muội. Tại trong ngóc của hắn, xuất hiện hai cái hình tượng, một cái chính là tần dương trực tiếp từ trước mắt biến mất. Một cái khác thì là tần dương từ trước mặt hắn từng bước một đi ra, không có thi triển bất luận cái gì thân pháp. Hai cái này một cái là chân chính hình tượng, một cái khác thì là ý thức lẫn lộn sau sản phẩm. Rất rõ ràng, Cái trước chính là tần dương hỗn loạn lan lăng sinh tâm thần, để hắn sinh ra ảo giác. Nhân tiên võ đạo quyền ý chính là tự thân ý chí, nếu là ý chí quá cường đại, thậm chí có thể vặn vẹo hắn tâm linh con người. Vọng tình tiên thư bên trong sư giáo có thể hỗn loạn người khác ý thức, mà tần dương ý chí đã là mạnh đến có thể hơi vặn vẹo thực lực cùng mình chênh lệch quá lớn người ý thức, hai cái này kết hợp, chính là diệp triều nam biến mất chân tướng. Hắn cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là tần dương công khai đi vào địa lao bên trong, lại công khai đem nó mang ra. thậm chí ngay cả cửa nhà lao đều là từ ngục tốt mình tự mình động thủ mở ra. Từ chính quy con đường ra vào, há lại sẽ lưu lại cái gì dị thường vết tích? Trư Cắt Thanh Phong chính là suy nghĩ nát gốc, cũng nghĩ không ra để Diệp Triều Nam biến mất không phải cái gì quỷ thuật cùng con đường, bởi vì Diệp Triều Nam chính là quang minh chính đại tử trong lao đi ra. Chương 154, Vũ oan giá hỏa, 61 vui vẻ. Đêm đó, đều xông quần cái bang đại nghĩa phân đả bên ngoài. Hai thân ảnh tại dưới ánh trăng giao thoa hoành kích. Đưa tới chiêu hướng, thế công không ngớt. Đột nhiên, trong đó một thân ảnh nhảy ra vòng chiến, một tay đeo kiếm ở sau lưng, nói: "Cái bang tỏa hầu cầm ná thủ cùng Triển Ti cầm ná thủ, cái này hai môn võ công, ta nhận lấy." Ngư Long bay biến, đại rang hoành lưu, Ngư Long lặn vọt đạp sóng lưu. Kiếm khí như triều, trường kiếm như dao long cuốn lượn đong đưa, người kia nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang đâm xuyên một thân ảnh khác, kiếm khí ở trên người hắn đâm ra thủng trăm ngàn lỗ. Cái bang đại nghĩa phân đả phó đả chủ kiểu Trác, cái thứ ba. Tần Dương đem trưởng kiếm hóa thành đoạn vân thạch thu nhập trong tay áo, lẩm bẩm: Hai ngày này, hắn trước hết giết Giang Nam Đạo Bá Đao Sơn Trang đại đệ tử Lãnh Tăng Đao, lại chạm Quảng Lăng quận lục gia lục trung Dương, hiện tại lại tại ban đêm dụ ra cái bang đại nghĩa phân đà phó đà chủ Kiều Trác, cũng đem nó rất chi. Ba cái này thân phận bối cảnh, là một cái so một cái mạnh, nhất là đại nghĩa phân đà phó đà chủ Kiều Trác, một thân chính là cái bang bảy túy đệ tử, tại trong cái bang cũng coi là một cái cao tầng. Cái bang gần nhất bị bắt đi thiếu bang chủ, vẫn còn cảnh giác nặng nhất thời điểm, lúc này bị giết một cái phó đại chủ, đại diện phân đà sợ là muốn báo động. Vệ phân báo động đối tượng vì sao phương, vậy dĩ nhiên là giết 3 người sử dụng kiếm pháp thương lãng kiếm quyết chi xuất xứ, diệp ra. Vô luận như thế nào, những thế lực này đều sẽ bên trên diệp ra muốn cái bản giao rủ sao kiếm pháp là xuất từ diệp ra. Ta liền kỳ đối đãi các ngươi tiếp xuống sẽ làm thế nào? Áo choàng phi động, thần dương thân ảnh biến mất tại dưới ánh trăng. Hạ cảm trông phòng nhỏ, một chiếc cô đăng sáng lên, một màn màn trướng rơi xuống, che khuất cô đăng trước thân ảnh, chỉ là mơ hồ lộ ra một điểm ánh sáng. Đêm qua, lại có người bị giết, lần này bị giết là cái bang đại nghĩa phân đả phó đả chủ Kiều Trác. Hai ngày giết ba người, mặc gia người rất là hung hăng ngang ngược. À. Tóc trắng áo trắng anh tuấn công tử đứng tại màn che bên ngoài, ánh mắt đốt xem cái kia đạo lờ mờ thân ảnh, "Đối đây, ngươi có ý kiến gì hay không?" Mặc gia người nghĩ cùng chúng ta so chiêu, nhìn xem thủ đoạn không giống Hạ Mạc thất kiếm những người kia như vậy khốc liệt, tuy là hạ thủ quả quyết, nhưng đến nay chưa lộ chân thân, ngay cả kiếm pháp đều là dùng diệp gia thương lãng kiếm quyết. Man Trướng về sau cái kia đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi nói, cái này chân chính giao thủ trước đó thăm dò, Hạ Mạc huyền chủ cao dáng tuyết đứng nên sẽ không như thế mất phận, tự mình hạ chẳng. Hướng chúng ta ra chiêu, có bảy thành xác suất là cái kia tại Thiên Nam đạo một kế chôn giết tính võ ti hơn trăm người, cùng mấy người cao thủ mặc gia tân tú, Trần Dương Tần Dương lẩm bẩm cái tên này, công tử áo trắng Phong Lôi Lịch cảm giác cánh tay của mình tựa hồ lại mơ hồ truyền đến bổng cảm giác. Cái kia tại trong núi rừng bị mình đuổi kịp con ngồi, kết quả lại là hung hăng trọng thương mình, mượn dùng âm long cùng dương long tương xung, thất bại cái này Phong Lôi hai bộ thiên chi tiêu tử, đem nó bức có phải hay không không chạy trối chết. Loại khuất nhục này, Phong Lôi Lịch đến nay khó quên. Đã là biết được Tần Dương muốn đối rằng nam đạo nhân vật có mặt mũi hạ thủ, vậy chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, liền không sợ đợi không được người. Phong Lôi Lịch nói: Hắn đã là không kiềm chờ đợi muốn rửa sạch núm nhã, lần trước bị bước phải hốt hoảng mà chạy quả thực là hắn cả đời sỉ nhục, loại này sỉ nhục tất nhiên muốn gấp trăm lần ngàn lần còn tới tần dương trên thân mới được. Giang Nam đạo có 9 cái quận, hai to mặt lớn ra hỏa không nhiều, nhưng cũng không ít, ôm cây đợi thỏ, muốn chờ tới khi nào? Phong Lôi Lịch, ngươi là bị báo thủ lựa giận choáng váng đầu óc. Thân ảnh mơ hồ nói: Ta sẽ không cho phép loại này không có ý nghĩa lại dễ dàng bại lộ hành động. Ngươi Phong Lôi Lịch tự nhiên là không thể nào, hắn như vậy kiến ngạo, há lại sẽ nghe người này lời nói. Lần này kế hoạch, Thiên Quân có lệnh, bằng vào ta cầm đầu, Phong Lôi Lịch ngươi nghĩ chống lại Thiên Quân mệnh lệnh. Thân ảnh mơ hồ ngắt lời nói. Thiên Cung tám bộ, cộng tôn đại huyền quốc sư Tiêu Miện, nhưng ở Tiêu Miện phía dưới, tám bộ lấy Thiên Bộ chủ nhân Thiên Quân cầm đầu. Cho dù là Phong Lôi Lịch phụ mẫu, Lôi Vương Hỏa Phong về sau, cũng không dám tại đại sự bên trên làm trái Thiên Quân mệnh lệnh, Phong Lôi Lịch tự nhiên cũng không dám nhẹ vượt lôi chỉ. Ngươi bất quá là thiên quân nô tài thôi. Hừ, cáo mượn oai hùng. Phong Lôi Lịch cuối cùng không dám chống lại thiên quân mệnh lệnh, nhưng thua người không thua trận, ngoài miệng vẫn là không phục đạo thân ảnh mơ hồ kia. Thiên quân nô tài hiện tại cưỡi tại trên đầu ngươi, vậy ngươi liền phải nhận rõ hiện thực, thân ảnh mơ hồ nhàn nhạt nói, ngôn ngữ cũng không có cách nào che giấu sự bất lực của ngươi. Ta có thể cưỡi tại trên đầu ngươi, để ngươi nghe ta hiệu lệnh, đã nói lên ở trong mắt thiên quân, ta so ngươi có năng lực. Vậy ngươi có cái gì tốt kế? Nói nghe một chút. Phong Lôi Lịch nói: "Kế hay không có, bất quá là đồng dạng Vu Hoan giá họa kế sách mà thôi." Kiêu mặc gia Tần Dương liên sát ba người, nó mục đích chính là muốn đem mầm thai vạ dẫn tới Diệp gia trên thân. Đã như vậy, chúng ta lợi dụng Mặc gia võ công đi giết người, đồng dạng cho Mặc gia rộ lên bận. Mặc gia những năm này tại Huyền chủ cao dáng Tuyết dẫn đầu chuyến về sự tình quân đoàn, động một tí diệt cả nhà người ta, chỉ cần thoáng dẫn động, liền có thể dẫn phát cùng chung mối thủ chi tâm. Thân ảnh mơ hồ nói: Đến lúc đó, không chỉ là Diệp gia, cũng không chỉ là chúng ta, Mặc gia đem kích thích tất cả mọi người lựa giận. Vu Hoan giá họa đối Vu Hoan giá họa, song phương đều là chơi trên người đối phương rỗi nước bẩn, liền nhìn phương kia trước lộ thấy, hoặc là phương kia không nhìn được trước, trực tiếp xuất thủ. Đối với đại hạ giang nam đạo thế lực khắp nơi mà nói, Thiên cung ở xa nước khác, nếu là phát hiện có người vì Mặc gia võ công giết chết, bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức nghĩ đến Hạ Mặc, mà không phải nước khác cái khác Mặc gia chi nhánh. Thân ảnh mơ hồ kế sách này có thể nói là đem phe mình nhận từ một nơi bí mật gần đó ưu thế phát huy đầy đủ, chỉ cần không bại lộ thân phận, như vậy chết tại Mạc gia võ công hạ người, dĩ nhiên chính là người nhà họ Mạc giết. Ngươi ngược lại là đồ hung ác độc. Phong Lôi Lịch nghe thôi, nói: "Mạc gia là địch nhân, đại hạ các đại môn phái cũng là địch nhân của chúng ta. Đại nguyên mục tiêu là nhất thống thiên hạ, tại thống nhất trên đường, Mạc gia cùng đại hạ đều là chúng ta đá cản đường, ta bất quá là sớm dọn đi một chút thôi." Thân ảnh mơ hồ hoàn toàn như trước đây lấy hảo không dao động thanh âm nói: "Về phần Mạc gia võ công, là Mạc gia cửu toán một trong diệp trưởng canh mặc dù không nhất định có Mạc gia tuyệt học, nhưng cơ sở võ công vẫn phải có. Bọn hắn cũng không cần làm mực nhà võ công mà phiền não. Binh đối binh, tướng đối tướng. Địch quân đem tử có phe ta đem đi đối phó, chúng ta muốn làm chính là thanh trừ đối phương binh, dẫn suất bọn hắn tướng." Thân ảnh mơ hồ duỗi ra hai ngón tay, không nhìn hòa diễm, chậm rãi hữu lực bóp tắt đèn lửa, Trần Dương mệt liền để ta tới nhận lấy. Hô, trong phòng đột nhiên thổi lên gió lạnh, nổi lên màn trướng, một đôi ánh mắt lạnh như băng trong đêm tối hiện lên còn như thực chất tinh quang, như lên tiềm điện, để hắc ám căn phòng bên trong hiện lên sát na quang tên. Chương 155, Hàn Sơn tự. Tháng giêng 11, Lập Xuân, vạn vật bế dấu mùa đông đã qua, biểu tượng trời ấm gió mát mùa xuân lặng yên bắt đầu. Nhưng phương nam không khí y nguyên băng lãnh, giống như là mùa đông túc sắt còn có cuối cùng một cố dư vị. Muốn thổi lên cuối cùng một đợt luồng không khí lạnh. Quảng Lăng quận bên ngoài, Hàn Sơn tự. Tần Dương hất lên áo choàng màu đen, lặng yên tiến Hàn Sơn tự hậu viện khách trong nội viện. "Ngươi, đến." Thanh lãnh lời nói truyền đến, Tần Dương vô ý thức hướng bên trái đằng trước nhìn lại. Chỉ thấy bên trái đằng trước dưới đại thụ, một thân ảnh nhanh nhẹn mà lộng, nàng mặc một thân như nho phục lại như váy ngắn quần áo, phun ra thứ tha huyền chuyển sau khi, lại có một loại nam tính đột nhiên cùng từng dán. "Huyền chủ tiền bối." Tần Dương nói. Ngươi không gọi bản tọa cao giáng tuyết bối. Huyền chủ ý vị không hiểu nói. Nang là cao giáng tuyết tin tức đã truyền khắp thiên hạ, bây giờ chính là ngay cả Sa Xôi gia tiểu môn tiểu phái cũng biết mặc ra cựu toán lại có một cái xuất hiện, đó chính là Cầm Ma Cao Giáng Tuyết. Nhưng mà nghe Tần Dương ý tứ, hắn lại là đối tin tức này từ chối cho ý kiến. Vãn bối là cái bang Tần Vũ, nhưng Tần Vũ là vãn bối sao? Tần Dương phản hỏi nói, hiện tại người người nói tiền bối là Cao Giáng Tuyết, nhưng Cao Giáng Tuyết sẽ là tiền bối sao? lại không có quy định một người chỉ có thể khoác một tầng áo lót, hắn tần dương tự thân đều không chỉ phê một tầng áo lót, há lại sẽ tin tưởng huyền chủ chỉ có một tầng áo lót. Huyền chủ muốn thật sự là dễ dàng như vậy bại lộ, kia hạ mặc cũng phát triển không đến hôm nay mức này. Ngươi ngược lại là thông minh, huyền chủ chậm rãi quay người, bản tọa tọa hạ không thiếu võ công cao cường cao thủ, nhưng có thể một mình đảm đương một phía người lại là quá ít, nếu không phải ngươi nắm giữ một viên chỉ qua lệnh, bản tọa đều muốn đem ngươi lấy về mình dùng. Quay người về sau, Huyền chủ thanh nhan xuất hiện ở trong mắt Tần Dương, nó nhan không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, ánh mặt trời chiếu tại huyền chủ trên mặt, giống như đông tuyết chiếu dương, tuyết lại không vì ánh nắng chỗ ấm, ngược lại lộ lạnh ba phần. Như vậy tuy sắc, nhưng cũng không phụ huyền chủ cái kia thiên hạ đều biết danh hiệu, chỉ là lấy Tần Dương đại la thiên tâm cảm rất chi, luôn có một điểm không hài, một điểm không thích hợp. Hắn biết phần này không hài đến từ phương nào, cũng biết không thích hợp ở nơi nào. Huyền chủ là nhạc đạo mọi người Một thân nhạc đạo tạo nghệ sớm đã đạt tới cái gần như là đạo tình trạng, nhạc lý đã là cùng nó võ đạo hợp nhất. Nhạc lý kiêng kỵ nhất không hài hòa, huyền chủ trên thân cũng không nên có không hài hòa chỗ. Quả nhiên, huyền chủ bộ này gương mặt không phải là nó chân dung, cao dáng tuyết, cũng không nhất định là nó tên thật. Thần Dương có chút túi đầu, trong lòng trầm tư. Ngươi sẽ có nảy hoài nghi, Diệp Trường Canh cũng có, là lấy hắn tuy là lộ ra ánh sáng bản tọa thân phận, một thân lại là trầm trặm không xuất thủ. bởi vì hắn sợ bên trong bản toa kế. Huyền chủ nói: "Mạc gia cửu toán, có cái toán chữ, đã nói lên đây đều là an trí như sống, coi như trí kế có cao thấp, cũng không kém bao nhiêu. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, ai cũng đừng với ai chơi liêu trai." Lần trước Diệp trưởng canh đặt mình vào nguy hiểm, tự mình tiến vào Hoành Hành Sơn trang độc đấu ba đại cường giả, cuối cùng bức ra Huyền chủ Thiên Long bắt âm, xác định thân phận của nàng. Nhưng liền ngay cả chính Diệp Trưởng canh cũng nói không chính xác Cao Giang Tuyết có phải là Huyền chủ chân thân, là lấy tại qua lâu như vậy về sau, hắn mới bắt đầu chân chính nhằm vào Huyền chủ. Cũng chỉ có bố trí thích đáng, Diệp Trưởng canh mới sẽ động thủ. Diệp Trưởng canh muốn giết bản tọa, liền phải xác nhận bản tọa thân phận là thật hay không, chí ít, tại hắn giết Cao Giang Tuyết một khắc này, bản tọa nhất định phải là Cao Giang Tuyết. Huyền chủ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Diệp Trưởng canh không cần xác nhận Cao Giang Tuyết có phải hay không Huyền chủ chân thân. chỉ cần tại huyền chủ lấy cao dáng tuyết thân phận ra mặt thời điểm đem nó đánh giết liền có thể. Vô luận ngươi có bao nhiêu giao lót, mệnh của ngươi không có, như vậy ác cỡ lổn của ngươi lại nhiều, cũng không ai xuyên. Đây là huyền chủ cùng Diệp Trường canh ở giữa đấu tranh cùng đánh cờ, huyền chủ muốn mượn cơ hội chôn giết Diệp Trường canh, Diệp Trường canh cũng phải tìm chuẩn thích hợp thời cơ chém giết huyền chủ tên địch nhân này. Mà song phương đấu tranh bắt đầu, chính là Diệp gia liên hợp đám người Chu Ma cùng Tần Dương nhằm vào Diệp gia. Hai bên đã là riêng phần mình là tử. Theo ván cờ tiến hành, Song Vương quân cờ liền sẽ từng cái ra sân, áp chủ bài xốc lên, liền tới sau cùng Trung Quốc. Bản tọa muốn dẫn Diệp Trường canh lại vào đại hạ, lần này, bản tọa tuyệt sẽ không để Diệp Trường canh sinh ly. Huyền chủ lạnh lùng nói. Theo lời của nàng, bốn không khí chung quanh bỗng nhiên phát lạnh, cho dù là lấy Tần Dương thể phách đều cảm nhận được một sát na kia cực hạn hàn ý. Sát cơ thật nặng, Huyền chủ đối với Diệp Trường canh sát ý, đã không giới hạn tại đối phản đồ thâm hận. Tần Dương thầm nghĩ, Mới trong nháy mắt đó Hàn Ý, không phải là bởi vì Huyền chủ tu luyện lãnh thuộc chân khí, mà là bởi vì nàng kia thâm trầm sát ý bố trí. Một khắc này rất lạnh, lạnh không phải thân thể, mà là tâm. Có thể để cho Tần Dương hiện tại ý chí đều cảm thấy cực độ hàn ý, có thể thấy được Huyền chủ sát cơ nặng bao nhiêu. Huyền chủ Tiên Bối, Vạn Bối còn có một việc muốn thỉnh giáo Tiên Bối. Tần Dương nói, "Chuyện gì?" Huyền chủ nhẹ nhàng nói, "Phảng Phất vừa mới trong nháy mắt đó sát ý chỉ là ảo giác. Vạn Bối muốn biết" Trong thiên hạ có loại kia huyết mạch sẽ để cho người xuất hiện tóc trắng da trắng dễ thấy là thủ. Thần Dương hỏi: "Trên người hắn huyết mạch là ngoại lai, cũng không phải là bản thân liền có, đã như vậy, cái gọi là xa xưa thất lạc huyết mạch lại lần nữa thức tỉnh liền hoàn toàn không tồn tại. Trong thiên hạ này, tuyệt đối có huyết mạch này xuất hiện qua vết tích, đồng thời có không nhỏ khả năng tại gần trong vòng mấy chục năm. Lấy mặc ra truyền thừa đã lâu, đối với loại này huyết mạch sẽ không không có ghi chép. Đồng thời Nếu là kia qua đời sư phụ cho mình đổi huyết mạch, kia cùng là mặc ra bên trong người, lại còn vì Lâm Thiên các một mạch giữ lại Hoàn Vũ Chiếu Không Thần Quyền cùng Đoạn Vân Thạch Huyền Chủ không phải không biết tỉnh. Huyết mạch. Huyền chủ có chút trầm tư, nói ra, huyết mạch mà nói, nguồn gốc từ một chút luyện hư hợp đạo cường giả hậu duệ, đến luyện hư hợp đạo cảnh giới, võ giả tự thân cùng người bình thường là ngày đêm khác biệt, bọn hắn lưu lại hậu duệ bản thân liền có so với người bình thường cao hơn điểm xuất phát. Các biệt võ công đặc thủ võ giả thậm chí sẽ cho hậu đại lưu lại đặc dị thể chất. Chiếu ngươi thuyết pháp, một chút tu luyện băng hàn võ công luyện hư hợp đạo võ giả hậu duệ bên trong đều có nhất định xác suất xuất hiện tóc trắng da trắng người. Còn có một số từng ăn dị thú tinh huyết võ giả cũng sẽ xuất hiện tương quan đặc thủ. Tỷ như 230 năm trước Vân Ngông đế quốc đại tướng quân Bách Lý Thương Cẩu, liền từng tại bắc trên biển săn giết qua một đầu Hà Ly, chi, tác giả vẫn cho là là Ly tới, nuốt nó tinh huyết, xuất hiện tóc màu trắng bạc hình dạng Còn có loại thứ ba khả năng, đó chính là trời sinh tóc trắng da trắng, loại khả năng này trước mắt hẳn là chỉ có một trong sáu phái thiên đô chúa tể. Thiên đô chúa tể nhất tộc tự xưng tiên tộc, trời sinh tóc trắng da trắng, có không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Cương giả hậu duệ, an dị thú tinh huyết, trời sinh, Huyền chủ tổng cộng nói ba loại khả năng. Tần Dương có chút trầm ngâm, hướng Huyền chủ nói lời cảm tạ nói, "Cảm ơn tiền bối, van bối cáo tử." Tần Dương lại lần nữa từ tường viện bên trên trực tiếp ra hẳn sơ tự. Chương 156: Diệu Đức cư sĩ. Tần Dương rời đi về sau, Huyền chủ lại là đứng trong chốc lát, đột nhiên nói ra: "Ngươi mới vì sao muốn ngăn lại ta cho Tần Dương đắc án? Ta xem hắn khí tức, rõ ràng là có thiên tộc nhất hệ huyết mạch." Tần Dương tuy là mang theo mũ trùm, nhưng không thể gạt được Huyền chủ con mắt, lấy Huyền chủ kiến thức, cơ hồ là một chút liền nhận ra Tần Dương biến hóa trên người, biết huyết mạch của hắn. Nguyên bản Huyền chủ là muốn kiện biết Tần Dương hắn muốn đắc án, nhưng có người ngăn lại nàng. Huyết mạch của hắn không thuần. chưa thể hoàn toàn thức tỉnh thiên tộc huyết mạch, nếu là lúc này nói cho hắn tưởng tỉnh, nếu là hắn xúc động phía dưới chạy tới thiên đô, cái này với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Như băng suối chảy xuôi thanh âm từ trong nhà truyền đến, tại cái này khách viện trong phòng, đúng là còn có một người ẩn tàng, đồng thời người này tồn tại, Tần Dương hoàn toàn không có phát giác. "Tùy ngươi, dù sao việc này các ngươi thiên tộc tự xử tỉnh, ta không xen vào." Nhưng là Tần Dương là tương lai Cửu Đoán một trong, cũng là Hoàn Vũ Chiếu không thần quyền truyền nhân duy nhất. Ta không cho phép mạch này đoạn tuyệt." Huyền chủ nói. "Ta cũng là mạch gia bên trong người, tất nhiên là sẽ không để cho nhất mạch kia đoạn tuyệt." Người kia trả lời. "Vậy là tốt rồi." Khách trong nội viện tại Tần Dương rời đi về sau đối thoại, Tần Dương tự nhiên là không thể nào biết được, lấy thực lực của hắn cho dù là âm thầm lén về đi nghe lén, cũng vô pháp tránh thoát Huyền chủ cảm giác. Huống chi Tần Dương bản thân cũng chưa từng đối Huyền chủ lời nói sinh ra hoài nghi, càng không có thể phát giác được trong phòng khách người kia tồn tại. Vụng trộm trở về hành vi tự nhiên là không thể nào phát sinh. Lặng Yên rời đi Hàn Sơn tự, Tần Dương trực tiếp tiến vào núi rừng, từ Hàn Sơn tự bên cạnh núi nhỏ đạo rời đi. Tại đầu này đường núi cuối cùng, có một chỗ tiếp giáp vách núi tiểu đỉnh, Tần Dương dự định ở nơi đó dùng cánh lượn trực tiếp rời đi. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là chỗ kia vắng vẻ trong tiểu đỉnh sớm có người, lại người này còn tại Tần Dương phát giác hắn đồng thời, cũng phát giác được Tần Dương tồn tại. A Di Đà Phật, trong đỉnh người nói, thí chủ Gặp lại chính là hữu duyên, sao không tiến đỉnh nghỉ ngơi một hồi?" San sa tâm thanh âm vang lên, Tần Dương đi ra khỏi rừng cây, ánh mắt lướt qua trong đỉnh người tóc dài, thản nhiên nói, "Cư sĩ, đại hạ triều đình có lệnh, tin Phật không luyện võ, luyện võ không tin Phật, người vi phạm lấy ngỗ nghịch tội luận sự. Cho dù là mang tóc tu hành cư sĩ, cũng không thể đang nghiên cứu Phật lý đồng thời còn người mang võ công." Từ 60 năm trước cấm Phật chi chiến hậu, Phật môn tại đại hạ một trận cấm tiệt, Bất quá về sau Triều Đình phát hiện thật muốn hoàn toàn cấm Phật, trừ phi đem người trong Phật môn toàn giết sạch, không phải cái này Phật liền cấm không sạch sẽ. Kết quả là, dưới loại tình huống này, Triều Đình ra sân khấu một môn pháp lệ, đó chính là tin Phật không luyện võ, luyện võ không tin Phật, người vi phạm đều giết. Đại hạ Phật tự cũng cần có Triều Đình khiến sách mới có thể tồn tại, nếu không đều là phạm pháp chi địa. Nơi đây Hàn Sơn tự chính là một chỗ cầm có Triều Đình khiến sách hợp pháp chùa miếu. Tất cả tăng nhân, như không có độ điệp đều là dạ tăng, cùng sơn tặc thổ phỉ không khác, quan phủ các nơi đều cần cấm ná, đại hạ con dân giết nó vô tội. Bây giờ đại hạ tăng lữ, căn bản là người bình thường, cho dù là có cá biệt biết võ người, cũng cần tại triều đình lập hồ sơ, điểm này chính là đại luân tự cũng không ngoại lệ. Cái kia mật tông môn phái có thể tại đại hạ tồn tại, bản thân liền cùng triều đình từng có giao thông cùng thỏa hiệp. Mà những cái kia biết võ tăng người bên trong còn có một cái quy tắc ngầm, vì tỉnh táo người khác, khiến người khác minh bạch thân phận. Tăng nhân cần tùy thân mang theo đồ điệp, lại không thể mang tóc tu hành. Không phải ngươi vụng trộm lẫn vào trong dân chúng âm thầm truyền giáo, đây chẳng phải là phá hư quy củ. Cho nên tại đại hạ, phàm là biết võ mang tóc cư sĩ, đều là phạm nghịch, địa vị cùng mặc gia không khác nhau chút nào. Nếu theo đại hạ luật, bần tăng đích thật là phạm pháp, lấy cái chết tội luận. Kia mang tóc tu hành cư sĩ mười phần thản nhiên thừa nhận thân phận của mình, bất quá hắn lời nói xoay chuyện, lại là nói với Tần Dương. Nhưng mà thí chủ hẳn không phải là người trong triều đình đi, lấy bần tăng chi nhãn quan chỉ, thí chủ cùng bần tăng cũng coi là người trong đồng đạo. Người trong đồng đạo, xem ra cư sĩ biết đến không ít. Tần Dương nói, tiến vào trong tiểu đình, ngồi tại cái này cư sĩ đối diện, cư sĩ xưng hô như thế nào? Bần tăng Diệu Đức, Tây vực bảo vệ quốc pháp vương tự tăng nhân, thí chủ hữu lễ. Diệu Đức cư sĩ tự giới thiệu nói, Ngươi tử Tây vực chư quốc mà đến, Tần Dương nhìn về phía Diệu Đức ánh mắt tràn ngập thâm ý. Ngươi nếu là bại lộ thân phận, sợ là cùng phản tặc không khác. Đối với đại hạ triều đình đến nói, Tây vực các nước người trong Phật môn đều là phản nghịch là phản tặc, bọn hắn cùng mặc ra khác nhau, chính là một cái là 60 năm trước phản tặc, một cái là 10 năm trước phản tặc, về phần cái khác, không cũng không khác biệt là gì. Cư sĩ từ Tây vực viễn phó đại hạ, cần làm chuyện gì? Thần Dương hỏi. Vì duyên mà tới. Duyên ở nơi nào? Thần Dương cũng là có hào hứng, cùng cái này cư sĩ treo lên lời nói sắp bén. Duyên ở trước mắt, thí chủ chính là người hữu duyên. Bần tăng đã nói qua, gặp lại chính là hữu duyên, thí chủ cùng bần tăng gặp lại, chính là người hữu duyên. Diệu Đức ngậm cười nói, kia duyên phận này cũng không tránh khỏi quá mức nông cạn, Tần Dương bật cười nói, cư sĩ từ Tây vực bảo vệ quốc một đường mà đến, trên đường đi gặp người đâu chỉ trăm vạn, nếu nói gặp lại chính là hữu duyên, vậy cái này trăm vạn người chẳng lẽ đều cùng ngươi hữu duyên? Phật gia chi ngôn, chính là độ thương sinh siêu thoát bể khổ, cái này trong bể khổ thương sinh Trên thực tế đều cùng Bần tăng hữu duyên. Bất quá, Diệu Đức cư sĩ mỉm cười lắc đầu, Bần tăng lần này duyên không tại người khác, mà tại thí chủ. Lại là muốn gọi thí chủ biết được, Bần tăng một đường đến đây, nhìn thấy người không hạ 300 vạn, nhưng có thể thấy Bần tăng người, lại là một cái đều không. Như thế, thí chủ ngươi nói ngươi là không cùng Bần tăng hữu duyên. Cái gọi là gặp lại, chính là song phương nhìn thấy đối phương mới là gặp lại, nếu là một phương nhìn thấy, một phương khác không thấy được, kia tự nhiên không phải gặp lại. Cái này Diệu Đức cư sĩ một đi ngang qua đến nhìn thấy người vượt qua 300 vạn, nhưng theo hắn thuyết pháp, trừ Trần Dương, không một người phát giác tung ảnh của hắn, thuyết pháp này nếu là làm thật, vậy thì có điểm khủng bố. Nếu là như vậy chính là hữu duyên, vậy cái này có trùng duyên, tại hạ cũng là có thể làm phải. Trần Dương nói, hắn có thể từ tính võ ti bên trong tự do ra vào, cũng là dựa vào cùng loại pháp môn để người làm như không thấy, cái này cũng không có gì tài ba. Thí chủ đích xác có thể làm phải. Pháp môn này nói trắng ra, cũng bất quá là ảo ảnh trong mơ, lừa gạt người khác chi biết cảm giác thôi. Nhưng Bần tăng nói tới Hữu duyên, lại là tại Bần tăng tận lực thi pháp tình huống dưới phát hiện Bần tăng, đây chính là Hữu duyên. Diệu Đức cư sĩ mỉm cười nhìn xem Tần Dương, như thí chủ vô duyên, kia Bần tăng chính là ngồi tại thí chủ trước mặt, thí chủ cũng sẽ không có mảy may phát giác, thí chủ có thể tin. Thân ảnh của hắn chậm rãi hóa hư, giống như vô số bập biển, tại Tần Dương trước mắt tan ra, biến mất từ đầu tới đuôi. Lấy Tần Dương năng lực nhận biết cũng không thể phát giác mảy may dấu hiệu. Chương 157, Bồ đề ba ngộ. Bang. Tần Dương bắn ra một đạo chỉ phong, thẳng tắp xuyên qua phía trước. Lấy thân hóa khí, vẫn là trực tiếp lấy cường đại thần thức vặn vẹo ta năng lực cảm ứng, hay là, là nguyên thần hình chiếu. Tần Dương nhìn xem kia sợi chỉ phong từ Diệu Đức cư sĩ nguyên lai chỗ chi phương vị xuyên qua, trong lòng thầm nghĩ, phát sinh trước mắt sự tình, cũng không phải là cái gì chuyện không thể Võ giả cảnh giới đến nhất định trình độ, hoàn toàn có thể làm được. Tựa như Tần Dương ngày đó từ Tĩnh Võ Ti bên trong tùy ý ra vào, liền là bởi vì tâm linh của hắn ý chí cưỡng ép vặn vẹo nhìn thấy người nhận biết, những này nói trắng ra, trên thực tế cũng không phát tạp. Nhưng vô luận là cùng loại với Thất Vô Tuyệt cảnh lấy thân hóa khí, vẫn là cưỡng ép lấy thần thức vặn vẹo năng lực cảm ứng, đều thuyết minh cái này Diệu Đức cư sĩ Viễn Siêu Tần Dương thực lực cùng cảnh giới. Nếu là nguyên thần hình chiếu, vậy thì càng không được. Bởi vì đây là luyện hư hợp đạo cường giả đặc biệt có năng lực. Bằng ngươi chi thực lực, đích sắc có thể làm được để thế gian tuyệt đại đa số người làm như không thấy. Thần Dương khẽ vướt cằm, xác nhận nói. Thí chủ tốt định tính, vô số bọt biển từ trong hư không tràn hẳn ra, lại lần nữa hội tụ thành mang tóc tu hành cư sĩ, lấy bần tăng cả đời nhìn thấy, ở đây tuổi tắc người nhưng cùng thí chủ tâm tính sóng vài người, không quá ba người. Hán dựng thẳng lên ba ngón tay, tại Thần Dương trước mặt lắc lắc, Diệu Đức có thể nhìn ra Tần Dương không phải cố gắng trấn định, mà là coi là thật có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu trầm ổn tâm tính. Như vậy trầm ổn tâm tính, nếu là đặt ở trải qua sóng to gió lớn trung niên nhân thân đến, cũng không tính là là quá mức hiếm thấy, nhưng đối với người trẻ tuổi đến nói, lại là quá mức hiếm có. A, vậy tại hạ lại là có chút hiếu kỳ." Tần Dương cười nói. "Cái này cái thứ nhất nha, chính là đại hạ bên trên thay mặt hoàng đế Nguyên Phong đế, 70 năm trước" Vẫn tăng lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Phong Đế lúc, hắn mới 22 tuổi. Nguyên Phong Đế tuổi đời 20 đang cơ, quần thần lấn lầy quân chi nhi, hắn có thể dọn sạch triều đình, đặt vững quân lâm thiên hạ chi thế, có này tâm tính, cũng là phải có sự tỉnh. Diệu Đức cười nhạt nói, cái này Diệu Đức trí ít có 80 tuổi. Thần Dương thầm nghĩ trong lòng, hắn hỏi thăm còn lại 3 người là ai, tuy có bộ phận hiếu kỳ ý nghĩ, nhưng mục đích thật sự lại là thông qua Diệu Đức kiến thức đến phòng đoán lai lịch của hắn. Tựa như mới chi ngôn, Diệu Đức 70 năm trước gặp qua đại hạ bên trên thay mặt hoàng đế Nguyên Phong đế, vậy đã nói rõ hắn tuổi thật cũng không phải là bề ngoài như vậy trẻ tuổi. Nguyên Phong đế không phải dễ gặp như vậy, cho dù là 70 năm trước Phật môn đang thịnh thời điểm, cũng ít nhất phải là địa vị không phàm người mới có thể nhìn thấy. Như vậy ngẫm lại, Diệu Đức số tuổi chí ít là 80 đi lên. Ngược lại là không ngờ cư sĩ sẽ nói đến Nguyên Phong đế, theo tại hạ biết, ở phía sau đến Cấm Phật chi chiến bên trong, Nguyên Phong đế chính là nhận Phật tôn như Lai thần trưởng trọng thương. mới có thể tại tuổi xuân đang độ thời điểm liền buông tay nhân gian." Thần Dương nói, "Đây cũng là hiện tại đại hạ triều đình y nguyên đối Tây vực chư quốc nhìn chằm chằm nguyên nhân lớn nhất, Nguyên Phong đế mặc dù không phải chết tại Phật Tôn trên tay, nhưng một thân lại là gián tiếp bởi vì Phật Tôn mà chết." Thu Diệt Cha, không đội trời chung, đại hạ không nhằm vào Phật môn mới là lạ. A Di Đà Phật, Diệu Đức chỉ là tụng niệm một tiếng niệm Phật, đối Thần Dương lời nói không quá mức phản ứng, tiếp tục nói, "Cái này người thứ hai, liền là năm đó Cửu Nguyên sư đệ" Sư đệ tính kiên, thiếu niên thời điểm liền Phật học có thành cựu, đúc thành một viên kim cương thiền tâm, bất động không rời, cho dù là bẩn tăng cũng tự hỏi không bằng cựu nguyên sư đệ. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tự nhiên là cựu nguyên chết rồi. Nào dám hỏi người thứ ba là người phương nào? Thần Dương hỏi tiếp. Người thứ ba, chính là là năm đó cùng ta Phật môn giáo hảo tĩnh xa hầu chi trường tử, năm đó tĩnh xa hầu phủ bởi vì cùng bọn ta thân cận nguyên cớ dù bị tộc diệt, trong huấn loạn. Đứa bé kia cũng chẳng biết đi đâu. Diệu Đức thở dài. Cư sĩ nói tới ba người đều là đã chết, đây cũng là có chút điểm xấu. Thần Dương nói: "Thí chủ thứ tội, vân tăng ở lâu Tây vực, một giáp không vào trung nguyên, chứng kiến hết thệ còn dừng lại tại 60 năm trước. Cái này 60 năm lúc đến có nhân kể ra, nghĩ đến trong đó là không thiếu cùng thí chủ sống vài người." Diệu Đức xin lỗi nói: "Đã là không thiếu, kia cần gì phải tìm tới tại hạ?" Thần Dương bất đắc dĩ nói: Hắn hiện tại đã là có thể cảm giác được Diệu Đức người này phiền phức chỗ. Lúc trước cùng Diệu Đức một lời nói bên trong, Diệu Đức nói ba người, Nguyên Phong Đế, Cửu Nguyên Hòa thượng, Tính Sa hầu trưởng tử, ba người này đều cùng 60 năm trước Cấm Phật có quan hệ, lại một người vì Cấm Phật chi chủ làm, hai người khác vì vì vậy mà gặp nạn người. Cũng chính là ba người này, để Tần Dương biết được Diệu Đức cư sĩ đối đại hạ cảm quan. Hắn một mực đang xét 60 năm trước, lại không nói Tây vực chưa quốc sự tình. Đã nói lên vị này cư sĩ đối 60 năm trước cấm Phật sự tình ý nguyên chưa từng quên. Như thế, Diệu Đức cư sĩ tại 60 năm sau lại lần nữa bước vào Trung Nguyên, kia tự nhiên cũng là cùng năm đó sự tình có quan hệ. Bần tăng nói, thí chủ cùng Phật hữu duyên. Diệu Đức lại cười nói. Nói xong, Diệu Đức đứng dậy, chắp tay trước ngực, nói, A Di Đà Phật, hôm nay bần tăng thấy thí chủ, lại là có chút không kìm được vui mừng, để thí chủ nhìn thấy bần tăng, có chút không chịu nổi một mặt. Có chút chấp niệm cho dù là qua 60 năm, cũng chưa từng tiêu mất, gọi người ưu phiền a. Lấy rượu Đức trí tuệ, tất nhiên là biết được Tần Dương cùng hắn nói chuyện mục đích, cũng biết được đối phương từ trong lời nói của mình phòng đoán cái gì. Những này chấp niệm đã là chôn dấu ở trong lòng 60 năm, cái này 60 năm rượu Đức một lòng lễ Phật, nhưng vẫn là chưa từng tiêu mất trong lòng chấp chướng. 60 năm sau lại vào Trung Nguyên, nhìn thấy thí chủ, mới biết ngã Phật chiếu cố, nô đạo hữu nhìn. Rượu Đức thân ảnh lại lần nữa hóa hư, như ảo ảnh trong mơ. Đỗng nhiên vỡ vụt, biến mất vô hình. Bồ đề vốn không tệ, gương sáng cũng không phải đải. Phật tính thường thanh tịnh, nơi nào có bụi trần. Thân là cây Bồ đề, tâm vị minh kính ngải. Gương sáng vốn thanh tịnh, nơi nào nhiễm bụi bặm. Bồ đề vốn không tệ, gương sáng cũng không phải đải. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Bồ đề chỉ hướng tâm tịnh, sao làm phiền hướng ngoại cầu huyền. Nghe nói này tu hành, phương Tây chỉ tại trước mắt. Phật kệ câu câu, tại không trung hóa thành kim sắc tiểu chữ. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chui vào Tần Dương mi tâm, cùng nó thể nội đại kim cương thần lực tương hỗ tương ứng, một thiên tâm pháp lặng yên xuất hiện tại Tần Dương trong tim. "Thí chủ, chúng ta sau này còn gặp lại." Giữ âm mịt mờ, Diệu Đức đã là chẳng biết đi đâu. Tần Dương nhắm mắt cảm ứng trong lòng khẩu quyết, chỉ cảm thấy một cố minh tâm kiến tính tri ý thông suốt tại tâm, có loại giác ngộ tri ý. "Bồ đề ba ngộ, đây chính là Diệu Đức lưu cho Tần Dương cái duyên, một loại minh tâm kiến tính phương pháp tu hành." Dù có thể dùng để tấn công địch, nhưng nó bản thân lại không phải là công kích dùng võ công. Bồ đề bang ngộ, so với ta trước đó từ yến trường không nơi đó đảo ra bang tâm quyết cũng mạnh hơn không ít tu tâm pháp môn. Tần Dương sắc mặt nghiêm trọng, không gặp mảy may vui mừng, cái này thiệt duyên lại là không tốt tiếp à. Thế gian không có thứ gì là miễn phí, tất cả vận mệnh quả tặng lễ vật đều đã sớm trong bóng tối tiêu tốt giá cả, hôm nay tiếp cái này thiệt duyên, ngày sau lại là không biết muốn lấy cái gì đi chả. Chương 158: Chu thủ nhân cùng Aton. Kệ kệ. Cửa sổ mở ra, sau giờ ngọ ánh nắng như mặt nước tiếp nhập, Tần Dương mặt hướng phương nam, thân như cây Bồ đề, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, phát ra nhàn nhạt vàng sáng, thoáng như sẽ chỉ qua mang. Bồ đề bang lộ đệ nhất trọng Bồ đề minh kính có một chút thành tựu, thể lực của ta cùng trí nhớ đều có tiến bộ không nhẹ. Mà lại, Tần Dương hơi híp mắt lại, quanh người chi tướng đều như cái bóng trong nước chiếu vào tâm trên hồ, hiểu rõ tại tâm. chính là ngay cả ngoài phòng chính đang đến gần Lan Lăng Sinh cũng như Tần Dương nhìn thấy một nửa. Nếu là tại Dĩ Vãng, Tần Dương dù có thể cảm thấy được hắn tiếp cận, nhưng như vậy rõ ràng nhìn đến, lại là không thể nào làm được. Năng lực nhận biết mạnh hơn, cũng so ra kém con mắt, các loại giác quan đều có nó mình chức năng, nhưng bị thay thế, nhưng không thể bị hoàn toàn thay thế. Vào đi. Tại Lan Lăng Sinh gõ cửa trước đó, Tần Dương nói. Ngoài phòng Lan Lăng Sinh cũng không kinh ngạc, trực tiếp đẩy cửa vào, nói ra, đêm qua lại có người chết rồi. Lúc này chết người là Lôi Môn Phích Lịch Hỏa Lôi Hoành. Theo Mạc Gia tại Lôi Môn bên trong thám tử hồi báo, Lôi Hoành là chết tại Mạc Gia kiếm pháp hạ. Mạc Gia kiếm pháp? À, Tần Dương cười cười, có thể đem Mạc Gia kiếm pháp luyện đến giết chết Lôi Hoành trình độ, kia cũng không phải bình thường người a. Mạc Gia kiếm pháp là cơ sở võ công, bất quá trên thực lực đến, kiếm pháp luyện sâu, cũng chưa chắc không thể lấy hóa mục nát thành thần kỳ, tựa như Huyền Tiễn cùng Tần Dương dạng này. Lôi môn phích lịch hỏa lôi hoành chính là luyện khí hóa thần trung kỳ võ giả, tuy thân còn mang theo mang không ít lôi môn hỏa khí, bình thường luyện khí hóa thần trung kỳ hoàn toàn không có khả năng bắt lấy hắn. Muốn dựa vào Mạc gia kiếm pháp giết Lôi Hoành, kia tuyệt đối không phải mới học mới luyện có thể làm đến. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đây chính là người nhà họ Mạc làm không thể nghi ngờ, đối thủ của chúng ta cũng bắt đầu động thủ. Thần Dương nói, "Ngươi, đương nhiên không thể nào là người nhà họ Mạc giết, chí ít sẽ không là hạ Mạc bên trong người giết." đã không phải người của mình giết, vậy cũng chỉ có đến tự đại huyền huyền một làm. Bọn hắn rút cục động thủ, chỉ cần trừ động thủ, vậy ta trước đó làm nền không coi là làm không. Thần Dương cười nói, đối phương kế sách dùng ngân độc, lấy đồng dạng vu oan giá họa đến đem mầm thai vạ dẫn tới mặc ra trên thân, điểm này, Thần Dương không thể không tán thưởng đối phương năng lực ứng biến. Nhưng là, bọn hắn tại động thủ về sau, cũng tương tự bộc lộ ra một cái nhược điểm, đó chính là để Thần Dương biết bọn hắn đối địch ra coi trọng. 3 ngày sau đó, chính là dịp hoành trang 80 tuổi lại tổ, đi, đi chuẩn bị một chút lễ vật. Chúng ta đi cho lão gia tử này bái bài thọ." Thần Dương nói. Ba ngày sau, đều sông quận. Nhiều đến mấy ngàn giang hồ nhân sĩ tại một ngày này tràn vào quân thành, dịp gia bày ra nước trà yến, nhà khách có đến chúc thọ người, yến hội bày đầy ba đầu đường cái, dòng dã 500 bàn. Dịp gia lão gia tử thật đúng là có nhã tâm, dưới mắt đều lửa cháy đến ơi, còn có tâm tư bày thọ yến. Nói chuyện chính là một cái đầu bù cái mặt trung niên tên An mày, hắn nhìn xem kia một bàn bản tiệc rượu, lên tiếng trầm giọng nói. Tại bên cạnh hắn, một cái đồng dạng làm tên An mày cách ăn mặc, nhưng quần áo lại là mười phần chỉnh tề trung niên hắn tự nói ra, càng là đến lúc này, liền càng phải bày ra khí thế đến, diệp gia không thể yếu lực lượng, khiến người khác cho là bọn họ chột dạ. Thẳng đến lúc này, Diệp gia vẫn là cự không thừa nhận là Diệp Triều Nam tại bốn phía giết người, cũng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận Kia Diệp Triều Nam trêu chọc cửu nhân, Diệp gia liền phải thay hắn gánh. Không có cách, ai kêu Diệp Triều Nam là Diệp Hoành Giang nhi từ đâu? Cứ việc Diệp Hoành Giang hiện tại hận không thể đem này nhi tử nhét về trong bụng mẹ đi, nhưng ngoại nhân cũng sẽ không quản bọn họ hai quan hệ như thế nào, bọn hắn chỉ biết, con của ngươi phạm tội, ngươi phải giúp hắn cùng một chỗ gánh. Chờ một lúc tiến Diệp gia, các ngươi chờ có vội vã động thủ, hỏi rõ ràng sau này hay nói, chúng ta sẽ không không duyên cớ oan uổng Diệp gia. nhưng cũng sẽ không để kiểu huynh đệ chết không nhắm mắt. Các ngươi nhưng minh bạch." Trung niên hán tử nói. "Vâng, đại chủ." Cùng sau lưng hắn đám người đồng nói. Trung niên hán tử chính là cái bang đại nghĩa phân đà đại chủ Cao Anh, hắn hôm nay đến dịp gia chính là muốn dịp gia cho cái lời nhắn nhủ. Thế nhưng là đại nghĩa phân đà Cao đại chủ, Cao Anh đang muốn dẫn người đi dự phủ, chợt nghe có người kêu to, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái quần áo vạt áo trước đánh lấy bảy cái miếng vá nam tử từ sau bên cạnh đi tới. Hai vị là Cao Anh có chút chần chờ địa đạo. Xem bọn hắn hai quần áo xách xệ, chỉ là đánh lấy bảy cái miếng vá làm miểu tượng, rất như là Tịnh Ý phái đệ tử. Nhưng Ô Ý phái kỳ thật cũng không thiếu như thế cách gan mà người, dù sao nếu là có thể sạch sẽ, có rất ít người nguyện ý bẩn lấy. Bất quá mặc kệ là Tịnh Ý phái hay là Ô Ý phái, hai người này đều không phải đại nghĩa phân đả người, bởi vì Cao Anh hoàn toàn không biết bọn hắn. Ta hai người là kinh nam đạo đại lễ phân đả bảy túi Ô Ý phái đệ tử, tại hạ chu thủ nhân Cầm đầu nam tử giới thiệu nói, vị này là cùng tại hạ đồng hành. A Tân, một người khác mời phần ngắn gọn địa đạo. Chú Thụ Nhân tiếp tục nói, ta hai người vội vàng tiếp vào đà chủ mệnh lệnh, tiến đến thiên nam đạo bái phòng đại đức phân đà đà chủ Tân Vũ, dọc đường đều xuống quận, nghe nói quý phân đà phó đà chủ nộ hại, liền đến đây tìm một chút cao đà chủ, nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ. Cao Anh vừa nghe đến đối phương hai người cùng là ô y phái đệ tử, trên mặt liền nhiều hơn mấy phần thân cận. lại nghe Chu thụ nhân nói đến giúp đỡ, kia càng là có chút mừng rỡ. Bất quá hắn cũng không phải vừa ra giang hồ thái điểu, mặc dù mừng rỡ, nhưng vẫn hỏi, hai vị có gì bằng chứng? Đệ tử cái bang đi cái khác phân đà địa giới, đều có đà chủ cho bằng chứng, nếu không chính là tự tiện qua giới, hoặc là dứt khoát chính là những người khác giả trang. Tất nhiên là có. Chu thụ nhân từ trong ngực lấy ra một tấm vải lụa, triển tại cao anh trước mắt. Vải lụa phía trên là một cái lệnh bài màu đen đấn ký. Ở giữa có một lễ chữ, đại biểu cho đây là đại lễ phân đà đà chủ lệnh bài thắc ẩn. Cao Anh xích lại gần tinh tế quan tri, xem xét ra đà chủ lệnh bài Đạc Hữu Đường Vân, yên tâm nói, "Chu huynh đệ, Á Tân huynh đệ, Hữu Tâm, Cao Mỗ thay kiểu chắc huynh đệ cảm ơn hai vị. Ta đệ tử cái bang, đều vì huynh đệ, cao đà chủ quá mức khách khí." Chu thụ nhân nói, "Cao đà chủ đây là muốn tiến đến Diệp phủ đi, tại hạ hai người cùng các ngươi cùng đi." "Tốt, cùng đi." Cao Anh gật đầu. Một đoàn người đi cùng một chỗ, hướng về Diệp Phủ Đức đi. Trên đường, A Tân lặng lẽ truyền âm hỏi thăm chú thụ nhân, ngươi ở đâu ra đại lễ phân đà lệnh bài thắc ấn. Ta có đại đức phân đà lệnh bài, đem kia đức chữ đổi thành lễ chữ là được. Chú thụ nhân trả lời. Đối với có đoạn vân thạch Tần Dương đến nói, giả tạo cái lệnh bài còn không đơn giản. Đúng, ngươi vì cái gì cho ta lấy cái giả danh gọi A Tân A. Lan lăng sinh tiếp tục truyền âm hỏi. Ngươi không phải nói cuốn thứ 2 tác phẩm viết là trong phố xã tiểu nhân vận sinh hòa sao? Ta cảm thấy á tân cái tên này rất không tệ." Thần Dương trả lời. Chương 159, Thọ thần sinh nhật. Cái bang đại nghĩa phân đả cao anh đã chủ đến. Trước cửa gia đinh hắc ấy, thanh âm cao thẳng tới nội phủ. Theo hắn tuân lệnh âm thanh, Cao Anh cùng Thần Dương một đoàn người tiến vào diệp phủ bên trong. Lôi Môn phích lịch đường lôi hồng phó đường chủ đến. Tại cái giúp mọi người về sau, chính là Lôi Môn đại biểu Lấy niên cứu hỏa khí vì công việc chủ yếu lôi Hồng dẫn người vào phủ, vừa mới vào cửa, liền có một cỗ nhàn nhạt lưu huỳnh hỗn hợp có diêm tiêu khí tức tằng ra, vì hắn dẫn đường gia đinh cũng là lơm lớm lo sợ, không dám tiếp xúc quá gần. Hỏa khí dễ bạo tạc là có tiếng, mà lôi Hồng dạng này, lôi môn cao thủ trên thân mang theo chi hỏa khí càng là uy lực kinh người, nếu là không cẩn thận bạo, tiên gia đinh này sợ mình không có toàn thây. Lôi môn sao cũng tới rồi. Lan Lăng xinh truyền âm nói: Lôi môn chết người cũng không phải chết tại Thương Lãng kiếm quyết bên trên, mà là chết tại Mạc Gia kiếm pháp bên trên. Bình thường, Tần Dương bờ môi bất động, thanh âm truyền vào Lan Lăng Sinh trong tai, người thông minh trùng quy vẫn là có, bọn hắn nên là phát giác hai phe hung thủ giết người ở giữa đối lập. Sử dụng Thương Lãng kiếm quyết giết người, rõ ràng là nhắm vào Diệp gia. Mặc kệ là Diệp Triều Nam thật bị người thúc đẩy, hay là có người đem Thương Lãng kiếm quyết luyện đến cảnh giới cao thâm, bọn hắn đã là lấy Thương Lãng kiếm quyết giết người, chính là muốn cho Diệp gia tiêu thổ. Còn bên kia sử dụng mặc gia kiếm pháp giết người, tự nhiên cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Nghĩ cùng Diệp gia khoảng thời gian này đối mặc gia địch, kia hai phe hung thủ ở giữa địch đối với tự nhiên liền bị một ít người thông minh cho đoán được. Lôi Hồng nên là cảm thấy, đã sử dụng mặc gia kiếm pháp giết người cùng mặc gia đối địch, như vậy gần nhất đối mặc gia nhất có địch ý Diệp hành trang có lẽ sẽ có thu hoạch. Bá Đao Sơn trang trang chủ. "Wen." Tuân lệnh thanh âm im bặt mà dừng, một tiếng nổ đùng vang lên, Bá Đạo đao ý hóa thành hư ảo đao hình. Thẳng vào chính đường. Vụt. Chính đường bên trong có tiếng kiếm reo vang lên, phía sau có sóng lớn đại cắt thanh âm, ngay sau đó là một tiếng âm vang thanh âm. Thanh âm, đao ý đều là nháy mắt biến mất. Diệp Lao Nhi, năm ngày trước đó, ngươi liền nói muốn cho Mộ gia một cái công đạo, hôm nay Mộ gia đến hỏi ngươi, ngươi bằng rào, có sao? Khí kình chấn động, khí tức bá đạo để trong đỉnh viện hoa cỏ cũng hơi thấp nằm, người đến đối tự thân khí tức hoàn toàn không còn che giấu, Trần Trù hiển lộ rõ ràng rằng ra Ngay sau đó, Nang Tảng Thân Ảnh dẫn theo đao bước vào đỉnh viện. Bá Đao. Thần Dương con mắt nhắm lại, nói ra tên của người nọ. Bá Đao Sơn Trang trang chủ Bá Đao, người này lấy Bá Đao làm tên, lấy Bá Đao vì môn phái danh hiệu, làm người cũng là rất bá đạo. Bá Đao Sơn Trang nói là Sơn Trang, kỳ thực tổng cộng môn nhân không ra 10 người, lãnh Tảng Đao là những này nhân lực xuất chúng nhất một người, đáng tiếc bị Tần Dương cho giết. Bá Đao người này làm người bá đạo, bao che khuyết điểm vô cùng. có hồ là lãnh tảng đao chết ngày đầu tiên, hắn liền lên diệp ra muốn báo thủ, vị diệp hành danh ngay cả đánh mang khuyên, còn không dễ dàng khuyên trở về. Hôm nay, hắn lại tới. Chúng ta đi vào. Cao anh cũng mặc kệ bá đao, trực tiếp dẫn người tiến chính đường. Bá đao người này nói dễ nghe một chút là có dũng khí có hào khí, nói khó nghe chút chính là cái tên đẫn, lúc này trêu chọc hắn thực tế là không đáng. Lôi môn lôi hồng cũng hẳn là ôm ý tưởng giống nhau, đối bá đao làm như không thấy, trực tiếp nhập chính đường. Chính đường bên trong, bầu không khí một mảnh khẩn trương. Tại cái giúp mọi người vào cửa trước đó, đã là có tính võ ti người, người của Lục gia, còn có hiện khi tiến vào cái bang cùng Lôi môn. Lại thêm ngay sau đó tiến vào bá đao, cùng nhất mấy ngày gần đây có liên quan thế lực đại biểu đều đến đông đủ. Tính võ ti bên kia, bởi vì đều sông quận trưởng sử ứng bất bình năm ngoái cuối năm liền chết tại Thiên Nam Đạo, mới quận trưởng sử còn vì nhậm chức, liền từ Quảng Lăng quận chưa cắt thanh phong đến đây. Năm lần giết người, đều phát sinh ở đều sông quận cùng Quảng Lăng quận Cảnh Nội, Diệp Triều Nam càng là từ Quảng Lăng quận tỉnh Võ Ty trong địa lao biến mất, Trư Cắt Thanh Phong đối với tình huống cũng là hiểu rõ sâu nhất. Để hắn đại biểu tỉnh Võ Ty, vừa vặn. Lục Gia bên kia, em. Cái này lục gia, chính là lúc trước đuổi theo Lan Lăng xinh chạy khắp nơi, làm cho hắn chạy vào đèn trong xe cái kia Quảng Lăng quận lục gia. Tân Dương giết chết Lục Chu Dương, chính là lục gia gia chủ Lục Trung Minh thân đệ đệ. Hôm nay là Lục Trung Minh tự mình đến. Vị này thật muốn bàn về đến, cùng Lan Lăng Sinh xem như anh em đồng hào. Lan Lăng Sinh ngày đó bị ép vào xe đen, cũng là bởi vì cho Lục Trung Minh năm ngoái tộc Huyền Thế tử đưa hắn áp bố trí. Khi Trần Dương bọn người tiến đến thời điểm, vị này Lan Lăng Sinh anh em đồng hào như có cảm giác, hướng bên này nhìn lướt qua, vừa vặn nên tiếp Lan Lăng Sinh hai mắt. Lan Lăng Sinh không có chút nào né tránh cùng nó đối mặt, thậm chí còn mỉm cười gật đầu. Sau đó thu được anh em đồng hào đồng dạng gật đầu đáp lễ. Ngươi liền không sợ Lục Trung Minh phát hiện ngươi? Đột nhiên bạo khởi đánh nổ của ngươi đầu chó. Thần Dương có chút tới gần, truyền âm nói. Lục Trung Minh cũng có được luyện khí hóa thần hậu kỳ cảnh giới, mặc dù chân thực chiến lực bởi vì tự thân nhiều năm sống an nhàn sung sướng có chút không được để ý, nhưng truy bạo luyện khí hóa thần giai đoạn trước lan lăng sinh vẫn là không có vấn đề. Ta sợ cái gì? Cây chính không sợ gió lay động, thân chính không sợ bóng nghiêng. Kia Lục Trung Minh thê tử xuất từ hảo môn thế gia, mặc dù làm qua quả phụ, nhưng ngày bình thường cường thế vô cùng làm cho Lục Trung Minh tại vợ hắn trước mặt đều không cứng nổi. Nếu không phải ta thay hắn tận tâm tận lực, hắn kia hạn thể đã sờm nháo lật trời. Lan Lăng Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ điều đạo. Sau đó hắn lời nói rõ nhất chuyện, Lệnh Ngọc nói, "Đương nhiên, cái này không chủ yếu vẫn là có Chu huynh ngài ở đây sao? Chủ yếu vẫn là có Thần Dương tại, bằng không Lan Lăng Sinh cái này không tiết tháo hiện đang sợ là đã nghĩ đến chạy trốn." Thiện nhân kia, Thần Dương nghe vậy thở mắng, trốn thê tử của người khác còn như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoàn mỹ kĩ danh viết vì bọn hắn vợ chồng hài hòa, người này là tiện đến không có cứu. Diệp Lao gia tử, Cao anh tiến lên một bước, nói, cao mẫu lần này tới mục đích, Diệp Lao gia tử cũng nên biết, ta đại nghĩa phân đả phó đả chủ kiều chất chết mượi thương lặng kiên quyết, đây là các ngươi Diệp gia bí mật bất chuyện, Diệp Lao gia tử ngươi giải thích thế nào? Không sai, Diệp Lao nhi, hôm nay ngươi không trò mộ giả một cái công đạo. Đường trách mỗ ra để các ngươi người, người diệp ra vì mỗ ra đổ nhi đến mạng. Bá đao trường đao trong tay một trụ, đao khí thẳng quán địa hạ, toàn thân tràn đầy khí thế hung ác. Lục Mỗ Chi đệ trung dương cũng chết ở thương lãng kiên quyết, diệp lão gia tử, mời cho ra cái bàn dao. Lục Trung Minh phụ lời nói. Chư các thanh phong cũng là nói, ngày gần đây Tịnh Võ Ti phát hiện có mặc gia bên trong người ẩn hiện, diệp lão gia tử nếu là biết cái gì, còn xin nói rõ. Lỗi hồng ngược lại là không nói nhiều. thoạt nhìn là nghĩ đám người giải quyết xong vấn đề về sau, lại đến hỏi thăm. Chư vị lời nói, lão phu đích xác có biết, Diệp Hành giang hai tay hơi ép, đạo, bất quá hôm nay là lão phu thọ thần sinh nhật, bên ngoài tân khách đã là bắt đầu ăn, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào? Nói, hắn cũng không đợi đám người trả lời, liền nói, người tới, mang thức ăn lên. Chương 160, một món ăn. Mang thức ăn lên. Mặc dù có chút không đúng lúc, Nhưng bọn người hầu vẫn là tuân theo Diệp Hành Giang chỉ thị, thay nhau tiến vào chính đường, đem bàn bày ở riêng phần mình vị trí trước đó, lại đem từng đạo thức ăn bày ra trên đó. Bởi vì thời tiết rất lạnh, cho nên mỗi đạo thức ăn phía trên đều che kín lồng sắt, giữ phòng nhiệt khí sói mọn. Hôm nay là lão phu thọ thần sinh nhật, lão phu đã là 80 tuổi cao tuổi, nếu là võ đạo còn chưa có đột phá, dạng này thọ thần sinh nhật cũng không có mấy lần bày. Diệp Hành Giang dường như tiếp đuối, lại như không thôi đi đến một chỗ bàn trước. Đem để tay tại lồng sát bên trên, chư vị, mời ngồi vào, nếu không đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Hắn nhắc lên lồng sát, nhiệt khí buốc lên bên trong, một đạo tương đương độc đáo thức ăn theo mùi thơm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ là làm người cảm giác quá ế dị chính là, món ăn này đồ ăn đúng là một đạo nông ra đồ ăn, lấy cải trắng làm nền, dựa vào thịt băm cùng quả ớt lật xào mà thành. Dạng này thức ăn, thích hợp việc nhà, lại không thích hợp tiến khách. Mọi người ở đây nhìn thấy món ăn này đều là khẽ giật mình. Chỉ có tần dương trên mặt hiện lên sát na ba đạo. Tìm tới ngươi. Diệp Hành Giang đôi mắt tại thời khắc này bộc phát ra khíếp người hàn quang, rộng lớn ống tay áo bên trong, một thanh lạnh lóng lánh lợi kiếm phá tay áo mà ra, kiếm như giang triều, như sóng lớn vô bờ. Bành! Trong nháy mắt này, tất cả mọi người trong thai đều vang lên như sấm rền chiều âm thanh, trong thoáng chốc tựa như đi tới giang nam đạo nổi danh Việt Vương Xung trước đó, chính tại đối mặt mỗi năm một lần Việt Vương Xung triều cường. Luyện thân phàm hư Dân dân gia đi Diệp Hành Giang đúng là tại rủ xuống Hủ Chi Niên có đột phá mới, tiến vào luyện thần phản hư cảnh giới. Diệp Hành Giang đột phá, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, mà hắn đột ngột xuất thủ, cũng mọi người chấn kinh. Cang Lam người ta kinh ngạc chính là, Diệp Hành Giang mục tiêu không phải năm phe thế lực bên trong tùy ý một phương đại biểu, mà là cái bang cao anh bên cạnh một cái không đáng chú ý đệ tử. Đúng là ở loại địa phương này lộ ra sơ hở. Tần Dương trong lòng một tiếng ai thán, cặp bao tay bên trên vô địch bá thủ, không tránh không né. chí diện lên quick, hắn nhìn tính toán tính, lại không tính tới địch nhân suy nghĩ khác người, ra một kỳ chiêu, dùng một món ăn câu lên mình hồi ức, để một mực lặng yên quan sát diệp hành trang dò xét được sơ hở. Hải nạp bạch xuyên, hai tay xoay chuyển, khẽ động quanh mình khí lưu, hình thành vô hình vòng xoáy, vòng xoáy chi bên trong ẩn chứa vô tận hấp lực, đem kiếm chiều đặt vào trong đó. Wen, khí kình băng tán, vòng xoáy băng cách, bộc phát khí lãng bạch khai quanh mình người, cũng làm cho tần dương liền lùi lại ba bước. Veng veng veng. Bước chân trên mặt đất bước ra dấu chân thật sâu, ba bước về sau, Tần Dương đột nhiên vung tay áo, chấn khai còn sót lại kiếm khí, trừ ống tay áo bên trên có lưu vết kiếm về sau, cả người đúng là lông tóc không thương. Hắn tại huyết mạch thức tỉnh, thay máu sau khi hoàn thành, dù không đến mức chân chính đạt tới nhân tiên võ đạo bên trong cảnh giới hóa huyết, nhưng tự thân căn cơ lại là có cực lớn tiến tiến, thực lực đã là ẩn ẩn vượt qua luyện khí hóa thần phàm chủ. Lại thêm tăng trưởng 3 thành phần tay lực lượng vô địch bá thủ. Tần Dương đối mặt vừa tiến vào luyện thần diệp hành giang, cũng có thể một trận chiến. Ngươi Chu huynh đệ ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Cao anh bọn người nhìn về phía Tần Dương, thất kinh hỏi. Người nào? Hắc, dù sao sẽ không là các ngươi người của cái bang, Diệp Hành Giang tay cầm trường kiếm, đang đằng đằng sát khí, hắn là mặc gia người, cũng là mấy ngày nay giả mạo lão phu kiêm lịch tử bốn phía giết người hung thủ. Ngươi nói hắn họ Chu, chẳng lẽ hắn chính là kia Chu Dịch? Chư Cắt Thanh Phong cả kinh tê lên. Chu Dịch Thiết kế phục sát tính Võ Ti, cái bang cái kia vô pháp vô thiên chi đồ, bây giờ lại chạy đến Giang Nam đạo đến Dương Oai. Lục Mộ kia nhị đệ, phải chăng vì ngươi giết chết? Lục Trung Minh sắc mặt lạnh lùng, đồng dạng hiện ra sát ý. Tính Võ Ti cùng cái bang bị phục sát, cùng hắn Lục Trung Minh không quan hệ, nhưng Chu Dịch giết hắn nhị đệ Lục Trung Dương, vậy liền chọc tới Lục gia. Con có, nghe nói ngày đó phục sát sơn lĩnh có Thâu Tình đạo bày ra mê trận, vậy đã nói rõ Chu Dịch cùng Thâu Tình đạo có quan hệ. Giết đệ mối thù. Lục Minh mới hận, rất khó nói hai loại thù loại kia càng sâu, nhưng cả hai chung vào một chỗ, đã làm cho Lục Trung Minh nổi giận đùng đùng. Quản hắn là ai, ngươi đã dám giết Mộ gia bá đao đệ tử, vậy liền muốn trả giá đắt. Bá đao một mực chưa rời tay trường đao huy động, cái này tên dần mang theo điên cuồng đao thế trực tiếp công tới, chết đi. Diệp Hành răng quát, "Chư vị, đối mặt gia tặc tử không cần giảng đạo nghĩa giang hồ, chúng ta sóng vai lên." Cái này vừa đột phá đến luyện thần lĩnh vực, lão tiền bối một chút cũng không có bận tâm ra mặt ý nghĩ, kêu gọi đám người cùng lên một loạt. Mà mọi người tại chỗ, trừ lại như cũ việc không liên quan đến mình lôi môn lôi hồng, những người còn lại đều là ngo ngoe muốn động. Mới tần dương lực kháng diệp hoành rang đột nhiên tập kích, nó hiện ra thực lực để đám người chấn kinh, cũng liền bá đao cái này hoành hành không sợ tên đần dám dẫn đầu công bên trên, những người còn lại nếu muốn để bọn hắn đơn độc bên trên, bọn hắn thật đúng là muốn thí lựa một hai. Hiện tại Diệp Hành Giang đưa ra đề nghị này, có thể nói là nói đến bọn hắn trong tâm khảm. Có thể ngồi đến bây giờ vị trí này, không có mấy cái quá mức chú trọng ra mặt, hoặc là nói quá mức coi trọng ra mặt mà xem nhẹ thực tế, cũng không ngồi tới hiện tại địa vị này. Đám người ánh mắt một đôi, cùng nhau gia nhập chiến trường. Diệp Hành Giang, ngươi có thể ra kế này để chú mỗ lộ ra sơ hở, là đại huyền bên kia cho ngươi ra chủ ý đi. Tần Dương một trưởng hành kích bá đao lưới đao, lực lượng cường hãn đem nó chấn khai, nói Hôm nay ngươi cái này kỳ điều, lại là để Chu Mộ thua một nước, nhưng muốn giết Chu Mộ, quá ngây thơ. Si Mị Vọng Lượng, lên. Bốn đạo như quỷ mị thân ảnh từ đường bên ngoài lướt vào, huyền ảnh trùng điệp, bốn đạo kiếm quang nối thành một mảnh, đem Diệp Hành Giang kiếm thế tán mất, chính diện ngăn trở luyện thần võ giả Diệp Hành Giang. Hạ Mạc Thất kiếm bên trong Si Mị Vọng Lượng, hiện thân. Vọng, lượng vốn là song kiếm, tại Hạ Mạc Thất kiếm trong truyền thừa một mực vì một người chỗ ngự sử, nhưng ở đời này Thất kiếm người thừa kế bên trong xuất hiện một tứ bào thai, Huyền Tiễn thấy bốn người đồng tâm, liền đưa ra đề nghị, lúc lại võng lượng song kiếm. Lấy song kiếm bản thân làm cơ sở, dung nhập ngàn năm hàn thiết, tại vốn có cơ sở bên trên mở rộng, phân hóa song kiếm vì bốn kiếm, đây chính là Si Mị võng lượng bốn kiếm. Bốn kiếm hợp nhất, bốn người như một thể, Si Mị võng lượng tuy đều là luyện khí hóa thần hậu kỳ cảnh giới, lại có thể cản luyện thần võ giả. Bốn người bọn họ cho tập luyện mị ảnh thần công ngũ thủ vi kích, hóa tiêu các loại thế công Không tiện công, nhất thiện thủ, cho dù là Diệp Hành Giang bị bọn hắn quấn lên cũng khó có thể chạy thoát. Đó lấy, Tần Dương thân ảnh chớp động, một phát bắt được muốn trốn Lan Lăng xinh, phần tay phát lực, đem nó ném ra đường bên ngoài. Lục Trung Minh, người anh em Đồng Hao Thâu tình đả hôm nay cũng tới, không cùng hắn tự ôn chuyện sao? Các ngươi hẳn là rất có trò chuyện đầu. Ha ha ha. Anh em Đồng Hao, cho dù là ở vào kịch liệt như thế tình thế, tất cả mọi người không quên lấy quỷ dị ánh mắt nhìn một chút Lục Trung Minh. Thâu Tình Đạo anh em đồng hào, chậc chậc. Lục Trung Minh bị đám người thấy sắc mặt xanh lét, lại gặp hiện trường tình thế biến hóa, gọi ngươi xử trí không kịp đề phòng, rước khoát tại giết đệ mối thù cùng Lục Minh mối hận bên trong làm ra lựa chọn, vội vã đuổi theo, Thâu Tình Đạo, nhận lấy cái chết. Chu thụ nhân, cái tên Vương Bắt đả ngươi chết không yên lành. Bên ngoài truyền đến bi thống ho hét. Chương 161, lấy một đối ba. Chu thụ nhân chết không yên lành, quan ta tần dương chuyện gì? Tần Dương niết miệng Đối Lan Lăng Sinh tiêu gạo không thèm để ý chút nào. Đừng nhìn Lan Lăng Sinh cảnh giới kéo hung, nhưng gia hỏa này át chủ bài vẫn là không ít, đánh không lại Lục Trung Minh, trốn hay là có thể trốn. Lấy một cái Lan Lăng Sinh dẫn đi Lục Trung Minh, kiếm được. Xuất thủ trong năm người, mạnh nhất Diệp Hoành Giang bị xi si mị võng lượng ngăn chặn, Lục Trung Minh bị dẫn đi, chưa cắt thanh phong bậy vì Tần Dương mới nói tới lời nói còn có chỗ do dự, cũng chỉ thừa bá đao cùng đại nghĩa phân đả đá chủ cao anh. Bá đao Ngươi cũng thử một chút đao của ta." Thần Dương lấy tay triệu ra đoạn vân thạch, thần vật ngưng hóa. Màu đỏ sẫm tinh thạch gầy dựng lại biến hóa, hóa thành cùng bá đao trường đao trong tay không khác nhau chút nào binh khí, từ ngươi đổ đệ trên tay, ta học được rất nhiều. Bá đao! Đao trảm, cuốn manh bá đạo. Bá đao lao đi thẳng về thẳng, dư thừa tinh xảo chỉ là vượng hữu, ngược lại dễ dàng mất tính túy. Song đao đối chạm, cuốn bá đao khí kịch liệt va chạm, tại song đao tiếp xúc chỗ bắn ra vô số tia lửa. đáng chết tập toái, dám trộm mồ ra đao. Bá đao liếc mắt liền nhìn ra đối phương đao pháp cùng tự thân hệ ra đồ nguyên, cả người giận đến râu tóc đều dựng, đao thế ẩn hiện thực thể, có loại hóa hư làm thật cảm giác. Hắn cách luyện khí hóa thần đỉnh phong đã là rất gần, cơ hồ là chỉ thiếu chút nữa, liền kém hóa ra thần hình. Luyện khí hóa thần, luyện khí là trình tự, hóa thần mới là mục đích. Chỉ có hóa ra thần hình mới có thể có diễn hóa âm thần cơ sở. Bá đao, sự bá đạo của ngươi còn chưa đủ a. Cùng bá đao giận dữ so sánh, Tần Dương lại là một mặt thông dong, trường đao tăng lực, vô tận uy thế tụ tại một trên đao, quân vương bá đao. Đao khí phát huy quang, Tần Dương bộc phát vô hạn uy nghi, giống như quân vương đến, khí cùng thế hợp nhất, sau lưng hắn xuất hiện to lớn uy nghiêm thân ảnh. Oanh! Tại một đao này hạ, bá đao chi đao khí tận hùng, kia tùy thân nhiều năm bội đao bên trên đã là xuất hiện vết rách, đồng thời uy thế chấn nhiếp cao anh, bách nó khó mà phụ cận. Quân vương chi chiêu Nói là mượn thiên tử quân vương chi lực, không bằng nói là mượn người tầm chi uy, phàm là trong lòng có chỗ kính sợ hoặc e ngại, quân vương liền có thể hóa ra người kính sợ, e ngại, người thân ảnh, công nó trong lòng sơ hở. Giống như Cao anh, hắn chi thực lực cùng bá đạo tương tự, nhưng đối mặt tần dương khí thế uy áp, cũng là ở trong lòng thoáng hiện tự thân chô sợ người thân ảnh, trong lúc nhất thời khó mà phụ cận. Thế gian này, trừ cá biệt không sợ trời không sợ đất người, đa số người đều lòng có chỗ kính sợ. Hiểu được tính sợ là một cái rất tốt ưu điểm, nhưng có đôi khi cái này ưu điểm cũng đem diễn hóa thành khuyết điểm. Gia Cát Trường Sử, ngươi còn đang chờ cái gì? Cái này mặc ra tác nhân là tại ngậm máu phụ người, chờ muốn mắc lửa. Diệp Hành Giang thấy thế, vội vàng hô lớn. Trước đó Tần Dương nói ra Diệp Hành Giang xuất ra chi kỳ chiêu, là từ đại huyền người hiến kế, cái này liền để chư Cắt Thanh Phong sinh lòng do dự, không có có thể kịp thời công kích. Hiện đang nghe Diệp Hành Giang chi ngôn, chư Cắt Thanh Phong cũng là hít sâu một hơi. quả quyết xuất thủ. Diệp Hành Giang cố nhiên có chút khả nghi, nhưng trước mắt đối phó mặc gia nhân tại là tất yếu. Giết hứng bất bình cùng trăm vị tuần làm chủ dịch, La Tính Voti nhất định phải diệt trừ đối tượng, mà lại nếu không phải hắn thiết kế, Lâm Tuyết Đỗ cũng sẽ không ở về sau tao ngộ Thẩm Khai Sơn, bị nó giết chết. Trời cao thần trưởng, tà cấp thế. Hung hồn trưởng kình tung ra, châm ổn không chịu nổi, lấy cường lực xâm nhập thần dương kết hợp khí cùng thế trận vực bên trong. Đồng thời, Cao Anh cũng tránh ra uy hiếp. Chỗ kia bốn tiết tinh cương chế côn thép, tạo thành một thể biến thành tứ sát hàng ma bồng, mua thành sát do tấn công vào. Lại đến hai cái cũng là hư hảo. Tần Dương một đao chấn khai bá đao, song lỏng tay ra, quân vương uy thế chuyển hóa thành lăng lệ chi khí, ương biến 13 thức ương vương tế nhật. Hiểu! Như cự ương cấp trời, Tần Dương lấy không thể ngăn cản chi thế phá vỡ trường kình, ba ngón tại chư cắt thanh phong bàn tay lưu lại ba cái huyết động. Khóa cổ, chiến ti, song trọng cầm nã. Đột nhiên biến chiêu. Tần Dương thân ảnh lóe lên, một gương một nhu lớn tiểu cầm nã thủ tại nó trong tay hỗn hợp làm một thể, trực chế tứ sát hàng ma bổng, tay kia như linh xà thổ tín, từ cao anh hầu trước lướt qua, kình phong lăng lệ, lưu lại một đạo vết máu. Nếu không phải cao anh né tránh kịp thời, chiêu này đã là đem nó yết hầu giật xuống. Chết đi. Cuồng bạo trường đao từ phía sau bổ tới, bá đao hai mắt xích hồng, đã là lâm vào trạng thái điên cuồng. Cả đời luyện chi đao bị người chính diện đánh tan. Đôi này bá đạo đến nói là không thể nào tiếp thu được kết quả, hắn lúc này đã là triệt để phát cuồng, chính là chết, cũng muốn kéo Trần Dương hết thệ xuống địa ngục.